chương một trăm hai mươi mốt ta có một cái to gan ý tưởng ba canh chương một trăm hai mươi mốt ta có một cái to gan ý tưởng ba canh tiền ta có chính là ai mang ta đi thiên nhãn căn cứ ta cho ai mười vạn ninh vũ ngồi trong bóng đêm hô không có trả lời chưa có hồi phục là bởi vì không thấy được quỷ tiền sao ninh vũ đem quỷ tiền móc ra ai mang ta đi thiên nhãn căn cứ cái này mười vạn quỷ tiền chính là của người đó quả nhiên bốn phía xuất hiện thanh â m huyền não tiểu t ử này muốn đi thiên nhãn căn cứ a chỗ đó đi không được nguy hiểm rất chính phải chính phải từng tờ từng tờ tiền từ trong tay linh vũ bị quất ra đi nhưng thiên nhãn nền cụ thể vị trí ở nơi nào linh vũ không có nghe được hắn chỉ nghe được thiên nhãn căn cứ trong bóng đêm đều là địa phương rất nguy hiểm là bởi vì không đủ tiền sao linh vũ một khẩu khí xuất ra một trăm vạn điểm quyền đem chuyển hóa thành quỷ tiền ta muốn đi thiên nhãn căn cứ ai nói cho ta biết làm sao đi đây chính là ai từng tờ từng tờ quỷ tiền bị quất ra đi thanh âm huyên náo không ngừng duy trì liên tục thiên nhãn nền a chỗ đó thật là nguy hiểm ta nhớ được ở đại ám lĩnh nơi đó hình như là năm đó chết rồi có thể nhiều người chính phải chính phải nhưng i đi phải. nơi tử, chỗ Chúng cách không đó này ta ám đại lĩnh ờ ninh h không Đích không ư n xa. xa, sắc từ ơ à y xuống p í a Thanh gian dưới dài dài đường trước đi tiến đại thời một ám âm thẳng thể đó nhập lĩnh. là lâu có so kéo vũ ạ n tiền cứ như vậy bị gia làm. Nhưng Ninh quỷ quất gia cứ vậy v bị làm. chiếm được mình muốn đáp án đồng thời trong lòng đối với mình bây giờ chỗ kỳ có phán đoán có rất nhiều q u ỷ dị cùng cùng với chính mình có lẽ là một ít chấp nghiệm nguyên nhân chứng kiến q u ỷ tiền phía sau bọn họ có thể nói sẽ xuất hiện không có quỹ tiền phía sau bọn họ sẽ biến đến an tĩnh nguyên nhân ninh vũ bây giờ còn chưa có làm rõ ràng nhưng hắn có thể xác định một điểm cùng cùng với chính mình quỷ dị tạm thời sẽ không giết chết chính mình có thể là nào đó quy tắc hạn chế một ngày chính mình va chạm vào một ít quy tắc bọn họ sẽ xuất thủ bốn năm linh có điểm cùng loại thị n h y ế n địa ngục nạn đói khí tức chỉ cần ở thị n h y ế n địa ngục không ăn đồ đạc là có thể ngăn cản nạn đói khí tức một ngày đã mở miệng cũng sẽ bị đói bụng không chế trở thành quỷ chết đói trong bóng tối chắc là cũng có như vậy quy tắc thì như h á cám khí tức đợi đến thời gian càng lâu càng nguy hiểm ủy tiên không cách nào đạt được bọn họ trợ giúp chỉ có thể gây ra bọn họ nào đó t r á c n h i ệ l i ê n cung thức ăn đối với quỷ chết đói mà nói thời gian không nhiều lắm được mau sớm đi một chuyến đại ám lĩnh sau đó tìm ra thuê phòng v ệ đ ú a cờ ninh vũ đứng lên lục lọi cấp tốc xuống lầu hắn không có phía trước cẩn thận ngược lại biến đến lô mạng đứng lên bởi vì hắn biết được ở thời gian không tới phía trước những thứ kia cùng cùng với chính mình quỷ dị sẽ không ra tay với chính mình cảm giác rất kỳ quái điều này làm cho ninh vũ nghĩ tới thịt muối thì cướp ngon miệng phía sau xào càng hương có lẽ mình chính là trong bóng tối h ị cám chính là đồ gia vị làm h á cám đem chính mình ướp xuyên t h ấ qua bọn họ liền sẽ xuất thủ vẫn đi thẳng có thể đạt đến đại ám lĩnh ninh vũ đã ly khai lầu hắn ở bên ngoài lục lọi khanh khanh va va mặt đất giống như là mặt trăng mặt ngoài thường v i ê n hình tròn đồ đạc đầy đất giống như con n g ư ờ i nhưng không xác định xoa bóp xúc cảm càng giống như thủy tinh cầu bóp vỡ phía sau biết lưu lại một chút dịch thể không biết có phải hay không l à h u y ế t ninh vũ cũng không có nếm thử lòng hiếu kỳ tiếp tục đi phía trước lục lọi rất nhiều dây nhỏ giống như là mạng n h ệ n nhưng so với mạng n ệ n rắn chắc rất nhiều dây nhỏ rất dày ninh vũ cần ở dây nhỏ chung xuyên toa n ẫ u nhiên còn có thể mò lấy hình chứng cùng loại kén đồ vật khiếu giắc vẫn luôn có thể n g ử i được nồng nặc d ì sắc vị cùng hư thối vị thính giắc nhưng thật giống như không nhạy ngoại trừ chân mình bất tiếng cái gì thanh âm đều nghe không đến trong bóng tối là ninh vũ hai đời tới nay lần đầu tiên tới đời trước chỉ có giang mập một người tới quá nhưng này một đời bởi vì ninh vũ hiệu ứng hồ điệp giang mập có thể sẽ không tới rồi sở dĩ ninh vũ chỉ có thể tự thân lên tràng đi thẳng có thể đạt đến đại ám lĩnh đây là ninh vũ từ những thứ kia quỷ dị trong tay biết được càng ngày càng vật kỳ quái bị ninh vũ chạm tới có cùng loại huyết nhục hòa chung một trô da lông có lông sủ ở mức tách tách khe hở có cắm ở mặt đất giáp phiến rất khó tưởng tượng trong bóng tối rốt cuộc là tình hình gì giống như là vô số đủ loại kỳ quái đồ đạc chất hỗn hợp kim mao gia tốc ninh vũ hướng về phía kim mao hô hắn thời gian không nhiều lắm bởi vì hắn đã cảm thấy h ắ cám đang ở xâm lấn thân thể hắn hắn xúc cảm không có phía trước bén nhẹ như vậy hiện tại bàn tay sờ đồ đạc đã hơi choáng thanh âm cũng đang lùi biến hóa rất nhiều chữ đã không phát ra được thính giác cùng k cứu giác cùng ban đầu so sánh mới cũng thoái hóa rất nhiều hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những thứ kia quỵ dị không có ra tay với chính mình bởi vì mình đang bị hát cám đồng hóa ngũ g i á c đang ở dần dần biến mất thị i á c trước hết tiêu thất tiếp theo là vị g i á c khiếu i á c xúc i á c thính g i á c tiêu thất ngũ g i á c sau khi biến mất n h â n cùng thi thể hầu như không khác nhau gì cả cuối cùng biến mất khả năng chính là hình hình biết triệt để dung nhập trong bóng tối ban đầu trong gian phòng đó thi thể khả năng cũng đã ngũ g i á c tiêu thất đang ở dung nhập hát cám sở dĩ ninh vũ vẫn hiếu kỳ vì sao cỗ thi thể kia không có tán quỷ b ố n phía quỷ dị ninh vũ cũng minh bạch rồi một ít bọn họ là vô hình bọn họ đã sớm mất đi ngũ rác cùng hình thái ủy tiên xuất hiện chỉ là kích phát rồi bọn họ một ít trắc nghiệm có thể để cho bọn họ tạm thời hiện hình sở dĩ bọn họ sẽ không ra tay với chính mình cũng không cần như thế bởi vì sớm muộn ninh vũ sẽ trở thành vì bọn họ một bộ phận loại này đồng hóa quả thực đáng sợ hoàn toàn không cách nào ngăn cản n h ư không phải là vì món đó đạo cụ ninh vũ là thật không muốn tới trong bóng tối hắn thả rằng đi một chuyến nữa thịnh yến địa ngục đây là linh hoa ngầm đầu ninh vũ tầng ngoài mộng cảnh đen xuống phía sau từng bước biến đến không hoàn trình hắn giấu ở tầng sâu đồ vật xuất hiện tế vi chỗ hổng lộ ra rồi linh hoa khiếp sợ nàng không rõ ràng ninh vũ hiện tại ở địa phương nào nhưng nàng biết ninh vũ địa phương sở tại cực kỳ nguy hiểm không phải là đã bắt đầu như t ầ m ăn lên ninh vũ sinh mệnh muốn không mau chân đến xem linh hoa có điểm sợ hãi có điểm không dám có thể cơ hội khó được uy hiếp tánh mạng làm cho bao k h ỏ a ninh vũ sát xuất hiện một k i a vết nước đây có lẽ là nàng duy nhất một lần tiến nhập ninh vũ sát bên trong cơ hội phía trước mỗi lần nàng hỏi ninh vũ thời điểm ninh vũ đều ở đây làm tránh bao khoả hắn sát càng ngày càng dày bắn ngược càng lúc càng lớn cắn răng linh hoa thân thể mơ hồ nàng lấy mộng hình thái chui vào cái tia phiến mơ hồ hà cám sau đó tìm được mơ hồ hắc á một m cái k h ẽ hở từ từ chen vào đợi nàng thân thể trọng tân ngưng tụ phía sau xuất hiện ở trước mặt nàng giống như một tòa thành trên thành không xoay tròn lấy vòng xoáy to lớn cho người cảm giác g á p bách rất mạnh đây là đâu tòa thành linh hoa chỉ biết là bình lương thành phố có thể trước mặt thành thị cũng không phải bình lương thành phố nó so với bình lương thành phố lớn hơn không phải chắc là nó lớn đến phản phất không có giới hạn linh hoa xuất hiện làm cho tòa thành này biến đến náo nhiệt chỗ cửa sổ bùn bùn đánh ra tiếng vô số vặn vẹo mặt người ghé vào cửa sổ gào thét giết người trong a chớ chú chết không yên lành. Ninh ngươi, yên đợi lời kiếp kiếp t vũ.、Trong、cửa sổ mặt người đều ở đây điên cuồng gào thét linh vũ tên không có gì sánh kịp bán hận như hồng thủy biện gầm bộ phát ra một chỗ gào thét khắp nơi gào thét vô biên vô tận thành từng bước khôi phục bùng bùng đánh ra tiếng từ thành thị các no g ngách xuất hiện bọn họ ra không được bọn họ chỉ có thể dùng gào thét để phát tiết chính mình không cam lòng cùng bán hận t h ằ n g đến vòng xoáy ở chỗ sâu trong chuyền da rít lên một tiếng con kiến hôi toàn bộ câm miệng cho ta toàn bộ tất cả im miệng cho ta trong giây lát đó sự sợ hãi vô hình thịt quyền bát phương mới vừa phi thường náo nhiệt thành thị trong nháy mắt biến đến an tĩnh tĩnh mịch linh hoa cảm thấy hít thở không thông sợ hãi nàng n g n g đầu nhìn khổng lồ vòng xoáy vòng xoáy như cái phế vậy xoay tròn bên trong hắc khí ngập trời lôi quan g t h i ể m thức ở trong đó có cái gì ở trong đó cất giấu đồ vật cực kỳ khủng bố khủng bố đến chỉ là liếc mắt nhìn linh hoa đã nghi đào tàu liên nàng vẫn thừa nhận phân thây thống khổ giờ khác này cũng đã biến mất trong cơ thể nàng thôn dân oán hận cùng ác độc đang e sợ bọn họ giấu đi đây là linh hoa chẳng bao giờ cảm thụ qua thoải mái h ắ n đến cùng ẩn giấu chút gì linh hoa nhìn lấy vô biên vô tận vô luận là náo nhiệt vẫn là chết tịch cái loại này cảm giác đệ nén đều làm người hít thở không thông muốn biết ninh vũ ẩn giấu chút gì nàng cần chính mình tìm bởi vì ninh vũ giấu rất thâm sâu đến dù cho nơi đây ninh vũ tầng sâu ngộ cảnh hắn đều đem chính mình không muốn đối mặt c ũ n g không muốn nghĩ bắt đầu đồ vật giấu đi một tiếng kéo kẹt linh hoa đẩy ra một phiến cửa phòng nàng đi vào bên trong phòng không có một bóng người nhưng vừa vặn rõ ràng mỗi căn phòng cửa sổ đều trồi lên mặt người điên cuồng vớt cửa sổ gian phòng không lớn nhưng ngũ tạng câu toàn kéo ra tủ lạnh bên trong còn có ướp lạnh thức ăn sau ghế s a lon mặt treo một nhà ba người bức ảnh trên mặt bàn còn có tiểu hài tử đồ chơi linh hoa thuận tay cầm lên một bản nhật ký trong quyển nhật ký chữ viết rất ngây thơ chắc là cái này ra tiểu hài tử viết sáng sớm hôm nay ăn chỗ cố lết bánh gà tổ ăn thật ngon à hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn được hôm qua trời mưa rồi ta kẽ lộn mèo một cái bất quá ta không có khóc bởi vì ba ba nói ta là d ũ n g cảm hài tử thật tốt ngày hôm nay ta bị lao sư biểu dương còn có một cái đại hồng hoa làm sao bây giờ mẹ ta có thể là yêu quái đêm qua ta len lén rời giường chứng kiến mụ mụ đang ở ăn ba ba ruột ta có nên nói cho biết hay không lão sư ta lấy dũng khí nói cho ba ba chúng ta chạy à ta không muốn bị mụ mụ ăn ruột ba ba biểu tình có điểm kỳ quái hắn nói ta lớn lên liền đã hiểu có thể ta lúc nào mới có thể lớn lên à. lật một cái quyển nhật ký đều là không có gì dinh dưỡng sổ thu chi kỳ quái cũng không có ghi chép ngày tháng ngày tháng dường như bị ai cố ý tẩy đem gian phòng lật khắp linh hoa cũng không có tìm được thứ hữu dụng nàng đi trước dưới một cái phòng nàng phải thừa dịp lấy l i n h vũ không có trở về trước có thể lục soát mấy cái gian phòng liền lục soát mấy cái gian phòng kim a o mẹ thùy hóa ninh vũ cầm lấy cậu tay kim mao đã bất động không nó ngũ rắc đang ở mất đi sợ hãi đã nhập thể lá gan nhỏ như vậy làm cái gì đạo mù cầu a hai mươi vạn thành phẩm huấn luyện thực sự là nuôi chó mẹ trở về nhất định phải đánh xoa bình linh vũ đem kim mao tạm thời giam giữ sau đó ném vào ba lô kim mao còn có một chút điểm dùng đó chính là nó yếu ớt ánh mắt nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ linh vũ không muốn giam giữ kim mao dù sao hạn quỷ môn quan đ ặ t nhưng là huyết thi thần tượng a kim mao năng lực cùng huyết thi thần tượng năng lực so sánh với nhất định chính là rắt rưởi mất đi kim mao dẫn đường linh vũ chỉ có thể một mình lục lọi hắn đã tới đại ám lĩnh phụ cận xúc g i á c vị g i á c đã rất chết lặng hiện tại giấu tay đến đồ đạc đã rất khó cảm giác được tận đấy là đồ chơi gì thính giác cùng k cứu g i á c thoái hóa cũng rất lợi hại nhưng cũng may vẫn tồn tại bôi đen leo lên đại ám lĩnh ninh vũ trong lúc mơ hồ mò tới một khối thạch đ ị a hắn nỗ lực dùng đầu ngón tay xúc cảm xoa thạch đ ị a trên tấm bia đá có chữ viết nỗ lực cảm thụ dưới ninh vũ rốt cuộc đem chữ góp đi ra phía trước khoảng cách thiên nhãn căn cứ bảy km nhàn tạp nhân viên không được đi vào cuối cùng cũng mò lấy thiên nhãn căn cứ phụ cận nhanh chỉ cần lấy được món đó đạ cụ l i n h vũ lập tức liền đi tìm kiếm dấu kín trong bóng tối vê bức cờ nơi này không thể tiếp tục ở lại lại nữa thực sự biết dùng nhập h c á m bên kia linh hoa bỗng nhiên quay đầu có vật gì đi tới nàng ở trong phòng dỡ lúc nghe được nhóm ngoài cửa chuyển tiếng bước chân cái tòa này thành t r ố n g không ngoại trừ linh hoa sở hữu tồn tại đều biến mất tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện tuyệt đối có chuyện nàng cấp tốc lao ra cửa phòng vừa vặn thấy một thân ảnh từ lối đi nhỏ tiêu thất là ai linh hoa cấp tốc đuổi theo tốc độ nhanh linh hoa tốc độ cũng rất nhanh thật quen thuộc nàng rốt cuộc là ai linh hoa dùng trọng đồng tập trung đối phương vị trí cái k i a bối ả n h rất quen thuộc màn máu linh hoa gầm nhẹ một đạo màn máu từ trên trời r á n g xuống cuối cùng cũng đem phía trước thân ảnh ngắn trở tiếp lấy linh hoa bắt lại bả vai của nàng khi nàng quay đầu chốc lát linh hoa dại ra bởi vì trước mặt chính là chính mình a rất kinh ngạc sao trước mặt linh hoa mở miệng nói đến người rốt cuộc là ai linh hoa toàn thân lạnh cả người nàng gặp qua có thể ngụy trang người k h á c quỷ, tỷ như kính quỷ, thế thân ủy có thể trước mặt cái này linh hoa chính là nàng chính mình không đúng có phân biệt trước mặt linh hoa trên da vết nứt đã biến mất rồi trên người nàng oán niệm cũng đã biến mất nàng cũng sẽ không thời thời khắc khắc thừa nhận phân thây đau đớn ta chính là người a đã từng ngươi luôn sẽ có nhân lý giải khai ninh vũ coi như nhiều hơn nữa oán h ậ n cũng hầu như sẽ có người đứng ở ninh vũ bên cạnh ngươi quá nhỏ bé quá nhiều hiếu kỳ sẽ chỉ làm ngươi thay đổi yếu đuối nơi đây không phải ngươi hẳn là tới địa phương ly khai a không nên q u ấ y dày ta tu luyện biết nhiều lắm đối với ngươi vô ích đã từng linh hoa phất phất tay nàng đông tử giống như nhật thực vệ nợ rộ một vòng lỗ đen trong nháy mắt sẽ thật sự linh hoa thốt vệ nhìn theo chân chính linh hoa sau khi rời đi đã từng linh hoa lần nữa tại chống trải thành thị di động ở linh ba mươi bảy ba hoa khu trục ninh vũ tầng sâu mộng cảnh đồng thời ninh vũ rốt cuộc tại thiên nhãn căn cứ lấy được mình muốn đạo cụ một tòa bạch cốt chất tam giác thể nó còn có một cái tên là thiên nhãn phát xạ khí là một kiện ba không biết đạo cụ cũng là liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vòng đạo cụ đưa hắn kích hoạt phía sau có thể đem vũ trụ ở giữa phiêu lưu phi lai、like、cốt dẫn qua đây phi lai、like、cốt là ninh vũ gặp qua kinh khủng nhất quỷ dị nó rất có thể là siêu việt hủy diệt cấp quỷ dị nó có thể hướng phi lai、like、cốt truyền tín hiệu lại chỉ có thể phát một lần tín hiệu có thể biên tập thì như, phi、like Ta là ba ba là như g gan ư i có đến n đ á ta. c á vậy dạng biên t phi lai cốt hàm n lâm tin、like、lam ba ba,、like、tinh nửa con nít sẽ trở thành gửi tin nhắn người kẻ chết thay đây cũng là nó khủng bố nó có thể giết chết một chỉ hủy diệt cấp quỷ dị hủy diệt cấp quỷ dị cái loại này khủng bố là rất khó dùng lời nói mà hình dung được tô phỉ mới vừa khôi phục liên l à m sụp đổ thế giới điện ảnh ra đời mê thất địa ngục lam tinh tương lai nhất định sẽ xuất hiện hủy d i ệ t cấp quỷ dị số lượng của bọn họ sẽ không quá nhiều nhưng tuyệt đối khủng bố có thiên nhãn phát xạ khí là có thể đưa bọn họ c h ấ n n hiếp ai dám lo đầu trước hết đánh ai cái này không thua gì là quỷ dị thời đại đầu đạn hạt nhân đương nhiên ninh vũ còn có một cái to gan hơn ý tưởng hắn sở hữu dung h ợ p thạch có thể đem thiên nhãn phát xạ khí dung hợp vào trong cơ thể có thể không ngừng cho phi lai、like、cốt truyền lại tin tức kể từ đó sẽ trở thành nhân hình h ạ c đạn hủy diện cấp quỷ dị khắc tinh thế nhưng có hạ đoan một lần c ò tốt lần thứ hai Phi Lai、like、Cốt、like、khương ả vũ nhu g i ngờ. l thanh b nhâm đột nhiên xuất hiện ở ninh vũ bên cạnh nguyên vẫn luôn lặng lẽ cùng cùng với chính mình như tiểu quỷ mỹ hư vô vô thanh vô tức người theo dõi ta ninh vũ nhìn không thấy khương vũ nhu nhưng hắn biết khương vũ nhu liền tại trước chân ta chỉ là tò mò ngươi muốn làm gì n g ư ơ i tìm b ậ t này có thể gọi tới một cái rất lợi hại đại đ ấ u khớp xương ngươi không sợ sao nó muốn giết ngươi chính là lỗi thổi khí sự tình ninh vũ đương nhiên biết phi lai cốt là bậc nào tồn tại đó là có khả năng nhất siêu việt hủy d i ệ t cấp quỷ dị nó nhiều năm lấy sao trổi hình thái phiêu p h ù ở vũ trụ đời trước chính là tại tiên nhãn phát xạ khí dưới tác dụng đi ngang qua một chuyến lam tinh nghe giang n g ậ p nói đó là hắn triệu hắn lúc đó hắn gặp nhất tôn hủy diện cấp quỷ dị mắt thấy chết chắc rồi chỉ có thể sử dụng tiên nhãn phát xạ khí phi lai cốt sau khi xuất hiện con t i ê hủy diện cấp quỷ dị cũng đã biến mất. cũng may phi lai cốt cũng không có dừng lại lam tinh nó cùng thuyền lớn giống nhau đều là thoáng qua rồi biến mất một lần kia giang m ợ p xem như là cứu vớt một lần lam tinh phi lai cốt mang đi xuất hiện trước nhất hủy diệt cấp quỷ dị cho lam tinh người chơi tranh thủ không ít thời gian ngươi muốn dùng nó thoát đi trong bóng tối sao vô dụng a ngươi đã bắt đầu cùng hắc cám đồng hóa phía trước ta sẽ nói cho ngươi biết nếu là ngươi có thể ở lại gian phòng kia nên có thể chết chậm một chút nhìn không thấy khương vũ n u nhưng có thể mơ hồ cảm giác một ngón tay ở đâm chính mình khuôn mặt xem ra còn có một chút điểm phản ứng muốn ta giút ngươi sao linh vũ bấm rồi bóp chính mình các bạn t h ị t đều bị hắn bóp xuống tới một khối cũng không phải đau vô cùng giống như là toàn bộ tê dại nằm ở trên bàn mộ loại cảm giác này linh vũ rất không quen ta cần trả giá cái gì linh vũ mở miệng hỏi hắn không tin có ở trên trời rất bánh nhân sự tình dù cho trước mặt là khương vũ nhu bởi vì đây chính là mới một đời không phải đ ờ i trước đời này hắn cùng khương vũ nhu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nàng khả năng chỉ là đối với mình sinh ra một ít y ế u kỳ ta muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt ta cảm thấy ngươi thật giống như nhận thức ta khương vũ nhu mở miệng nói đến ánh mắt là cửa sổ của linh hồn dấu sâu hơn đồ đạc đ á y mắt ở chỗ sâu trong đều sẽ tiết lộ một kia sau một hồi linh vũ gật đầu t ố t ta đáp ứng nhưng ngươi phải giúp ta làm không bốn chuyện người thật tham lam a khương vũ nhu thanh đem xuất hiện một ít bất mãn lòng tham người không lòng tham hưởng làm người có câu cách ngôn nói thật hay chết no to gan gan nhỏ chết đói linh vũ n h n b a i có lẽ đang xác định khương vũ nhu là chân chính quỷ dị phía sau đợi trước rất nhiều không bỏ xuống được đồ vật vung xuống、Giống、như là treo ở xích sắt trên người rơi xuống đất không khỏi cảm thấy un dung nguyên c h ạ m chặt đức ta sở hữu ràng buộc nói cho ta biết đó là hạn chế ta xích sắt chỉ có xích sắt tiêu thất ta tài năng mới có thể phi có thể ngươi không biết ngươi chặt đức ta xích sắt lại trở thành ta mới xích sắt bây giờ ta mới chính thức buông xuống đi qua ngươi tốt quen thuộc nhất người xa lạ vĩnh biệt nhất xa lạ quen biết cũ chuyện làm thứ nhất ta muốn ngươi con lấy ta đi khắp toàn bộ trong bóng tối kiện sự tình thứ hai ta muốn ngươi giúp ta tìm đến dấu kín ở h cá một gian vê đức cờ chuyện thứ ba sau ngày hôm nay ta hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại ninh vũ nói ra ba chuyện tốt yêu cầu kỳ quái a bất quá ta đáp ứng linh vũ sâu sâu hút một khẩu khí hắn từ từ mở mắt đấy mắt áp chế cảm tình như h ồ n g thủy như thác nước c u ộ n trào mánh liệt bạo phát giờ khắc này hắn không còn có kiềm n é n chính mình đối với khương vũ nhu cảm tình kiếp trước oán hận kiếp tiêu tan cả ngày lẫn đêm trong ngộng không khỏi kêu to tên thật lâu không cách nào đương bận tâm đấy lòng chỗ sâu nhất đau n h ấ t cũng là chỗ sâu nhất người oán hận có nhớ có phẫn nộ có nhu tình có mắt của hắn đã nghĩ bị pháo hoa h ư n g ấ y hầu như hóa tan hắn lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng đem bao gồm chính mình s á t vây quanh chính mình tưởng đẩy ra gõ để cho nàng nhìn vào tới thậm chí ở nơi này hắc cám vô biên vắng vẻ vô thanh thế giới rõ ràng đến xích s á t căng đoạn thanh em đó là c u ố n quanh linh vũ hai đợi một điều cuối cùng xích s á t bởi vì hắn muốn dương cánh bay cao có n ta linh vũ giang hai cánh tay k h ư ơ n g vũ nhu không nói gì nhưng linh vũ có thể cảm giác được nhiệt độ ổn định thân thể nhích lại gần mình nàng đem chính mình lưng giống như là lời trước nàng lưng cùng với chính mình bỏ ra ngoài phong diệp quỷ thành nàng dùng chính mình tiên huyết một lần một lần bôi lên toàn thân mình tu bổ chính mình không chọn bản thân rất nhiều ký ức như như hồng thủy đem ninh vũ bao phủ nhưng bây giờ lại biến đến khôi hài nàng là quỷ áo việc này đối với quỷ mà nói lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì dọc theo đường đi ninh vũ không nói gì khương vũ nhu cũng không nói gì bọn họ an t ĩ n h tại hành tẩu trong bóng đêm liền cùng ninh vũ nói ta muốn ngươi con lấy ta đi khắp trong bóng tối các n g õ ngách đời trước ngươi tự tay chặt đứt ta tất cả giảng buộc để cho ta phi nhưng lại trở thành ta mới xích sát quấn lấy lòng ta đời này ta liền tự tay chặt đứt ngươi xích sát vung thân rất công bằng a không ai nợ ai cứ như vậy rất tốt gian i á c gian i á c theo khương vũ nhu đi lại ninh vũ thân thể đầy vết rách hắn ở vỡ vụn giống như là xích sắt ở căn g đoạn ta thấy được ngươi thực sự cảm thấy đây hết t h ả đều không có chút ý nghĩa nào sao ninh vũ khương vũ nhu thanh em biến đến bất lực nàng giống như là bị ném bỏ tiểu cô nương tìm không được đường về nhà ninh vũ đã nghe không được hắn tay không lực thong xuống ngũ rắc hoàn toàn biến mất hắn hình đang bị hắc cám t h ô n p h ệ làm quỷ có cái gì không tốt ninh vũ ngươi biết không ta nhìn thấy ta nhìn thấy ngươi đáy mắt chuyện xưa lần kia ta chết ở trong ngực của ngươi bởi vì ta nếu không phải muốn chết ta là không có khả năng chết có thể ta lựa chọn tử vong ninh vũ có thể nói cho ta biết sinh ta không nhìn thấy khương vũ nhu lẩm bẩm ninh vũ đã cái gì đều nghe không được chúc mừng người a ninh vũ người rốt cuộc có thể bay một giọt lệ toái trên mặt đất trong bóng tối đang sôi t r à o nhược ninh vũ còn có ý thưởng thức nhược ninh vũ giờ khắc này xuất ra cường độ ánh sáng khí hắn sẽ phát hiện trong bóng tối cường độ ánh sáng đang điên cồn rơi xuống một trăm hai mươi cường độ ánh sáng một trăm năm mươi cường độ ánh sáng hai trăm phần trăm cường độ ánh sáng nó như muốn rơi vào không đáy thâm nguyên hát cám t ạ m thực ninh vũ toàn thân thân thể hắn biến đến không trọn vẹn giống như là bị cái gì lực lượng lao đi linh hoa đứng ở tùng lâm mậu cảnh nàng nhìn ninh vũ bề mặt mậu cảnh cái tiêu phiến đen thui mậu cảnh ở tiêu thất đang thu nhỏ lại nàng hát cám cuộc sống còn sáng ở tiêu thất ninh vũ muốn chết hắn cũng bị hát cám đồng hóa không biết qua bao lâu ninh vũ bị một trận lay động l g a y tỉnh lao công tỉnh lại đi lao công gian nan mở mắt xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là mạnh t ư ơ n g nữ lao công lần này ngươi ngủ ngon c h i ta ta đều gọi ngươi rất lâu rồi mạnh khương nữ lo âu nhìn lấy ninh vũ nàng sau khi tỉnh lại phát hiện trong nhà không ai nhớ kỹ ninh vũ nói trước khi ăn cơm muốn rửa tay nhưng không ngờ ở vê đút cờ phát hiện thế xịu rồi ninh vũ trở về ninh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương trí nhớ của hắn dừng lại ở khương vũ đồng cong lên chính mình đi trong bóng đêm sau đó cái gì đều nghĩ không ra xem ra cuối cùng là khương vũ n u tìm được rồi tiềm tàng hắc cám vê đút cờ đem chính mình tặng trở về không có việc gì ninh vũ sờ sờ mạnh k ư ơ n g nữ đầu hắn rửa mặt nhìn lấy trong kính chính mình khoe miệm dần dần huấn lượn lại dần dần hắn đ i ê n nở nụ cười hắn cười gập cả người hắn cười nước mắt giàn ruột hắn cười toàn thân đều run rẩy lao công ngươi làm sao vậy không có việc gì ta vừa mới nghĩ đến rồi một chuyện cười chê cười rất dễ cười sao ha ha ha ha, cực kỳ tốt cười ninh vũ một bên cười một bên xoa mạnh khương nữ đầu lao công ánh mắt của ngươi có điểm sợ hãi con mắt của ta làm sao vậy ninh vũ đứng lên nhìn lấy cái gương mắt của hắn không có cao quang h ắ t đến mức tận cùng giống như là đem trong bóng tối cất vào trong mắt lại rửa mặt g ầ m đầu trong mắt cao quang xuất hiện thoạt nhìn lên cực kỳ linh động đến tột cùng xảy ra chuyện gì linh hoa nhìn lấy mộng cảnh rừng rậm bầu trời ninh vũ tầng ngoài mộng cảnh khôi phục nhưng hắn tầng ngoài mộng cảnh trở thành trống rỗng l i ê n tầng ngoài mộng cảnh đều không thể nhìn trộm rồi sao hắn đi nơi nào linh hoa đứng tại chỗ nàng muốn biết ninh vũ có thể mỗi một lần ninh vũ đều muốn nàng đẩy cửa bên ngoài nàng chỉ có thể đi qua tầng ngoài mộng cảnh từng điểm từng điểm đi tìm hiểu đi thử hình ảnh lột ra ninh vũ xác thằng đến mới vừa nàng chờ đến lúc xác khe hở xuất hiện cơ hội nàng tiến nhập ninh vũ một lần tầng sâu mộng cảnh ở m linh hoa nhìn thấy một tòa vô biên vô tận thành còn chứng kiến đã từng chính mình nàng vốn tưởng rằng đây là một cái tốt bắt đầu ai biết hiện tại ninh vũ tầng ngoài mộng cảnh đều trở thành c h ố n g giống hắn đem chính mình triệt để giấu ở kén bên trong cái viên này kén so với quỷ dị tâm còn lạnh hơn cái viên này kén so với tử vong chiều sâu còn dày hơn thứ tốt ta cái này có thể là đồ tốt ta ninh vũ nhìn lấy trong tay thiên nhãn phát xạ khí đồ chơi này nhưng là có thể giết chết hủy diện cấp quỷ dị đại sắc khí tuy là chỉ có thể dùng một lần nhưng bắt được dung hợp thạch ninh vũ đã có một cái to gan ý tưởng hắn muốn đem thiên nhãn phát xạ khí dung nhập trong cơ thể kể từ đó chỉ cần hắn nguyện ý liền tùy thời có thể cho phi lai、like、cốt gửi đi tin tức nghĩ đến ninh vũ thì sẽ không do dự hắn lập tức đem dung hợp thạch cùng thiên nhãn phát xạ khí đặc trùng một chỗ theo hai người dung hợp ninh vũ một ngụm đem nuốt trong bụng thu được dung hợp thiên nhãn chán của hắn cơn đau từng bước xuất hiện một cái khe hở bên trong khe hở chứa chính là thiên nhãn phát xạ khí chờ các loại cái này chỉ nhắn mở hắn có thể cho phiêu đãng ở nơi sâu xa trong vũ trụ phi lai、like、cốt gửi đi tin tức có muốn hay không thử một chút ninh vũ vuốt trên chán khe hở h ắ nhớ n kỹ lam tinh đệ nhất cái xuất hiện hủy diện cấp quỷ dị là gõ cửa quỷ cũng là bức giang mập mở ra thiên nhãn phát xạ khí triệu hoán phi lai cốt tồn tại nó lần đầu tiên xuất hiện ở m ố t sở ca long lưới thành phố lần đầu tiên xuất hiện m ố t sở ca phương viên mấy vạn dặm trở thành địa ngục bất kể là phó bản vẫn là lam tinh cửa toàn bộ trở thành cánh cửa tử vong tiếng đập cửa n h ấ t vang chắc chắn phải chết may mắn còn sống sót là những thứ kia không ở trong nhà không có ở gian phòng nhân cùng quỷ ở gõ cửa quỷ không có bị hạn chế lúc lam tinh từng cái thành thị đều muốn cửa hủy đi liền phó bản bên trong quỷ dị đều muốn cửa tha bỏ ninh vũ lúc đó cũng đem trong nhà cửa toàn bộ t h á o bỏ xây nhà không xây các cửa trở thành lúc đó lưu hành nhất lắp đặt thiết bị phong cách có muốn hay không thử một lần ninh vũ ngón tay chỉ ở cái chán đại đầu khớp xương lao tử go cửa quỷ khó chịu ngươi rất lâu rồi có gan đến một mình đấu cái chán vắng mở một chỉ hình tam giác con ngươi chui ra ngoài vô hình tín hiệu từ lam tinh phát xạ ra ngoài sau đó dung hợp thiên nhãn đóng cửa ninh vũ sờ soạn một cái cái chán khe hở khe hở cũng đã biến mất mới cho phi lai、like、cốt phát xong tín hiệu tiếng đập cửa vang lên ai vậy mở cửa đứng ở cửa giống như da ngập h à n tiêu tiêu suzuki s h i ra k o vệ thanh hào hửa xa rắn kỳ các ly cũ lạ t h ị h tâm đại sư bọn họ đều tới giang mập vừa nhìn thấy ninh vũ tại chỗ liền ôm lấy ninh vũ b ắ p đùi gào khóc ninh tiên sinh ta xin lỗi n g à i a ngài lúc đó tìm ta thời điểm ta quá sợ sở dĩ ta giấu đi giang mập cuối cùng vẫn đem đại h u n g chi ký sự tình nói cho hàn t i ê u tiêu bọn họ ninh vũ đi rất nguy hiểm địa phương rất nguy hiểm sở dĩ tất cả mọi người tới rồi bây giờ chứng kiến ninh vũ không có việc gì bọn họ cuối cùng cũng yên lòng không sao sợ hãi vốn là người thường tình ta hiểu ninh vũ vươn tay giang m ậ p ngơ ngác nhìn ninh vũ hắn cảm giác ninh vũ đang sáng lên hắn giống như là phổ độ chúng sinh thánh nhân chiếu lấp lánh cái kia cực kỳ thân hòa lực nụ cười ấm áp giang không ba mươi ba mập cơ thể và đầu óc vì vậy đưa tới hắn càng thêm hối hận ninh tiên sinh ta xin lỗi ngài ta xin lỗi ngài a giang m ậ p phiến cùng với chính mình bàn tay không có việc gì đều đi qua ngươi nhưng là ta công nhận thân bằng bạn thân a nếu là ngươi thực sự quá không lên mấy ngày nay theo ta đi một chuyến phó bản điểm kinh nghiệm ngươi hiểu ninh vũ liệt đại b ạ c nha nháy mắt một cái giang mập liền vội và ngật đầu ninh tiên sinh ta tuyệt đối không thành vấn đề ta cái này thân thịt coi như vì ninh tiên sinh quát lại ngại gì h ả o huynh đệ đại ca ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ à, ninh vũ cảm động cầm lấy giang mập tay không đại ca ta tiểu bản đ ờ i này nhận định ngươi ta cũng là hào hộ x a r ắ n kỳ các luy cũ l ạ tịch tâm đại sư vệ thanh đám người nhìn lấy cầm lấy tay thâm tình đối diện giang mập cùng ninh vũ trong khoảng thời gian ngắn đều n ư c ra ninh tiên sinh quả nhiên thật là ôn nu a đúng vậy ninh tiên sinh quá ôn nu suzuki xì dạ cổ cùng hàn tiêu tiêu nhìn lấy trước mặt t ấm áp tràn diện hảo huynh đệ đại ca không có gì đưa liền đem điều này vòng trang sức tặng cho ngươi ninh vũ thâm tình đem vòng trang sức treo ở giang ngập trên cổ đại ca cái này vòng trang sức thật là đẹp mắt cảm ơn đại ca không có việc gì đô huynh đệ lời k h á c không nói tới tiến đến uống cà phê ngày mai đại ca dẫn ngươi đi chơi ninh vũ tiện tay liền nắm vòng trang sức đôi đem giang ngập kéo vào gian phòng vệ thanh đám người biểu tình cổ quái không biết vì sao bọn họ não hải nghĩ tới ninh vũ lưu nửa con đ ế c t r à diện lắc đầu nhất định là mình cả nghi quá rồi nếu đã tới các ngươi cũng tiến vào ngồi đi uống chút cà phê a suzuki xì giả cổ muốn nói cái gì ninh vũ phất phất tay ý bảo không có việc gì không phải p h i ề n phước sau ba phút cà phê pha xong ninh vũ bưng nóng h ổ i cà phê hướng phòng khách đi tới cho các ngươi l ợ i lâu vừa mới nói xong bầu trời xuất hiện nổ ửng ửng ửng vô số người ngầm đầu bọn họ chứng kiến một viên c ự đại lưu tinh từng bước tới gần lam tinh làm lưu tinh khoảng cách gần một chút lúc mọi người mới phát hiện cái này không phải lưu tinh a đó là một viên đường tính vượt lên trước trăm km mặt ngoài toàn bộ đều có dày đặc bạch cốt hình thành cự đại vân thạch nó chấn động không kém gì ba tháng đi ngang qua làm tinh thể lớn hàn g tiêu tiêu suzuki xì dạ cổ lúc này miệng há hốc bắt đầu ngoài cửa sổ phi lai cốt xẹt qua chân trời lúc ninh vũ vừa vặn đem cà phê bưng ra ngoài hắn mặt n ở nụ cười bưng nóng hổi cà phê phía sau cửa sổ đúng lúc có thể chứng kiến từng bước tới gần làm tinh phi lai cốt ở phi lai cốt phụ trợ dưới ninh vũ hiện ra cực kỳ quái dị cho người cảm giác giống như là cùng thế giới này không hợp nhau làm sao vậy từng cái mi ninh vũ đem cà phê để lên bàn đại đại đại đại đại ca ngươi xem ngoài cửa sổ ninh vũ quay đầu nhìn lấy s ẹ t qua làm tinh phi lai、like、cốt nụ cười trên mặt càng thêm sán l ạ liệu tình a chúng ta có muốn hay không cầu ước nguyện nói thí dụ như hòa bình thế giới chương một trăm hai mươi ba ninh tiên sinh yên tâm lắp đặt thiết bị chúng ta là nghề nghiệp chương một trăm hai mươi ba ninh tiên sinh yên tâm lắp đặt thiết bị chúng ta là nghề nghiệp đó là vật gì kinh thành dị thường cục rơi và hỗn loạn tưng bừng trong mắt tất cả mọi người mang theo tuyệt vọng loại này tuyệt vọng liền khóc đều biến thành hy vọng xa và đi qua vệ tinh quay c h ụ bọn họ xem rõ ràng hơn kỹ lưỡng hơn cái viên này tới gần lam tinh vẫn thạch là một quả cự đại đầu khớp xương hắn đường k í n h siêu việt trăm km nó mặt ngoài bị vô số cốt thứ bao k h ỏ a giống như là quyền r ú p vào một chỗ nhím để cho bọn họ tuyệt vọng là cốt cầu đang loạn g lạy nó là sống nó là mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải quỷ dị thậm chí có thể nói sự xuất hiện của hắn phá vỡ nhân loại đối với quỷ dị toàn bộ nhận thức nguyên lai quỷ dị có thể to lớn như thế n g u y ê lai vũ trụ minh mông cũng p i ê u đãng quỷ dị thế gian này những thứ không biết nhiều lắm Vì dị thời đại giống như là tranh quận theo thời gian tranh quận từng bước triển khai đó là cùng cực người không có tận sức tưởng tượng đều không thể rõ xét không biết cũng may phi lai cốt chỉ là đi ngang qua lam tinh nó như như sao rơi s ẹ n qua lam tinh t h ứ đây tiêu thất dường như mang đi lam tinh một ít gì đó lại hình như không mang đi bất kỳ vật gì bởi vì ai cũng không biết con mắt của hắn là cái gì liên c u n g ba tháng trước kia ở hắc vụ chi hải chạy thuyền lớn mốt sờ ca cảm thụ là mãnh liệt nhất ở mốt sờ ca quan sát phi lai cốt thị giác góc độ điều kiện tốt nhất làm phi lai cốt tiếp cận mốt sờ ca lúc hầu như tất cả cửa đều run dậy giống như là có người ở ngoài cửa góc cửa theo tiếng đập cửa tiêu thất phi lai cốt cũng đã biến mất vì sao không có ai biết nhưng trên internet thảo luận phi lai cốt đề tài gần như điên cuồng bọn họ đem thuyền lớn cùng phi lai cốt chia làm một loại loại này bọn họ đem xưng là không thể biết cấp bởi vì không biết bọn họ là cái gì không biết bọn họ đáng sợ đến c ỡ nào nhưng là có sự t ì n h tốt theo phi lai cốt đi ngang qua lam tinh lam tinh quỷ dị biến đến ăn tĩnh dị thường đi ra phó bản quỷ dị đều lặng lẽ về tới phó bản thành phố hỗn loạn thay đổi an bình liên quỷ triều đều biến mất điều này làm cho không ít thành thị đều ác tàn nhẫn tùng một khẩu khí ninh vũ lúc này dẫn theo kim mao đi tới sùng vật một con đường kim mao là thủy hóa mẹ quán nước nếu không phải vô tình gặp được khương vũ n u hắn liền gãy trong bóng đêm thảo nên mã trả lại tiền ninh vũ đem kim mao ném ở ngoan n g o ã n cửa hàng thú cưng trên cỏi trả lại tiền là không có khả năng trả lại tiền ngoan n g o ã n cửa hàng thú cưng bán ra sùng vật còn chưa từng trả lại tiền quá có thể ninh vũ lai giả bất t i ệ n lần này diễn viên biểu tình cũng không tốt đáy mắt hờ mang mang theo tàn nhẫn cùng áp ý phía trước khuôn mặt tươi cười đón trào lại cũng không có cái này đạo m ũ cầu chẳng những nhãn bảy trăm bốn mươi mù nhưng lại nhắc gan liền cái này các ngươi còn mua hai mươi vạn t h ả o nếm mã trả lại tiền ninh vũ một cái tắt vỗ vào trên khỏe ngày hôm nay không có chuyện khác liền một cái mục đích nháo sự quỷ ninh vũ cũng dẫn theo ngày hôm nay liền muốn đại náo một hồi trả lại tiền t h ả o nếm mã trả lại tiền h o a ba ba nửa con nết mắng nhức hô gầm thét nếu không phải ninh vũ dùng vòng trang sức năm n ó nó đã sớm nào tới mạnh hương nữ từ phía sau lưng đi ra ôn tĩnh từ khung tranh đi ra linh hoa từ trong mộng bỏ ra lạc anh phu nhân từ hoa đẳng đi ra mạnh cưng nữ linh hoa ô n t ĩ n h là siêu nguy hiểm quỷ dị hơn nữa đều là vô cùng đặc thù siêu nguy hiểm quỷ dị một cái chết không được một cái sở hữu quỷ vực một cái truyền thuyết h ắ n khủng bố không thể dùng phổ thông siêu nguy hiểm cấp phán đoán lạc anh phu nhân là thai nạn cấp quỷ dị ninh vũ bật hết hỏa lược dưới coi như không bằng thai nạn cấp quỷ dị cũng đến gần vô hạn dám đến ngoan ngoán cửa hàng thú cưng não sự thật to gan cho ta cắt bọn họ nhân viên cửa hàng trong mắt tản ra sát khí thật lâu đều không người dám ở sùng vật một con đường não sự còn lại cửa hàng lá bản nhân viên nhân viên cửa hàng đều ở đây hướng ngoan ngoãn cửa hàng thú cưng tới gần cho ta đem tiệm này đập ninh vũ một cái tắt liền đem quậy hàng đập nát ngày hôm nay dẫn theo nhiều như vậy quỷ không có mục đích khác chính là vì đánh lộn sùng vật một con đường coi như lên cấp cũng chỉ là c cấp phó bản c cấp phó bản nhiều lắm cất giấu hai nạn cấp quỷ dị như sùng vật một con đường lên cấp làm b cấp phó bản ninh vũ còn có thể do dự nhưng bây giờ không có gì hay do dự s ư ơ n g vực thủy tinh quất rừng rậm quỷ vực thử vong hải ninh vũ xong vực toàn bộ khai hỏa sau khi chết thế giới nửa con nết ngươi hiểu ninh vũ cho nửa con nết một ánh mắt nửa con nết gật đầu nó chạy nhanh nhất cực hạn con nết trạng thái mở ra cực hạn con nết trạng thái phía sau chở mạnh thương nữ trong nháy mắt tiêu thất nó đi giống như từng cái cửa hàng thú cưng hậu viện cửa hàng thú cưng hậu viện bảy gặt đại lượng thùng đựng hàng mỗi cái thùng đựng hàng đều chứa súng vật những thứ này sủng vật cũng không phải là tiểu quay quay bọn họ dã tâm mười phần khó có thể phục tùng một tiếng ầm vang mạnh cương nữ đụng đầu vào thùng đường hàng bên trên một cái đại lỗ t h ù n g liền ra phát hiện tiếp lấy lại là một đầu một cái khác thùng đường hàng a e f a xuất hiện một cái đại lỗ t h ù n g ngày hôm nay ninh vũ chính là muốn đem sủng vật một con đường đập từng cái khủng bố quỷ dị sủng vật từ thùng đường hàng trôi ra hỗn loạn lay động toàn bộ cửa hàng thú cưng quỷ dị chém giết lẫn nhau quỷ dị cùng sủng vật chém giết lẫn nhau còn có ninh vũ mang tới dạo thị côn quả thực loạn thành một bãi tê dại là ai sùng vật một con đường không hổ là xê cấp tần dấu phó bản nơi đây c ư nhiên cất giấu hai con phổ thông thai nạn cấp quỷ dị cuốn lấy bọn họ là được ninh vũ đối với lạc anh phu、Úi、nhân nói đến lạc anh phu、Úi、nhân gật đầu xoay người chốc lát liền tiêu thất vô số hoa đằng lên không tạo thành một cái cự đại lao lung đập cho ta toàn bộ đập mẹ ninh vũ đem mỹ thực gậy chống cắm trên mặt giấc mắt trần có thể thấy tầm chân khí hơi thở khuyết tán mà ra sùng vật một con đường loạn hơn giống như cái thứ hai thị nghiến địa ngục bị tầm chân khí hơi thở bao phủ q u dị đều hai mắt đỏ lên nổi điên bắt đầu lẫn nhau như tầm ăn lên Trọng đồng. vòng xoáy ninh vũ quỷ thuấn bộ mở ra hai mắt hóa thành nhật thực ở phó bản hạn t i ễ n không đi hai nạn cấp quỷ dị nhưng hai nạn cấp trở xuống quỷ dị đỡ không được vòng xoáy mọi chỗ l ô đen ở chung quanh nở rộ bất kể là phổ thông cấp hạn chế cấp nguy hiểm cấp siêu nguy hiểm cấp chỉ cần bị vòng xoáy bao phủ trong giây lát đó cũng sẽ bị đưa đi thi nghiến địa ngục nên đón hiếm thấy cuồn hoan trời giáng mỹ thực A vô số quỷ chết đói chen trục tới hưởng thụ mỹ thực nếu bọn họ còn có lý trí nhất định sẽ lớn tiếng hô to cảm tạ vĩ đại nuôi dưỡng viên tầm tắc mẹ cầm chờ các loại hai nạn cấp quỷ dị ngồi sồn khay đại thủ nhìn lấy thị n h y ế n ngục thiên hàng mỹ thực đều là rác rưởi đích sa là nửa con ế thường thức t h ấ p xuống liền phổ thông cấp rác rưởi đều đưa vào chính là bọn họ nhìn có chút h ả hê ngược lại không thể rời bỏ thị n h y ế n địa ngục đưa tới bọn họ tâm tính hơi chút xảy ra một ít biến hóa đối với ninh vũ đưa tiến quỷ dị tiến vào sự tỉnh bảo hiểm tất cả cầm nhìn có chút h ả hê tâm tình chứng kiến nhiều như vậy rác rưởi quỷ dị bọn họ ngược lại còn có chủng kiêu não tâm tình yêu tặng một cái không sai tiểu ra hỏa siêu nguy hiểm cấp quỷ dị không được c nàng thở ế t ra con đế khói à n h trắng đánh thấp h mắt lam sắc quan điểm xuất hiện chỉ là biết được ninh vũ tên nàng cũng đã không chịu nổi ngứa khắp người nhột khó chịu thật là nhớ thật mong muốn người a linh vũ nàng nứt ra nụ cười vặn vẹo biểu tình biểu diễn tuyệt đối điên cuồn cùng, cùng nhớ ngoan ngoãn cửa hàng thú cưng nhân viên cửa hàng nhìn lấy hỗn loạn sủng vật một con đường nó rơi vào tang vỡ chúng ta chúng ta trả lại tiền chúng ta trả lại tiền a linh vũ mới vừa còn hung tàn biểu tình đột nhiên nở rộ cùng hoa giống nhau một cái quỷ thuẫn bộ hắn đi tới nhân viên cửa hàng trước mặt n h i ệ tình t cầm lấy điếm viên tay n g ư ờ i nói cái gì nhân viên cửa hàng nhìn lấy linh vũ nụ cười nó rụt cổ một cái ta nói chúng ta trả lại tiền chúng ta thực sự trả lại tiền gấp đôi lui van cầu ngươi ngừng tay a nhân viên cửa hàng vội vàng hô nhưng đáy mắt cất dấu hận ý là không thể gạt được ninh vũ bất quá không sao hận ninh vũ quỷ nhiều nó hơn phân nửa số liền nhau đều chưa có xếp hạng ngươi không nói sớm a ngươi ngươi nếu như nói sớm hà tất làm thành như vậy t h i ề n ta muốn ta còn muốn sùng vật giác đấu chàng vé vào cửa p h ò n g khách quý ninh vũ đưa ra chính mình mượn cầu quỷ tiên chính mình còn nhựa mà ngày hôm nay đại náo mục đích thực sự chính là vì bắt được sùng vật giác đấu chàng vé vào cửa sùng vật rác đấu chẳng có một cái đạo cụ đối với ninh vũ rất trọng yếu nó có thể phục vụ s o n g vực chất trung hòa chỉ cần lấy được nó hắn ủy vực cùng dị vực liền có thể bảo đảm tuyệt đối cân bằng sau đó tấn cấp mặc dù sẽ so với một cái vực chậm một chút có thể tại chất trung hòa dưới sự trợ rút sẽ không còn có hạn chế cái này v é vào cửa chỉ có bê cấp sùng vật một con đường tài năng mới có thể soát đi ra hơn nữa muốn xem tỷ lệ soát sau khi ra ngoài là thính phòng vẫn là ghế khách quý cũng phải xem vật khí ninh vũ nhất không tin chính là vật khí hắn tuyệt trạch trực tiếp mạnh mẽ cầm coi tiệ viên hồi lâu không nói gì ninh vũ sắc mặt dần dần đen rồi đứng lên không phải cho ngươi thổi sau l ư n g ta có chỗ dựa biết phong diệp quỷ thành mỹ thực ra sao thà thân bằng bản thân biết vạn phúc cứu khổ cứu nạn thánh nữ sao thà thân bằng bản thân biết cổ xưa quỷ thành lạc cô dâu sao thà thân bằng bản thân ninh vũ cơ cơ mỹ thực gậy trống sau đó lại đem thánh nữ tàn cốt cầm nơi tay trưởng cơ cơ cuối cùng chỉ chỉ trên g ò má dấu môi son đây chính là thật m ặ n ý không tạo được giả ngày hôm qua bay trên trời đi qua đại đầu khớp xương đại ca của ta không phải ta cho ngươi thổi một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã tới gặp lại nhân viên cửa hàng nhìn một chút mỹ thực gậy trống nhìn một chút thánh nữ t ă n g cốt lại nhìn một chút ninh vũ trên gò má môi đen ta đáp ứng ta đáp ứng nó trong lòng khổ có nỗi khổ không nói được đại ca ngươi sớm một chút nói sau lưng ngươi chỗ r ử a vững chắc ca ngươi vì sao không nói sớm một chút t a ngươi nếu như nói chúng ta làm sao không có khả năng trả lại tiền tiệm chúng ta lý niệm chính là thân hảo tiền đủ số xin trả dân chúng tiền tam b ả y phần sổ sách ga ninh vũ cười ha hạ nhìn nữ viên thim không thấy đồ đạc hắn chính là sẽ không dừng tay nhân viên cửa hàng vội vội vàng vàng đem bốn mươi vạn quỵ tiền lấy ra sau đó đánh nửa ngày điện thoại túi người gật đầu nửa ngày. sau đó từ phía sau tay lấy ra khảm k h ắ t bên phiếu ninh vũ tiếp nhận phiếu nhìn một chút tận dấu phó bản vé vào cửa sùng vật rác đấu tràng phòng khách quý chưa mở ra cái này sùng vật rác đấu tràng tháng sau mới có thể mở ra tháng này trước giờ bắt vào tay n g h i ệ m hết hàng phía sau ninh vũ h i ế p mắt cười cười rất tốt a nha đại gia đều là người mình đều ngừng tay nhanh nhanh nhanh theo nửa con hết mạnh cưng nữ ô tĩnh là anh phu nhân linh hoa trở các loại quỷ ngừng tay sùng vật một con đường tán loạn sùng vật đều bị bắt trở về có thể cả con đường đều được phế tích con đường này hai cái hai nạn cấp quỷ dị sắc mặt cực kỳ không tốt trong mắt sát khí kinh người còn lại từng cái cửa hàng mang thương lão bản nhân viên cũng trong mắt mang theo mánh liệt tắc ý hiểu lầm đều là hiểu lầm ta lập tức sắp xếp người trùng tu sùng vật một con đường một chiếc điện thoại đánh ra một đám lại một đoàn người chạy vào sùng vật một con đường bọn họ cầm tay bữa khiêng lấy tấm ván gỗ vật liệu đá ăn mặc công nhân xào trang mang theo nón bảo hộ vừa tiến đến liền cực kỳ nghề nghiệp bắt đầu tu bổ sùng vật một con đường nhanh lên một chút toàn bộ đều nhanh lên một chút ninh tiên sinh đã làm xong đây chính là C cấp ẩ ậ n dấu phó bản qua lại một chuyến chính là m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm có thể hay không nắm lấy cơ hội tự xem các người một lần này tất cả nhanh lên một chút xếp thành hàng lần lượt tiến nhập bình lương thành phố náo nhiệt nhất chính là ninh vũ phòng trọ bình lương thành phố hầu như mọi người đều tập trung ở nơi đây bọn họ thay thống nhất công nhân s á o trang bắt đầu ra vào sùng vật một con đường liên cùng hàng tiêu tiêu mới vừa kêu đây chính là C cấp ẩ ậ n dấu phó bản xuất nhập một lần chính là m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm m ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm đối với ninh vũ mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với những thứ này phổ thông người chơi mà nói nhất định chính là r ộ n lượng ngày hôm nay ninh vũ mang theo toàn bộ bình lương thành phố người chơi vào phó bản bởi ninh vũ đại náo một hồi sau đó tiến vào người chơi đều là lấy công nhân xây cất thân phận tiến nhập sở dĩ bọn họ không cần suy nghĩ bán sùng vật cũng không cần phải suy tính đến sùng vật n h ậ t chủ bọn họ muốn làm chính là tu bổ sùng vật một con đường sùng vật một con đường chúng quỷ dị đều xem ngây người ninh vũ đây tuyệt đối là sớm có dự mưu tới tới lui lui kiến trúc đội tới tới lui lui chạy la tinh lần đầu tiên xuất hiện người so với quỷ nhiều phó bản ninh vũ bên này từng nhà đưa tiền huynh đệ thật ngại mới vừa có điểm cấp trên cái này ba vạn quỷ tiền ý tứ một cái lão bản không có ý tứ a cho các người tao nộ rồi thay bay v ả gió ngoại trừ ngoan ngoãn cửa hàng t h u cưng những cửa tiệm khác lão bản đều được tiền bồi thường l i ê n nhân viên nhân viên cửa hàng đều lấy được một khoản thoại m á i phí cửa hàng t h u cưng nhân viên cửa hàng bấm đốt ngón tay tính một chút linh vũ cái này tối thiểu đưa đi hơn một trăm vạn quỷ tiền cái g i a cái gia hỏa này hoàn toàn ý không ở trong lời a bắt được tiền quỷ gì nhóm nhãn thần biến đến kỳ quái bọn họ là sinh ý quỷ không phải cái loại này mỗi ngày đã đã sát, sát quỷ đối với quỷ tiền có so với còn lại quỷ dị mạnh hơn chấp h nhiệm quay đầu nhìn chính mình mặt tiền cửa hàng đang ở lắp đặt thiết bị hơn nữa tu so trước đó còn tốt hơn người chơi cũng là lần đầu tiên cùng quỷ dị cùng bình cầu thông hỏi bọn họ đối với lắp đặt thiết bị có hay không yêu cầu khác mặt tiền cửa hàng sửa xong tiền bồi thường cũng lấy được tính tới tính lui ngoại trừ rất nhiều quỷ dị bị ninh vũ đưa đi bên ngoài liền không có khác tổn thất nhưng lại kiếm một k hỏi nhỏ lúc này ninh vũ còn cầm máy phóng đại thanh â m hô những thứ kia tổn thất điếm viên l a bản qua đây công tác thống kê một cái tổn thất bao nhiêu thống nhất còn lại cái này một tê ơ liền nhân viên tổn thất đều đ ề ngủ bọn họ trong mắt ác ý từng bước tiêu tán ninh tiên sinh đại khí a người này không sai có thể chỗ đích xác có việc là thật phụ trách ninh vũ mang theo nón bảo hộ bắt đầu tê ơ các linh đệ cuối tháng năm phía trước nhất định phải đem sùng vật một con đường cho ta sửa xong lão bản các loại yêu cầu phong cách thiết kế cần phải chăm chú quy hoạch lắp ráp bất diệt nhạc hồ người chơi cao g i ọ n g hô ninh tiên sinh xin yên tâm lắp đặt thiết bị chúng ta là nghề nghiệp đây chính là ninh vũ cho toàn bộ bình lương thành phố phát ra toàn dân phúc lợi bây giờ là ngày m ư ơ i hai tháng năm tháng năm tổng cộng ba mươi mốt thiên cái này mười chín thiên phúc lợi chính là ninh vũ vì bình lương thành phố tranh thủ được c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn hán khả năng đã điên rồi lại không quan tâm vật bá canh c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn hán khả năng đã điên rồi lại không quan tâm vật bá canh nửa con hết ngươi nói tiểu điểm điểm cho ngươi trả lời điện thoại phòng trọ ninh vũ là ở không được gian k i a phòng đã trở thành bình lương thành phố tất cả mọi người nhạc viên sở dĩ hắn đem phòng trọ đồ đạc sửa sang xong tiến vào bình lương thành phố cho hắn chuyên môn chuẩn bị đại biệt thự đại ca giống như tiểu điềm điềm nói nàng đã thuyết phục ma ma tang nửa con nết liền vội vàng nói đến hắn nhan thần thỉnh thoảng nhìn phía trước cửa thật là nhớ nói nếu như không có việc gì ta trở về bình an nhà hàng có thể ninh vũ không phát nói nó là không dám theo liền chạy ninh vũ lật một cái giao dịch hành ai dường như không có quá mạnh mẽ không trung đạo cụ hoa tỷ ôn tĩnh lạc anh các ngươi có thể đem tiên lên phi cơ đánh xuống sao đông cung tập đoàn máy bay ninh vũ vẫn luôn đang nhớ đáng tiếc không có cường lực không trung đạo cụ làm tinh phòng không pháo đạn đạo đều mất đi hiệu lực trở thành phế liệu và không ninh vũ cũng sẽ không như vậy phát sầu linh hoa bọn họ lắc đầu quỷ cũng không phải vật năng thiên thượng liền muốn tìm nghề nghiệp phù hợp quỷ nửa con nết túi đầu hắn rất sợ ninh vũ phiến nó một cái tát hỏi hắn vì sao không biết bay như quỷ huynh ta rất nhớ n g ư ơ i a nửa con nết gan tính ngồi sổm mặt đất điên cùng nhớ ở bình an nhà hàng trên đỉnh đầu cấp nguyên liệu nấu ăn đãi ngộ đi s ù n g vật một con đường một chút ninh vũ suy tư một lát sau quyết định đi một chuyến nữa s ù n g vật một con đường tháng này là xe lửa sau cùng cao quang thời khắc tháng sau bắt đầu xe lửa liền không cách nào ở phó bản hung hang lao tới sở dĩ ninh vũ cần một trận tốt hơn toạc k � lại tới đến sủng vật một con đường nhìn thấy ninh vũ bất kể là nhân hay là quỷ cũng phải xưng một câu ninh tiên sinh không có gì khác thực lực phô bày tiền cũng vãi thành ý cũng bày tỏ bọn họ còn nghĩ muốn cái gì vẫy vẫy tay một đám cửa hàng thú cưng lão bản xuất hiện ở ninh vũ trước mặt các ngươi nơi đây có hay không đi phi cơ sủng vật đạ phi cơ một g ã cửa hàng thú cưng quỷ lão bản sắc mặt thoáng cổ q u á i bất quá hắn còn làm mở miệng nói đến ninh tiên sinh có có xin ngài đi theo ta ở quỷ lão bản dẫn đường dưới một cái thùng đựng hàng xuất hiện ở ninh vũ trước mặt Thung đ một, một chỉ à n thân cao gần năm thước hắc mao đại tinh tinh đưa lưng về phía ninh vũ vợ vai của hắn không ngừng lay động thoạt nhìn lên bề bộn nhiều việc ninh tiên sinh người xem cái này chỉ sùng vật ngài hài lòng không nó một ngày có thể đánh vài chục lần thủ pháp là huấn luyện đặc biệt qua ở khẩu vị nặng quỷ quay vòng đặc biệt được h o a n g lên linh vũ khỏe mắt quất thẳng tới hắn bắt lại quỷ lão bản bà vai g i t g à o đến lão tử nói là thiên lên phi cơ là chân chính máy bay đầu góc ngươi là nghĩ như thế nào trách không được khu sân sau này bầu không khí có điểm ngưng trọng t h u n g đựng hàng treo hàng hiệu đều có điểm không giống người thường tỷ như phun ra nuốt vào ngư mượt mà vàng đảm bảo linh chuột nguyên lai、like、đây là khẩu vị nặng quỷ quay vòng đặc thù sùng vật tập trang bị khu trang bị đều không phải là đứng đắn sùng vật linh tiên sinh. sau đó ninh n vũ nghe của ta. lựa tiểu điểm điểm danh tiếng riêng sau mười mấy phút bầu trời xuất hiện ùng ùng t anh thanh em ùng rìu ùng một chiếc cửa thổ hai kiểu cũ máy bay xuất hiện ở bầu trời bây giờ là toàn cầu hàng không thời khắc ngay tại lúc này nhanh nhanh nhanh cho ta đem chiếc phi cơ kia đánh xuống không phải sợ có việc ta cho các người chịu trách nhiệm tận lực không muốn làm hư ai đánh trước xuống tới ta thưởng cho mười vạn quỷ tiền nhanh chứng kiến máy bay ninh vũ hâm mộ nước mắt từ miệng sừng chạy ra lắp đặt thiết bị sủng vật một con đường người chơi nhìn l ấ y ninh vũ chỉ huy quỷ dị đánh bay trên trời máy móc không khỏi cả người run lên vẫn là ninh tiên sinh biết chơi a tiểu điểm, điểm cầm đông cung tập đoàn thể hội viên đi tới ninh vũ bên cạnh nàng nhìn chung quanh người đông nhìn quỷ sơn quỷ hải tiếp lấy lại nhìn một chút ninh vũ chỉ huy quỷ nhân viên đánh t i ê n lên phi cơ lúc đó toàn bộ quỷ sẽ không tốt có loại dự cảm vô cùng không tốt nàng cảm giác đông cung tập đoàn d ư ờ n g như gây chuyện lớn rồi nửa con h í t liền vội vàng tiến lên cùng tiểu điểm điểm c â u thông không thấy được ninh vũ vội vàng đạ phi cơ làm sao có thời giờ để ý tới nó ta chụp được là ta đều đừng đoạt mau mau gia tăng tinh lực nó chạy không được quỷ đầu anh cho ta kéo h ắ n xuống bầu trời máy bay lung lay sắp đổ một đoàn quỷ chim cầm lấy máy bay p h ì n một tiếng máy bay quỷ người điều khiển t u y ề n t r ạ c nhạy khoang thuyền đạo sinh một cái in đông cung tập đoàn đại đại logo xuất hiện ở giữa không trung có thể nhìn dưới mặt đất người đông nhìn nghịt quỷ sơn quỷ hải người điều khiển khuôn mặt đều tái rồi nửa con nết nhanh đem hắn bắt lại nửa con nết ngao một tiếng liền n h à o qua tới máy bay ninh vũ cũng sẽ không mở a hắn cần một cái quỷ người điều khiển nhảy dù người điều khiển liền phi thường phù hợp ninh vũ yêu cầu bắt cóc nửa con nết là n g ư ờ i nghiệp Quỷ người điều khiển còn chưa rơi vào mặt đất đã bị nửa con nết trong miệng bắn ra người nói đất c u ố lấy tiếp theo bị nửa con nết một bà nhét vào bao tải tiểu niềm trấn kinh rồi nàng sợ hãi nhìn lấy ninh vũ ninh vũ lời để ý tiểu điểm điểm k i ế p sợ bởi vì máy bay đã bị đánh rớt một trận đệ nhị thế chiến kiểu cũ máy bay nhiều năm rồi nhưng coi như không tệ tên gọi đông cung gạ vợ hào tiểu hình máy bay loại hình tọa kỹ phẩm chất năng lực toàn cầu hàng không mới là b cấp a ninh vũ có điểm không hài lòng lắm tân tân khổ khổ đánh lửa này g liền đánh xuống tới một trận b cấp phẩm chất máy bay bên cạnh người chơi sau khi nghe được người đều tê dại rồi nghe một chút cái này nói là tiếng người a cái gì gọi là mới là b cấp a bất quá năng lực này ngược lại không tệ ninh vũ sờ lên cảm b cấp một dạng có hai đến ba cái năng lực nhưng này bộ này phi chỉ có một năng lực như vậy năng lực này sẽ phi thường c ư ờ n g đại nó có thể toàn cầu hàng không c ư i nó có thể đạt đến lam tinh bất kỳ địa phương nào hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh nhưng có một hạn chế nhất định phải từ đông cung tập đoàn hàng không đài xuất phát tài năng mới có thể toàn cầu hàng không không theo đông cung tập đoàn hàng không đài xuất phát liền cùng phổ thông máy bay một cái công năng hàng không đài a đây chính là đông cung tập đoàn hạch tâm máy bay bắt vào tay ninh vũ nhưng có chút đau đầu tới qua đây hắn hướng về phía tiểu điểm vẫy vây tay Cái kia, Ninh tiên sinh, đây là đ ô điểm điểm phía trước đáp ứng hơn một vạn quỷ tiền ninh vũ đem một chồng quỷ tiền lắp tại tiểu điểm điểm trên người tiểu điểm điểm mặt mày rạp rỡ không ngừng quốc cung còn như một mình đánh hạ đông cung tập đoàn máy bay ninh vũ không để bụng tiết không tiết lộ n g ư ờ i bạo thực đang điên cuồng ăn cầm dưới thành công lên cấp làm b cấp thường cho 2.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 20, m ư ậ n tiệp 20, thể chất 20, tinh thần 20. lúc này bạo thực tin tức tốt làm cho ninh vũ càng thêm vui vẻ chính mình trong bóng đêm không biết đã ăn bao nhiêu đầu ngổn ngang tuy là làm cho bạo thực phun ra đến rất nhiều nhưng bạo thực như trước lên cấp làm b cấp nó tiêu hóa tốc độ nhanh hơn nhìn thoáng qua cá nhân logo đẳng cấp 44 điểm kinh nghiệm 4 8 n t 0 ă vạn thuộc tính lực lượng năm m b n t i ệ p năm t h ể chất năm t i n h thần sáu tinh thần đã chính thức đột phá sáu trăm đại quan linh hoa yên lặng nhìn lấy ninh vũ nàng đã từng còn có thể trong mắt ninh vũ chứng kiến một ít gì đó nhưng bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy ninh vũ lòng b à n chân vô biên vô tận hát hải cũng không nhìn thấy nhưng linh hoa biết vài thứ kia không phải là không thấy rồi mà là bị triệt triệt để để giấu đi hắn sẽ thật sự chính mình giấu ở không người nào có thể biết địa phương giống như là đang nổi lên cái gì phía trước bao khoả ninh vũ kén còn treo ở ngọn cây có thể mơ hồ chứng kiến nhưng bây giờ cái kia ngọn cây chặt đứt kén rơi xuống không biết cuối cùng biết rơi xuống địa phương nào ở trong mắt linh hoa ninh vũ rất kỳ quái cùng thế giới không hợp nhau lại p h ả n phất cùng thế giới cực kỳ hòa hợp chính là cái này chủng phi thường mâu thuẫn cảm giác không phải là muốn rõ ràng lời nói linh hoa cảm giác thế giới là thế giới ninh vũ là ninh vũ bọn họ đã tách ra không còn là một cái c h ì n h thể giống như là tân sinh hồ điệp tổng hội triển khai song xí bay khỏi nguyên bản địa phương nàng vĩnh viễn cũng không quên được ninh vũ tầng sâu ngộng cảnh cái kia phiến hát sắc thành thị đang cùng ninh vũ ở chung trong khoảng thời gian này nàng cũng biết người chơi phó bản thế giới một ít tin tức như thế gian này tồn tại kinh khủng nhất phó bản linh hoa cho rằng có lẽ liền tại ninh vũ trong cơ thể các người đi theo ta ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu suzuki sĩ gia k o ôn tĩnh h ả o vựa xã gián kỳ các l u c ú lạ thích tâm đại sư vậy vây tay hàn tiêu tiêu, hàn tiêu tiêu rất bất an ninh tiên sinh ngày hôm nay cho bình lương thành phố toàn thể người chơi phát phúc lợi vốn là toàn dân hoan hô sự tình nhưng hàn tiêu tiêu lại càng ngày càng bất an nàng cảm giác ninh vũ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất hắn dường như ở chuẩn bị làm táo biệt cổ á i l o ạ xưa quỳ thành là cô dâu ngồi ở trang điểm mặt kính trước nàng lau chùi trên gương mặt vết thương tiểu ca ca hạ thủ thật là tàn nhẫn a cũng không biết vết thương này khi nào tài năng mới có thể khép lại nàng v ẹ mặt buồn t hiệu bất kể là nữ nhân vẫn là nữ quỷ đối với mình trang điểm ra mặt đều là rất quan tâm linh vũ cái k i a một chỉ có đầy đại lượng khí tức tử vong những thứ này khí tức tử vong xé ra tổn thương phía sau cho dù là lạc cô dâu khôi phục đều rất chậm tiểu ca ca gọi ta không đúng không phải tiểu ca ca là ai đâu nàng ngờ đầu mình cũng không có bằng hữu đâu cũng không có ai cùng quỷ nguyện ý cùng mình làm bằng hữu cho nên nàng thật tò mò ai đang kêu gọi nàng theo này cổ triệu hóa lực bốn phía bắt đầu mơ hồ một mảnh tùng lâm một ngụm cô giếng đây là linh hoa mộng cảnh tùng lâm ta biết ngươi ta nghe tiểu ca ca đ ề cập qua ngươi bất tử linh hoa ta cũng biết ngươi thiên sát cô tinh lạc cô dâu lạc cô dâu đưa tay ra mời lưng m ỏ i tiểu mị ngồi ở cô mị tỏ gì ngươi tìm người ta làm cái gì có phải hay không tiểu ca ca không có ý tứ tìm người ta mới để cho ngươi tìm đến nhân ra dù sao tiểu ca ca nhưng là để người ta khuôn mặt làm bị thương lạc cô dâu cầm cái gương nhỏ dùng phấn bánh không ngừng đánh ra gõ má vết thương vết thương kia rất khủng bố giống như là ngón tay đào ra một cái hang đã thấu đi vào có thể chứng kiến trong miệm bộ phận hắn khả năng đã điên rồi ta đã hoàn toàn nhìn không thấy hắn một chút xíu chân thật hắn sẽ thật sự chính mình toàn bộ đều giấu đi ta không biết hắn muốn làm gì ta cảm thấy sợ hãi có thể để cho linh hoa nói sợ hãi là cô dâu biểu tình biến đến ngưng trọng nàng phía trước mặc dù không có gặp qua linh hoa nhưng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua bất tử linh hoa tên điên rồi tiểu ca ca không phải vẫn luôn rất k h ủ n g sao linh hoa lắc đầu hắn phía trước áp chế cùng với chính mình điên cuồng ta có thể cảm giác được ngươi vậy cũng biết ngươi khi đó ở hồ điệp trang viên làm sự tỉnh ta thấy được nhưng bây giờ hắn buông tha áp chế ta không biết hắn hiện tại đến tận đ ấ y đi tới một bước kia giống như là linh hoa nhìn lên bầu trời giống như là cuối cùng túm lấy linh vũ cái kia xích sắt chặt đ ứ t hắn đã không cố kỵ chút nào ta có thể cảm giác được hắn cái gì cũng không quan tâm là cô dâu biểu tình càng ngày càng nghiêm túc hồ điệp trang viên chứng kiến một màn nàng là vĩnh viễn cũng vô pháp quên linh hoa vẫn còn nói hai ngày trước ta không biết hắn đi địa phương nào nhưng hắn bề mặt mộng cảnh xuất hiện một k i a vết nước ta tiến nhập hắn tầng sâu mộng cảnh thấy được một tòa vô biên vô tận hát sắc thành thị ở tòa thành thị nào ta nhìn thấy đã từng ta lạc cô dâu đông nhiên đứng lên nàng cho rằng mình nghe lầm có thể nhìn linh hoa nhãn thần nàng biết linh hoa không có g ặ p người n g ư ờ i muốn làm gì linh hoa nhìn về phía lạc cô dâu liên thủ như thế nào liên thủ chờ cơ hội linh hoa chỉ nói bốn chữ lạc cô dâu nhẹ thắn một khẩu khí ta vì cái gì muốn liên thủ với ngươi loại này tốn công mà không có kết quả sự tình nhân ra cũng không thích linh hoa nhìn c h ầ m c h ầ m lạc cô dâu bởi vì quan tâm ngươi nhưng thật ra là quan tâm linh vũ bởi vì hắn là duy nhất một cái có thể cùng ngươi bình thường trao đổi tồn tại cho dù là ta cũng thực không nguyện ở hiện thực thấy ngươi. thấy ở lần c cô dâu t r này là cô dâu không có cự tuyệt nhưng dựa vào chúng ta điểm này linh hoa là hiểu nàng c â n trở, các loại bởi vì ninh vũ không để bụng hết thạy có thể luôn có người đi quan tâm hắn đó là nàng đã từng nói cho nàng biết n g ư ơ i biến hóa thật là lớn a là cô dâu lại trở về phong tình vạn trùng gián g dấp bất tử linh hoa cùng nàng trong trí nhớ không quá giống nhau bởi vì quan tâm là cô dâu che miệng nợ nụ cười thật tốt ta thật tốt ta linh hoa lộ ra nụ cười ngồi ở lạc cô dâu bên cạnh nàng mở miệng nói đến ta trọng đồng nói cho ta biết ngươi trào phúng thế giới toàn bộ một bộ sở tâm sở d ụ n g phóng đ ẳ n g không chịu gò bó nhìn thế gian trò chơi có thể ta biết ngươi duy chỉ có không có trào phúng quá ái tỉnh rất quê mùa a ngươi còn ái tỉnh phi phi phi buồn nôn chết rồi lạc cô dâu lật một cái l ư ớ mắt ngầm đầu nhìn bầu trời không biết suy tư điều gì có thể làm được không? không biết thử xem à cảm ơn mọi người chống đỡ cửa hàng cũng không xê xích gì nhiều trên cơ bản tiến nhập chủ đề cửa c h ư ơ một trăm hai mươi lăm tổng tài nói nàng nhớ ta c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm tổng tài nói nàng nhớ ta lớn lớn lớn đại đại ca như vậy ngươi nửa con nết sợ hãi nhìn lấy ninh vũ nó đã sợ t r ò n váng bởi vì ninh vũ đang cắt thịt hắn cắt không phải là của người cắt thịt mà là chính mình thịt một b à đao nhọn đem thịt trên người từng cục từng mảnh một cắt đi nửa con nết cả người lạnh cả người nó hoàn toàn không cách nào lý giải ninh vũ ý tưởng nhưng này t r ù n g hít thở không thông sợ hãi bấm nửa con nết trái tim ninh vũ giống như là ưu nhã đầu bếp đang ở nấu nướng mỹ vị thức ăn thương viên cục máu nhét vào trong miệm mới này sinh thịt còn chưa thành hình đã bị ninh vũ cắt xuống tháng sau ta sẽ dẫn lấy mỹ thực r a ly khai sở dĩ cái này là cơ hội của chúng ta ninh vũ xoa xoa nhỏ máu lơi dao đem bày thật chỉnh tề thịt đ ầ y tới nửa con nết trước mặt thịt của ta có độc tên là vạn vật chết ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào a hy vọng chờ ta trở lại phía sau ngươi có thể mang đến cho ta một cái kinh hỷ lớn con nết minh đây chính là chúng ta lên như diều gặp gió cơ hội ninh vũ v ô vỗ nửa con nết bà vai nụ cười của hắn rất x á lạ có thể nhãn hắc dường như lô đen ở trong mắt hắn nhìn không thấy một tia cao quang nửa con nết nuốt một ngụm nước bọn nó điên cuồng gật đầu đại ca ngài yên tâm ta biết nên làm như thế nào chờ các loại đại ca ngài trở về bình an nhà hàng chính là đại ca ngài không phải ta là của chúng ta con nít h u y n h nỗ lực phấn đấu nỗ lực lên ninh vũ mí môi hướng về phía nửa con nít dơ nâng nắm tay sau đó hắn rời khỏi phòng nửa con nít sợ hãi nhìn lấy trước mặt thịt mỗi một mảnh n h ỏ thịt cũng như cùng là phục chế rán vậy liên vết máu đều xử lý sạch sẽ thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ một cái người làm sao có thể bình tĩnh như vậy cắt lấy chính mình thịt nhưng lại không đơn thuần là cắt mà là giống như xử lý b ả y tắm linh thịt heo giống nhau đem thịt xử lý tốt hắn không đau sao hắn không cảm thấy sợ hãi sao thế gian này còn có ai có thể làm được trình độ này nửa con n c t nghĩ không đến cũng không dám nghĩ bởi vì ninh vũ mới vừa nhìn hắn nhãn thần làm cho nửa con n c t hít thở không thông đó là không hề c a o quang nhãn thần nếu như nói ninh vũ phía trước còn có thể ở trước mặt hắn giả bộ một chút như vậy hiện tại ninh vũ ở trước mặt hắn liền trang bị cũng không mang trang bị trên mặt tuy là mang theo nụ cười nhưng này thật là nụ cười sao nó không chút nghi ngờ nếu như nó làm hỏng chờ các loại linh vũ trở về nó sẽ chết khả năng liền chết đều là hạnh phúc nuốt một ngụm nước bọt nửa con nết thận trọng đem miếng thịt nuốt trong bụng sau đó nhìn thoáng qua trở lại phòng khách linh vũ nó cấp tốc thoát đi biệt thự đầu cũng không dám trở về toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết thàng đến nó nhìn không thấy biệt thự nhưng trong lòng bồi hồi sợ hãi thật lâu không cách nào tiêu tán đốt một điếu thuốc ngồi sổm bên lề đường uy tổng tài làm sao vậy họ bị nữ lười b i ế n thanh em chuyển g a cháy mau hai chữ dùng hết nửa con nết khí lực toàn thân nó trốn không thoát nhưng thâm vong tập đoàn còn có cơ hội trốn họa bị giọng nữ thanh em biến đến n g h n g trọng nửa con nết đế đến cùng gặp chuyện gì c ư n h i ê n gào thét chạy mau hắn thay đổi hắn triệt để thay đổi tổng tại ta có thể cảm giác được hắn phía trước chỉ là điên gan lớn nhưng bây giờ hắn thay đổi ta không biết hắn nơi nào thay đổi nhưng hắn càng ngày càng kinh khủng tổng tại trốn a trốn càng xa càng tốt nửa con nết hoảng sợ nhìn lấy b ố n phía có lẽ là cử chỉ điên rộ nó thậm chí không dám nói tiếp bởi vì nó luôn cảm giác nơi này có nói ánh mắt nhìn chằm chằm đó ngươi bình tĩnh một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì họ bị nữ có thể cảm giác được nửa con nít luôn cuống nó hoảng sợ đến tuyệt vọng nửa con nít sâu hấp một khẩu khí từ từ nói tới tổng tài các n g ư ơ i đoạn thời gian trước dọn nhà phía sau ninh tiên sinh dự định cùng ta đầu nhập vào những công ty khác nó chọn chúng hai cái công ty cái thứ nhất là đông cung tập đoàn thứ hai là bình an nhà hàng ta bằng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lẫn vào bình an nhà hàng tháng sau ninh tiên sinh muốn dẫn mỹ thực ra đi mê thất địa ngục ta hoài nghi mỹ thực ra chuyến đi này sợ sẽ lại cũng không về được bởi vì nay tiên ninh tiên sinh ngay trước mặt ta bình tĩnh đến giống như là hút điếu thuốc uống chén cà phê hắn đem trên người mình thịt từng mảnh từng mảnh cắt đi không sai chút nào liền vết máu đều xử lý sạch sẽ quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng hắn nói thịt của hắn có độc gọi vạn vật chết hắn nói cho ta biết chờ các loại m ị thực ra cùng hắn sau khi rời đi để cho ta đối với bình a n nhà hàng xuất thủ phong diệp quỷ thành bình a n nhà hàng xong còn có còn có ninh tiên sinh đã bắt được đông cung tập đoàn thẻ hội viên nghĩ đến hắn hiện tại đang định đi đông cung tập đoàn đông cung tập đoàn khả năng cũng muốn xong tổng tài trong mắt hắn quang không có chế t đề không có hán nửa con nết nói phân nửa liền im bặt mà ngừng họ a b ì nữ không cách nào lĩnh hội nửa con nết trải qua nhưng nửa con nết lời nói để cho nàng tâm thần chấn động một cái quỷ cư nhiên bị người sợ thành loại này gián dấp uy nửa con nết người tại sao không nói chuyện nửa con nết đột nhiên đình chỉ nói làm cho họ a b ì nữ đã nhận ra không rõ đang định nói tiếp lúc điện thoại chuyển đến ninh vũ thanh â m tổng tại a ta thật nhớ ngươi các ngươi dọn nhà chạy trốn vì sao không mang theo ta ạ ta là tập đoàn phát triển liều sống liều chết các ngươi liền chạy như vậy quá tổn thương lòng ta tổng tại a thâm vong tập đoàn trong lòng ta chính là ta ra a nàng thậm chí đều không biết nên trả lời như thế nào cái kia gần nhất tập đoàn có việc gấp ngươi cũng có thể lý giải chứ không nói với ngươi ta cái này còn có việc phải bận rộn họ a bị nữ vội vã cút điện thoại nàng băng lanh tử vong trái tim rầm rầm rầm lúc đ í c h rất kỳ quái nàng đường đường đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị tại sao phải cảm giác được lạnh leo thấu xương giống như là một viên con ngươi xuyên thấu qua điện thoại nhìn chằm chằm nàng nửa con nết miệng há hốc nhìn lấy tiếp nhận điện thoại mình nữ ngũ nó khi nào xuất hiện nửa con nết thậm chí không có nhận thấy được tổng tài nói nàng rất nhớ ta kỳ thực thật đáng tiếc à ta ở thâm vong tập đoàn làm lâu như vậy còn không có gặp qua tổng tài đâu bất quá không quan hệ ninh vũ vô vỗ nửa con nết bà vai chỉ cần chúng ta làm rất tốt sớm muộn còn có thể tái kiến tổng tài nỗ lực lên hắn đem điện thoại g ử i cho thạch hóa nửa con nết sau đó vô vỗ nửa con nết bà vai chậm rãi tiêu tán tìm không thấy nửa con nết vẫn vẫn duy trì thạch hóa trạng thái điện thoại di động khi nào n g ã xuống hắn đều không biết sợ hãi vô k h n g bất nhập bao vây lấy nó. nó đã thở không được ninh tiên sinh hắn tiêu tiêu đám người nhìn lấy ninh vũ trở lại biệt thự hắn mới vừa nói phân nửa liền tiêu thất. năng lực này hạt tiêu tiêu biết đó là ninh vũ chiêu bài kỹ năng quỷ thuẫn bộ tới vô ảnh đi vô tung ngồi đều ngồi mới vừa xử lý một điểm việc tư ta nói tới chỗ nào suzuki h ì dạ c ổ vội vàng nói đến ninh tiên sinh ngài mới vừa nói đến s ù n g vật một con đường đúng đúng đúng ninh vũ vô đầu một cái lắp ráp thời điểm làm cho người chơi cố lưu ý con phố kia là s ù n g vật quỷ thành một bộ phận quỷ thành ta muốn tất cả mọi người minh bạch nếu có thể trước giờ bắt được sủng vật quỷ thành tin tức đối với chúng ta mà nói không phải việc xấu hạt i ê u tiêu, tiêu đám người liền vội vàng gật đầu Ninh v tòa kia quỳ thành có không ít ninh vũ đỏ con mắt đạo cụ đâu nhìn theo hàn tiêu tiêu bọn họ sau khi rời đi ninh vũ xuất ra đông cung tập đoàn thẻ hội viên dùng ngón tay ở thẻ hội viên bên trên hoa động ba cái biệt thự phòng khách nước ra xuất hiện một cái tràn ngập xương trắng đường nhỏ điều này đường nhỏ gọi là bất lương đường trực tiếp đi thông đông cung tập đoàn tháng năm đông cung tập đoàn hẳn là chỉ mở ra ba tầng a ninh vũ sở lên cầm suy tư khoảng khắc cái này đông cung tập đoàn quy mô tuyệt không yếu hơn thâm vong tập đoàn thâm vong tập đoàn hoàn toàn thể là tám đống nghiêng cao ốc cùng một cái nhà tổng bộ đại lâu nhưng đông cung tập đoàn không phải như thế toàn bộ tập đoàn là ngay ngắn một cái tòa cao ốc theo phó bản tưởng thưởng độ khó càng ngày càng cao đại lâu tầng số biết từng bước mở ra tháng năm c cấp phó bản phụ xuống như vậy đông cung tập đoàn hẳn là khai phóng đến tầng thứ ba tập đoàn này cũng không phải một nơi tốt đông cung tập đoàn tam đại sản nghiệp tổng kết xuống tới chính là đánh bạc và ma túy đây cũng là một cái có thể đi vào không thể ra địa phương cái này không thể ra không phải không cách nào đi ra mà là đi vào tồn tại không muốn đi ra bọn họ biết trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế đây cũng là đông cung tập đoàn khủng bố n á o hải tính toán hết đông cung tập đoàn đại khái phía sau ninh vũ đi vào bất lương đường mới vừa bước trên bất lương đường liền có thể cảm thấy kỳ quái khí tức cổ hơi thở này vô hạn phóng đại nhân d ụ ngắm nó giống như là một viên trô cô lết bánh gà tổ hấp dẫn người đi tới cổ hơi thở này ninh vũ đem xưng làm mê ngông cuồng hơi thở loại khí tức này khiến người ta mê muội khiến người ta phát cuồng nhiệm vụ đồng thời cũng kích phát c cấp tần dấu phó bản đông cung tập đoàn nhiệm vụ yêu cầu như thế gian co thiên đường nhất định ở chỗ này đi tới nơi này ở lại chỗ này trôn ở nơi đây nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản cũng rất trực bạch nơi này là thiên đường a đi tới thiên đường người ai nguyện ý ly khai á bọn họ t à n nhận không phải trôn ở nơi đây cùng nơi đây hòa làm một thể đi về phía trước một hồi một cái nhà vô cùng lớn đại kiến trúc xuất hiện ở ninh vũ trước mặt kiến trúc giống như là một tòa thông tiên tháp chỉ có ba tầng trước đèn đuốc s á n g trưng ba tầng bên trên bao phủ trong bóng đêm không cách nào nhìn trộm tiếp tục đi về phía trước kiến trúc này lớn đến không phù hợp lẽ thường nó giống như là một tòa thành trì ninh vũ đứng ở trước mặt hắn giống như một hạt cắt lịch nó xa hoa giống như là hoàng cung kim bích huy hoàng tiên h sinh ngài tốt ngài hẳn là là lần đầu tiên tới đông cung tập đoàn a xin hỏi ngài có hẹn trước không vài tên s i n h đẹp nữ quỷ xuất hiện ở ninh vũ trước mặt các nàng ăn xẻ tả váy dạ hội hình tượng thắng bạo thâm vóng tập đoàn nhân viên tiếp tân ninh vũ sờ sờ c h ó c mũi ta và ma ma tang ước hẹn nguyên lai là ma ma tang ước tôn quý k h á c h nhân thiên sinh xin ngài đi theo ta hai g ã nữ quỷ mang theo nụ cười điểm mỹ vì ninh vũ dẫn đường đi tới đông cung tập đoàn cửa chính cái kêu huy hoàng tịnh lệ đại môn giống như cổ đại yến thính đại môn hai bên đứng hai hàng mỹ quỷ chứng kiến ninh vũ tới phía sau dồn dập c u ố i cùng đông cung tập đoàn hoang nên tôn quý k h á c h nhân không hổ là đế vương cấp hưởng thụ ninh vũ gật đầu hắn nhìn lấy trước mặt huy hoàng đại môn thế gian này càng đồ xinh đẹp càng nguy hiểm cũng tỉ như trước mặt cánh cửa nhóm cửa có bao nhiêu hoa lệ nó thì có bao nhiêu nguy hiểm đẩy ra cánh cửa nhóm ngươi liền sẽ tiến nhập một cái thế giới khác ở bên trong vùng thế giới này ngươi có thể được ngươi hết thẻ mong muốn dục vọng không phải là tiền quyền tính kích t h í c h ầ m luân mà ở trong đó có thể thỏa mãn toàn bộ một tiếng kéo kẹt hai bên mị quỷ tướng cửa đẩy ra nhắn vào ninh vũ đôi mắt giống như huyết trì thịt lâm vô số mị quỷ ở huyết trì thịt trong rừng khiêu vũ chu vi lấy quỷ dồn dập phát sinh hoan hô thời cợi t h ha ha ha tiếp tục t h ờ tiếp tục thời t ế t để chấm mễ huyết trì t h ị lâm quỷ dị nội điên gào thét bọn họ trong mắt chỉ còn lại có bị dục vọng thôn vệ t r ầ m luân từng cái ăn mặc gợi cảm phục sức mị quỷ b ư n g bàn ăn đi tới đi lui phong tình văn chủng vui cười không n ớ t bên trong bao gian phát sinh thanh âm kỳ quái ghế dài bên trong xa hoa lãng phí hoang đường liền sàn nhà đều là tinh khiết hoàng kim chế tạo mà cái này chỉ là đông cung tập đoàn tầng thứ nhất ở mị quỷ dẫn đường dưới ninh vũ đi tới tầng thứ hai tầng thứ hai là một mảnh xa hoa đến không biết nên như thế nào hình dung sầm bạc tầng này so với tầng thứ nhất còn muốn cho người châm luân bởi vì đổ sở bày ra mị lực là so với sắc còn cường nghệ hơn vô số dân cơ bạc nổi điên gào thét lái một chút mở nhanh mở ta thắng ha ha ha ta thắng tiếp cận gào thét thanh â m b ộ c phát ra thắng được ma bài bạc nổi điên hoan hô trong mắt đổ tính càng thêm điên cuồng bọn họ sẽ không thu tay lại bọn họ biết đẻ xuống càng nhiều cho đến vĩnh viễn không có tiền đặt cược làm sao bây giờ vĩnh viễn không nên xem thường một cái nổi điên dân cơ bạc bọn họ chuyện gì cũng có thể làm đi ra nơi đây coi như là yếu nhất ma bài bạc vì tiền đánh bạc cũng dám đối với hủy diện cấp quỷ dị xuất thủ thậm chí càng thêm phát rồ bệnh tâm thần ở sòng bạc một bên kia xuất hiện từng cái dữ tợn gào thét heo da heo mở thịt bong trong mắt lộ ra điên cuồng mang theo bệnh tâm thần bọn họ miệng phun tiếng người bọn họ cũng đang điên cuồng đánh cuộc chỗ này gọi là giết lợn bàn những thứ này ma bài bạc không có tiền đánh bạc lại không lấy được mới tiền đánh bạc liền sẽ đổ mệnh giết lợn bàn chính là đổ mệnh dùng ninh tiên sinh chúng ta đông cung tập đoàn luôn luôn lấy danh dự nổi tiếng toàn cầu vô luận n g à i ở chỗ này thắng bao nhiêu đều có thể mang đi nếu không phải yên tâm chúng ta thậm chí có thể ăn bài báo tiêu hộ tống ninh tiên sinh ninh tiên sinh muốn chơi hai thanh sao bên cạnh bị quỷ tựa ở ninh vũ trên bay thở ra như một cái xà mỹ nữ lời này hai mươi năm ninh vũ là công nhận ở chỗ này mặc kệ thắng bao nhiêu đều có thể mang đi nhưng đi tới nơi này ai sẽ nguyện ý đi một ngày lên chiếu bạc thì không phải là ngươi nói đi là có thể đi địa phương nơi này khí tức tràn ngập cung đổ khí độ ở loại khí tức này nổi lên đến dưới coi như là lại kiên định người đều sẽ mết thất đều sẽ nổi điên tạm thời không phải trước tiên gặp gỡ ma m a tăng a ninh vũ lắc đầu liếm môi một cái đáy mắt tản ra một đạo hồng mang này đạo hồng mang rất rõ ràng thậm chí ngưng mắt nhìn làm ộ t miếng điểm đỏ mỹ quỹ năng chứng kiến ninh vũ đáy mắt điểm đỏ nó che miệng cười cười biết ninh tiên sinh ma ma tăng liền tại lầu ba đ ợ i n g à i chứng kiến ninh vũ trong mắt điểm đỏ nó thì biết rõ ninh vũ không đi được sở dĩ không nóng n ả y ba tầng càng đáng sợ hơn nơi này quỷ giống như là người điên lúc cười lúc khóc mặt đất nằm trên tường nằm bọn họ giống như là uống say một dạng siêu siêu vẹo vẹo có chút quỷ dị trực tiếp mở ra chính mình nao túi cho đầu lâu mình nhỏ chất lòng màu đen cái này gọi là khai thiên s o n g có thể cho bọn họ thu được càng thêm mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng kích thích cảm giác tầng này là độc phường đông cung tập đoàn độc cũng không phải là làm tinh đơn giản như vậy độc phường độc là vô khổng bất nhập đang hô hấp chung cũng sẽ bị ăn mòn ở trong mắt linh vũ nơi đây rất đơn sơ đơn sơ đến giống như là một cái trống rông quảng trường quỷ dị nhóm giống như là uống rượu say lộ ra ra rẻ đầy lỗ nhỏ mù loét liếc mắt đủ để cho vô số người buồn ôn nhưng là ở quỷ dị trong mắt nơi đây lại hoàn toàn khác biệt t ạ o giác chỉ là tầng này nhất thứ căn bản mỗi cái quỷ vật nhìn cũng không giống nhau tầng này kích thích cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn là xa xa siêu việt trước hai tầng đông cung tập đoàn càng lên cao đi càng khó thoắt để cho ngươi bất chi bất giác đi càng ngày càng cao cao đến ngươi dù cho chết rồi đều sẽ không xuất hiện hối hận ý tưởng chương một trăm hai mươi sáu đông cung tập đoàn thật đúng là lương tâm xí nghiệp chương một trăm hai mươi sáu đông cung tập đoàn thật đúng là lương tâm xí nghiệp ninh tiên sinh ma ma tăng đang ở bên trong mị quỷ mang theo ninh vũ đi tới lầu ba phòng riêng phòng riêng có một tên rất dễ nghe gọi là thiên thượng nhân gian Tốt ninh vũ gật đầu thuộc tay móc ra mười tấm quỷ tiền ném cho dẫn đường mị quỷ mị quỷ chứng kiến quỷ tiền h ư n g phấn vội vã cảm tạ thậm chí còn lặng lẽ ghẽ vào ninh vũ bên t h i nói ninh tiên sinh, Ta là số nàng ế u như ninh tiên sinh cẩn, n thời có thể tới tùy tìm ta. có lời nói cực kỳ rõ ràng nhưng ở nơi đây lại có vẻ cực kỳ bình thường một tiếng keo kẹt đẩy cửa phòng ra một cái bàn tròn lớn bàn tròn ở giữa n ằ m mấy tên càng thêm xinh đẹp mị quỷ những thứ này mị quỷ giống như răn c u ố n quýt cùng một chỗ hình thành một bộ cực kỳ đánh vào thị giác lực hình ảnh t vị này chính là ninh tiên sinh a một cái quật lại mái đầu bạt trắng đầu cự đại thân thể tiểu tiểu lão bà bà ngồi ở bàn tròn phần gối nàng rất giả mặt mũi nhăn nheo vẫn như cũ vẽ lấy nùng trang làm người khác chú ý nhất là nó m g ồ i ưng phi thường lớn hầu như chiếm cứ một phần tư khuôn mặt vị này chính là đông cung tập đoàn ma ma tang ninh tiên sinh làm cho tiểu điểm điểm tiện thể nhắn sinh hy vọng ninh tiên sinh không nên để cho láo thân thất vọng ma ma tang cự đại trong con ngươi chỉ có hai quả nhỏ vô cùng đồng tử loại cảm giác này phi thường khó chịu sinh ý đương nhiên là có ninh vũ cười ha ha một tiếng không chút khách khí ngồi trên ghế cầm đũa lên liền gắp vài miếng xạ xi mi vẫn nghe nói đông cung tập đoàn quỷ thể thị kiến hôm nay nếm thử thật là không tệ q u y thể thị n h y ế n là phi thường phức tạp mỹ quỷ cần chọn sinh đẹp nhất ngoại trừ mỹ lệ còn nhất định là h o à n bích ngoại trừ h o à n bích còn cần xác định tuổi tác thân cao ngon miệng toàn bộ đông cung tập đoàn có thể phù hợp q u y thể thị n h y ế n mỹ quỷ cũng không nhiều sở dĩ đây tuyệt đối xưng là đông cung tập đoàn tối cao cấp bậc lễ nghĩa không bốn cấp bậc lễ nghĩa càng cao nguy hiểm càng lớn dùng n ồ n g như vậy lễ trọng số lượng nên tiếp ninh vũ đến n ư ợ c ninh vũ nói không ra lời hậu quả khó mà lường được sự can đảm không sai có rất ít người dám ở lao thân phía trước đậu múa ma ma tăng đáy mắt tản ra sắc khí nàng có chút bất mãn ninh vũ vô lễ cử chỉ bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách làm cho càng lời nói có trọng lượng quỷ đến đây đi ninh vũ lười để ý ma ma tang hắn tiếp tục thưởng thức quỷ thể thịnh y ế n thức ăn ma ma tang đáy mắt sát khí nở rộ nó bàn khởi tóc từng bước hạ xuống bên trong lại xuất hiện gương mặt một tấm cùng nó hầu như mặt giống nhau như lúc nhưng đó cũng không phải là chính nó đó là mội mội của hắn ma ma tang khi còn sống là ngay cả thể anh nhi nó mội mội cùng nó cộng hưởng một thân thể ở từ cung lúc nó liền tiêu hóa mội, mội đại bộ phận thân thể lưu lại chỉ có mội, mội gương mặt cùng một tay mặt và tay đều ở đây ma ma tang trong tóc cất giấu theo dấu lên đến khuôn mặt xuất hiện một chỉ xương g ầ y như que tủi tay như đôi bò cạp giống nhau đưa ra ngoài nó vừa mảnh vừa dài trứng hai bàn tay có bảy cái ngón tay mỗi cái ngón tay móng tay đều đen khiến người ta hốt hoảng gương mặt đó nhìn c h ầ m c h ầ m linh vũ trứng hai bàn tay hướng linh vũ trộm tới mắt thấy bắt lại linh vũ trong nháy mắt linh vũ cái chán nước ra một viên hình tam giác con người chui ra chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua ma ma ma tang ma ma tang sắc mặt đại biến phổ thông quỷ không biết đây là vật gì nhưng bọn hắn những thứ này thượng tầng quỷ biết ra thiên nhãn phát xạ khí có thể chịu hoán phi lai、like、cốt mấy ngày trước đây phi thiên sương đi ngang qua lam tinh mọi người không biết xảy ra chuyện gì nhưng đại khủng bố nhóm biết được phi lai、like、cốt mang đi gõ cửa quỷ đây chính là nhất tôn chân chính hủy diện cấp quỷ dị gõ cửa quỷ vẫn còn ở ngủ say trong lúc đã bị phi lai、like、cốt mang đi sở dĩ mấy ngày nay lam tinh trở nên yên tĩnh lớn bao nhiêu khủng bố đều giấu ở phó b ả n không dám ra tới người người đi trong bóng tối người làm sao có thể sống sót trở về điều đó không có khả năng đây tuyệt đối là giả mới vừa còn bình tĩnh ma ma tăng nổi điên gào ghét trong bóng tối đó là so với thịnh yến địa ngục còn khiến người ta tuyệt vọng địa phương tại nơi này bất kể là nhân hay là quỷ vô luận như thế nào d ễ dùa, đều sẽ bị hắc cám đồng hóa trở thành hắc cám một bộ phận ở quỷ dị vòng lớn bên trong trong bóng tối là cấm địa phi lai cốt là cấm kỵ truyền thuyết phi lai cốt ban đầu nơi sinh ra là trong bóng tối nó là duy nhất một cái từ trong bóng tối rời đi đại khủng bố thậm chí nó cùng trong bóng tối sinh ra có quan hệ mật thiết nhưng đây chỉ là truyền thuyết bởi vì cho dù là quỷ dị q u a n vòng cũng không rõ ràng sở phi tới xương chân diện mục cùng trong bóng tối bí mật bọn họ đều quá kinh khủng không tin ngươi có thể thử xem linh vũ nhún vai đây chính là hắn bảo trì không sợ h ã i sức mạnh dung hợp thiên nhan đối với đông cung tập đoàn sức uy hiếp quá lớn bởi vì đông cung tập đoàn là nhất thể nó không phải thâm vong tập đoàn cái dạng nào tản ra đông cung tập đoàn là một tòa cao úc theo phó bản càng ngày càng khó đại lâu sẽ mở ra tầng lầu cao hơn sở dĩ phi l i cốt một ngày xuất hiện đông cung tập đoàn trên cơ bản cũng sẽ bị triệt để lao đi a giả tuyệt đối là giả không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ma Ma tăng cầm lấy tóc nó gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ nó con ngơi ư ác độc cùng phẫn nộ hầu như ngưng thật có thể nó không dám ra tay bởi vì nó không cách nào xác định thiên nhãn phát xạ khí rốt cuộc là có phải hay không thực sự một phần vạn đâu vạn nhất là thực sự đâu đây chính là cầm toàn bộ đông cung tập đoàn nói đùa à. các người đông cung tập đoàn có d á m định sư tìm đến nhìn sẽ biết linh vũ ăn uống no đủ xỉa răng đem chân dựng ở trên bàn sau đó tự tại đốt một điếu thuốc nay tấm tư thái giống như là về tới nhà mình ma tăng đánh một trận điện thoại chỉ chốt lát sau một cái dẫn theo cặp g i a quỷ dị xuất hiện ở ninh vũ trước mặt nó đầu tiên là hướng về phía ma ma tang cuối cùng sau đó lấy ra trong d ư ơ n g kính lút con người cái nhíp các loại công cụ kiểm trát lơ vũ dung hợp thiên nhãn ma ma tang nghe được quỷ giám định sư sau khi trả lời ma ma tang sủi lơ ngồi trên g h ế là thật là thật ba chữ này không ngừng tuần h o à n phát hình nó cho rằng tới là một con dê không nghĩ tới tới là một con sói đáng sợ nhất là liền đầu này lang đều là da dưới da trang bị là đầu đạn hạt nhân ninh tiên sinh không biết ngài lần này tới đến chúng ta đông cung tập đoàn có gì muốn làm sâu hấp một khẩu khí ma ma t a n g gạt ra nụ cười khó coi xoa xoa tay tiến đến ninh vũ bên cạnh ninh vũ đánh áp cũng không chuyện gì tạ ạ không nhà để về nghe nói đông cung tập đoàn là thiên đường sở dĩ ta tới đầu nhập vào đông cung tập đoàn yên tâm ta người này chưa bao giờ p h i ề n phức người khác giường ta đều là kèm theo địa phương ta cũng không chọn chỉ hy vọng ma ma t a n g lưu cho ta một chỗ đặt chân là được ninh vũ đem giường lấy ra ngoài đổ rửa mặt đặt ở bên giường khăn mặt bên trong treo xong ý phục từng món từng món hướng ra lấy cái này rõ ràng cho thấy dự định thời gian dài ở tại đông cung tập đoàn không được ma ma tăng hét lên một tiếng chứng kiến ninh vũ chuyển tới nhãn thần ma ma tăng vội vàng đội d ọ n g lấy ninh tiên sinh thân phận đông cung tập đoàn quá nhỏ không bằng chúng ta an bài cho ngài một chỗ địa phương tốt hơn làm cho ninh vũ ở tại đông cung tập đoàn đây không phải là ở trên đầu treo một đem đạ m ộ cận kiếm nha thanh kiếm này muốn ngã xuống là xảy ra đại sự vô luận như thế nào đều muốn đem ninh vũ trước hết mời ra đông cung tập đoàn miễn cho cái này không phải bom hẹn giờ tùy thời nổ tung tục ngữ nói mời thần dễ tiến thần khó ninh vũ tôn đại thần này nếu đã tới không có ý định đi ta cảm thấy tốt vô cùng a lầu ba độc rất cấp trên a ta biết cái này là đồ tốt cho ta tới điểm không được ma ma tăng liền vội vàng lắc đầu ta có thể bỏ tiền mua ninh vũ đem mấy triệu điểm q u y ể n chuyển hóa thành quỷ tiền không được không được ma ma tăng liền vội vàng lắc đầu nó xoa xoa tay ninh tiên sinh a đ ộ c có thể không phải là đồ tốt a thứ này hạ i nhân hạ i đã đừng nói người quỷ hấp nhiều đều sẽ biến thành quái vật người xem lầu ba những thứ kia quỷ bọn họ đều phế đi suốt ngày sống ở trong á o giác đáng sợ nhất là thứ này đặc biệt nghiện đối với thân thể đặc biệt không tốt coi như lực ý chí kiên cường đi nữa tồn tại n h i ễ m phải đều sẽ sống không bằng chết bán con cái thám ra bại sản liền vì hít một hơi loại chuyện như vậy ta thấy quá nhiều ninh tiên sinh ngài có thể hàng vạn hàng nghìn không nên đụng thứ này đụng rồi thì xong rồi ma ma tăng v ẻ mặt biệt khuất nói đến không dám a không dám để cho ninh vũ hấp a một phần vạn hút vào đầu hương phấn rồi sau đó cho phi lai、like、cốt phát một tin tức nói xoa bức tới cùng nhau hải cái kia đông cung tập đoàn không phải xong cấp trên ảo giác đó là ai cũng không cách nào khống chế một cái lấy ma túy làm chủ nghiệp một trong ma ma tang c ư n h i ê n tận t ì n h khuyên khách nhân ngàn vạn lần không nên đụng đồ đạc ninh vũ vẻ mặt hát tuyến ta đây luôn có thể đổ mấy bà a ta người này vẫn đủ thích đánh cuộc không được ma ma tang vội vã mở miệng mắt thấy ninh vũ muốn đi ma ma tang ôm lấy ninh vũ bắt đ u ổ i ninh tiên sinh không thể đổ a một ngày đánh cuộc liền rốt cuộc không thu nội tay thứ này mặc dù không như độc nhưng cũng là hại lớn a lời nói thật cho ninh tiên sinh nói song bạn sở hữu thao tác đều có hậu tối chúng ta làm cho người nào thắng người đó liền có thể thắng mạnh mẽ đổ hôi phi yên gì ta cửa nát nhà tan a l ư ỡ n g bại câu thường a ma bài bạc vĩnh viễn không thắng được ninh tiên sinh ngại ngàn vạn lần không nên đổ a thua nổi điên quỷ ta thấy nhiều ninh vũ kéo ma ma tăng ly khai phòng riêng hắn đi thật xa ma ma tăng đã bị hắn kéo b ằ o xa bốn phía nhân viên đều xem l â y người lời này là ma ma tăng có thể nói sao ma ma tăng điên rồi sao nó c ư nhiên khuyên người hoàn lương không nên đi đổ là bọn họ hoa mắt vẫn là thế giới điên rồi đây nếu là chuyền đi xảy ra đại sự may mắn tầm thứ ba quỷ đều ở đây trong ảo giác ma ma tang trong lòng cũng biệt khuất ta nó gặp quá nhiều đồ thua phía sau tên đánh cuộc điên cuồng những thứ kia tên đánh cuộc điên cuồng chuyện gì đều làm được trời mới biết ninh vũ thua phía sau có thể hay không phát cuồng đến triệu hoán phi lai cốt cùng đông cung tập đoàn đồng quy vô tận đ ồ cũng không được hoàng tổng có thể chứ tục n ữ nói cây mẫu đơn dưới váy chết thành quỷ c u n g phong lưu sắc vốn là nhân tính a cái này cũng có thể a ta cũng không phải là bà chơi không được a ninh tiên sinh ma ma tang gắt gao ôm lấy ninh vũ bắt đùi thương thân a ninh tiên sinh cái này không thể đụng vào a quá nguy hiểm nếu như chờ mê dễ dàng phiền táo dễ nộ nhưng lại sẽ thành x ấ u biến h à n m ọ n nghiêm trọng giả thậm chí biết không phân rõ hiện thực cùng biết tưởng đáng sợ nhất là thời gian dài xuống phía dưới biết đưa tới tâm lý biến thái v ặ n mèo a bốn phía nhân viên triệt để n g â y dại bọn họ nhìn lấy ma ma t a n g ôm lấy n i n h vũ bắt đ u ổ i từ đ ộ c nhắc từ đổ nói đến vàng cỡ mờ nờ bọn họ quỷ sinh tam quan đều sụp đổ đông cung tập đoàn là địa phương nào mấy thứ này ngươi không muốn đụng đông cung tập đoàn đều sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đụng để cho ngươi đi vào trầm luân ma ma ma n g trong lòng khổ a nó nói là nói thật bởi vì nó chính là làm chuyến đi này xem người tướng mạo c ự chuẩn Ninh vũ nhìn một cái chính là dục vọng rất manh lực người hắn đây là muốn đi lầu một tuyệt đối sẽ không tiết chế l i ê n cùng ma ma tăng nói thời gian dài trầm mê phiền táo dễ nộ đ ồ n g cung tập đoàn k h á c h nhân mâu thuẫn đây chính là rất bình thường một phần vạn ninh vũ dưới cơn nóng giận đem p h i l、like、a i cốt triệu hoán qua đây làm sao vậy coi như không có phiền táo dễ nộ một phần vạn ninh vũ quá mức trầm mê không phân rõ hiện thực cùng nguyên muốn làm thế nào coi như có thể phân rõ tâm lý vặn vẹo biến thái làm sao bây giờ quá nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm ma ma tăng cũng không dám kiên quyết ninh vũ làm ra tới dù sao từ tướng mạo đến xem ninh vũ tuyệt đối không phải sợ phiền p h ứ c người bằng không không phải dám một mình tới đông cung tập đoàn đây nếu là cứng rắn làm ra đi ai biết ninh vũ có thể hay không lưỡng bại câu thương nó chỉ có thể ôm lấy ninh vũ bắp đùi đau khổ k h u y ê n bảo độc không thể dính đổ không thể đổ vào vàng không thể làm không hổ là đông cung tập đoàn thế giới lương tâm xí nghiệp a mẹ ta đều không quan tâm như vậy q u á ta muốn là ta mụ mụ từ nhỏ đã như thế giáo dục ta ta làm sao có khả năng lẫn vào ngay cả chỗ ở cũng không có ta quả nhiên chưa có tới sai chỗ đông cung tập đoàn chính là ta tâm niệm niệm ra a các ngươi đều là của ta người nhà đều là của ta thân bằng bạn thân a xin nhường ta gia nhập vào đông cung tập đoàn xin nhờ ninh vũ kích động cầm lấy ma ma tăng tay ma ma tăng tay đều ở đây r ú t g â n nó xem như là nghe hiểu ninh vũ đây là dự định nương nhờ đông cung tập đoàn không đi n á o hải ý nghĩ đầu tiên chính là song đông cung tập đoàn có thể phải l ệ n h ninh ninh tiên sinh ta ta và lãnh đạo thương thương thương lượng một chút n g à y chờ chờ mấy người các ngươi qua đây bồi ninh tiên sinh cần phải phải chiếu cố thật tốt ninh tiên sinh ma ma tăng cho bên cạnh mấy người nhân viên đánh cái ánh mắt nó tìm nhân viên cũng đều là quỷ nam không dám để cho m ị quỷ chiêu đại a một phần vạn ninh vũ trầm l u ô n đâu nơi đây là địa phương nào ma ma tăng quá rõ nói là chiếu cố ninh tiên sinh kỳ thực chính là giám sát ninh tiên sinh làm cho hắn không nên chạy loạn không cần loạn đ ụ tiếp lấy ma ma tăng cấp tốc biến mất ở lầu ba nó muốn đi hội đồng quản trị hội báo ninh vũ tình huống ngày hôm nay đổi mới hơi trễ lái xe trở về một chuyến lao ra mất chút thời gian xin lỗi chương một trăm hai mươi bảy các ngươi tự giải quyết cho tốt ta chương một trăm hai mươi bảy các ngươi tự giải quyết cho tốt ta chờ các loại ma ma tăng từ trên lầu đi xuống lúc linh vũ đã ngủ hắn đem đông cung tập đoàn trở thành nhà mình liên đồ ngủ đều mặc lên nhìn lấy ngủ say linh vũ ma ma tăng trong mắt mang theo kinh khủng sát ý có thể cuối cùng vẫn đem sát ý ép xuống nó không có hoàn toàn chắc chắn đem linh vũ giết chết nó cũng không dám đi đổ linh vũ trước khi chết có thể hay không đem phi lai、like、cốt gọi qua tỉnh dậy linh vũ vặn eo bẻ cổ bắt đầu rửa mặt đông cung tập đoàn là một cái rất đặc thù phó bản nó phó bản thường cho là căn cứ thời gian điệp ra ở đông cung tập đoàn đợi đến càng lâu tích lũy điểm kinh nghiệm thì càng nhiều ngày thứ nhất là bình thường mười vạn ngày thứ hai chính là hai trăm l i n ngày thứ ba là ba trăm linh lần lượt tăng lên ninh vũ là số một ư ơ i hai tiến nhập đông cung tập đoàn thời gian sử dụng gian mà tính ở số ba mươi ly khai đông cung tập đoàn lúc có thể tích lũy một bảy trăm m ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm bởi vì đông cung tập đoàn đợi đến càng lâu vùi lấp càng sâu càng không cách nào tự c ả n m chế sở dĩ hiện lộ phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ đó chính là ước chừng ba bốn trăm hai mươi vạn điểm kinh nghiệm số ba mươi một ninh vũ muốn đi vĩnh hằng n g ọ cảnh tuy là vào một ngày điểm kinh nghiệm cao tới một trăm chín mươi vạn phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ lời nói có thể đạt được ba trăm tám mươi vạn nhưng vĩnh hằng mộng cảnh ninh vũ lại có thể đợi hai mươi thiên hai mươi thiên coi như không giới phó bản vẹn vẹn dùng để thuần t h ụ kỹ năng đều so với ba trăm tám mươi vạn điểm kinh nghiệm có lợi đây chính là ninh vũ dùng dung hợp thiên nhãn cho chính mình cái này nguyện tranh thủ được phúc lợi nhất định phải lợi ích tối đại hóa dù sao lam tinh tiến nhập tháng sáu phần phía sau phổ thông thai nạn cấp quỷ dị là có thể đi ra phó bản báo giờ kỹ năng nhóm mỗi ngày đều sẽ cho ninh vũ báo một lần thời gian ninh vũ cần biết được một ngày kia bị lặng yên không hơi thở t r ù n đi chủ nhân ta đến m ư ơ i ba ngày Ta c ũ ninh g đến vũ ăn bánh bẫy sữa đậu nành còn mang một cái trứng gà cái kia các ngươi an bài cho ta chức vị gì ninh vũ ăn bánh bẫy sữa đậu nành bắt đầu hỏi ma ma tang ma ma tang liền vội vàng nói đến ta ngày hôm qua cùng chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị thương lượng qua ninh tiên sinh là đông cung tập đoàn quý khách cho nên chúng ta quyết định làm cho ninh tiên sinh gánh nhâm an toàn bộ bộ trưởng ninh tiên sinh chỉ cần cảm thấy chúng ta nơi nào không hài lòng ảnh hưởng tâm tình của ngài có thể trực tiếp liên hệ chúng ta liên cùng ngày hôm qua hội đồng quản trị nói cần phải cam đoan ninh vũ có một hài lòng tâm tính trước đêm hắn ổn định sau đó lại nghĩ biện pháp đem nàng lộng t ẩ u đây là hiện nay đông cung tập đoàn n g h ĩ đến bảo đảm nhất biện pháp an toàn bộ bộ trưởng a vậy có hay không tiền lương nói thí dụ như lương ngày gì gì đó ta thời gian vẫn là rất quý báu ninh vũ cắn một cái trứng gà nói đến ma ma tăng nội tâm phát điên nó tàn nhẫn không phải một ngụn nốt ninh vũ còn lương này ngươi làm sao không muốn lên thiên hòa thái dương vai cầy vai đâu nhưng hắn vẫn là bài trừ nụ cười ninh tiên sinh đánh giá là không thể thấp hơn trăm vạn a a ninh toàn trưởng, rất nghe cũng bộ bộ ộ v v à g A. n i vũ thẳng đứng một ngón tay nói đến ma ma tăng trong lòng đều đang dì máu cơn m ơ nở lời này ngươi lái như vậy cửa ra lương này trăm vạn ngươi làm sao không lên trời đâu phải biết rằng tiểu điểm điểm cái này cái cấp bậc bị quỷ tới cửa phục vụ một lần mới chỉ có tám mươi tám điểm quyền cái này tờ mờ đem tiểu điểm điểm mà chết Cũng phải 31 năm trở lên có cầu. Vũ năm lên ngày hôm qua hội đồng quản trị nói, tận khả năng thỏa mãn Ninh phải thể hôm hội khả thỏa trở trị yêu A qua sở dĩ ma ma tăng chỉ có thể bài trừ nụ cười không thành vấn đề cứ dựa theo ninh tiên sinh nói tính ai nhân hay là quá ưu tú mới vừa gia nhập vào đông cung tập đoàn chính là bộ trưởng ninh vũ núi b a i sau đó đẩy cửa ra ma ma tăng vẻ mặt không nói nhưng vẫn là theo sát ninh vũ lầu ba độc phường chống không một quỷ ta nhớ được hôm qua tới thời điểm nơi này có rất nhiều khai thiên song quỷ dị làm sao ngày hôm nay mất giáo ma ma tăng liền vội vàng nói đến ninh tiên sinh ngài đi tới tập đoàn chúng ta phía sau tập đoàn chúng ta cảm giác sâu sắc đã từng sản nghiệp bất ham sở dĩ dự định truyền hình làm cái chân chính lương tâm xí nghiệp nơi đây chúng ta dự định quy hoạch thành thương trường ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy có thể ninh vũ gật đầu đi tới lầu hai lầu hai sòng bạc cũng chống không một quỷ liên bài cũng bị mất ngược lại biến thành tập thể hình sân bãi một ít mạnh mẽ hình quỷ dị đang ở mồ hôi d ầ m dề tập thể hình đi tới lầu một lầu một huyết trì thịt lâm cũng mất ngược lại trở thành phố ăn vặt những thứ kia mỹ quỷ bao gồm một cái so với một cái kín liền lộ cái ánh mắt liên tiếp ba ngày ninh vũ ở đông cung tập đoàn không khơi ra một điểm mặc bệnh tập đoàn này dường như thực sự c h u y ể n hình biến đến phi thường có chính năng lượng lầu một phố ăn v ặ t lầu hai phòng tập thể thao lầu ba thương trường tất cả đều là đứng đắn sinh ý có thể đông cung tập đoàn hội đồng quản trị lại sầu b ạ c h t ó c bọn họ nhìn lấy tập đoàn công trạng chuyển thẳng tắp trượt lúc đó ninh vũ đi thâm vong tập đoàn thâm vong tập đoàn công trạng là thẳng tắp thức tăng lên đi tới đông cung tập đoàn đông cung tập đoàn công trạng cũng là thẳng tắp thức trượt đem so sánh mà nói thâm vong tập đoàn coi như vận phí tốt chủ tịch hội đồng quản trị tiếp tục như vậy có thể không làm được ca n Tập đ o à n thời gian phá đó thâm phong i đ tập đoàn công trạng hầu như tất cả đều là ninh vũ mang tới nhìn họa bị nữ có biện pháp nào chủ tịch hội đồng quản trị hít một khẩu khí hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm trợ giúp đánh tam thông mới đánh thông họa bị nữ điện thoại thì ta là bởi vì ninh vũ sự tình a họa bị nữ vừa mở miệng để hội đồng quản trị biến đến an tĩnh không sai chủ tịch hội đồng quản trị lật đầu ta biết ninh vũ là các ngươi tập đoàn trước nhân viên hắn gần nhất tới chúng ta đông cung tập đoàn ngươi trước vẫn đối với hoa khôi ra cảm thấy hứng thú nếu như đưa hắn mang đi ra chính là ngươi hoa bị nữ c h ầ m m ặ t khoảng khắc nàng không nghĩ tới chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m hoa khôi ra đông cung tập đoàn nguyện ý cho chính mình yêu cầu duy nhất chính là mang ninh vũ đi một màn này có điểm cùng loại nửa con nết xin nửa đoạn đầu k h ớ p xương nửa con nết thân thỉnh rất lâu hoa bị nữ đều liên tiếp cho bởi vì đây chính là thâm vong tập đoàn tốt nhất khôi phục phẩm có thể ninh vũ thứ nhất hoa bị nữ lập tức nhóm cho nửa con nết hắn làm cái gì hoa bị giọng nữ thanh em biến đến n g h n g trọng ba ngày trước nửa con nết cho mình gọi điện thoại tới bên trên hoa bị nữ cũng cho đông cung tập đoàn bóp một cái mồ hôi lạnh ai có thể đoán đông cung tập đoàn liền ngày thứ tư đều gánh không được tập đoàn này ở quy mô bên trên thậm chí còn muốn so với thâm vong tập đoàn đại nhất đâu đâu hắn cái gì cũng không làm nhưng hắn mang đến thiên nhãn phát x a khí cái gì cũng không làm mới là đáng sợ nhất bởi vì người v i n h viễn cũng không biết hắn một giây kế tiếp muốn làm gì loại cảm giác này giống như là ở dây thép o n l i khiêu vũ sơ sót một cái sẽ rơi vào thâm bên dưới đáy thiên nhãn phát xạ khí vật kia không phải trong bóng đêm sao người xác định sao họ bị nữ hô hấp dồn dập giám định qua ngày hôm qua tập đoàn cao cấp nhất giám định sư giám định qua là thật thiên nhãn bên trên ba động và mấy ngày trước ba động giống nhau như lúc không có khả năng làm bộ câu nói kế tiếp chủ tịch hội đồng quản trị đều không cần nói gõ cửa quỷ bị phi lai、like、cốt mạc danh kỳ diệu mang đi đại sự này ở quỷ dị quay vòng đưa tới hành động to lớn sở dĩ lớn bao nhiêu khủng bố đều giấu và o phó bản bên trong đang không có làm rõ sở phi tới xương vì sao mang đi gõ cửa quỷ phía trước bọn họ chỉ có thể giấu đi hắn đi trong bóng tối hắn lại sống sót trở về người điên người điên họ bị nữ cầm điện thoại tay đều run dày hoa khôi ra ta không có hứng thú ninh vũ sự tỉnh ta xử lý không được các ngươi tự giải quyết cho tốt đô đô đô họ bị nữ tướng điện thoại ngủm hội đồng quản trị rơi vào hoàn toàn tính mịch mặc dù chỉ là ngăn cách lấy điện thoại nhưng bọn hắn có thể cảm giác được họ bị nữ hết hồn nàng đến cùng gặp cái gì c ư nhiên đang sợ hãi một người sống lại là vài thông điện thoại rốt cuộc một lần nữa có liên lạc họ bị nữ ninh vũ ta thực sự xử lý không được chúng ta thâm vong tập đoàn cùng các ngươi tập đoàn nghiệp vụ gần nhất đã chấm dứt không có chuyện không muốn liên hệ ta mắt thấy họa bị nữ lại muốn cúp điện thoại chủ tịch hội đồng quản trị liền vội vàng nói đến tin tức đem linh vũ tin tức nói cho ta biết ta có thể đem hoa khôi ra cho ngươi hắn lui một bước hắn chỉ cần linh vũ tin tức họa bị nữ quả nhiên động lòng nàng nhẹ nhẹ hít một khẩu khí giết chết hắn thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ tại hắn lần đầu tiên tới thâm vong tập đoàn thời điểm ta nên giết chết hắn nghe tên đ i a đã không phải là dùng điên có thể hình dung hắn liền là cái quái vật hắn lần đầu tiên tới tập đoàn chúng ta tặng một xe buýt quỷ dị đưa tới chú ý của ta ta cảm thấy hắn rất có ý tứ gia tâm cũng rất lớn sở dĩ cho hắn phê một chiếc xe lửa lần thứ hai tới tập đoàn chúng ta hắn đem huyết thi thần tượng đầu lâu bổ xuống hội đồng quản trị nuốt một ngụm nước bọn huyết thi thần tượng bọn họ cũng là nghe nói qua đại danh đây chính là thần điều sư hấp hối chi tác như huyết thi thần tượng đi ra sau cùng bắt t r ư ớ c thần chi bước quỷ dị quay vòng đem nhiều hơn nữa nhất tôn hủy d i ệ t cấp quỷ dị ta nhận dù sao huyết thi thần tượng đầu lâu là rất có giá trị nghiên cứu hơn nữa các ngươi cũng minh bạch bắt trước thần không phải tốt như vậy đi mất đi đầu lâu huyết thi thần tượng liền mất đi cơ hội khi đó hắn còn rất yếu chỉ là thừa dịp huyết thi thần tượng ngủ say trộm đi đầu của hắn có thể dần dần h a bị giọng nữ thanh â m càng ngày càng nghiêm túc hắn mang theo tập đoàn chúng ta đệ nhị cao ốc quản lý nửa con nít đi thịt yến địa ngục hắn nói hắn phải giúp tập đoàn mở mang tân thị tràng ta muốn hắn chuyến đi này chính là chịu chết nhưng hắn sống sót trở về hội đồng quản trị bầu không khí đã rơi vào không độ ninh vũ đi qua thịt yến địa ngục nhưng lại sống sót trở về thịt yến địa ngục hắn khủng bố không kém ở trong bóng tối ta mặc dù không có chính mắt thấy nhưng ta nghe nửa con nít giàn thuật hắn cùng căm hận ở thịt đỉnh tuyệt cổ đổ bọ đồ xúc s xem số lượng lấy khí quan lúc đó hai người bọn họ gỡ xuống khí quan huyết đ ủ c chồng chất thành sơn người cũng đã biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu điên mà cái này chỉ là nó người ở trò chơi chính thức bắt đầu trước hắn lấy đi căm hận hai kiện vật s i ê u tầm chạy trốn rồi chủ tịch hội đồng quản trị nuốt một ngụm nước bọn nó mặc dù không có gặp qua căm hận nhưng nghe qua căm hận đại danh đây tuyệt đối là điên cuồng nhất quỷ dị bị huyết thi thần tượng ghi hận bị căm hận ghi hận mà cái này chỉ là một phần trong đó họa bị nữ vẫn còn nói nàng nói cho hội đồng quản trị qua một thời gian phía sau ninh vũ dự định mời chúng ta toàn thể nhân viên xem điện ảnh ta phái nửa con ếch bởi vì nó có thể từ trong tay ninh vũ sống lâu như thế liền đại biểu mệnh thực cứng n g ư ơ i biết hắn đi nơi nào sao mê thất vực vạn phúc cứu khổ cứu nạn tô phỉ địa bàn n g ư ơ i biết hắn đã làm gì sao h ắ n giả trang thánh nữ dùng làm bẩn danh tiếng thủ đoạn đem cọc gỗ quỷ đưa đi đây không thể nghi ngờ là đâm thủng trời vì đệ ổ ta liền không phát nhưng chuyện kia phát sinh phía sau ta liền biết ninh vũ tuyệt không thể ở thâm võng tập đòi đợi hắn cái này nhân loại liền là người liên triệt triệt để, để người liên sau đó hắn trộm đi thánh nữ hài cốt lợi dụng ba cái thánh vật làm cho tô phỉ thiện ác tiêu thất làm cho tô phỉ lấy chân chính thời đ ỉ n h cao khôi phục phía trước tô phỉ thiện ác c h i a liệu có nhược điểm có hạn chế nhưng bây giờ không có mê thất vực đã trở thành mê thất địa ngục ta tuyển trạch suốt đêm chạy trốn nửa con nết ta giữ ở bên người ninh vũ thời k h á c làm cho nửa con nết hướng ta hội báo ninh vũ động tĩnh theo họa bị nữ g i ả n thuật hội đồng quản trị bầu không khí càng thêm trầm trọng ba ngày trước nửa con nết gọi điện thoại cho ta nói ninh vũ triệt để thay đổi công nhân viên của ta gắng gượng bị một cái người sợ hầm mất nghĩ đến hắn phát sinh biến hóa nguyên nhân phải đi một chuyến trong bóng tối trong bóng tối hắn ai cũng không mang ta cũng không biết chuyện gì xảy ra công nhân viên của ta hồi báo cho ta tình huống lúc hắn đột nhiên xuất hiện ta không dám với hắn nói thêm mấy câu ta cuối cùng cảm giác có một đạo ánh mắt ở bên cạnh ta rất đáng sợ các ngươi tự giải quyết cho tốt ta ố t t đúng rồi ta nghe nhân viên nói tháng sau ninh vũ muốn dẫn mỹ thực ra đi mê thất địa ngục có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp đây chính là ta biết tất cả nhớ kỹ đem hoa khôi ra cho ra vương triệu ta hoa bị nữ đã cúp điện thoại lại đánh đã không nhận nàng triệt để cùng đông cung tập đoàn phân chia giới hạn không muốn lại đạp lần này nước đ ủ hiện tại đông cung tập đoàn minh bạch rồi coi như ninh vũ không có dung hợp thiên nhãn hắn đều rất đáng sợ thực lực yếu thời điểm dám thao xuống huyết thi thần tượng đầu lâu dám đi thịnh yến địa ngục cùng căm hận c ù n g đồ cũng thành công đoạt đi rồi căm hận vật s i ê u tầm dám đi mê thất vực giả trang thánh nữ, thậm chí còn tự tay làm cho thánh nữ lấy thời đỉnh cao khôi phục dám một mình đi trước trong bóng tối tìm kiếm thiên nhãn phát xạ khí kinh khủng nhất là hắn bây giờ còn sống vui vẻ gõ cửa quỷ bị phi lai cốt mang đi bí mật ngày hôm nay cũng bị vật trần tuyệt đối là ninh vũ làm làm sao bây giờ hội đồng quản trị thành viên luôn cuống họ a b ì nữ nói mỗi chuyện đều lớn đến k i n h người coi như không có dung hợp thiên nhãn ninh vũ đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận chỉ có thể chờ đợi họ a b ì nữ nói ninh vũ tháng sau muốn đi mê thất địa ngục hắn tổng hội rời đi đi qua camera bọn họ giám thị ninh vũ ninh vũ thoạt nhìn lên rất bình thường hắn vẻ mặt tươi cười hắn thậm chí còn đang cùng còn lại nhân viên nói đùa khoác lác từ mặt ngoài đến xem làm người ôn hòa ánh nắng nhưng loại này mặt ngoài cũng là đáng sợ nhất bởi vì ai cũng không biết hắn khi nào biết mở ra chính mình miệng to như chậu máu nhìn một chút ninh vũ ngạo đầu liếc về phía camera trong mắt hắn bao quang trong nháy mắt tiêu thất không còn giống như một mảnh nhỏ t ử thủy thâm y ê n thành viên hội đồng quản trị rủi rủi con mắt lại đi xem ninh vũ còn đang cùng mình nhân viên thổi ngưỡng bức ảo giác sao hắn làm sao có khả năng biết chúng ta đang nhìn hắn thành viên hội đồng quản trị nuốt một ngốm nước bọn cái nhìn kia để trong này trực tiếp trở thành hầm băng bọn họ thậm chí hoài nghi bọn họ và họa bị nữ giữa trò chuyện bị ninh vũ nghe được nhưng là điều này sao có thể hắn chỉ là nhân loại mà thôi niệm nếu như nói đến thực lực cũng không thể làm cho quỷ cảm thấy sợ hãi nhưng trên thực tế bọn họ cảm thấy hết hồn chương một trăm hai mươi tám chú ý ninh vũ kỹ năng bọn họ chương một trăm hai mươi tám chú ý ninh vũ kỹ năng bọn họ mộng cảnh tùng lâm là cô dâu chăm chú nhìn linh hoa linh hoa nỗ lực liên hệ ninh vũ tầng sâu chính mộng cảnh bởi vì nàng gặp qua sở dĩ có thể làm được không biết qua bao lâu linh hoa bỗng nhiên mở hai mắt ra nàng toàn thân vết nước hầu như lấy điên cùng tốc độ ở làn tràn là cô dâu vội vã xuất thủ miệng nàng n ô i k h á n ế t gam nàng gam gam v vật l i ê n linh hoa trong cơ thể oán hận đều có thể mạnh mẽ gam xuống phía dưới chờ các loại linh hoa ổn định tâm thần phía sau trong mắt nàng mang theo thật lâu không cách nào tiêu tán chấn động người liên lạc với là cô dâu liền vội vắng hỏi linh hoa gật đầu nàng nhất định phải chậm một khẩu khí nàng đi quang n ộ n g sau đó vòng qua ninh vũ tầng sâu ngộng trực tiếp liên lạc với đã từng chính mình phiêu lưu rất lớn một ngày thất bại khả năng cũng sẽ bị vây ở trong ngộng khe chỗ tòa kế hát sắc thành thị giữ ninh vũ quá khứ thân linh hoa vừa mở miệng là cô dâu liền hít thở không thông nhưng có thể xác định thế giới bị mở lại thế giới bị mở lại lượng tin tức quá lớn lớn đến là cô dâu há miệng mở lại tự thân cùng mở lại thế giới hoàn toàn không thể so sánh vì sao chuyện gì xảy ra là cô dâu liền vội v à n g hỏi linh hoa lắc đầu không biết thế giới mở lại trước ta cũng không rõ ràng ta hỏi tới nàng thật lâu nàng chỉ nói cho ta một việc chú ý ninh vũ kỹ năng hắn kỹ năng là thu lấy thế giới mở lại trước ý thức hình thành hắn kỹ năng đều là thế giới mở lại trước quan tâm sự hiện hữu của hắn hình thành tìm được đời này các nàng có lẽ có thể mở hát sắc thành thị làm cho hắn triệt để hàn lâm là cô dâu khiếp sợ đến tê cả ra đầu tình trạng bởi vì linh hoa mang tới lượng tin tức quá lớn con mắt của ta linh hoa chỉ cùng với chính mình ánh mắt chính là ninh vũ ánh mắt đã từng ta ý thức lưu tại hát sắc thành thị trở thành ninh vũ kỹ năng trọng đồng còn như ninh vũ những kỹ năng khác nguyên hình nàng không thể nói cũng không dám nói đây cũng là ninh vũ kỹ năng vì sao có được chính mình ý tưởng nguyên nhân bí mật này bị linh hoa lần đầu đã nhận ra cũng nhiều thua thiệt nàng đã tiến vào một lần ninh vũ t ầ n sâu mậm cảnh gặp được đã từng chính mình bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi mở lại trước ý thức nếu như trở thành kỹ năng ý thức cùng ninh vũ cấm luân thuật có chút cùng loại cấm luân thuật là cô dâu tao mày nói thật nàng đối với ninh vũ hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều nàng thậm chí không biết ninh vũ có năng lực gì một trăm m ư ơ i linh hoa tuy là theo ninh vũ nhưng sở kỳ chủ động tương đối khá phân tích sở kỳ hữu i bị động cũng rất khó đi phân tích sở dĩ hiện tại quan trọng nhất là làm rõ ràng ninh vũ đều có cái gì kỹ năng sau đó dựa vào kỹ năng phán đoán bọn họ ý tưởng nguyên hình khả năng nhất đến từ a y có chút tồn tại có lẽ đã xuất hiện có chút tồn tại có lẽ còn chưa có xuất hiện cái này liền cần các nàng tỉ mỉ phán đoán báo giờ chủ nhân ta đến mười tám t i ê n ta cũng đến mười tám t i ê n kỹ năng nhóm r ồ n dập mở miệng ninh vũ cao mày nhìn lấy trên điện thoại di động lịch ngày hôm nay là ngày hai mươi hai tháng năm có bốn ngày tiêu thất hắn nhớ kỹ lần trước hỏi kỹ năng nhóm là mười bảy t i ê n ngày tháng là ngày mười bảy tháng năm hiện tại theo lý mà nói ngày hôm nay chắc là số mười tám nhưng trên thực tế ngày tháng là ngày hai mươi hai tháng năm chứ bỏ số mười bảy cùng ngày cùng số hai mươi hai cùng ngày ở giữa tiêu thất chọn bốn ngày n á o hải hồi ức mười tám số hai mươi một trong lúc đó chuyện đã xảy ra phi thường tắc kẽ thậm chí ngay cả ăn cái gì cơm đều có thể n h ớ tới xem ra thời gian bị trộm đi cái kia đoạn ký ức đều là giả tạo cái này liền rất vô giải ngoại trừ kỹ năng có thể phát hiện bên ngoài không còn có bất cứ gì thường nào bóng ma thế giới ninh vũ nghĩ tới lạc cô dâu lạc cô dâu nói có lẽ có thể ở bóng ma thế giới tìm được đáp án bóng ma thế giới nhập c ầ u hơn phân nửa ở thương h u y ệ n ninh vũ hít mắt chính mình quỷ thai ảnh tiến nhập thương huyện phía sau tiêu thất giác người điều tra thật lâu đều không có bất kỳ manh mối giác quan thứ sáu nói cho ninh vũ thời gian tiêu thất cùng bóng ma thế giới không thoát được quan hệ thời gian trôi qua cực nhanh từ số 18 nhảy đến số 22 phía sau thời gian thoáng qua liền tới đến số 30. tháng năm tổng cộng tiêu thất 8 ngày 4 tháng phần tiêu thất 10 ngày 3 tháng tiêu thất 16 t h i ê n một tháng cùng 2 tháng ta không có kỹ năng không cách nào biết được tiêu thất vài ngày trừ bỏ một tháng hai tháng thời gian nếu như sắp biến mất thời gian nối liền nhau là 21.618. ơ i n h i n h vũ suy tư về quy luật không rõ ràng nhưng từ trước mắt đến xem thời gian biến mất số trời là số chẵn hơn nữa mỗi tháng biến mất thời gian đang thu nhỏ lại ninh vũ không biết có phải hay không là chưa tốt nhưng luôn cảm giác có chút không ổn trong lúc mơ hồ hắn cảm giác đây càng giống như là đếm ngược thời gian làm nào đó tháng một ngày không ít xuất hiện có lẽ đại biểu không phải thời gian bình thường mà là có thể sẽ phát sinh đại sự chữ số được ghi lại khả năng có tác dụng lớn ninh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương loại thời giờ này tiêu thất chính là đời t r ư ớ c đều không có phát hiện có thể căn cứ cái tốc độ này tối đa tháng tư, cũng chính là tiến nhập tháng mười phần lúc thời gian triệt để khôi phục bình thường trong lúc bất trận một vệ ánh sáng xuyên qua ninh vũ não hải hắn có một ý tưởng kinh khủng Có hay h k ô ninh g năng không khả h ả p ă cắp t ờ thời i gian, gian. mà là trả thời gian. Từ v mới b ắ t thời đầu, i g a n chính h n là k ô g ọ nhiên vẹn. Trả t ờ gian, giả tạo t bỏ h m làm vào vì là cho ký ức, chỉ là vì làm cho thế t giới ừ g đống bước thói、quen. Ninh vũ đống nhiên quen. Vũ mở mắt đây là hắn đột nhiên xuất hiện khủng bố ý tưởng vạn sự vạn vật không nhất định không phải là muốn dùng thuận kim đồng hồ phương hướng đi xem dùng địch kim đồng hồ phương hướng đi xem sẽ có mới đáp án nếu như nói trả thời gian là từ khi nào thì bắt đầu ninh vũ c a o mày kỳ thực nội tâm hắn có một đáp án t h năm hai n bắt đầu hắn thậm chí có thể chuẩn xác đến ngày tháng năm 2012 n g à y 21 t h á n g 12 đây là năm đó lam tinh nhất hỏa bạo mạt nhật luận các loại lời đồn bay l ờ i trời bọn họ đều ở đây nói năm 2012 n g à y 21 t h á n g 12 là thế giới mặt thế sở dĩ ngày đó vô số người đều nội tâm thấp thỏm lo âu thậm chí có vài quốc gia xuất hiện phạm vi nhỏ bạo động nhưng trên thực tế năm 2012 n g à y 21 t h á n g 12 chính là một ngày rất bình thường không có gì cả phát sinh một năm này gì đều không làm thành liền kết thúc đúng vậy trong chớp mắt liền đến năm 2023. thời gian là không phải biến nhanh như thời gian thực sự ngày hôm đó xuất hiện biến hóa vậy thì không phải là biến nhanh bởi vì thời gian trôi qua tốc độ là vĩnh hằng ổn định chỉ có thể nói thời gian thiếu đi nguyên lai、like、một ngày hai mươi bốn lúc hiện tại một ngày m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ sở dĩ cảm giác thời gian biến nhanh l i ê n ninh vũ đã từng đều cảm thán quá thời gian trôi qua thật nhanh t h ẳ n g đến tiến nhập năm hai nghìn hai mươi ba tháng ba ninh vũ kỹ năng có ý nghĩ của mình phía sau hắn phát hiện thời gian xảy ra vấn đề vấn đề ở chỗ nào không rõ ràng là ăn cắp vẫn là trả ninh vũ nội tâm không có đáp án xoa xoa huyện thái dương ninh vũ chỉ có thể đem lại o ý nghĩ này tạm thời ngăn chặn bóng ma thế giới hắn là nhất định phải đi nhất định phải ở tháng m ộ ư ơ i phía trước đi bởi vì tháng m ộ ư ơ i sau đó bất kể là ăn cắp vẫn là trả thời gian đều sẽ đạt được giới hạn là thời điểm ly khai đông cung tập đoàn ninh vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc đông cung tập đoàn ở mấy ngày này rất thoải mái rất ấm áp giống như là về tới nhà mình tập đoàn nhân viên bọn chúng đều là quỷ tài nói lại tốt nghe siêu thích nơi đây hội đồng quản trị chứng kiến ninh vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc cái kích động kém chút đều khóc đi rốt cuộc phải đi ninh vũ ở thu dọn đồ đạc chứng kiến ninh vũ thu dọn đồ đạc bọn họ lệ đều kém chút bao đi ra trời mới biết bọn họ cái này hơn nửa tháng là thế nào vượt đi qua toàn bộ đông cung tập đoàn đều ngừng vận chuyển cả ngày hầu hạ ninh vũ cái này nhất tôn đại thần rất sợ ninh vũ một cái không vui đem phi lai cốt gọi qua công trạng đã xuống đến không cách nào nữa xuống trình độ ngày hôm nay chứng kiến ninh vũ thu dọn đồ đạc dự định rời đi chủ tịch hội đồng quản trị đều lệ nóng doanh t r ọ n g bọn họ cuối cùng cũng chịu đựng đến cái ngày này ninh tiên sinh ngài muốn đi rồi sao ngài không ở thêm vài ngày sao đông cung tập đoàn thượng tầng tàn nhẫn không phải đem rượu nôn hoan đông cung tập đoàn hạ tầng đã có điểm luyến tiếp ninh vũ bọn họ chỗ tầng thứ hơi thấp cũng không biết ninh vũ tình huống thật nhưng ninh vũ cùng bọn họ đã sớm quen thuộc mỗi ngày mặt dày nói chuyện t h ế m cùng nhau hải ae ai lại tăng thêm ninh vũ nụ cười sáng lạn siêu cao thân hòa lực ở nơi này chút hạ tầng nhân viên trong mắt ninh vũ là một cái siêu cấp ôn nhu nam nhân dù cho quỷ dị là tâm tình tiêu cực tạo thành nhưng là không biểu hiện bọn họ không muốn chứng kiến đẹp đồ tốt huynh đệ không cần đưa tiễn ai ta thực sự l u y n tiếp đại gia nơi đây thật là cực kỳ tốt nếu không phải là có sự tình nhất định phải ly khai ta kỳ thực còn muốn tiếp tục ở xuống đi ninh vũ lau nước mắt một bộ không bỏ được dáng dấp đông cung tập đoàn thượng tầng quỷ dị kém chút tại chỗ bạo tạc bọn họ tàn nhẫn không phải ninh vũ càng xa càng tốt kết quả tập đoàn những thứ kia không hiểu không phải là nhân viên lại muốn giữ lại ninh vũ nếu không phải sợ l ộ tẩy bọn họ tàn nhẫn không được đem những nhân viên này từng cái bóc chết không sao không sao ninh tiên sinh nghĩ đến tùy thời đều có thể tới đông cung tập đoàn đại môn vĩnh viễn vị ninh tiên sinh mở ra ma ma tang xoa xoa tay gặt ra nụ cười nói đến ma ma tang ta cũng không nỡ bỏ ngươi a ngươi là thế gian này đối với ta tốt nhất quỷ a nửa tháng này ngươi mỗi ngày đều đang quan tâm ta ăn ngon không tốt ngủ ngon không thơm chơi làm sao rồi mẹ ta đều không có quan tâm như vậy q u á ta ninh vũ đỏ mắt vẻ mặt cảm động nhìn lấy ma ma tang ma ma tang nội tâm khổ có nỗi khổ không nói được nàng đích xác là sợ ninh vũ không vui t r ờ i mới biết hắn một cái không vui có thể hay không cùng đông cung tập đoàn đồng quy vô tận ninh tiên sinh đây là phải không phải chắc là ninh bộ trưởng ma ma tang liền vội vàng đem cái dương đặt ở ninh vũ trước mặt ninh bộ trưởng trong khoảng thời gian này cực khổ đây là trong khoảng thời gian này ninh bộ trưởng tiền lương còn có tiền thưởng dù sao ninh bộ trưởng vì tập đoàn tương lai tận tâm tận lực cúc cung tận tụy ninh vũ tiếp nhận cái dương thu được một vạn quỷ tiền chuyển hóa một vạn điểm quyền thu được một vạn quỷ tiền chuyển hóa một vạn điểm quyền ước chừng hai mươi triệu điểm quyền số một ư ơ i hai tới số ba mươi đi một ư ơ i tám viên thời gian làm việc tổng cộng một tám trăm vạn tiền lương tiền thưởng hai trăm vạn thật đúng là hoàn mỹ a ma ma tăng không biết ninh vũ đang nói cái gì nhưng vội vã túi người gật đầu biểu thị nhận đồng ninh vũ trong miệng hoàn mỹ là thời gian phương diện hoàn mỹ tháng này trên thực tế chỉ có hai mươi ba tiên có thể mỗi ngày đều cực kỳ hoàn chỉnh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bởi g o g sở dĩ linh vũ mới có thể cảm thán hoàn mỹ mắt thấy linh vũ muốn bước ra đông cung tập đoàn tập đoàn thượng tầng t r o n g mắt đều nhanh rớt xuống nụ cười trên mặt quả thực liền cùng nở rộ đoá hoa một dạng ai ngờ linh vũ đột nhiên quay đầu nên miệng cười các ngươi sẽ không muốn chạy a ta phía trước ở thâm vong tập đoàn làm rồi một đoạn thời gian bọn họ chạy trốn rồi cái này liền để cho ta rất thương tâm ma ma tăng nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt bọn họ đông cung tập đoàn xác thực muốn chạy bọn họ dự định linh vũ vừa đi liền trực tiếp di chuyển chạy trốn có nếu cần liên tập đoàn tên đều có thể đổi một cái ninh tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều chúng ta đông cung tập đoàn làm sao có khả năng chạy trốn đâu chúng ta nhưng l à nhảy qua cầu đại tập đoàn thật vậy chăng ninh vũ hoài nghi nhìn lấy ma ma tang ma ma tang liền vội vàng gật đầu vậy là tốt rồi coi như các ngươi chạy rồi cũng không quan hệ ta khẳng định còn có thể tìm lại được các ngươi đúng rồi nếu như các ngươi nhìn thấy thâm vong tập đoàn t ồ n tài nói cho ta biết ta giật nhở nạn ta cả ngày lẫn đêm đều ở đây nhớ nạn ninh vũ xấu hổ sờ sờ chót mũi sắc mặt còn có chút tiểu hồng cái này rõ ràng cho thấy chứng kiến chính mình thần tượng cái chủng loại kia tiểu xấu hổ nhưng người nào người dám nghĩ như vậy cờ mờ n ở họ a bị nữ muốn lạnh đấu đây là đông cung tập đoàn sở hữu cao tầng thành viên ý nghĩ đầu tiên biết ta sẽ truyền cáo ma ma tăng liền vội vàng gật đầu lần này linh vũ đi thật chứng kiến linh vũ đi nín hơn nửa tháng đông cung tập đoàn cao tầng hầu như toàn bộ đều hoan hô ra tiếng trên đầu thanh t i ế đạ mô cờ kiếm cuối cùng đã đi nhưng là muốn đến ninh vũ trước khi đi nói còn có cái t i ế ánh mắt ý vị thâm trường hội đồng quản trị thành viên rơi vào trầm mặc chủ tịch hội đồng quản trị có muốn hay không c ắ t hắn có quỷ đề nghị nếu đi ra đông cung tập đoàn như vậy tìm quỷ c ắ t hắn là không còn gì tốt hơn nhất đừng chủ tịch hội đồng quản trị lắc đầu t r ố n qua huyết thi thần tượng đầu đi qua thị n h y ế n địa ngục đi qua mê thất vực còn đi qua trong b ó n g tối nay cũng có thể sống sót trở về ngươi có thể có nắm chặt giết hắn sao một phần vạn làm không rơi cho hắn biết là chúng ta làm ngươi cũng đã biết kết quả đó chính là một quái vật hội đồng quản trị đã nói nó đều là cái này nó không biết là nhân hay là quỷ không nhìn ra nhưng so với người so với quỷ đều muốn đáng sợ h o à người chết ở bên ngoài hy vọng đời này cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy người đông cung tập đoàn hội đồng quản trị quyết sách linh vũ không rõ ràng bởi vì hắn đã ly khai bất lương đường c cấp hận dấu phó bản đông cung tập đoàn hoàn thành t h ư ở n g cho đông cung tập đoàn trí tôn thẻ t h ư ở n g cho ngón tay cái kỹ năng rơi xuống thẻ t h ư ở n g cho kim tiêm t h ư ở n g cho ba bốn trăm hai mươi vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi t h ư ở n g cho một vạn điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp bốn mươi năm chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp bốn mươi sáu chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp bốn mươi chín cái này ba bốn trăm hai mươi vạn điểm kinh nghiệm đúng lúc làm cho ninh vũ lên tới cấp bốn mươi chín ở cấp bốn mươi đẳng cấp bên trên ninh vũ còn có hận dấu thường cho hận dấu thường cho chính là ma ma tăng cho ninh vũ hai vạn tiền lương thứ ổ n g t đông cung tập đoàn sau khi rời đi ninh vũ bắt đầu chỉnh lý chính mình thu lấy được gần i ấ u phó bản vé vào cửa đông cung tập đoàn trí tôn thẻ đây là đông cung tập đoàn cấp bậc cao nhất thẻ hội viên hoa động ba cái không phải lương đường sẽ xuất hiện sẽ có chuyên môn tài xế tới đón ninh vũ đ á i nộ g cũng là cao cấp nhất tên gọi kim tiêm loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực thuộc tính gấp bội duy trì liên tục sáu mươi phút khá cường đại vật tiêu hao duy trì liên tục một giờ thuộc tính gấp bội chỗ thiếu hụt là tính ỉ lại rất mạnh trong ống tiêm trang bị có thể không phải là độ tốt bất quá hợp với mở lại tự thân nói có thể đem loại thiếu s u t này tiêu trừ mở lại tự thân có thể tính là thời gian quay lại một loại vật dụng hồi tường đến sử dụng kim tiêm phía trước trạng thái tột cùng không sai ninh vũ gật đầu cái thứ ba t h ư ở n g cho là kỹ năng tên gọi ngón tay cái loại hình sợ kỵ chủ động phẩm chất năng lực tuyệt đối sức nắm tuyệt đối sức nắm linh vũ s ừ n g sốt một chút ngón tay cái chỉ có hai cây đầu khớp xương s ở dĩ thoạt nhìn lên rất ngắn nhưng hắn vẫn phát huy còn lại ngón tay không cách nào so sánh tác dụng trọng yếu cầm nắm dưới ngón tay cái thừa nhận bảy mươi phần trăm trở lên độ mạnh yếu bốn cái ngón tay cầm nắm cùng năm ngón tay sức nắm còn hoàn toàn hai việc khác nhau đồng thời ở nguyên thủy thời đại ngón tay cái thậm chí sở hữu ngăn cản kẻ thù bên ngoài cùng nghiền ép thức ăn t e n chốt tác dụng sợ dĩ nó tọa thực thủ bộ lão đại vị trí tuyệt đối hai chữ là kỹ năng này chân quý nhất là tính bị ninh vũ bắt được đồ đạc rất khó thoát đi không chỉ là thoát đi tuyệt đối sức nắm còn kèm theo cường đại sức nắm loại này kinh khủng sức nắm có thể ung dung bóp t o i cơ gân không sai a chơi sinh b ệ cấp kỹ năng ninh vũ liếm m ô i một cái đối với kỹ năng này hắn là rất hài lòng học tập kỹ năng kiểm tra đo lường dị thường số liệu chữa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công chủ nhân ngài tốt sử dụng ta thời điểm có thể sẽ có đau một chút hy vọng ngài có thể trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt lại là một cái làm cho cục bộ phát sinh biến dị kỹ năng đây là chuyện tốt bởi vì có thể để cho cục bộ phát sinh biến dị kỹ năng cũng bị xưng là khí quan kỹ năng là cùng đẳng cấp chúng tối cưỡng. v tưởng Ninh Vũ gật đầu. Hắn sử dụng ngón gật tay Trong mắt, tay rút đầu. đến chuyển đau đau sử ngay cái kỹ năng. Trong ngay mắt, hai tay đến đau đây là, là quất ninh vũ hoạt động thủ đoạn từ ngoại hình đến xem bàn tay cũng không có phát sinh biến hóa nhưng bàn tay cầm nắm lực lại hoàn toàn khác biệt thử một lần hắn đi tới vách tường trước mặt mở ra ngón tay cái kỹ năng vách tường hỗn hợp thổ liền cùng đầu hũ giống nhau bị ninh vũ bóp nát rút ra trong vách tường cốt thép bị ninh vũ ung dung vọt h à n h một cục sau đó dụng lực bóp một cái cốt thép cầu trực tiếp nát rồi đây nếu là vén quỷ dị thiên linh cái tuyệt đối rất mạnh ninh vũ xoa nắm tay cảm giác thật tốt trong khoảng thời gian này bình lương thành phố trọng tâm câu chuyện giá cao không h ạ s ù n vật một con đường lắp đặt thiết bị từ số m ư ơ i hai vẫn tu đến số ba mươi ngày mai là ngày cuối cùng kỳ hạn công trình cái này ước chừng một ư ơ i tám thiên làm cho bình lương thành phố hầu như trở thành toàn cầu tối cường đại thành thị không ít người chơi thừa dịp ninh vũ phát phúc lợi xông lên đẳng cấp bài hành bảng trước một mươi tên một vị trí đầu danh thậm chí còn có bảy tám danh người chơi xông lên trăm người đứng đầu đây là cái gì cảm n h i ệ m toàn cầu may mắn còn sống sót thành thị không có một cũng có tám trăm mỗi cái thành thị nhân khẩu đều ở đây ba trăm vạn ở trên ở bốn tháng lúc toàn cầu nhân khẩu đại thiên di một lần phát triển thành thị càng thêm phát triển lạc hậu thành thị càng thêm lạc hậu nhân khẩu đều tập trung ở thành phố trọng yếu vẹn vẹn cầm kinh thành mà nói kinh thành đang không có di chuyển trước thì có hơn hai mươi triệu nhân khẩu di chuyển phía sau nhân khẩu hầu như đột phá ba mươi triệu tốc độ tăng năm mươi đây là khống chế tình huống toàn cầu may mắn còn tồn tại nhân khẩu phía trước còn là một cái tổng điều tra may mắn còn tồn tại nhân khẩu đại khái còn có gần năm mươi ước q u ỷ dị thời đại trước nhân khẩu ở một ư ơ i tỷ tà h ư u ngắn ngủi năm tháng nhân khẩu giảm xuống đến năm mươi ước loại này giảm xuống tốc độ vừa lui lui nữa quốc gia danh nghĩa thành thị độc lập tự trị khủng hoảng không chỗ nào không có mặt nếu không phải ninh vũ trở các loại đại lão người chơi chống đỡ cơ sở xã hội đã sớm h ỏ n g mất mặc dù không có tan vỡ nhưng là truyền hình thậm chí có thể nói hiện tại người còn sống sót đều là trải qua đại đào thải bọn họ vốn có mạnh hơn lực ý chí cùng năng lực chịu đựng loại này diện tích lớn tử vong tình huống khả năng còn có thể phát sinh nhưng tuyệt sẽ không giống như t r ư ớ c n ă m nguyện phát sinh như vậy nhiều lần người là một loại rất kỳ quái sinh vật bọn họ là toàn cầu thích ứng hoàn cảnh nhanh nhất sinh vật bọn họ cũng là toàn cầu cầu sinh dục nhất giòn sân vật chỉ là ngắn ngủi năm tháng bọn họ liền đã thành thói quen quỷ dị thời đại giống như là vân quốc cuối cùng một đời vương triều hoàng đế hôm nay xuống này ngày mai mọi người đều quên hoàng đế l i ê n phán g phất hoàng đế sớm đã trở thành lịch sử nhưng trên thực tế chỉ là một ngày chi biệt mà thôi nói ra trọng tâm câu chuyện trở lại bình lương thành phố toàn cầu top một trăm n g ư ờ i chơi bình lương thành phố chiếm một phần mười một ngàn vị trí đầu bình lương thành phố chiếm một phần mười trước vạn bình lương thành phố chiếm cứ một phần mười trước mười vạn bình lương thành phố chiếm một phần mười top một trăm vạn chỉ cần hưởng thụ qua ninh vũ phúc lợi người chơi đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh đây là rất đáng sợ số liệu bình lương thành phố không lớn quỷ dị thời đại trước trường cư nhân khẩu một trăm hai mươi vạn q u ỷ dị thời đại tháng năm nhân khẩu xuống tới bảy mươi vạn sở dĩ tạo thành kết quả là trước một mươi một m ư i ê n một đường người chơi bình lương thành phố đều chiếm một phần m ư ờ i m ộ ư ơ i vạn đến một triệu người bình lương thành phố chiếm giữ thậm chí có thể đạt được phân nửa đáng sợ nhất là toàn cầu đẳng cấp trước m ộ ư ơ i bình lương thành phố chiếm giữ thứ sáu số này theo quá kinh khủng có thể nói tùy tiện lôi một cái bình lương thành phố người chơi ở khắp thành thị đều tính cây trụ nòng cốt m à cái này cơ hồ là linh vũ một người công lao tục n ữ nói một người đ ắ đạo sở dĩ bình lương thành phố đã bị toàn bộ vòng khen là thế giới trung tâm tối cường thành thị tối cường thành thị xứ người n g mạnh nhất không chút nào khoa trương thân là bình lương thành phố người cái nào đi trên đường không phải ưỡn ngực ngẩng đầu đó là tự hào đó là kiêu ngạo thật là đáng sợ thành thị đây chính là ninh vũ mang tới hoành lợi sao dương trung hối hận phát điên bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang quan sát toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bản g thứ tự bình lương thành phố nhân khẩu không nhiều lắm nhưng hầu như mỗi người lên bảng đỏ mắt ta sớm biết trước đây không từ thủ đoạn cũng muốn đem ninh vũ mời được kinh thành a coi như là quỳ liếm xin cũng phải làm qua tới nhìn nhìn lại ninh vũ cao tới cấp 49 đẳng cấp đẳng cấp này cơ h ộ i khiến sở hữu người chơi tuyệt vọng ninh vũ gọi ta linh hoa cảm nhận được ninh vũ hô hoán lạc cô dâu gật đầu nàng cấp tốc ly khai tùng lâm một cảnh liên quan tới kỹ năng vấn đề liền làm ơn linh hoa lạc cô dâu nhân tế là rất cường đại lại tăng thêm có tiền nếu là có thể xác định kỹ năng nguyên hình liền do lạc cô dâu tìm kiếm tìm kiếm phạm vi tốt nhất từ ninh vũ phụ cận bắt đầu bài trừ linh hoa trong lòng thì có mấy cái quỷ chọn ô tĩnh mạnh cường nữ dĩ nhiên l ạ anh phu nhân cũng ở khảo sát phạm vi nhưng không cách nào xác định các nàng rốt cuộc là có phải hay không còn như có hay không người sống linh hoa không xác định nếu là có h à n tiêu tiêu suzuki s h i ra k o linh vũ đều tiếp xúc qua nam tính b à i trừ bởi vì không có khả năng là cô dâu đi rồi linh vũ rất nhanh thì xuất hiện ở ngộng cảnh tùng lâm hắn nhìn một chút linh hoa gần nhất linh hoa không nhiều lời nàng phía trước mỗi lần nhìn thấy chính mình đều sẽ bợ lạ bợ lạ nói một đống đi vĩnh hằng ngộp cảnh linh hoa yên lặng gật đầu đi qua cổ giếng linh vũ tiến nhập vĩnh hằng ngộp cảnh hắn xuất ra xoay tròn con q a y xoay tròn con quay vĩnh vô chỉ cảnh chuyển động cái này liền đại biểu hắn đã tiến nhập mộng cảnh hai mươi ngày linh hoa hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ gật đầu đây là hắn cùng linh hoa ước định cẩn thận mỗi lần tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh thời gian không phải vượt lên trước hai mươi thiên nếu như vượt lên trước hai mươi thiên rất có thể sẽ bị lạc ở mộng cảnh cùng trong hiện thực n g h e qua phong đô địa phủ sao ninh vũ liệt nụ cười nói đến linh hoa suy tư một chút đó là truyền thuyết tri địa truyền thuyết người chết phía sau đi địa phương cũng bị xưng là âm ti địa phủ đi xuyên tỉnh phong đô huyện phong đô huyện phụ cận có một mỏ núi gọi là la phong sơn nơi đó lưu truyền phong đô địa p h ủ truyền thuyết ninh vũ cười híp mắt lấy điện thoại di động ra mua hôm nay vé máy bay hắn muốn đi phong đô địa p h ủ cho lạc anh phu nhân trích một đoá bị nạn hoa đây là hắn bằng lòng lạc anh phu nhân trừ cái đó ra hắn muốn đi xem có thể hay không thu được nhất kiện truyền thuyết đạo cụ đạo cụ phẩm chất khả năng không cao nhưng dù sao đến từ truyền thuyết luôn sẽ có rượu dụng ninh vũ tiến nhập vĩnh hằng ngộ cảnh c mạnh cương nữ, nữ trưởng thành rất nhanh nàng đã trưởng thành hai trăm ba mươi bốn cái tuổi này chính là trước đây thi hải cổ thành mạnh cương nữ giám dấp sở dĩ nàng không phải cần phải ăn uống đời này nàng xem như là trọng sinh liên quan tới đời trước trường thành phạm hỷ lương toàn bộ đều quên mắt của nàng chỉ có ninh vũ nói là ái tình càng giống như là thân tình nàng đối với ninh vũ rất ỉ lại rất ỉ lại hơn nữa nàng rất ngây thơ nàng chỉ biết rõ một chuyện nhược ninh vũ chết rồi nàng sẽ vì ninh vũ khóc lớn một hồi bởi vì ninh vũ nói qua hắn không muốn một cái người cô linh Linh tiêu sái hắn hy vọng chính mình có thể đi náo nhiệt điểm sở dĩ hy vọng mạnh cương nữ có thể giúp hắn khóc sập ít đồ lúc này ninh vũ nằm ở trên giường sau â u đã ngủ ở không hề rời đi ngủ không vĩnh hàng mộng cánh trước, hắn không tỉnh mạnh khương nữ trách nhiệm chính là coi chừng Ninh Ninh ở Sở hề hồi trách chờ, rời trước, tới. coi loại, linh vũ tỉnh lại. Vũ, Vũ dĩ, các tỉnh s là mấy tiếng ninh vũ trên gương mặt môi đen xuất hiện dị biến nó từng bước núp n í c giống như là hồi phục tuy là rất gian nan nhưng m ô i đen h á miệng ra nhờ có linh hoa đem ninh vũ mang vào vĩnh hàng mộng cảnh vắng không nhân ra có thể sẽ không mở ninh vũ tử vong phong ấn nói giống như là cô dâu nàng và linh hoa thương lượng xong không cầu hoa tươi ninh vũ ở đi vào vĩnh hàng mộng cảnh trong lúc lạc cô dâu nghĩ biện pháp một lần nữa trưởng khống ở lại ninh vũ gò má giấu môi son và lão công trên mặt môi đen độc rồi mạnh khương nữ nháy mắt to nhìn ninh vũ trên gương mặt khẽ trương khẽ hợp môi ngươi chính là mạnh khương nữ a đây là lạc cô dâu lần đầu tiên thấy mạnh khương nữ lúc đó ở hồ điệp trang viên ninh vũ vốn định đem mạnh khương nữ từ nồi áp suất lấy ra kết quả lạc cô dâu đánh lén ninh vũ nỗ lực nhìn ninh vũ ở trong mơ ẩn giấu những thứ gì ngươi là ai a ngươi làm sao ở lão công trên gò má mạnh khương nữ tò mò nhìn môi đen thỉnh thoảng còn dùng tay chỉ điểm hai cái tốt đơn phần q u a không hổ là trong truyền thuyết mạnh cương nữ ninh vũ không tính dạy nàng điểm cái gì sao là cô dâu thanh nhâm mang theo kinh ngạc trong truyền thuyết quỷ dị quả nhiên cùng hiện thực quỷ dị có t r ê n lệch càng chưa nói mạnh cương nữ là trọng sinh nàng giống như là một tấm d â y trắng cái này tấm d â y trắng chỉ viết một câu nói sau khi ta chết ngươi nên vì ta khóc suýt không cần nói cho ninh vũ nhân ra tới rồi ngươi lão không phải không là để cho ngươi biết sau khi hắn chết ngươi nên vì hắn thúc thít mạnh cương nữ gật đầu di làm sao ngươi biết vậy ngươi biết chết là có ý gì sao mạnh cương nữ gật đầu biết t chết rồi liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa lão công tỉnh không phải lúc tới ta sẽ vì hắn t h ố t t h ế t l ạ cô c dâu vậy ngươi hy vọng ngươi lão công tỉnh không tới sao mạnh khương nữ nhìn một chút ninh vũ lại nhìn một chút môi đen nàng lắc đầu ta hy vọng lão công vẫn luôn tỉnh nhưng nếu là hắn vẫn tỉnh ta sẽ không có ý nghĩa nàng vẫn cho rằng chính mình ý nghĩa chính là ở chỗ vì ninh vũ khóc tang kỳ thực có rất nhiều chuyện đều có ý nghĩa không chỉ là khóc tang l ạ cô c dâu tận tình cho mạnh khương nữ giảng thuật ý nghĩa một lần hiệu quả không lớn có thể theo số lần tổng hội cải biến mạnh k ư ơ n g nữ ý tưởng lạc cô dâu nhất định phải để cho mạnh khương nữ minh bạch vì ninh vũ khóc tang cũng không phải là ý nghĩa sự tồn tại của nàng tỉ tỉ ta khuyên ngươi không nên t r ọ c giận chúng ta hắn thực sự sẽ giết ngươi ta có thể cảm giác được lão công trong cơ thể cất giấu quái vật quái vật đã hồi phục ngươi không biết ngươi không biết lão công bày ra lực lượng chỉ là mặt ngoài hắn đem chính mình hết thể đều giấu đi ta không biết hắn muốn làm gì nhưng ta phía trước ở vết nút cờ nhìn thấy ta lão công tỉnh lại ánh mắt của hắn rất đáng sợ mạnh k ư ơ n g nữ lắc đầu nàng tự tuyệt lạc cô dâu lôi kéo linh hoa tuy là cùng ninh vũ nhận thức sớm nhất nhưng mạnh khương nữ cũng là hút ninh vũ tiên huyết lớn lên nàng gặp qua ninh vũ chân diện mục nàng nghe qua ninh vũ ở mở ra thiên phú lúc gào ghét nàng thấy nhiều ninh vũ chân chính nhãn thần ninh vũ ở trước mặt nàng không có quá nhiều phòng bị sở dĩ nàng gặp qua ninh vũ không ít bí mật những bí mật này mạnh khương nữ không dám nói là cô dâu còn muốn nói điều gì lại đột nhiên dừng lại bởi vì ninh vũ nhanh đã tỉnh linh hoa trước giờ thông báo là cô dâu nhớ kỹ không cần nói cho người lao công là cô dâu cấp tốc tiêu thất môi đen khôi phục như lúc ban đầu rất nhanh ninh vũ mỹ mắt động rồi vài cái sau đó từ từ ngồi dậy hắn bẹ bẹ cổ sau đó nghẹo đầu nhìn về phía mạnh khương nữ ta đi rồi không có xảy ra chuyện gì a mạnh khương nữ liền vội vàng lắc đầu ninh vũ ý vị thâm trường cười cười sau đó sờ sờ mạnh khương nữ đầu nếu là ta chết rồi ngươi có thể là duy nhất một cái thật lòng vì ta khóc mạnh khương nữ ôm lấy ninh vũ cánh tay khỏe mắt nàng mang lệ nhưng là lão công ta không muốn để cho người chết ta không muốn vì ngươi thúc t h i ế t ninh vũ xoa xoa mạnh khương nữ v ệ c nước mắt vậy ngươi có thể vì ta làm cái gì đấy câu trả lời này mạnh khương nữ rơi vào trầm mặc nàng có thể vì ninh vũ làm những gì dường như ngoại trừ khóc tang lại không ý nghĩa ninh vũ không để ý đến rơi vào trầm mặt mạnh khương nữ hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt cao quang trong nháy mắt tiêu thất không còn tiếp lấy hai quả con ngươi từ viền mắt bỏ ra ngoài bay về phía ngoài cửa sổ biến mất mở lại tự thân một đạo hắc vụ đem ninh vũ bao phủ chờ các loại hắc vụ tiêu tán hắn chống rông viền mắt xuất hiện mới con ngươi con ngươi xuất hiện mới cao quang hiện ra cực kỳ linh động sổ sinh từ a ninh vũ lấy ra một bản ố vàng quyển nhật ký đây là hắn ở phong đô địa phủ truyền thuyết lấy được truyền thuyết đạo cụ đáng tiếc phẩm chất quá thấp tên gọi sổ sinh tử loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực viết lên tên lưu lại dương thọ năng lực cùng truyền thuyết không sai biệt lắm đều là viết xuống tên người sinh mệnh sẽ đi tới phần cuối đáng tiếc là phẩm chất quá thấp thấp đến chỉ có thể đối với người bình thường cùng phổ thông cấp quỷ dị có hiệu lực tương đối hiếm thấy giống như có thể làm được cách không sát nhân không nhìn khoảng cách chỉ cần não hải nghĩ đến tướng mạo của đối phương viết xuống tên của đối phương đối phương trong nháy mắt sẽ l ạ n h xuyên tấu qua cũng tạo được a tháng sau đạo cụ thăng cấp huyện có thể thăng cấp một cái c cấp đạo cụ thăng cấp á n sổ sinh tử cũng có thể dùng một chút với chương một trăm ba mươi tháng sáu đổi mới huyết nguyện thăng lâm chương một trăm ba mươi tháng sáu đổi mới huyết nguyện thăng lâm hoàng tuyên bị ngạn hoa l ạ c anh phu nhân si mê nhìn lấy ninh vũ trong tay hoa màu sắc và hoa văn như máu có hoa vô diệp nó sinh trưởng ở tam đồ hà phụ cận là hoàng tuyên độc hữu một loại hoa nó ngoại trừ kinh người mỹ lệ bên ngoài còn có thể xây dựng một mảnh dùng ký ức biên chế thế giới l ạ c anh phu nhân vẫn luôn thích xuân thu như vậy nó là có thể sở hữu biên chế ra chỉ có xuân thu hai mùa thế giới làm sao rồi thích không ninh vũ ngậm hoàng tuyên bị ngạn hoa hướng về phía lạc anh phu nhân nhữ mày thích rất ưa thích Lạc a tháng p h sáu y ề n sáu y ế t phổ thông thai nạn cấp quỷ dị có thể lấy trạng thái tột đầu cùng đi ra phó bản hiện nay ngoại trừ ninh vũ bên ngoài Toàn bất một thể thông thai là không người kháng nạn cấp quỷ dị. Nhưng vẫn cầu có cái chơi có cấp quỷ kỳ phổ đối dị. sở ố lượng ít. s dĩ tháng sáu phần nguy hiểm lớn nhất không phải chuyện lạ quy tắc mà là đi ra phó bản phổ thông thai nạn cấp quỷ dị khá một chút là phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đối với địa bàn là rất nhìn t r ú n g nếu không có chuyện trọng yếu bọn họ sẽ không lung tung đi lại ninh tiên sinh định làm gì ninh vũ h i ế p mắt cười cười chơi một hồi đại tháng sáu phần ta hy vọng ngươi có thể tổ chức một hồi bà ti một hồi hai nạn cấp quỷ dị phái đối với ta nghĩ ngươi cũng có thể làm được a ninh vũ đầu ngón tay ôm lấy lạc anh phu nhân cảm tất i Sinh, ê n cả các anh phu nhân liền vội vàng gật đầu ninh vũ lộ ra nụ cười sáng lạ vậy làm phiền ngươi tất cả năng an bài đến ngày một mươi tháng sáu tả hữu tới quỷ càng nhiều càng tốt ta người này không có ưu điểm gì chính là nhiệt tình hiếu khách lạc anh phu nhân liền vội vàng gật đầu ninh vũ sau khi rời đi lạc anh phu nhân đứng tại chỗ phát rất lâu nơi người nàng có thể cảm giác được tháng sáu phần muốn phát sinh đại sự lạc anh phu nhân ở sợ hãi nửa con nết cũng ở sợ hãi từ ninh vũ lần trước đột nhiên xuất hiện cầm đi chính mình điện nửa con nết vẫn nằm ở nghi thần nghi quỷ trạng thái giống như là bệnh tâm thần tinh thần của hắn triệt để căng thẳng thời khắc không dám thả l ỏ n g nó luôn cảm giác ninh vũ đang nhìn chăm chú nó con nết huynh ngươi gần nhất làm sao vậy liền xoa bóp đều tâm thần không yên một chút xịu gió thổi cỏ lay đều sẽ s ợ n ả y loạn n g ư u quỷ nghẹo đầu nhìn lấy nửa con nết nửa con nết cái trạng thái này hình như là lần trước sau khi trở về xuất hiện không có việc gì không có việc gì n g ư u quỷ huynh ta không sao nửa con nết liền vội vàng lắc đầu nó không dám nói a nó đã không t h ở nổi siêu nguy hiểm cấp thực lực không đủ nó cần càng mạnh chỉ có cái này dạng nó có lẽ tài năng mới có thể thoát đi ninh vũ lòng bàn tay lập tức tháng sáu nửa con nết há miệng tháng sáu phần ninh vũ sẽ mang mỹ thực ra ly khai nó liền muốn đối với bình an nhà hàng xuất thủ rất đáng sợ nhưng là rất may mắn tối thiểu chính mình không cần theo ninh vũ đi mê thất địa ngục nhưng nếu là mỹ thực ra sống sót trở về nửa con n í t dùng mình một cái nó không dám nghĩ kỹ lại còn có một cái sợ hai quỷ là ô tính nàng cũng biết gần tiến nhập tháng sáu phần một cái quỷ gắng ngượng bị b u ộ c bái phật cầu thần đừng quản là cái gì phật cái gì thần chỉ cần dùng được là tốt rồi thượng đế bồ tát như lai ngọc hoàng đại đế chúng sinh c h i vương s ì vạ đại nhân văn cầu các ngươi phù hộ ta ta chỉ là nho nhỏ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị văn cầu các ngươi phù hộ ta không nên để cho ninh vũ tới tìm ta nữa hy vọng hắn có thể quê ta quê ta Quê cầu ta. thể Nàng n chỉ có bảy nàng. Nàng giờ, giờ đồng hồ thế giới đổi mới công bố vang vọng toàn cầu tháng sáu đổi mới thông cáo l ã m tinh m ư phiên bản vào khoảng ngày mùng ngày 1 t h á n g 6 sáng sớm 12, không không bắt đầu không quay xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau một mới tăng thêm chuyện lạ huyết nguyệt hàng lâm hai mới tăng thêm nội đúng cấp phó bản ba mới tăng thêm nội dung mới tăng thêm tháng 6 điểm quyền giao dịch hành giới hạn mua sắm thương phẩm bốn mới tăng thêm nội dung mở ra toàn cầu người chơi kỹ năng trùng kích bảng năm mới tăng thêm thiết chí mở ra người chơi c h u y ể n chức thư cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoa trá thế giới đổi mới cùng tháng năm đổi mới so sánh với thiếu một bản vá mọi người chú ý nhất hay là trách đàm luận quy tắc huyết nguyệt hàng lâm là cái gì chuyện lạ a có hay không đại lao giải thích một chút tháng năm trong b ó n g tối đem ánh trăng cắt bỏ tháng sáu phần ánh trăng trở về làm sao biến thành huyết nguyệt ta có loại dự cảm xấu cái thứ hai quan tâm giống như chuyển chức thư các minh đệ thế giới mở ra chuyển chức thư các người nói chuyển chức thư rốt cuộc là cái gì có thể hay không cùng phổ thông vong du giống nhau chia làm chiến sĩ cung tiến thủ ma pháp sư các loại ngoa tạo trên lầu trong lòng quá âm ủ đi liền không thể hướng tốt phương hướng n trên i n t e r n e tháng sáu đổi mới quy tắc xuất hiện tảng lớn tảng lớn phân tích nhưng cuối cùng Vẫn Vũ còn cần Ninh thích. giải đứng ra một ọ i người đều đ h h như Ninh à n quen. Nếu tói Vũ khi ô n g g ả i truyền h í họ trở lên toàn bộ vong đều yên lặng điểm kích xuất hàng trăm triệu điên cuồng tăng lên mỗi câu mỗi một chữ bọn họ cũng không bông tha tháng sáu thế giới đổi mới xuống đại gia quan tâm nhất chắc là chuyện lạ cùng c h u y ể n chức liên quan tới huyết nguyệt hàn lâm ta từng ở phó bản hiểu qua tin tức của hắn m ỗ i khi mặt trời lặn phía sau huyết nguyệt liền sẽ treo cao chân trời bị huyết nguyệt chiếu sáng rượu người sẽ bị huyết nguyệt chớ c h ú sau đó sẽ bị túi quỷ mang đi bị mang đi người vô cùng khó khăn trở lại nữa nếu là ở nhìn thấy bao tài quỷ tận lực không nên q u ấ y dày bọn họ chỉ cần không bị huyết nguyệt pin tơ nhớ bọn họ chắc là sẽ không đối với đại gia xuất thủ như cũ chuyện lạ quy tắc ở phó bản bất sinh hiệu sở dĩ người chơi tiến nhập phó bản phía sau không cần lo lắng huyết nguyệt quang soi sáng còn như chuyển chức thư đại gia hẳn là có suy đoán sự xuất hiện của hắn cùng b cấp phó bản có quan hệ tháng sáu phần b cấp phó bản hàn lâm phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đã có thể đi ra đây mới là tháng sáu phần nguy hiểm nhất thai nạn phổ thông thai nạn cấp quỷ dị internet đều có tin tức tương quan đại gia thị mỹ tuần tra liền rõ ràng đối kháng phổ thông thai nạn cấp quỷ dị ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần dị vượt chuyển chức thư chính là thế giới lưu cho chúng ta một con đường sống để cho chúng ta có miễn cưỡng xử lý phổ thông thai nạn cấp quỷ dị cơ hội chuyển chức thư rất đơn giản mười cấp nhất chuyển ba mươi cấp lưỡng chuyển năm mươi cấp ba chuyển cấp bảy mươi tứ chuyển cấp một trăm n g ũ chuyển mua chuyển chức một lần trưởng thành giá trị tăng lên gấp đôi ngẫu nhiên kỹ năng thăng cấp một lần có cực nhỏ tỷ lệ giác t ì n h thiên phú toàn cầu người chơi kỹ năng trùng kích bảng không có gì đáng nói như cũ dựa theo kỹ năng xếp hạng phát thưởng cho điểm quyền giao dịch bán d ạ o phẩm đại gia sáng sớm phía sau tự hành kiểm tra sẽ biết lời nói lời ngoài l ờ bê cấp phó bản hàng lâm phía sau Quỷ thành bắt đầu khôi phục sở dĩ nằm ở quỷ thành người chơi nhanh chóng di chuyển cuối cùng chúc đại gia trò chơi k h o i trá ninh vũ chủ yếu nói một lần huyết n g u y ệ t hàng lâm chuyện lạ cùng chuyển chức thư chuyển chức thư không có nghề nghiệp t u y ế t pháp nó chính là dùng để để thăng trưởng thành giá trị tháng này đại lão người chơi số lượng biết bạo tăng nhưng số đếm sẽ không quá nhiều bởi vì thiên phú quá khó khăn thức tỉnh rồi đợi trước làm tinh hủy d i ệ t lúc toàn cầu g i á c tỉnh thiên phú đại lão người chơi đều không đủ trang ị sở dĩ chuyển chức thư tác dụng lớn nhất là để thăng trưởng thành giá trị không phải ai đều cùng ninh vũ như thế điều g ắ n ư ợ n g dùng ký quan sẽ trưởng thành giá trị để thăng tới gấp sáu lần khí q u a n ở phó bản mặc dù sẽ rơi xuống nhưng rơi xuống tỷ lệ so với kỹ năng còn nhỏ phóng nhãn toàn cầu người chơi ở phó bản bên trong bắt được khí q u a n phòng chừng không đủ trăm người dị vực tỷ lệ thì càng nhỏ nó hầu như chỉ có đại khí vận người chơi tài năng mới có thể bắt được trên internet triển khai đối với ninh vũ thiếp mời điên cùng thảo luận trưởng thành giá trị rốt cuộc đổi mới tăng thêm người chơi trưởng thành giá trị quyền lợi quá khó khăn ta đến bây giờ trưởng thành giá trị vẫn là một điểm tháng sáu phần là toàn cầu người chơi trưởng thành nhanh nhất một tháng hầu như mỗi cái người chơi đều có thể tăng lên gấp đôi thực lực thậm chí là gấp đôi dù sao bọn họ cũng không có ninh vũ kỹ năng tặng lại thuộc tính giá trị ngón tay vàng bọn họ thuộc tính toàn bằng thăng cấp cùng tự do điểm thuộc tính liên quan tới tháng sáu nguy hiểm huyết nguyệt cùng đi ra phó bản phổ thông thai nạn cấp quỷ dị so sánh với ngược lại nhỏ rất nhiều bởi vì huyết nguyệt chỉ có buổi tối mới phải xuất hiện chỉ cần ở nhà kéo tốt rèm cửa sổ không bị huyết nguyệt soi sáng liền sẽ không xảy ra chuyện có thể phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đi tới sẽ phi thường khủng bố bọn họ có thể sẽ không nhận chuyện lạ quy tắc hạn chế còn kém một lẹ vẹo liền năm mươi cấp ninh vũ mở ra chính mình cá nhân logo không tính danh ninh vũ đẳng cấp bốn mươi chín điểm kinh nghiệm hai mươi một nghìn một trăm vạn thuộc tính lực lượng năm trăm bảy mươi mốt mận tiệp năm trăm bảy mươi mốt thể chất sáu trăm linh chín tinh thần sáu trăm sáu mươi ba thiên phú tử vong hải khí quan thôn phệ hắc cám trái tim hàn ý ỉ ệ thủy tinh xương sọ ngũ đốt sáu chôn cất thịt rơi kỹ năng đặc thù dung hợp thiên nhãn sở kỳ hiệu chủ động quỷ tuân bộ trọng đồng cấm ngôn thuật huyết chú lòng bàn tay thịt tử vong quần quận ngón tay cái sở kỳ hiệu bị động tam hệ kháng tính ngũ cốt phong đăng ngủ say bạo thực lưng mở quỷ môn trang bị mị thực gậy trống huyết xác bao tay đồng cầu côn đèn tin lộn da kéo xa m ộ ư ơ i hai sọt gùn đạo cụ điều khiển từ xa thẻ nhỏ nồi áp suất thế thân v o a h o a bắt thi võng xoay tròn con quay hư thối q u ỷ thủ dì xét xích s á t tịch tà hồng ngọc hồng hai tử thùng rác thánh mẫu tàn cốt huyết hồ điệp tiêu bản t r ả o sát dầu hỏa đèn mở vật tiêu hao lệ bình mọc thêm d ư ợ c hoàn huyết trâu cục máu k h i lớn huyết nục sùng vật lương mỹ thực tế bào huyết trùng trứng kim tiêm ẩn dấu phó bản vé vào cửa kinh hồn mê thất địa ngục vẽ xem phim bình an nhà hàng hậu trù chìa khóa ngoan, ngoan sùng vật phòng danh tiếc đầu bạc quỷ trấn khai báo tạm trú sùng vật giác đấu đông cung tập đoàn trí tôn thẻ tọa kỵ ba mươi sáu d ê động cơ đốt trong xe đông cung gạ vợ hào tiểu hình máy bay không biết đạo cụ thị n h y ế n chi chìa khóa thánh mẫu tàn cốt mộng xuân thu hoa cái điểm ba trăm một mươi bốn hai trăm năm mươi sáu vạn cá nhân logo quả thực phong phú đến hoa cả mắt đạo cụ nhiều đến đã trình diễn không xong cần triển khai tài năng mới có thể xem lướt qua sai một tám mươi vạn điểm kinh nghiệm a linh vũ xoa xoa cầm đây cũng không phải là một cái con số nhỏ giá trị b cấp phó bản cơ sở điểm kinh nghiệm là m ư ơ i vạn l n dấu phó bản lận gấp m ư ơ i lần đạt được trăm vạn l n dấu phó bản bên trong l n tàng nhiệm vụ có thể đạt được nghìn vạn nhưng cái này độ khó liền vô cùng vô cùng lớn muốn không đi đông cung tập đoàn ở vài ngày đông cung tập đoàn cũng đã lên cấp làm b cấp tận dấu phó bản đi ninh vũ bấm ngón tay tính đông cung tập đoàn thuộc về b cấp tận dấu phó bản chỉ bất quá bên trong không có ẩ n tàng nhiệm vụ bởi vì hắn bản thân nhiệm vụ liền tương đối đặc t h ủ thường cho là tính tổng cộng ở một ngày có thể bắt được một trăm vạn ngày thứ hai hai trăm vạn đại khái bốn ngày ninh vũ là có thể đột phá tới năm mươi cấp tính rồi trực tiếp đi sùng vật một con đường a ninh vũ nghĩ tới sùng vật một con đường cái này phó bản vậy cũng tấn cấp b cấp tận dấu phó bản ra vào một lần chính là trăm vạn điểm kinh nghiệm qua lại m ộ ư ơ i lần đơn giản trực tiếp là có thể vọt tới năm mươi cấp hoàn thành ba c h u y ệ n mấu chốt nhất là ninh vũ có lý do a i trang bị mới tu sùng vật một con đường hạ có thể không cố gắng kiểm nghiệm kiểm nghiệm thời gian rất nhanh là đến ngày mùng ngày một tháng sáu sáng sớm trong bóng tối chuyện lạ mất đi hiệu lực huyết nguyệt hàng lâm chuyện lạ xuất hiện tiêu thất một tháng ánh trăng từ trong bóng tối thăng lên nó đã từng là t r ắ n g đ o á n bị vô số người đẹp biến hóa nhưng lúc này huyết nguyệt giống như là từ huyết thủy vứt đi ra ánh sáng đỏ ngòm làm cho thế giới phủ thêm một tầng khẩu trang tuy là ninh vũ đã nhắc nhở qua huyết nguy lo đầu bọn họ ở huyết nguyệt chiếu d ọ i xuống cái chán xuất hiện huyết nguyệt đồ án từng cái thân hình cao lớn ăn mặc áo t r o à n g mang theo mũ chùm cóng tê dại không ba túi quái dị thân ảnh ở trong huyết quang đi lại bọn họ tản ra cực kỳ cường liệt lực c á t bách bọn họ sẽ đi đến bị người chớ chú huyết nguyệt trước mặt mở ra đại thủ đem đối phương vồ vào bao tải tiếp lấy tiếp tục hành tẩu tại huyết nguyệt bên trong làm mặt trời mọc một khắc kia bọn họ liền sẽ tiêu thất bị bao tải trang bị đi mọi người cũng sẽ tiêu thất sau đó chính là phổ thông cấp thai nạn quỷ dị bọn họ lấy trạng thái tột cùng đi ra phó bản quỷ vực bắt đầu quyết tán trong nháy mắt liền có không ít thành thị huyết nguyệt sáng cùng phổ thông thai nạn cấp quỷ dị song trọng dưới uy hiếp tháng sáu biến đến cực kỳ đáng sợ tin tức tốt duy nhất là bởi lam tinh địa đồ khuyết trương một lần trong thành thị phó bản số đền thiếu sở dĩ đại bộ phận đi ra phó bản thai nạn cấp quỷ dị ở giã ngoại tiếp lấy b cấp phó bản bắt đầu hàng lâm càng lớn càng đầy đủ quỷ dị chi địa xuất hiện ở lam tinh từng cái địa phương sa mạc thành thị đường nét như hải thị thận lâu đáy biển thành phố thần bí quỷ dị khó lường trên núi cao tự viện trong hoang dạ trường học trong rừng bộ lạc đều từng bước khôi phục có chút thành thị hầu như ở tại trong q u thành bốn p ư ơ n g tám hướng đều bị phó bản vây quanh quả thực đáng sợ bình lương thành phố chính là bị phó bản bao phủ vây quanh thành thị nhưng bình lương thành phố rất an tĩnh một cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đều không đi tới bởi vì tháng năm ninh vũ cho thị nghiến địa ngục ném m ộ ư ơ i ba chỉ còn lại trên cơ bản đều giấu lại tăng thêm lạc anh phu nhân l ợ n tẩy đưa tới tháng sáu bình lương thành phố rất là an bình điểm quyền thương thành lại lên giá mấy cái giới hạn mua sắm đạo cụ tự do thuộc tính q u y ế n thủy m ộ ư ơ i vạn điểm quyền giới hạn mua sắm một nhị chuyển, chuyển trước thư một vạn điểm quyền giới hạn mua sắm một nhị chuyển, chuyển trước thư m ư ơ i vạn điểm quyền giới hạn mua sắm một ba chuyển, chuyển trước thư một triệu điểm quyền Giới hạn mua sắm Tứ chương u y ể n t điểm q u y một trăm ba mươi mốt vui mừng ngoài ý mới giáp tỉnh, tỉnh song thiên phú điểm quyền thương thành tự do thuộc tính quên thủy không có gì đang nói uống xong đó có thể một lần nữa thiết lập đã sử dụng tự do điểm thuộc tính chuyển chức thư là tháng sáu điểm quyền thương thành trọng yếu nhất ninh vũ vung tay lên nhất chuyển nhi chuyển ba chuyển chuyển chức thư rơi vào trong tay tháng sáu là ninh vũ thực lực bạo phát kỳ kỹ năng trùng kích bảng chắc là có thể làm cho ninh vũ lấy thêm đến một cái khí quan lại tăng thêm ba q u y ể n chuyển chức thư ninh vũ tháng này trưởng thành giá trị giữ gốc thưởng cho đề tháng bốn mấu chốt nhất là chuyển chức thư có thể ngẫu nhiên thăng cấp một cái kỹ năng kỹ năng tặng lại cũng là một phần không sai thường cho Kế kỹ tiếp, ninh vũ lại đem tháng thương toàn thăng trang thăng Ninh lại giới cái cái cái cái phẩm phó hộp hộp cấp hạn ẩn bản năng quyển, Vũ đạo đem mua xăm phẩm toàn bộ mua. 3 cái ẩn dấu phó bản mù, 3 cái kỹ năng mù, dấu bộ bị cụ may mắn ninh vũ có tiền xem trước ẩn dấu phó bản hộp mù ẩn dấu phó bản hộp mù mở ra thành công thu được diệu g a m s cơ tờ vợ thư mời ẩn dấu phó bản hộp mù mở ra thành công thu được đỏ thâm đoàn tàu vé xe ẩn dấu phó bản hộp mù mở ra thành công thu được ích dân tiện lợi điểm phiếu giảm giá đỏ thâm đoàn tàu vé xe ninh vũ đem vé xe lấy ra chính mình người g i ả bị đụng thành công cái này tấm vé xe là ẩn dấu phó bản hộp mù chân quý nhất nó thu hoạch độ khó cực cao còn lại hai cái ẩn dấu phó bản vé vào cửa đối với ninh vũ mà nói không có ích gì không sai tiếp lấy linh vũ mở kỹ năng hộp mù kỹ năng hộp mù mở ra thành công thu được c cấp kỹ năng mảnh vỡ kỹ năng hộp mù mở ra thành công thu được b cấp kỹ năng mảnh vỡ kỹ năng hộp mù mở ra thành công thu được b cấp kỹ năng mảnh vỡ còn được a linh vũ sở cầm một cái mặc dù không có mở ra hoàn chỉnh kỹ năng nhưng hai cái b cấp kỹ năng mảnh vỡ cũng không thua thiệt chính mình kỹ năng ngoại trừ quỷ thuẫn bộ ngón tay cái bạo thực lưng mở quỷ môn bên ngoài còn lại kỹ năng đều là c cấp hai cái b cấp kỹ năng mảnh vỡ có thể cho hai cái kỹ năng lên cấp thời gian đại biên độ giảm bớt cho ai đâu linh vũ sở lên cầm suy tư sở dĩ ninh vũ dự định đem b cấp kỹ năng mảnh vỡ giao cho trọng đồng cùng với chú nhưng mà hắn còn chưa mở miệng liền nghe được kỹ năng lên cấp thanh nhâm ngươi trọng đồng đang bế quan tu luyện nỗ lực làm cho nước mạnh dưới thành công lên cấp làm b cấp thường cho hai điểm kinh nghiệm lực lượng hai mươi mượn tiệp hai mươi thể chất hai mươi tinh thần hai mươi chủ nhân ta tấn cấp thành công trọng đồng vui vẻ nói đến tiến hóa sau kỹ năng tấn cấp độ khó so với chưa tiến hóa trước m u ứ n khó bởi vì bọn họ có thể tốt hành ngay cấp không sai không sai ninh vũ hỉ tư tư sờ lên cảm trọng đồng tấn cấp thành công có thể tiết kiệm được một mảnh b cấp kỹ năng m ả n h vỡ trước chuyển chức chuyển chức có thể ngẫu nhiên thăng cấp một cái kỹ năng ninh vũ suy tư phía sau quyết định trước chuyển chức ngẫu nhiên thăng cấp hai cái kỹ năng chuyển chức thư ngẫu nhiên kỹ năng là có hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất là as cấp thiên sinh không cách nào đi qua thăng cấp được tháng này đệ nhất cái tiểu mục tiêu trước đem kỹ năng toàn bộ lên cấp làm b cấp sử dụng nhất chuyển chuyển chức thư thành công trưởng thành giá trị tăng gấp đôi sở k ỳ hữu bị động tam hệ kháng tính thành công lên cấp làm b cấp thường cho 2.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 20, i m ư n tiệp 20, thể chất 20, tinh thần 20. thực lực đã bắt đầu tăng lên tứ duy thuộc tính chỉ cần một loại trong đó phá ngàn phối hợp dị vực cùng các loại đạo cụ kỹ năng đã đủ đối kháng phổ thông thai nạn cấp quỷ dị ninh vũ đã bắt đầu hướng một nghìn đại quan phát động công kích sử dụng nhị chuyển chuyển chức t ư thành công trưởng thành giá trị tăng gấp đôi sở kỹ chủ động quỷ thuấn bộ lên cấp làm a thường cho bốn n điểm kinh nghiệm lực lượng b ố m bởi thể chất 40, tinh thần、40. quỷ tuấn h bộ lên cấp bậc là a sở dĩ nó có thể xuyên thấu bất luận cái gì b cấp phó bản a phó bản hơi có chút cật lực cái này năng lực mới ninh vũ tương đương thỏa mãn hiện tại ninh vũ kỹ năng đẳng cấp đã tương đối khá a kỹ năng quỷ tuân h bộ lưng mở quỷ môn b cấp kỹ năng quỷ nhãn ngón tay cái tam hệ kháng t ính bạo thử c cấp kỹ năng cấm luân thuật huyết chú lòng bàn tay thịt tử vong c u ầ n c u ộ n ngũ cốt phong đăng ngủ say hai cái b cấp kỹ năng mảnh vỡ trên cơ bản có thể cho hai cái c cấp kỹ năng lên cấp làm b cấp ba chuyển sách kỹ năng có thể ngẫu nhiên thăng cấp một cái kỹ năng giữ g ố c thưởng cho là b vận khí tốt có thể nhiều hơn nữa cái a ninh vũ sờ lên cảm mỹ t ừ t ừ nghĩ đến mở ra chính mình cá nhân tin tức tính danh ninh vũ đẳng cấp bốn mươi chín điểm kinh nghiệm hai mươi một nghìn một trăm vạn t h u tính lực lượng 749, m ậ ố n tiệp 749, t h ể chất 787, t i n h thần 841. t h ự c lực mức độ lớn đ ể thăng tinh thần đã đột phá 800. t h á n g này thứ duy bình quân phá ngàn hẳn không phải là vấn đề dù sao còn có gấp hai trưởng thành giá trị cùng đợi linh vũ đâu lúc này linh vũ trưởng thành giá trị cao tới tám lần cơ sở một lần khí q u a n năm lần nhị chuyển hai lần thăng một cấp tứ duy mỗi cái đ ể thăng tám điểm đồng thời còn có bốn tự do điểm thuộc tính cái này tốc độ phát triển quả thực đáng sợ trang bị đạo cụ vật tiêu hao thăng cấp quyền ninh vũ chỉ sử dụng đạo cụ thăng cấp quyền trang bị cùng vật tiêu hao thăng cấp quyền tạm thời lưu lại chờ các loại gặp phải tốt đạo cụ lúc sử dụng nữa truyền thuyết đạo cụ sổ sinh tử thành công lên cấp làm c cấp tên gọi sổ sinh tử loại hình đạo cụ phẩm chật năng lực một viết lên tính danh lưu lại dương thọ năng lực hai tuần tra sinh tiền từ hậu nhiều một cái tuần tra năng lực không hổ là truyền thuyết trang bị sổ sinh tử ninh vũ liếm môi một cái tuần tra sinh tiền từ hậu có thể cho hắn hiểu quỷ dị khi còn sống cặn kẽ trải qua kỳ thực ninh vũ nội tâm vẫn có mấy vấn đề những ó b thứ này đều là ninh vũ hy vọng làm rõ ràng đem mấy thứ thu thập xong ninh vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn cũng đem rèm cửa sổ kéo theo huyết nguyệt quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ kéo hở để lộ ra không bình thường hương quang hiện tại ninh vũ còn không có làm tốt tắm rửa huyết nguyệt quang chuẩn bị mỗi tháng chuyện lạ phó bản ninh vũ cũng là muốn đi bởi vì mỗi cái chuyện lạ phó bản đều có ninh vũ đỏ con mắt đạo cụ mà cái này tháng ninh vũ còn có một cái d i a tâm hắn nhớ trùng kích một cái khiêu chiến nhiệm vụ đây chính là nghìn lần t h ư ở n g cho a mười vạn cơ sở điểm kinh nghiệm lật nghìn lần đó chính là một trăm triệu nhen lửa sùng vật một con đường nhập trang quyển biệt thự phòng khách nước ra mới vừa bước vào sùng vật một con đường nhiệm vụ liền kích phát b cấp tần dấu phó bản sùng vật nhạc viên nhiệm vụ yêu cầu nơi này là sùng vật nhạc viên mỗi cái đi tới sùng vật nhạc viên khác nhân đều sẽ thắng lợi trở về nhiệm vụ yêu cầu xảy ra một ít biến hóa tiến nhập súng vật nhạc viên ngoại trừ mua sắm súng vật bên ngoài còn cần mua sắm súng vật lương súng vật đồ chơi súng vật y phục trở, các loại một siêu di đồ đạc nếu không phải mua liền đại biểu ngươi không thích súng vật không quan tâm súng vật như vậy ngươi sẽ biến thành súng vật khẩu phần lương thực mua đồ quy tắc cùng phía trước giống nhau mua đồ là giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai là xem ngươi có thể hay không lấy đi chỉ có hai cái giai đoạn toàn bộ thỏa mãn mới xem như thành công mua một lần súng vật một con đường cũng sẽ ra biến hóa lớn nó không còn là đơn độc một con đường mà là tạo thành một cái xạ khu bảy tám con đường lẫn nhau giao nhau ngoại trừ cửa hàng thú cưng mặt bên ngoài còn có tiểu khu công viên quảng trường lớn nhất một tòa kiến trúc là một cái cùng loại tổ chim kiến trúc to lớn nó chính là sùng vật rác đấu tràng là ninh vũ tháng này mục tiêu sùng vật rác đấu tràng có một cái đạo cụ có thể phục vụ s o n g vực chất trung hòa ninh vũ tình thế bắt buộc còn bà nó ninh vũ cứng ở tại chỗ người chơi nhóm có thể a cái này lắp đặt thiết bị kỹ thuật nguy à quá lương tâm dưới đại công phu thậm chí là bất kể thành phẩm sùng vật một con đường và toàn bộ sùng vật xã khu không hợp nhau quá xa hoa quá có nghệ thuật cảm giác mỗi cái cửa hàng đều vốn có bất đồng lắp đặt thiết bị phong cách từ trước cửa đến trong điếm lắp đặt thiết bị không có một chỗ tái diễn đường phố trải đường mặt đều xuống đại công phu giữa đường điêu khắc vành mai xanh đăng sức làm cho sùng vật một con đường rực rỡ hẳn lên kỳ thực sùng vật xã khu tổng thể đẳng cấp cũng không tệ lắm nếu như dùng làm tinh thành thành phố để hình dung xem như là trung đẳng thành thị có thể cùng trước mặt sùng vật một con đường so sánh với địa phương khác biến đến giống như là nạn dân quật liền cái kia loé sáng sùng vật giác đấu chẳng đều biến đến phổ thông đứng lên lúc này sùng vật một con đường quỵ rất nhiều bọn họ nắm sùng vật nhìn trái bên phải n ắ m liền cùng lưu mộ m ẫ vào đại quan viên giống nhau trên đường phố còn có quỷ đang đi tuần bọn họ ống tay áo cột khăn còn đỏ tới cửa viết đường phố ủy hội tiên sinh chúng ta nơi đây không cho phép sùng vật tùy chỗ đại tiểu tiện nơi đó sùng vật chuyên môn sùng vật vn ê cờ c vị nữ sĩ này chúng ta nơi đây không cho phép ngẫu nhiên đại tiểu tiện bên cạnh có chuyên môn nhà vệ sinh công công tiểu cầu cầu d á m t i ể u tại nơi đây liền dẫn ngươi đi sùng vật y viện tuyển dụng nguy a quả thực nguy quỷ dị nhóm cư nhiên bắt đầu nói vệ sinh phải biết rằng sùng vật quỳ thành quanh năm đều kèm theo mùi túi những thứ này mùi túi đến từ tùi chỗ đại tiểu tiện sùng vật bởi vì sùng vật quỷ thành nhiều nhất chính là sùng vật cùng lưu lạc cầm thú nơi đây chắc là sùng vật quỷ thành đệ nhất cái thiết trí không cho phép tùy tiện đại tiểu tiện đặc khu chắc không được nơi đây sạch sẽ như vậy không có như vậy cấp trên mùi ninh vũ đều xem ngay người mặc dù không rõ ràng sùng vật một con đường có thể bảo trì bao lâu như vậy c h ỉ n h tề sạch sẽ nhưng nếu chính mình là quỷ dị ở ở cái địa phương này cũng sẽ chú ý vệ sinh dù sao nơi này nhìn quá cao đoan hào hoa ninh tiên sinh là ninh tiên sinh tới rồi ninh vũ có hơn nửa tháng chưa có tới sùng vật một con đường hắn sau khi xuất hiện sùng vật một con đường cửa hàng l ã o bản nhân viên r ồ n r ậ p chạy ra chưa thấy qua ninh vũ quỷ dị vẻ mặt một bức trong mắt ác ý cùng oán hận đều có chút ngưng kết tình huống gì thế giới điên rồi sao một cái người tại sao phải chịu đến nhiều như vậy quỷ dị hoan n g h ê n không có việc gì tất cả mọi người vội vàng đại g i a ta chính là tới xem một chút lắp ráp làm sao rồi các người nếu như nơi nào không hài lòng tùy thời có thể nói cho ta thỏa mãn rất hài lòng ninh tiên sinh ngài thật sự có tâm chính là ta mặc dù là một quỷ có thể ở chỗ tâm tình đều thay đổi tốt hơn từng cái q u ỷ đều khen lắp đặt thiết bị đội phụ trách cùng nghề nghiệp sùng vật một con đường có thể rực rỡ hẳn lên lắp đặt thiết bị đội chiếm tám phần mười công lao ta lần này chính là đến xem lắp ráp tình huống tất cả mọi người giải tán a tản đi đi ninh vũ cười ha hà nói đến sùng vật một con đường dù sao cũng là từ e cấp phó bản t ấ n cấp đi lên người nơi này hình q u ỷ dị tính chủ thể nhưng hôm nay nơi đây đã trở thành sùng vật xã khu ở sùng vật xã khu trung sùng vật một con đường liền chưa được xếp hạng vì sao gọi sùng vật quỷ thành bởi vì sùng vật quỷ thành là âm thú làm chủ thành thị cái này sùng vật cũng rất có hàm nghĩa bởi vì ngươi không rõ ràng đến cùng ai mới là sùng vật cái này quỷ thành âm thú chiếm giữ tám phần mười còn lại hai thành mới là hình người quỷ dị âm không bảy mươi thú có thể không có hình người quỷ dị dễ nói chuyện như vậy sùng vật một con đường mặc dù có thể chiếm giữ sùng vật quỷ thành một góc đó là bởi vì con đường này phía sau có chỗ dựa nó chỗ dựa vững chắc ở sùng vật quỷ thành có vài lời quyền cho nên mới có thuộc về mình s á n g nghiệp vì vậy tháng năm bình lương thành phố phúc lợi sẽ rất khó lại phục chế đi địa phương còn lại lắp đặt thiết bị ở hình người quỷ dị bản có lẽ còn có thể làm được có thể âm thú địa bàn thì không phải là dễ dàng như vậy bọn họ cũng không có người sống thẩm mỹ hơn nữa trời sinh tính tàn nhẫn bản năng cường liệt ninh vũ chạy tới chạy lui m ộ ư ơ i một chuyến thành công lên tới năm mươi cấp sùng vật một con đường quỷ dị không có ban đầu nhiệt tình như vậy bọn họ trong mắt dần dần xuất hiện ác ý bọn họ dù sao cũng là quỷ dị tâm tình tiêu cực làm chủ ninh vũ lại không phải lắp đặt thiết bị lại không mua đồ đạc nếu không phải cảm thấy ninh vũ người này không sai có thể chỗ bọn họ sớm đã đem ninh vũ giết chết ninh vũ t u é t miệng cười cười h ắ n có thể cảm giác được sùng vật một con đường các lão bản đối với mình dơ di chuyện có chút bất mãn nhìn thoáng qua sùng vật g á c đấu trảng ninh vũ ly khai sùng vật một con đường lần này ly khai nên tính là tiêu hao hết sau cùng tình cảm lần sau tới không mua đồ đạc liền không thể dễ dàng như thế ly khai ngồi ở trên ghe salon ninh vũ đốt một điếu thuốc hắn đã năm mươi cấp trở thành toàn cầu đệ nhất cái có thể bà chuyển người chơi sử dụng ba chuyển chuyển chức thư thành công trưởng thành giá trị tăng lên gấp đôi sở kỹ chủ động cấm n ô n t h u ậ t thành công lên cấp làm b cấp tường h cho hai điểm kinh nghiệm lực lượng hai mươi mận tiệp hai mươi thể chất hai mươi tinh thần hai mươi giữa lúc ninh vũ dự định nhìn sau khi tấn cấp cấm l u n thuật phía sau nao hải xuất hiện một mảnh mê mội trước mắt mơ hồ thấy được phô thiên cái địa sóng biển sóng biển trực tiếp đem ninh vũ bao phủ hắn không ngừng hướng biển ở chỗ sâu trong chìm song thiên phú cái này ninh vũ con mắt t r ợ t to hắn nhìn lấy đáy biển bọt khí nội thiềm rượu cùng với chính mình đời này trải qua từ e cấp phó bản quỷ bắt người đến mấy ngày trước đông cung tập đoàn cái này năm tháng trải qua đều hóa thành người tức giận ngâm nợ thủy lóng lánh đây làm u ố n giác tỉnh thiên phú dấu hiệu a song thiên phú ninh vũ chưa từng nghe nói qua thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới chuyển chức s á c thật có tỷ lệ làm cho người chơi giác tỉnh thiên phú có thể ninh vũ đã giác tỉnh thiên phú hắn dùng thị nghiến chứng mạnh mẽ mở thiên phú sở dĩ hắn chưa bao giờ cho phương diện này suy nghĩ quá chuyển chức thư đối nàng mà nói lớn nhất giá trị là trưởng thành giá trị cùng kỹ năng thăng cấp ai có thể ngờ tới hắn muốn giác tỉnh cái thứ hai thiên phú nguyên nhân ninh vũ suy tư một chút liền hiểu t ử võng hải là thịnh yến chứng mạnh mẽ mở nó là từ vô số người chết toán hận trùng kích ra lại tăng thêm ninh vũ thân thể từng bước đi hướng quỷ biến hóa sở dĩ hắn thức tỉnh rồi quỷ vực t ử võng hải mà lần này dắt tỉnh thiên phú là thuần túy hắn cá nhân nguyên nhân cái thiên phú này mới là hắn chân chính thiên phú vui mừng ngoài ý muốn a đây thật là vui mừng ngoài ý muốn c h ư n một trăm ba mươi hai tối cường thiên phú b ó c vỏ c h ư n một trăm ba mươi hai tối cường thiên phú b ó c vỏ cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ linh vũ không ngừng chầm xuống vĩnh vô chỉ cành chầm xuống người tức giận ngâm đã lóng lánh xong bốn phía nước biển hắt làm người ta giận x ô i giống như vũ trụ chống trải ở chỗ sâu trong trong lúc bất t r ợ t hát ám x ô i trào linh vũ cảm giác được vô số hai tay bắt cùng với chính mình bọn họ kêu thảm cầu cứu ngay sau đó một mảnh hồng mang đục lỗ bốn phía một đoá đoá huyết hồng mần tôi trong bóng đêm nở rộ nhìn kỹ huyết xác mân tôi làm ấy cái trần chủy nhân thể tạo thành nữ có nam có một giây kế tiếp một cái nhà đống nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên mê vụ bắt đầu lan tràn còn chưa lan tràn bao lâu từng cái mặt người từ thành thị các nọ g ngách ghép ra ngoài mở ra miệng rộng thét trói thai mặt người còn chưa duy trì liên tục vài giây tuyệt đối bóng tối bao trùm bốn phía biến đến tính mịch tính mịch duy trì không đến một giây càng vật cổ quái xuất hiện đây là vô gian linh vũ đột nhiên đình chỉ nói sau hắn nhắm hai mắt lại có thể cảm giác được chính mình vẫn còn ở vĩnh vô chỉ cảnh truy lạc lấy không biết truy lạc bao lâu hắn rơi gáy bốn phía tĩnh mịch vô biên sau một hồi ninh vũ nghe được một tiếng thở dài tiếp lấy chuyển đến tiếng cửa mở ninh vũ thiên phú giác tỉnh thành công đây là thuộc về chính hắn thiên phú nửa bộ phận trên hải là ninh vũ đ ờ i này ký ức hình thành bộ phận sau hải là ninh vũ đ ờ i trước ký ức hình thành cái thiên phú này là sỏ xuyên qua hai đời thiên phú thiên phú bóc vỏ ninh vũ tự lẩm bẩm hắn thức tỉnh rồi cái thứ hai thiên phú cũng là tối cường thiên phú cái thiên phú này gọi là bóc vỏ nó có điểm cùng loại quỷ dị đa trọng trạng thái nhưng ninh vũ sắc càng nhiều nó có chừng tầng mười tám mỗi lột một tầng xác ninh vũ thực lực sẽ tăng lên gấp đôi tầng mười tám xác toàn bộ lột ra thực lực tại chỗ lật mười tám lần cái thiên phú này tuyệt đối là từ trước tới nay tối cường đại thiên phú nhưng có hạn chế bởi vì thế gian này không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ đạc mỗi lột một tầng s á c sẽ thừa nhận nhất trọng thống khổ n h ư không chịu nổi thống khổ sẽ hóa thành không lý trí chút nào s á t n h â n quỷ không sai thiên phú ninh vũ đúng một cái khói bụi nhìn về phía đồng hồ treo tường đã khuya lắm rồi là thời điểm nghỉ ngơi hắn áp ôm mạnh cương nữ trở lại phòng ngủ chờ các loại ninh vũ khi tỉnh lại thái dương đã treo cao chân trời có lẽ là giác tỉnh thiên phú quá mệt mỏi hắn gái này nhất g i á c ước chừng ngủ thẳng m ộ ư ơ i hai giờ trưa đi một chuyến bình an nhà hàng ninh vũ đã bắt đầu vì đi trước mê thất địa ngục làm chuẩn bị mê thất địa ngục là kinh hồn xuya di bộ thứ tư cái này một bộ nguy hiểm xa xa siêu việt ba vị trí đầu bộ phận bởi vì thánh nữ tô phỉ đã thức tỉnh hơn nữa là lấy hoàn toàn thể t h ứ c tỉnh ninh vũ ngủ một cái cả thấy nhưng hàng trăm triệu đám người canh giữ ở trên internet tháng sáu phần hàng lâm đệ nhất t i ê n giả muộn đã có mười mấy thành thị liên lạc không được có chút thành thị tuy là còn có thể liên hệ nhưng tình huống phi thường k h ô n n phổ thông cấp hai nạn cấp quỷ dị đi ra phó bản phía sau bọn họ thành thị l u ô n hãm mọi người giống như là bị chăn nuôi heo dê bị xua đuổi đến một chỗ địa phương còn lại đều trở thành quỷ dị nhạc viên cũng không thiếu thành thị người chơi đang ra sức ngăn cản chỉ có ngăn cản đệ nhất bộ thông thai nạn cấp quỷ dị xuất hiện tài năng mới có thể miễn cưỡng đứng vững góc chân chỉ có bình lương thành phố an an tĩnh tĩnh so với tháng năm càng thêm an bình phong diệp quỷ thành hầu như phủ xuống phân nửa đem bình lương thành phố vây quanh có thể thai nạn cấp quỷ dị một cái đều không có ngẫu nhiên xuất hiện siêu nguy hiểm cấp quỷ dị cũng sẽ cấp tốc bị hẳn tiêu tiêu chờ các loại đại lão người chơi xử lý xong mới tăng thêm b cấp phó bản trở thành bình lương thành phố sở hữu người chơi mục tiêu bởi vì theo ninh vũ tháng năm phát ra phúc lợi bình lương thành phố người chơi yếu nhất đều là tuyến hai người chơi cũng có miễn cưỡng xử lý phó bản năng lực ninh vũ hoành lợi ở tháng sáu chuyển chức thư mở ra phía sau bị phát huy đến cực hạn nhất là suzuki shizako nàng ở nhị chuyển phía sau tứ duy bình quân thuộc tính ở hai trăm tài hữu mở ra bốn bảo đảm một thiên phú phía sau một hạng tứ duy có thể lâm thời đột phá tám trăm nếu như thuần thục đến vô gian khe bốn bảo đảm một nàng hầu như có thể phát huy ra nguyên bản thực lực gấp bốn nếu như nàng sở hữu dị vực một cái người liền có thể miễn cưỡng xử lý một chỉ phổ thông thai nạn cấp quỷ dị h à n tiêu tiêu cùng trời tranh mệnh càng là bình lương thành phố tối cường đại hậu thuẫn nàng hầu như xem như là ngụy bất tử c h i t h ầ n coi như không có dị vực cũng có thể c u ố n lấy một chỉ phổ thông thai nạn cấp quỷ dị lại tăng thêm rang mập kỳ cắt khư hung thiên phú dù cho ninh vũ không ở bình lương thành phố bình lương thành phố đều vững như thái sơn bên này ninh vũ mở ra bình an nhà hàng hậu chủ hãn đột nhiên đến thăm dọa đứa bé lanh lợi nhảy ninh tiên sinh ta lập tức liền thông báo lão bản không cần ta một hồi liền đi ninh tiên sinh đứa bé lanh lợi liền vội vàng gật đầu hết châu hình kỳ thực chúng ta không cần thiết cố gắng như vậy chỉ cần chúng ta mùi ngon đi nơi nào đều sẽ chịu đến đỉnh cấp đánh ngộ như quỷ tựa ở bề tám vẻ mặt thoải mái hưởng thụ quỷ phục vụ viên trà sát tám rửa nửa con nết đang ở tập thể hình chống đầy nằm ngập bụng nhảy hết nâng tạng dưới người giờ cao chân nó rất nỗ lực từ mấy ngày trước đây sau khi trở về đầu tiên là nghi thần n g h i quỷ một ngày tiếp lấy bắt đầu điên cùng tập thể hình b ú c luyện như quỷ huynh ngươi không cần phải xen vào ta ta sự tình tương đối phức tạp ta phải biến đến cẩn mạnh nửa con nết khiêng lấy trầm trọng tạm nhảy hết đúng lúc này cửa đột nhiên mở ninh tiên sinh nửa con nết ở nơi này ninh tiên sinh như quỷ sửng sốt một chút tên này nó nghe qua a nửa con nết buổi tối làm cơn ác mộng thời điểm sẽ kêu tên này tiếng kêu kia tương đương t h ấ thảm hết châu huynh như quỷ đang định gọi nửa con nết lúc nhất đạo lục quan thạch phá thiên kinh đại ca ta nhớ ngươi muốn chết nửa con n ế t đã ôm lấy ninh vũ bắt đ u ổ i học đại hồng đầu lưới chẳng biết lúc nào đã đem vòng trang sức c ủ a lên sau đó đem một đầu gởi cho ninh vũ cái này như quỷ trận tròn mắt đây là bực nào tốc độ kỳ quái ế t châu huynh vì sao như thế lấy lòng một người sống như quỷ trận to hai mắt nhìn một chút ninh vũ bình thường không có gì lạ người sống á không nghĩ ra nó liền lười suy nghĩ vẫn là h ả o h ả o trên đỉnh đầu cấp nguyên liệu nấu ăn tốt lắm dường như thực lực cũng thay đổi mạnh mẽ ninh vũ vẻ mặt vui vẻ nắm bắt nửa mặt tiết trứng đại ca ngài cố gắng như vậy ta ha có thể không nỗ lực Ta thể t ca chỉ cầu có thể đổi kịp đại ca bước đổi đại i kịp ế n hoa. Nửa con nết vui vẻ đầu, lưới dài đầu, ngồi sổm ngồi hộp sổm trực ê n Ngày hôm nay mang người đi một nơi. Đại ca, không thành vấn、đề. Nửa con mặt hôm một đất, tay. nết t đi Đại đề. rơ hai ca, cái tiếp gật đầu càng ngày càng thông minh đưa tới ninh vũ đều sửng sốt một chút sau đó xoa xoa nửa con nết đầu nửa con nết vội vã biểu thị nhờ có đại ca giáo dục tốt lúc này ninh vũ đưa mắt rơi vào ngưu quỷ trên người vị này chính là ninh tiên sinh vị này chính là chúng ta mấy năm trước ở thâm vong tập đoàn mua ngưu quỷ chính là cái kêu bán đã nhiều năm mì thịt bò vẫn là bị thương n h ẹ n n ư u Ninh Vũ tỉ đại ca như sát n quỷ huynh g đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm quen rồi đầu góc có điểm không linh hoạt đại ca ngày ngàn vạn lần không nên trách móc nửa con nết vội vàng hướng ninh vũ hô linh vũ h i ế p mắt cười cười đương nhiên sẽ không các người đi ra ngoài một hồi ta và ngưu quỷ huynh hảo hảo nhở một chút yên tâm huynh đệ ta huynh đệ ninh vũ vỗ vỗ nửa con n ế t bà vai sau đó yên lặng đi vào gian phòng sau đó đóng cửa lại mấy phía sau bên trong gian phòng truyền đến ngưu quỷ cùng loạn tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết duy trì ước chừng vài chục phút cơ mở ninh vũ xỉa răng nắm một đầu xương nhu đi ra không hổ là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mùi vị là thật tốt được rồi ta đi đứa bé lanh lợi đầu đầy mồ hôi đem linh vũ đưa đi lúc này mới tùng một khẩu khí dù sao ninh tiên sinh là có thể cùng mỹ thực ra ngồi ngang hàng đại lão nó há có thể không có áp lực đại ca chúng ta muốn đi đâu nửa con nết thấp giọng hỏi lấy ninh vũ nó cho rằng cũng sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm a dù sao mỹ thực ra đi rồi ninh vũ còn muốn nó đối với bình an nhà hàng xuất thủ mang bọn ngươi đi sùng vật giác đấu tràng ninh vũ xuất ra sùng vật giác đấu tràng phòng khách quý thẻ quyền nhen lửa phía sau một cái thẳng đường nối thẳng sùng vật giác đấu tràng là thời điểm giải quyết xong vực thai hoàng ẩm nửa con nết không nói gì cùng thị n h i ế n địa ngục mê thất vực so s á n với s g vật giác đấu c h à n g quả thực thi ê n đường a như quỷ trong miệng vẫn thì thầm lấy chờ các loại đại l a o bản trở về ta nhất định nói cho đại l a o bản đại l a o bản phía trước chiêu đ á i quý khách cũng bất quá cắt ta ba cân thịt đáng chết hắn lại dám đem ta toàn thân thịt tạo sạch cái này thân thịt mọc ra tối thiểu phải ta nhưng là bình an nhà hàng m ì thịt bỏ chiêu bài a như quỷ trong miệng đô đô cũng không dám ở ninh vũ trước mặt lại dương mai đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm quen rồi đầu ó c không linh hoạt nhưng hắn cũng không phải ngủ nốc biết ninh vũ không dễ chọc sở dĩ định cho mỹ thực ra cáo trạng như quỷ huynh ngươi có thể nhịn nhẫn lại a ninh tiên sinh đối với người đều tính thật tốt thực sự ngàn vạn lần không nên khác biệt ý tưởng nửa con nết lặng lẽ khuyên như quỷ ở bọn họ xì xào bàn tàn trung ninh vũ chạy tới sùng vật giác đấu chàng trước cửa nhiệm vụ gây ra b cấp tẩn g i ấ u phó bản sùng vật giác đấu chàng nhiệm vụ yêu cầu lớn nhất hoạt động giải trí mãi mãi cũng đến từ nguyên thủy nhất đánh nhau chết sống sống thắng người thua chết khán giả hoan hô thật lâu không rước chính là nơi đây ý nghĩa tồn tại nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản đi tới nơi này nhất định phải chém giết một hồi mang chính mình sùng vật hoặc là tự mình hạ tràng tiên sinh ngay có vé vào cửa、sau. dắt đâu chàng hai gã bảo an ngăn cản ninh vũ cũng không có thiếu quỷ dị chú ý tới ninh vũ dù sao ninh vũ là người sống cái này rất hiếm thấy hơn nữa nắm âm thú sùng vật khác h nhân cũng không nhiều thấy t ỷ như bên phải có một con vẻ mặt hành o lục đầu nhu cầu trong miệng ngập một sợi dây sợi dây đổi một c h ỉ ư ớt nhẹm thủy quỷ lại t ỷ như bên trái một cái hư thối đ ạ i x à đôi cuốn hai cỗ thấy khô liền cùng phía trước nói sùng vật trong quỷ thành âm thú mới là chủ thể càng nhiều hơn sùng vật là quỷ dị dạ ninh vũ đem phòng khách quý vé vào cửa lấy ra ngoài cái này tấm vé vào cửa rất trọng yếu nó không những có thể hưởng thụ phòng khách quý đỉnh cấp phục vụ nhưng lại có thể sân chỉ định ta xem một chút hôm nay sân bãi l i ê n chọn sáu mươi tám sân bãi lật một cái sân bãi biểu ninh vũ rất nhanh thì đem sân bãi xác định ra g i á c đấu chẳng có gần trăm cái sân bãi báo danh số sáu mươi tám sân g i á c đấu sĩ biết cùng nhau tiến nhập bọn họ sẽ ở trong đó điên cùng chấm giết giống như là nuôi cổ mỗi cái chủ nhân tối đa phải hai cái sủ n g vật cuối cùng chỉ có thể có một phe chiến thắng mỗi cái sân bãi phần thường rất bất đồng số sáu mươi tám sân bãi phần thường gọi là cân bằng thiên bình cái đạo cụ c h í ninh h là n tiên sinh bên s này đã vì ngài ghi danh xong rồi ngài chiến sùng có chuyên môn nhân viên tiếp đãi dẫn bọn hắn đi chuẩn bị thất ninh tiên sinh xin ngài rời bước phòng khách quý ninh vũ gật đầu sau đó hướng về phía nửa con nết dơ nâng nắm tay nỗ lực lên nửa con nết liền vội vàng gật đầu biểu thị mình tuyệt đối biết nỗ lực lên phòng khách quý không hổ là phòng khách quý hoàn cảnh cao nhã chính diện một cái đại hình rơi xuống đất cửa sổ có thể thấy rõ ràng số 68 u i á rác đấu tràng c ắ t nóng ngách rác đấu tràng diện tích không lớn cùng l à m tinh bãi bóng không sai biệt lắm hoàn cảnh cũng tương đối bằng thẳng hoàn toàn không có chỗ n u ố t do chỗ vây đầy quỷ dị âm thú bọn họ hưng phấn cùng đợi loại này nguyên thủy nhất chém giết để cho bọn họ phát cuồng để cho bọn họ trầm luân đây cũng là sủng vật quỷ thành sốt dẻo nhất nơi vui chơi giải trí chém giết nửa con nết cùng như quỷ cũng nghe xong rác đấu tr một ngày vào sân chỉ có sống đến cuối cùng mới có thể t h ắ n g r a quy tắc này tương đương t à n khốc ngư quỷ trực tiếp tan vỡ nó b ư n g đầu ta muốn trở về ta không muốn ngốc tại chỗ này ta chỉ là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mà thôi ta sẽ không chém giết ta đại lão bản mau cứu ta ta không muốn ngốc tại chỗ này quân ăn nhàn sinh hoạt thoáng cái như thế kích thích ngư quỷ hầu như tan vỡ nửa con nết ngược lại là có thể ổn được liền cùng nửa con nết phía trước nói nơi này và thị n h i ế n địa ngục mê thất vực so sẻ mới quả thực thiên đường sở dĩ nửa con nết cứ nhiên bắt đầu thoải mái ngư quỷ đầy đủ tiền dù sao ngưu quỷ có thể đi tới nơi này có phân nửa nguyên nhân trên người mình ninh vũ uống rượu đỏ nhìn lấy số 68 u á giác đấu sĩ tin tức nếu là có ngưỡng mộ giác đấu sĩ có thể áp đổ đang ở quan sát lúc một mạch cái này nhưng là một cái rất hành vi không lễ phép ngươi chính là ninh tiên sinh a một cái ghim thật dài đơn đ u ô i ngựa ăn mặc lộ vai vành đắn khiến lấy một bả hồng sắc trường đao thiếu nữ đi đến nàng ngũ quan rất có anh khí cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác chỉ bất quá mắt của nàng lệ khí rất nặng phảng phất một lời không hợp liền muốn đem người chém thành thịt nát quỷ đao la hi ninh vũ ngẩng đầu nhìn về phía quỷ đao la hi nàng chính là sùng vật một con đường phía sau chỗ r ử a vững chắc sùng vật quỷ thành số lượng không nhiều lắm đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị tuyệt đối xưng là đại khủng bố trong tay nàng cây đao kia là chân chính ép cấp vũ khí lai lịch của nàng cũng tương đối thê thảm cùng lạc cô dâu là một thời đại tồn tại lạc cô dâu lấy xinh đẹp nổi tiếng mà nàng dùng vũ lực nổi tiếng nghe nói năm đó cựu châu quốc đế hoàng tổng cộng coi trọng hai nữ nhân một cái lạc cô dâu một cái chính là la hi, la hi lúc đó là cựu châu quốc duy nhất nữ tướng quân hoàng đế muốn nàng thu vào hậu cung ai ngờ nàng gọt vào hoàng thành kém chút đem hoàng đế chặt tính khi đó là tương đương hòa bạo cuối cùng hoàng đế chỉ có thể bung ô tha chuyện này bị người trong thiên hạ chế nạo thật lâu lại tăng thêm la hi danh vọng quá cao thậm chí một lần úy hiếp đến cựu châu hoàng đế bị đưa tuy là la hi cũng không có coi ý nghĩ này có thể hoàng đế lại mỗi ngày bất an vì vậy tìm một cái cớ đem la hi đều đi sau đó liên hợp kẻ thù bên ngoài đem la hi cùng với nàng mấy trăm ngàn bộ hạ bẫy chết ở xa trường tây đao kia chính là hấp thu vô số bộ hạ tiên huyết hình、thành. l chương sau một trăm ba mươi ba ngươi còn muốn nhìn ta một chút bộ y phục này phía dưới ăn mặc cái gì không chương một trăm ba mươi ba ngươi còn muốn nhìn ta một chút bộ y phục này phía dưới ăn mặc cái gì không ngươi biết ta muốn tới ủy đao la hi phát hiện linh vũ đối nàng đến cũng không kinh ngạc ninh vũ dơ nâng ly rượu đỏ không bằng ngồi xuống trò chuyện giáp đấu tràng ngoại trừ sân bãi địa phương còn lại không cho phép c h é m giết ninh vũ bảo trì không sợ h a i cười nói Quỷ đao la hi m ặ t không biểu cảm đáy mắt lệ khí lại đột nhiên bước lên giống như là một bà cơ múa đao kiếm vẹn vẹn từ đồng tử dì ra lệ khí liền tại trên người ninh vũ vạch ra nhiều cái nặng nề g h vết thương lệ đao giết ta không được ngồi đi ta nghĩ ngươi tới tìm ta cũng không phải chuyên môn tới giết ta ninh vũ đem ly rượu đỏ gửi cho quỷ đao la hi người hiểu rất do nơi đây ủy đao la hi nhìn chằm chằm ninh vũ lần nữa nói đến ngươi thật giống như cũng rất hiểu ta. nhưng thái độ của ngươi ta không thích ta sẽ ở cửa chờ ngươi chờ ngươi đi ra nàng bỏ rơi thật dài đôi ngựa trường đao v u n g mạnh ninh vũ cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến đây là thuộc về quỷ đao la hi tiêu ký nó là c h ớ chú tên là chặt đầu c h ớ chú bị ký hiệu tồn tại vô luận là ở đâu bên trong chỉ cần la hi cơ đ a o liền sẽ đầu người chia lịa mắt thấy la hi chuẩn bị ly khai ninh vũ không nhanh không chậm nói đến muốn đi nguyên thủy ngụ sao một câu nói hầu như đã đi ra cửa bên ngoài la hi trong nháy mắt đình chỉ sự tham lam của nàng đáng sợ huyết lệ nhỏ xuống mẫu đen lệ khí ở la hi phía sau sinh thành một tâm đáng sợ mạc quỷ lệ khí ngưng thật hóa thành hắc gân ở mặt quỷ bên trên nút đ í c h nhảy lên bạo động n g ư ơ i biết chỗ đó không có đi qua nhưng n g h e qua n g ư ơ i không phải vẫn luôn đang tìm cái chỗ này sao ta biết như thế nào đi ninh vũ liệt đại bật nhà lộ ra một bộ ăn chắc la hi biểu tình khi hắn bắt được g i á c đấu tràng phòng khách quý vé vào cửa hắn liền biết rõ một ngày tự mình tiến tới đến g i á c đấu tràng la hi nhất định trở về bởi vì cái này tấm vé vào cửa chính mình nhưng là bắt chẹt tới được đường động sủng vật một con đường lắp đặt thiết bị như thế nào bắt chẹt liên đại biểu đã bị la hi ghi hận mang ta đi la hi xuất hiện ở ninh vũ trước mặt giọng nói của nàng không phải thương lượng mà là mệnh lệnh một ngày ninh vũ cự tuyệt dù cho nơi này là rác đấu tràng nàng đều sẽ để cho ninh vũ trở thành dưới đao vang hồn hiện tại không đi được ninh vũ nhúm bay la hy lại bắt lại ninh vũ cổ áo trong mắt lệ khí kinh người ngươi nghĩ rằng ta không dám ở nơi này giết ngươi coi như con mèo kia sát ở chỗ này đều ngăn không được ta miêu sát là rác đấu tràng phía sau chỗ r ử a vững chắc một chỉ rất khủng bố rất khủng bố â m thú ngươi lương nhiên dám bất quá ngươi giết không được ta ninh vũ đầu đột nhiên có cắp cổ bắt đầu nhúc ních năm trăm ba mươi ba giống như là có vật gì từ trong cơ thể hắn hướng r a mạo hắn sáng long lanh ánh mắt đột nhiên mất đi nhăn sắc gò má run không ngừng khoe miệng mở ra vẫn liệt đến sau thay cùng một g i â y kế tiếp một đôi tay từ trong miệng đưa ra ngoài hai tay dùng sức thuốc môi hai bên nó giống như là cởi q u ầ n á o vậy đem ra thịt đầy r a hô một viên đầu từ ninh vũ trong cơ thể c h u i ra nhìn kỹ vậy hay là ninh vũ đầu một cái hoàn toàn mới hắn từ trong cơ thể hắn bỏ ra phía trước phía ngoài r á n dấp giống như là một lớp da một tấm xác mới ninh vũ còn chưa mở miệng cổ của hắn cũng bắt đầu n ú c ních đầu vô chỉ cảnh run dày n ú c n í c x trong trước mắt phòng riêng liền tạo thành một mảnh vô biên vô tận mồ đây là la hi quỷ vực chôn cất loạn mồ cũng là cao cấp nhất quỷ vực cao cấp nhất quỷ vực đã có thể ảnh hưởng không gian phòng riêng diện tích cũng không lớn có thể chôn cất loạn mồ lại đem hình thành một tòa vô biên vô tận không gian đây chính là đỉnh cấp quỷ vực đáng sợ bên ngoài hữu hạn bên trong vô hạn cũng chính là phật đà trong miệng nhất hoa một cây một thế giới đây là ta thiên phú bóc vỏ ngươi còn muốn nhìn ta một chút bộ y phục này phía dưới ăn mặc cái gì không ninh vũ phong tình vạn trùng hướng về phía la hi ném một cái mị nhãn xì、si, xì、si. một đôi tay từ trong miệng lộ ra cái thứ ba ninh vũ bỏ ra lòng bàn chân ra tích lũy ba tầng ba tầng bóc vỏ ninh vũ thực lực đã lật gấp ba gấp ba thực lực còn uy hiếp không được la hi nhưng la hi không biết ninh vũ còn có thể lột mấy lần xác cho nên nàng lui về sau một bước nói cho ta biết như thế nào mới có thể mang ta đi nguyên thủy ngục la hi tìm kiếm nguyên thủy ngục rất lâu này mới đúng mà con người của ta g h é t nhất chính là đà đà sát sát ninh vũ một lớp da tiếp một lớp da bắt đầu xuyên rất nhanh ba tầng nhăn nhún d a bị hắn mặc lên người sau đó hoạt động một chút môi vẻ mặt vui vẻ đốt một điếu thuốc rất đơn giản ta muốn trong tay n g ư ờ i nao ninh vũ ánh mắt rơi vào quỷ đao bên trên đây chính là s cấp trang bị a hắn há có thể không phải đỏ mắt s cấp đều là tự nhiên mà thành không cách nào hậu thiên sinh ra không được la hi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt aece đao của nàng không chỉ là đao đơn giản như vậy đao của nàng là nàng bộ hạ hoán hận tiên huyết hình thành đao của nàng càng là nàng trôn cất loạn quỷ vực căn bản ninh vũ điều này hiển nhiên là mạnh mẽ quỷ chỗ khó vậy ngươi cùng ta ngủ một giấc ninh vũ đánh giá la hi sau đó liếm môi một cái ngươi đây là m u ố n chết la hi trong mắt lệ khí hầu như hóa thành bao t á p cái kia ninh vũ gãi gãi đầu theo ta đi tranh lạc nguyệt thâm n g uyên không đi la hi sắc mặt đại biến cái phản ứng này so với nàng nghe được nguyên thủy ngục đều mãnh liệt hơn lạc nguyệt thâm uyên đó là so với địa ngục địa phương càng đáng sợ truyền t u y ế t đó là ánh trăng rơi xuống phương trăng sáng màu bạc rơi vào thâm uyên chờ các loại lần nữa dâng lên sẽ trở thành huyết nguyện giống như là từ huyết thủy vất lên không đi thâm viên r ư i đ á y liền tại thượng tầng đi dạo ninh vũ cười ha hả nói đến không đi la hi như trước lắc đầu ninh vũ sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen ly rượu đỏ bột một tiếng rất bể trên mặt đất ba cái tuyển trạch n g ư ơ i t ù y tiện tuyển trạch một cái ta liền dẫn n g ư ơ i đi nguyên thủy n g ủ la hi xem như là thấy rõ ninh vũ từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là lạc nguyện thâm viên muốn chính mình q u đao không có khả năng đó là nàng căn bản cùng chính mình ngủ một giấc cái này cũng không khả năng nàng vẫn là người thời điểm liền dám vọt vào c h ặ n hoàng đế ta có thể dẫn ngươi đi cũng không phải là không có chuẩn bị ta có cái này ninh vũ đem dung hợp thiên nhãn lộ ra chứng kiến dung hợp thiên nhãn la hi sắc mặt xuất hiện lần nữa k ỳ biến gõ cửa quỷ bị phi thiên sương mang đi là ngươi làm gõ cửa quỷ bị mang đi ở quỷ dị quay vòng đã không phải là bí mật nó là một cái rất bi thảm hủy diện cấp quỷ dị còn không có lên sân khấu t i u sát thanh có nếu cần ta sẽ chịu hoán phi lai、like、cốt cùng lạc nguyện thâm lên k h n g bố ngày cương điểm ấy ngươi yên tâm người nhận biết ta đều biết ta là t h à n thực tiệu lan quân chưa bao giờ gạt người không phải mấy người dẫn ngươi đi chỉ là vì thuận tiện ta ly khai ngươi cũng biết bất kể là địa ngục thâm nguyên vậy cũng là tiến vào được ra không được địa phương la hi đao có thể g ạ c h ra một vết thương thoát đi những chỗ này đây chính là ép cấp vũ khí cường đại ngươi nếu là không dám đi đưa ngươi đao cho ta mượn ta biết đao của ngươi có thể g ạ c h ra không gian ninh vũ đưa tay la hi nhìn chằm chằm ninh vũ đao là chắc chắn sẽ không đưa cho ngươi đây tuyệt đối không có thương lượng ngươi xác định ngươi chỉ là ở cấp trên đi dạo la hi nhìn chằm chằm ninh vũ dĩ nhiên ta chỉ phải đi cầm một vật lấy được ta liền lập tức đi như thế nào la hi trầm mặc sau một hồi mới mở miệng nói đến t ố t ta đ á p ứ ngươi n g nếu ngươi gạt ta dù cho ngươi có thể t r i ệ u hoán phi lai、like、cốt ta cũng sẽ giết ngươi ta sẽ nhường ngươi minh bạch chết đều là uy ngươi hãy nghe ta nói hết la hi ngoan thoại còn chưa nói còn liền thấy ninh vũ đứng ở cửa sổ trước mặt kêu to gọi lớn conn hit vinh nỗ lực lên ngưu quỷ vinh nỗ lực lên a số 68 sân bãi tư sát di tinh bắt đầu tham dự giác đấu si có trên trăm cái yếu nhất đều là nguy hiểm cấp quỷ dị đại bộ phận đều là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị thậm chí trong đó một chỉ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đã chạm tới quỷ vực một góc nó nếu là có thể giác tỉnh quỷ vực là có thể thành công lên cấp làm phổ thông thai nạn cấp chân chính phổ thông thai nạn cấp quỷ dị giác đấu c h ẳ n g rất ít xuất hiện bởi vì ở sùng vật quỷ thành phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đều xem như là một phương đại lão nỗ lực lên nỗ lực lên a con yết u y n h vô địch con y ế h linh uy vũ ninh vũ không ngừng cơ thỏi phát sáng la hi nhìn lấy khua tay múa chân ninh vũ một bục khí cái gia hỏa này có điểm hỷ nộ vô thường a mới vừa còn đang cùng mình bàn điều kiện hiện tại mà bắt đầu khua tay múa chân làm đội cổ động viên nói là người không quá giống nói là quỷ cũng không rất giống ngược lại có điểm giống bệnh tâm thần do dự một chút phía sau la hi đi tới ninh vũ bên cạnh nàng nhìn số 68 sân bãi điên cùng chém giết rất nhanh thì chú ý tới nửa con nết nửa con nết cực hạn con nết trạng thái vẫn là rất làm người khác chú ý tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ hợp với một cái hết xanh đầu thấy thế nào đều cùng với bất đồng đó là ngươi giác đấu sĩ ân ân ninh vũ liền vội vàng gật đầu huy vũ thọi phát sáng cho nửa con nết cổ động nỗ lực lên tốc độ thật nhanh cái kêu ngữ quỷ rõ ràng là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị vì sao sức chiến đấu còn không bằng nguy hiểm cấp bất quá ra cố gắng dày ngược lại là có thể làm k i n h thịt la hi hiển nhiên cũng thường xuyên đến nơi đây liếc mắt liền nhìn ra nửa con nết cùng ngư quỷ ưu thế ngư quỷ huynh giúp ta nửa con nết hướng về phía ngư quỷ gà o t h é t nó giống như một đạo tia chớp màu xanh lục nguy hiểm cấp quỷ dị ở trước mặt hắn không chống nổi một hiệp bởi biểu hiện xuất sắc đã có ba bốn con siêu nguy hiểm cấp quỷ dị dự định liên thủ đối phó nửa con nết ngay từ đầu nửa con nết còn rơi vào hạ phòng chỉ có thể qua lại né tránh tìm cơ hội nhưng mà khi hắn chứng kiến ninh vũ dơ thọi phát sáng cho mình cổ động cố gắng lên một khắc kia hắn đỏ ngầu cá mắt toàn thân cơ bắp như như là nham thạch bành trướng từ hạ phong gắng gượng nịch chuyển tối cao gió đồng thời thành công xé nát hai con siêu nguy hiểm cấp quỷ dị hết c h â u huynh thật mạnh a như quỷ ngơ ngác nhìn nửa con nết như chiến thần p h ụ thể đại sát tứ phương không quỷ có thể làm nó vạn vạn không nghĩ tới cùng chính mình phục vụ đ ỉ n h cấp thức ăn bạn cùng phòng c ư như thế vi mãnh mạnh như vậy làm cái gì định cấp thức ăn a hoàn toàn có thể tự mình cố gắng tự làm a h o chết cho ta nửa con nết điên cuồng cùng điên cuồng liền quỷ dị đều sợ cho váng gặp qua điên cuồng chưa thấy qua điên cuồng như vậy đây hoàn toàn chính là lấy mạng đ ổ i mạng a n g ư ơ i con nết cố gắng điên cuồng cùng n g ư ơ i thật giống la hi liếm môi một cái ánh mắt của nàng bị chém giết hấp dẫn đó là đương nhiên cũng không xem là ai con nết linh vũ nhớ mày rất nhanh số 68 giác đấu chàng liền phân ra kết quả nửa con nết cùng như quỷ là cuối cùng người thắng trận bọn họ lấy được số 68 sân bãi phần thưởng cân bằng thiên bình không sai linh vũ thỏa mãn gật đầu tới giác đấu chàng đạt được mục đích lôi kéo la hi cũng lấy được cân bằng thiên bình khinh thường ca phúc ta thắng đại ca đây là số 68 sân bãi phần thưởng nửa con nết vẻ mặt thảo hảo đem cân bằng tiên bình gửi cho ninh vũ con nết huynh tại sao gọi nâng ta phúc cái này rõ ràng là cố gắng của ngươi a nửa con nết cùng ninh vũ buôn bán lẫn nhau phủng xem ngây người l à hi cùng ngữ quỷ nhất là ngữ quỷ lực rung động manh liệt nhất số 68 sân bãi như chiến thần phụ thể nửa con nết hạ tràng phía sau c u ầ n g liếm ninh vũ cái này tương phản cũng quá lớn a con nết huynh lời k h á c ta cũng không muốn nói nhiều ngươi có phần này tâm thì tốt rồi ninh vũ cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận cân bằng tiên bình sau vực chất trung hòa tới tay chờ các loại trở về giải quyết hết xong vực thai hoàng ẩm cũng có thể đi mê thất địa ngục mê thất địa ngục không cần chuẩn bị nhiều lắm đạo cụ bởi vì mấu chốt nhất đạo cụ ninh vũ đã chuẩn bị xong đó chính là mỹ thực ra chờ ta sau khi chuẩn bị xong ta liên hệ nhĩ không có gì bất ngờ xảy ra tháng sau ta liền dẫn ngươi đi nguyên thủy ngục ninh vũ hướng về phía la hi khoát tay áo nắm nửa con nết cùng như quỷ l y khai la hi ở lại trên cổ hắn huyết tuyến vẫn còn ở sau đó muốn liên hệ la hi đàn hồi huyết tuyến là được nhìn theo ninh vũ ly khai la hi nhữ mày một cái mới vừa cái kêu gọi nửa con nết quỷ dị xem chính mình mắt thần có điểm cái gì nói không được quái gì. hình như là đồng tình lại hình như là tiếp h ậ n còn có chút nhìn có chút hả hê rất phức tạp nhất thời nửa khắc gỡ không rõ ly khai sùng vật giác đấu chàng phía sau nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành b cấp tần dấu phó bản sùng vật giác đấu chàng hoàn thành thường cho giác đấu chàng khán đài phiếu thường cho bị cắn nát đầu lâu thường cho hai trăm vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho m ộ ư ơ i vạn điểm quyền khán đài phiếu a ninh vũ hơi có chút tâm tắc ở qua phòng thạch quý lại đi khán đài cái này liền rất không quen bất quá không quan hệ nếu làm xong la hi cùng lắm thì hôn nàng phòng thạch quý đại ca nếu như không có chuyện chúng ta liền đi trước nửa con nết yếu ớt nhìn lấy ninh vũ chứng kiến ninh vũ phất phất tay nửa con nết t ú m lấy n h u quỷ cấp tốc rút lui khỏi trước khi đến bình a n tiệm cơm trên đường n h u quỷ rốt cuộc nhịn không được chính mình tốt kỳ hỏi ế t châu hinh n g ư ơ i mạnh như vậy vì sao hắn mà nói còn không có nói còn đã bị nửa con nết cắt đứt nó c h ư ơ nhìn g n một cái bốn phía sau đó vẻ mặt tang thương đốt một điếu thuốc ngàn vạn lần không nên nói ninh tiên sinh nói b ậ y tốt nhất liền ninh tiên sinh tên cũng không muốn nói cẩn thận bốn phía có mắt phun một hớp khói quay vòng nửa con nết tiếp tục nói ra đi nên trở về bình ăn nhà hàng nhớ kỹ muốn sống hàng vạn hàng nghìn không nên đắc tội ninh tiên sinh cáo trạng các loại ta kiến nghị ngươi không muốn có ý nghĩ này nửa con nết b ú n g một cái khói bụi nó tâm tình không tệ bởi vì sùng vật giác đấu chẳng là nó đi qua chỗ an toàn nhất bên kia ninh vũ đem cân bằng thiên bình đem ra tên gọi cân bằng thiên bình loại hình không biết phòng chất không biết năng lực không biết đây là một kiện bà không biết đạo cụ nó năng lực lớn nhất chính là trường không cân bằng giống như là dùng để trường không tâm tình tiêu cực có chút quỷ dị oán hận sẽ bị lạc lý trí sở dĩ cần dùng cân bằng thiên bình đem oán hận cùng lý trí cân bằng xuống tới cái này dạng tài năng mới có thể có trí khôn ninh vũ dùng nó cân bằng giống như s o n g vực bên trái để lên xương vực bên phải để lên tử vong h ả i ở cân bằng dưới s o n g vực giữa mâu thuẫn tiêu thất ở mâu thuẫn biến mất một khắc kia xương vực cùng tử vong h ả i bảo trì tuyệt đối cân bằng tử vong h ả i thuận lợi lên cấp làm giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất vực sở hữu chân thực thương tổn giai đoạn thứ hai vực có thể thay đổi địa hình làm cho vực phát huy ra mạnh hơn đặc tính giai đoạn thứ ba vực sẽ hình thành một mảnh phong bế không gian hình thành phong bế không gian vực liền phi thường tượng đại tương tự với quỷ phong thành không có vực chủ cho phép còn lại tồn tại là rất khó thoát đi liên quan tới quỷ dị hồi phục bí mật ba canh chương một trăm ba mươi bốn liên quan tới quỷ dị hồi phục bí mật ba canh ngày mùng ngày ba tháng sáu trời vừa sáng ninh vũ rồi rời đi biệt thự mạnh cương nữ bị ninh vũ lưu tại biệt thự lần này ninh vũ không có mang mạnh cương nữ hắn ai cũng không mang là một cái như vậy người l y khai chẳng biết đi đâu mạnh cương nữ ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy trang bị đầy đủ tàn thuốc cái g ạ t tàn thuốc đêm qua ninh vũ ở trên ghế salon ngồi một đêm một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc không biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng mạnh cương nữ có chút bà tan ninh. ninh tiên sinh ngày i l hôm đ nay n ninh đết sau. n vũ biết n mang mỹ thực ra đi mê thất địa ngục có mơ tưởng ninh vũ nhớ mày không đợi nửa con n ế t nói hắn liền tự mình móc ra một điếu thuốc nửa con nết vội vã ban g ninh vũ châm lửa sau đó túi đầu không lưng điên cuồng quỷ liếm ninh vũ là dạng gì người nửa con nết trong lòng rất rõ ràng hô phun ra một điếu thuốc quay vòng ninh vũ ngước cổ nhìn lên trần nhà ngày hôm nay ta sẽ dẫn mỹ thực ra ly khai người biết nên làm như thế nào a nửa con nết thu hồi nụ cười nó gật đầu trong bụng của hắn bảy đ ặ t ninh vũ cắt bỏ miếng thịt những thịt này mà nhỏ đều dắt mang thịt độc độc danh vạn vật chế、hết. ninh vũ thực lực càng mạnh loại độc chất này càng khủng bố hơn há miệng đang định nói cái gì lúc một cái đầu lưỡi đỏ như thảm trải nền lan tràn đến gian phòng mỹ thực ra sắp tới ninh vũ đúng một cái khói bụi giang hai cánh tay a ta bạn thân ái nhớ ngươi muốn chết muốn cho mỹ thực ra một cái g ấ u ôm nhưng mà mỹ thực ra lại dùng ba tông đứng vững ninh vũ nó có bệnh thích sạch sẽ ta lần này tới là dẫn ngươi đi cầm thánh nữ di hải nghĩ đến ngươi cũng nóng lòng chờ a ninh vũ cười ha hạ đem vẽ xem phim đem ra vẽ xem phim ninh vũ đốt rủi phân nửa chỉ có thể nhìn được mê thất hai chữ nhìn không thấy địa ngục hai chữ mê thất vực mỹ thực ra phun ra ba chữ hiển nhiên nó biết mê thất vực là địa phương nào rất nguy hiểm nhưng lại rất mê người không phải sao đây chính là hủy diện cấp quỷ dị lưu lại di hải cái này cũng không thấy nhiều ngươi cũng biết bây giờ hủy diện cấp quỷ dị đều ở đây ngủ say không cách nào khôi phục sở dĩ cơ hội khó được ninh vũ đem tv móc ra tv treo ở vách tường phía sau ninh vũ trực tiếp một chút đốt v ẽ xem phim theo v ẽ xem phim t i ê u đốt màn hình tv từng bước trở thành một mảnh nhỏ lô đen giống như là tiến nhập một cái thế giới khác lối vào thánh nữ hải cốt bắt được phía sau sự hợp tác của chúng ta cũng liền kết thúc bất quá ta hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác xuống phía dưới thân yêu sư hạ lạc ta cũng có chút manh mối ninh vũ quay đầu híp mắt nợ nụ cười giống như là một con hổ ly rào hoạt hắn không có cho mỹ thực ra cơ hội nói chuyện trực tiếp tiến vào truyền hình biến mất mỹ thực ra chống b a t ong nhìn lấy c h ố n g rông truyền hình nó không gấp đi vào bởi vì mê thất vực nhưng là rất khủng bố địa phương đó là hủy diện cấp quỷ dị quỷ vực mỹ thực ra không n ú c đ í c h nửa con nít cũng không dám di chuyển thẳng đến cái thứ hai cái thứ ba người thứ tư mỹ thực ra theo thảm trải nền đi tới bọn họ toàn bộ dung nhập mỹ thực ra trong cơ thể giống như là tế bào dung hợp một dạng mỹ thực ra năng lực rất đặc thù mỹ thực tế bảo có thể phân liệt thân thể lý luận là không có bất kỳ hạn mức cao nhất Chỗ theo i mỹ thực lực cũng p h ra, ra tiêu thất màn hình tv từng bước xuất hiện tuyết hoa văn thiếp lấy tự động đóng máy móc mất đi động tĩnh nửa con nết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nó là vì mỹ thực ra bóp một vệ mồ hôi lạnh hiện tại tới phía ta nửa con nết cấp tốc ly khai lão bản phòng làm việc bốn phía hắc á m từng bước rõ ràng giống như là sắc trời sáng lên theo sắc trời sáng lên mỹ thực ra toàn thân khẽ run nó nhìn thấy trời xanh mây trắng thái dương chiếu trên không nó còn chứng kiến một mảnh cự đại huyết hải m ả n h máu này hải chiếm cứ cả thế giới ở thái dương chiếu d ọ i xuống giống như một khối cự đại ru bi đáng chết gầm nhẹ một tiếng mỹ thực ra có điểm luôn cuống hắn bị gạt kỳ thực bị lừa cũng rất bình thường ai bảo nó không kín cùng thời đại không thích xem điện ảnh người sống xã hội sinh hoạt bắt quái nó không có hứng thú sở dĩ bất kể là nhân hay là quỷ theo không kịp thời đại bị lượt đều rất bình thường trước mặt không phải mê thất v ự c a này rõ ràng chính là mê thất địa ngục không phải sở hữu địa ngục đều là khủng bố máu canh có chút địa ngục ngược lại rất mỹ lệ nhưng ngàn vạn lần không nên xem nhẹ mỹ lệ càng đồ xinh đẹp phía sau dấu kín khủng bố càng lớn giống như là trước mặt đây giống như rủ b i huyết hải quay đầu đã tới không kịp tiến nhập mê thất địa ngục nhập khẩu tiêu thất bất luận cái gì địa ngục đều có đi vào tới ra không được đ ặ tính bằng không địa ngục đã sớm không rồi linh vũ mỹ thực ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ linh vũ không nói gì h á n quỳ trên mặt đất toàn thân trắng bệnh phát trò. dường như gặp đả kích so với mỹ thực ra đều m ạ n h liệt hơn xong xong xong đến chậm đã mượn thánh nữ đã hồi phục ninh vũ dường như bị hư trong miệng tới tới lui lui đều làm ấ y câu nói đó mỹ thực ra yên lặng nhìn lấy ninh vũ nó có chút hoài nghi có thể lại không xác định nó có phải hay không bị ninh vũ gài bẫy nhưng suy nghĩ kỹ một chút bình thường n g ạ n ý ai sẽ cho địa n g ụ c c h u i à đây không phải là thuần túy tìm chết nha người không biết chuyện mỹ thực ra dùng ba tông chọc chọc ninh vũ ninh vũ giống như là pho tượng vậy ngã xuống mặt đất xong xong đến chậm thánh nữ đã hồi phục một giọt lệ theo hắn khỏe mắt chạy xuống đó là thương tâm lệ đó là tuyệt vọng lệ làm sao ly khai mỹ thực ra dùng ba tông đâm ninh vũ ninh vũ đ ố n g nhiên ôm lấy mỹ thực ra bắt đuổi tốc độ quá nhanh quá đột ngột đưa tới mỹ thực ra đều không phản ứng kịp xong không đi được chúng ta không đi được ta chuẩn bị đạo cụ là ly khai mê thất vượt đạo cụ nhưng nơi này là mê thất điện một ca ninh vũ nước mắt nước núi một sấp dậy mỹ thực ra nhìn lấy trên quần vẹt nước mắt nước núi đều nhanh nước ra rồi nó bỏ rơi chân muốn ninh vũ bỏ qua có thể ninh vũ liền cùng thuốc cao ra cho giống nhau ô m lấy mỹ thực ra bắp đ u ổ i không thả vung tay vung tay cho ta mỹ thực ra có điểm phá phỏng thân là có bệnh thích sạch sẽ quỷ nó hoàn toàn chịu không nổi loại tràn g diện này cầm ba tông dùng sức đâm ninh vũ thọc c ặ buổi mới đưa ninh vũ vật ra sau đó nó ghét bỏ xem cùng với chính mình trên quần nước mắt nước núi còn không cái gì lại nghe được ninh vũ một tiếng thê lương kêu trên xong chúng ta chết chắc rồi lại quay đầu ninh vũ liền bỏ mang cút hướng mỹ thực ra nhào tới sợ mỹ thực ra liên tiếp lui về phía sau mỹ thực minh ta có lỗi với người a sớm biết thánh nữ hồi phục ta làm sao lại mang ngươi tới cái chỗ này mỹ thực hình kỳ thực lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt ta thì có chủng hận gặp nhau trễ cảm giác tuy là ngươi rất cao lãnh có thể trong lòng ta đã sớm là ta thân bằng bản thân ngươi chẳng những mời ta ăn cơm nhưng lại tặng ta rất nhiều thứ lúc đó ta chỉ m u ố n ngươi mặc dù coi như cao lạnh nhưng lòng dạ là quan tâm ta trong mắt ta ngươi đã sớm ta thành thật với nhau cởi mở giúp bạn không t i ế c cả mạng sống thân bằng bản thân a ta có lỗi với ngươi a mỹ thực ra đều bối rối nó nhìn lấy ninh vũ truy ngược dập chân cái gì thành thật với nhau cái gì cởi cái gì giúp bạn không tiếp cả mạng sống cái gì thân bằng bản thân mình và hắn quen lắm sao nhất thời nửa k h ắ c mỹ thực ra đều không biết nên nói như thế nào ai ngờ linh vũ đột nhiên đứng lên trong mắt tản ra xa nhau màu sắc bây giờ rơi đến nước này ta có lỗi với ngươi a ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội tài năng mới có thể hóa giải ta hối hận tính nói linh vũ lấy ra một sợi dây hắn nhìn lấy huyết hồ bên cạnh méo cổ cây đem sợi dây một đầu treo ở trên ngọn cây một đầu khác đeo vào trên của mình sau đó từ treo méo cổ cây sắc mặt đến mức đỏ bừng tay chân liền cùng chết c h ì vậy g ã y ruộa mỹ thực ra cứ như vậy lẳng lặng nhìn ninh vũ nó cho rằng ninh vũ là biểu diễn chỉ là vì hóa giải chính mình phẫn nộ mặc dù không có gặp quan i n h vũ thực lực nhưng mơ hồ có thể nhận thấy được ninh vũ đại khái thực lực treo cổ tự sát mở cái gì quốc tế vui đùa có thể nhìn một chút mỹ thực ra mất trật tự ninh vũ sinh cơ từng bước s ó i mòn nhiệt độ từng bước giảm xuống không thể nào mỹ thực ra triệt để mất trật tự nhìn lấy từ treo méo cổ cây ninh vũ nó toàn bộ quỷ cũng không tốt ninh vũ thực sự treo cổ tự sát thật đã chết rồi nó cấp tốc đi tới ninh vũ bên cạnh t h mỹ cảm thụ ninh vũ khí t ứ c chết rồi thi thể một cụ treo ở trên ngọn cây băng lãnh thi thể lại chết như vậy làm sao có khả năng b cấp đạo cụ treo thừng ư tuyệt đối trạng thái chết giả đừng nói mỹ thực ra coi như là hủy diện cấp quỷ dị đều không phát hiện được ninh vũ trạng thái chết giả duy nhất không đủ giống như giả chết thời gian quá dài sẽ thực sự tử vong không có khả năng mỹ thực ra đem c ả n h cây chặt nước nhìn lấy ninh vũ nằm trên mặt đất đây chính là một cổ thi thể lạnh như băng nó càng thêm mất trật tự nhìn một chút mê thất địa n g ụ lại nhìn một chút ninh vũ thi thể một loại bị người bị thế g i i vứt bỏ bất an bao phủ toàn thân liên c u n g ninh vũ nói nơi này chính là mê thất địa ngục ca đi vào tới ra không được làm sao bây giờ mỹ thực ra vây quanh ninh vũ thi thể xoay quanh q u a y vòng nó chỉ là quỷ m à t h ô i thật vẫn không biết như thế nào cứu giúp người sống đầu tế b à o ở điên cuồng vận chuyển không cầu hoa tươi không vũ trụ ở bành trướng tinh cầu đang chuyển động thần bí số hiệu đang tiềm h thức nghiết nhân chung đúng đúng chắc là cái này dạng nó nghĩ tới đó là cơ hội bị nó thất lạc ở xó a x ì n h phi ê u m i ệ u ký ức cái này điểm điểm ký ức làm cho hắn nhớ lại như thế nào cứu giúp người sống ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng tim phổi khôi phục hô hấp nhân tạo coi như x o n g đi không tiếp thụ được rằng có hơn nửa ngày ninh vũ đ ố n g nhiên hồi khí trở lại hắn chật vật mở mắt tại sao muốn cứu ta để cho ta chết để cho ta chết cấu n g ư ơ i đ ừ n g đối ta tốt như vậy ta không đáng ta không đáng không có việc gì không có việc gì địa ngục mà thôi chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội đi ra ta đã từng liền tại một cái địa ngục đ ậ i quá địa ngục đã không phải là hoàn toàn không thể đi ra ngoài có không ít quỷ đều địa ngục chạy ra ngoài bọn họ có thể đi ra ngoài chúng ta cũng có thể đi ra ngoài mỹ thực ra vội vã khuyên ninh vũ cùng mê thất địa ngục so sánh với ninh vũ mặc dù không quá theo sách có thể dù sao cũng là người quen từ địa ngục chạy ra ngoài quỷ ninh vũ cầm lấy sợi dây nhìn lấy mỹ thực ra mỹ thực ra dường như biết rất nhiều bí mật ta ngươi trước xuống tới có chuyện hào hào nói đừng kéo ta để cho ta chết ta đã mất mặt đối với ngươi ninh vũ túm lấy sợi dây mỹ thực ra tâm tắc không gì sánh được n g ư ơ i trước xuống tới n g ư ơ i xuống tới ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật bí mật ninh vũ cầm lấy sợi dây nhìn lấy mỹ thực ra liên quan tới quỷ dị hồi phục bí mật mỹ thực ra phải nghĩ biện pháp ổn định ninh vũ nó cũng rất biệt khuất ta ninh vũ đã tới nơi đây ba lần nếu như treo cổ tự sát thoát đi mê thất địa ngục tỷ lệ thì càng nhỏ người nói trước đi mỹ thực ra nắm bắt b a tong tàn nhẫn không phải một b a tong đâm chết ninh vũ nhưng cuối cùng nó vẫn là lên tiếng kỳ thực quỷ dị thoát đi địa ngục ở quỷ dị quay vòng không phải là cái gì bí mật các ngươi người sống cũng không biết tại sao phải quỷ dị khôi phục kỳ thực chân chính quỷ dị khôi phục ở thật lâu phía trước lại bắt đầu một bộ phận rất đáng sợ quỷ từ địa ngục chạy đến bọn họ thoát đi tiết lộ địa ngục chi khí nảy sinh ra khỏi rất nhiều không thuộc về địa ngục quỷ vì vậy cũng bị xưng là quỷ dị khôi phục theo thời gian địa ngục chạy đến quỷ càng ngày sẽ càng nhiều giống chúng ta những thứ này đại quỷ có thể cảm giác được thế giới đối với chúng ta áp chế lực càng ngày càng nhỏ vì ổn định linh vũ mỹ thực ra nói một chút bí mật những bí mật này hoàn mỹ giải thích như thế nào quỷ dị khôi phục địa ngục một ít quỷ chạy ra đưa tới địa ngục chi khí tiết lộ địa ngục chi khí tạo thành quỷ dị thời đại mà quỷ dị thời đại thật lâu phía trước liền r a phát hiện chỉ bất quá năm nay mới hoàn toàn bạo phát lạc cô dâu linh hoa ôn tĩnh trở các loại quỷ đều là phía sau đàn x in chân chính quỷ tới từ địa ngục tỷ như trước mặt mỹ thực ra đã từng chính là một cái địa ngục quỷ thế giới mỗi tháng đổi mới ninh vũ cũng có một thứ đại khái suy đoán địa ngục quỷ không để ép được sở dĩ thế giới mới có thể mỗi tháng mỗi tháng từng bước mở ra cho người sống lấy cơ hội không đến mức nhân gian như ngục mỗi tháng đổi mới đưa tới phó bản đi ra quỷ càng ngày càng mạnh điều này đại biểu thế giới áp chế lực ở trục nguyệt giảm xuống ngôi lai、like, đây mới là quỷ dị khôi phục sau l ư n g bí mật địa ngục chưa không nhưng theo thời gian địa ngục đã định chức sẽ trở nên vắng vẻ thật có thể chạy đi ninh vũ nắm bắt sợi dây nhìn lấy mỹ thực ra mỹ thực ra liền vội vàng gật đầu cũng có thể mê thất địa ngục còn chưa thành hình ta có thể cảm giác được nơi này ngươi đã tới ba lần sở dĩ có cơ hội mỹ thực ra trong lòng biệt khuất ta chính mình đường đường đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị tư n h i ê n khuyên người không muốn tự sát cái này cờ mờ nờ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ninh vũ yếu tớt hỏi mỹ thực ra mỹ thực ra xoa h u y ệ t thái dương nó cũng ở suy nghĩ vấn đề này nhưng luôn cảm giác là lạ, lạ rõ ràng là ninh vũ mang tự mình tiến tới nơi đây thâu thánh nữ hải cốt nhưng vì cái gì hắn muốn hỏi mình bây giờ nên làm cái gì cái thân phận này có phải hay không thay đổi quá nhanh để cho ta suy nghĩ một chút để cho ta suy nghĩ một chút ninh vũ nắm bắt sợi dây ngồi trên mặt đất nhìn lấy m ị thực ra tâm tắc đối ảnh ở m ị thực ra không thấy được góc chết hắn lộ ra một cái rất quái dị nụ cười liên quan tới mê thất địa ngục nhiệm vụ ninh vũ đã sớm kích phát cái này nhiệm vụ cùng đời trước so sánh với có một ít biến hóa có lẽ là bởi vì tô phỉ hết còn toàn thể hồi phục nguyên nhân bê cấp tẩn dấu phó bản kinh hồn mê thất địa ngục nhiệm vụ yêu cầu không ban cho phúc không cứu khổ không cứu khó ta chỉ nghĩ dấu ở ai cũng không tìm được địa phương mai táng ta viên kêu cảnh hoàng tản khắp nơi tâm nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản c ù người trước nói một yêu cầu r giống kiếm là tìm chút ba lần trước tới nơi này quá t h ì n h muốn tạc kẽ mỹ thực ra ngồi sổm ninh vũ trước mặt mỗi cái địa ngục thoát đi phương pháp rất bất đồng muốn ở một cái xa lạ địa ngục thoát đi độ khó quá lớn ta nói ngươi có thể hay không tá ma giết l ử a đem ta giết chết ninh vũ rụt c ổ một cái sợ sệt vân đạo sẽ không mỹ thực ra lắc đầu vậy ta nói ngươi có thể trốn lúc đi có thể hay không đem ta một cái người bỏ ở nơi này sẽ không mỹ thực ra lắc đầu nếu như ninh vũ có thể chứng kiến mỹ thực ra dưới mặt nạ mặt khuôn mặt cũng biết mặt của hắn đã vo thành một nắm ta nói ngươi có thể hay không ngươi có thể hay không nói thẳng ma ma tức tức còn thể thống gì ta nếu là có thể ly khai tuyệt đối mang ngươi ly khai Cùng thánh nữ hải cốt so sánh với ta quan tâm hơn thần đ i ê u sư ngươi không phải đã nhận thấy được thần đ i ê u sư một ít đầu mối sao chỉ bằng cái này ta đều sẽ không giết ngươi nhìn lấy ma ma tức tức ninh vũ mỹ thực ra đều có chút thất thố phải biết rằng nó vốn là một cái rất yêu nhã rất cao lãnh quỷ coi như đối mặt chuyện lớn hơn nữa hắn đều có thể ổn định tâm tính nhưng mà tiến nhập mê thất địa ngục phía sau nó đã phá phòng hai lần kỳ thực ta là khoác lác ta đều không biết thần đ i ê u sư là ai ninh vũ ngượng ngùng sờ sờ đầu mỹ thực ra toàn thân r u lên hướng về phía ninh vũ giơ một ngón tay cái sau đó nó chống ba tông cấp tốc tiêu thất mấy phía sau xa xa chuyển đến một tiếng c u ồ n g loạn dích gạo tên kia liên huyết hải đều t r ấ n phập p h ò n g không chừng mấy phút sau mỹ thực ra chống ba tông hữu nhã đi tới ninh vũ trước mặt nói đi ninh vũ rụt một cái đầu sau đó yếu ớt nói đến ta có thể nói hay không nói phân nửa chờ các loại chúng ta đi thời điểm ta lại nói một nửa kia chúng ta làm tinh lời còn chưa nói còn mỹ thực ra một bản hữu lại ninh vũ cổ áo d í t lên một tiếng thiên biến sắp nói a sáu chín mươi toàn bộ cho ta nói ra ta tờ mờ kém chút bạo nổ to cái này không phù hợp m ỹ thực gia thân phận m ỹ thực hình ngưng ngực có phải hay không chứa bom hẹn giờ có thể hay không bạo ta ninh vũ yếu ớt c h ỉ vào m ỹ thực gia trên dưới b ầ ngực phật phồng phi một tiếng m ỹ thực gia ngực nổ l à t i n o ta ether tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất t ấ a tất tất t ấ n tất tất tất tất h ấ t n ấ t tất n ấ t tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất t t tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất tất t t ấ t tất tất tất tất t ấ t giống như là s á c ướp c h ắ c không được mỹ thực ra đeo mặt nạ đem chính mình bao gồm rất là kín ngôi lai、like, nó chân chính dáng dấp là một cụ thây khô sâu hấp một khẩu khí mỹ thực ra vớt vớt chính mình kiểu tóc mới vừa quá kích động kiểu tóc dối loạn mỹ thực hình da của ngươi có phải hay không có điểm c ầ u giáo ta có thể lời còn chưa nói còn mỹ thực ra liền bấm ninh vũ cái cổ còn dám nói hơn một câu ta liền bóp trên ngươi nó triệt để phá phòng ngày hôm nay phá vỡ số lần so với đời này của hắn số lần đều muốn nhiều ta để cho ngươi nói ngươi ở nơi này trải qua ngươi hỏi ta ngực có phải hay không trang bị bom hẹn giờ ta để cho ngươi nói ngươi ở nơi này chạy qua ngươi hỏi ta ra rẻ có phải hay không có điểm khô giáo nếu không phải ninh vũ còn có chút dùng nó hiện tại đã nghĩ nuốt ninh vũ đừng động bệnh thích sạch sẽ không phải bệnh thích sạch sẽ nuốt sống nói lần nữa hít sâu mấy hơi hốc mắt lom sâu nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ ninh vũ che miệng lắc đầu ta hiện tại để cho ngươi nói ninh vũ dùng sức lắc đầu lúc này mỹ thực ra mới nhớ chính mình mới vừa cho ninh vũ nói ngươi nói thêm câu nào ta liền đem ngươi bóc chết những lời này ninh vũ ngược lại là nghe hiểu trầm mặc một lát sau mỹ thực ra đem ninh vũ chậm rãi để xuống trước khi đi quay đầu nói đến ngươi đ ợ i ta một hồi không nên chạy loạn vài giây sau xa xa chuyển đến d í c đảo một tiếng tiếp theo một tiếng tiếp lấy mặt đất run dậy giống như là địa chấn dị tượng rằng có hơn nửa ngày mới từ từ dừng lại mỹ thực ra một lần nữa xuất hiện ở ninh vũ trước mặt lần này nó ngay cả mặt mũi có đủ đều không mang ngược lại ninh vũ đã gặp nó chân diện mục k i ế n ba ba khuôn mặt gắn g g ư ợ n g bài trừ một nụ cười ngươi không phải vẫn luôn cho là ta là ngươi thân bằng bạn thân sao ngăn nói cho ta biết ngươi ở nơi này trải qua cứng rắn không được chỉ có thể tới mềm đối với ninh vũ tính cách mỹ thực ra còn không phải là rất quen thuộc tính tới tính lui hắn cùng ninh vũ chỉ gặp qua ba mặt mỗi lần gặp mặt ninh vũ mang đến cho hắn một cảm giác đều không quá đ ồ n g dạng tâm tình tuyệt không ổn định có điểm giống bệnh tâm thần bệnh tâm thần thế giới nó liền không quá hiểu chỉ có thể chậm rãi lục lọi ninh vũ cuối cùng cũng lên tiếng ta lần đầu tiên tới nơi đ â y lúc gặp khủng đố người bù nhìn nó vẫn luôn đang đuổi dết ta bởi vì ta bị người bù nhìn tiêu ký rồi lần thứ hai tiền đến người bù nhìn vẫn còn ở đuổi dết ta ta một mực tại trốn lần thứ ba tiền đến ta chạy trốn tới một người tên là vạn phủ cụ ổ ca địa phương nơi đó người bù nhìn vào không được một lần t ỉ n h cờ ta phát hiện t h á n h nữ di hại ở vạn phủ cụ ổ ca ta vốn định trốn ra kết quả bị ủ xa bờ là ngăn cản đây là ta lần thứ tư tiến nhập ninh vũ nói xong mỹ thực ra trầm mặc nó hoài nghi ninh vũ có chút bảo lưu hoặc là nói h i ệ u nói v ư ợ n g có thể nó không có chứng cứ ta phát t h ệ ta muốn nói là dối để ta thân bằng bản thân toàn bộ chết sạch quang xuống địa ngục cái chủng loại kia ninh vũ rất sợ mỹ thực ra không tin vội vã dơ ba ngón tay phát h ệ thái độ chân thành l ờ i thế ác độc mỹ thực ra tuyển t r ạ c h tin tưởng nói cách khác vạn p h ủ cụ ổ cạ là một cái rất chỗ mấu chốt mê thất địa ngục còn chưa hoàn toàn thành hình thánh n ữ khôi phục hẳn là ra chút vấn đề hẳn còn có cơ hội mỹ thực ra vâng ninh vũ bắt đầu tính toán ninh vũ mang tới lượng tin tức không nhiều lắm nhưng vẫn còn có chút có thể dùng biết vạn p h ủ cụ ổ cạ vị trí sao suy tư một lát sau mỹ thực ra quay đầu hỏi ninh vũ liền vội và ngật đầu cách n i tây thị không xa tìm được n i tây thị là có thể tìm được vạn phụ cụ ổ cạ mỹ thực hình ngươi trước nói bí mật là thiệt hay giả ngươi trước ở đâu cái địa ngục gợi quá ninh vũ ngồi sổ mỹ thực g i a bên cạnh nỗ lực hỏi thăm mỹ thực g i a bí mật gợi một điếu thuốc cho mỹ thực g i a mỹ thực g i a tuyển chạy tự tuyển nó không có thì giờ nói lý với ninh vũ nó đang suy tư như thế nào ly khai mê thất địa ngục mê thất địa ngục phát triển bây giờ đến mức nào mỹ thực g i a nhìn không thấu huyết hải biện pháp tốt nhất chính là tiến nhập huyết hải nhìn một cái đi trước theo ta vào mê thất địa ngục chỉ có giải khai mê thất địa ngục tình huống tài năng mới có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này mỹ thực ra quyết định tiến nhập huyết hải đây là hiện nay biện pháp tốt nhất ninh vũ không có ý kiến gì hắn ở não hải hồi ức kinh hồn x ư a di bộ thứ tư kịch tình cái này một bộ khoảng cách bộ ba đã là trăm năm phía sau trong biển máu huyết trùng đã trở thành hải dường sở dĩ lẻn vào huyết hải không có phía trước nguy hiểm như vậy lộ tư cùng ý xạ bờ lạ hơ khô thẻ tre huyết hải chỗ sâu nhất chính là mê thất địa ngục đó là một cái cùng lam tinh rất giống thế giới nhưng thế giới này ban ngày cùng buổi tối là hai thái cực ban ngày thì thiên đường buổi tối là địa ngục kịch tình liền xoay quanh ban ngày cùng đêm tối bộ thứ tư có một đội nhân vật chính đoàn bọn họ phát hiện ngày sáng đêm tối bí mật sở dĩ vẫn luôn đang tìm nguyên nhân sau lưng đi theo đám bọn hắn là có thể tìm được dấu lên đến tô phỉ nhảy vào huyết hải trong n g a y mắt mạnh liệt không khỏe s ô n g tới mặt thiên địa xoay tròn trọng lực nghịch chuyển l i ê n phăng phất bọn họ phía trước địa phương sở tại là đáy nước lúc này mới trồi lên mặt nước loại này sai biệt cảm giác rất là quái dị ninh vũ cùng mỹ thực ra nổi lơ lửng mặt hồ nhìn t r u n g quanh đây cũng là một cái công viên hồ bốn phía nhà cao tầng rất là náo nhiệt tràn đầy nhân gian khí tức m ộ mụ ngươi xem có người ở trong hồ bơi t à n bộ tiểu cô nương thấy được ninh vũ cùng mỹ thực ra mỹ thực ra minh rõ ràng rất khủng bố như thây khô cũng không có gây nên tiểu cô nương sợ hãi thật giống như tiểu cô nương nhìn không ra mỹ thực ra bất đ ộ n g quả nhiên thế giới này bình thường chỉ là mặt ngoài thừa dịp công viên nhân viên quản lý còn không có chạy tới mỹ thực ra cùng ninh vũ cấp tốc ly khai công viên ninh vũ ở trên đường tiện tay trộm một bộ điện thoại di động hắn cần nhìn mê thất địa ngục cùng chính mình trí nhớ mê thất địa ngục khác nhau ở chỗ nào thiên đường địa ngục nhân gian cái này nhìn một cái dọa ninh vũ nhảy bởi vì mê thất địa ngục chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối nó trực tiếp chia làm ba cái cấp độ thiên đường địa ngục nhân gian đây là đời trước chưa từng xảy ra lại nhìn kỹ một chút thế giới này có rất nhiều sự kiện linh dị sự kiện linh dị là địa n g ụ c bỏ ra ngoài quỷ tạo thành chuyên môn xử lý sự kiện linh dị nhân viên gọi là ngự quỷ giả bọn họ khống chế quỷ là bên trong cơ thể của bọn họ quỷ dựa theo cái thế giới này thuyết pháp mỗi cá nhân trong cơ thể đều có một chỉ quỷ sau khi chết cần thiêu hủy thi thể bằng không lệ quỷ biết khôi phục sống lệ quỷ sẽ không khôi phục nếu là có thể trở thành tín đồ là có thể khống chế trong cơ thể quỷ bọn họ cho rằng đây là thượng đế ban tặng năng lực của bọn họ Còn có m ộ thánh c ú t tương đối lưu ý bởi vì, thế giới này tuy ninh này đối bởi giới chia vũ vì, lưu là làm ý bà c i cấp độ. ư nữ g đường là chống không. Không có ai có thể lên thiên đường. Người xuống ngục. đường, giới thiên thể thiên thế thiên thế tâm nhất. Thánh Như ai nơi lên lên này nào này vấn quan n đều địa đề là là có có sẽ hiến thân truyền thuyết tiêu thất thiên h a i cố sự cũng đã biến mất bọn họ lịch sử là trăm năm trước xuất hiện sinh vật học gia cho rằng người là thượng đế chế tạo ra thượng đế vì sáng tạo nhân loại tiêu hao thiên đường tất cả năng lượng sở dĩ thiên đường mới chỉ có không rồi chỉ có lên thiên đường tài năng mới có thể chậm rãi làm thượng đế khôi phục mỹ thực ra cũng ở xem linh vũ trên điện thoại di động nội dung nhìn một chút có một cái lệnh truy nã xuất hiện ở điện thoại di động logo lệnh truy nã là bắt giả mạo thánh nữ tuy là không có viết nguyên nhân cụ thể nhưng có giả mạo thánh nữ bức ảnh đó là một cái kéo l à b ấy lộ ra vớ đen chân dài bức ảnh điều này lệnh truy nã đã có một trăm n ă m lịch sử nó cùng thượng đế tạo nhân truyền thuyết là cùng nhau xuất hiện vì vậy có rất nhiều người đều ở đây hoài nghi có phải hay không bắt được cái này giả mạo thánh nữ ra hỏa bọn họ có thể lên t i ê n được không nhưng chọn một trăm năm bọn họ đều không có bất kỳ manh mối khá quen mỹ thực ra nhìn lấy lệnh truy nã bức ảnh luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào ninh vũ lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán là tô phỉ người đã từng gặp tô phỉ cho nên mới phải cảm thấy nhìn con mắt bất quá người này là gan thật là đủ lớn lại dám giảm bạo t h á n h nữ những lời này mỹ thực ra ngược lại là cố gắng công nhận mặc dù không biết cái này giảm bạo t h á n h nữ gia hỏa đã làm gì thế nhưng dám ở thánh nữ quỷ vực bên trong giảm bạo t h á n h nữ vẹn vẹn phần này c ă n đảm cũng đủ để cho mỹ thực ra chấn động một trăm n ă m mỹ thực minh chúng ta làm sao bây giờ ninh vũ quay đầu vân đạo mỹ thực ra nhìn chung quanh có lẽ có thể từ cái kia giả mạo b thánh nữ ra hỏa vào tay chúng ta đi trước vạn phủ cụ ổ cả ninh vũ lấy điện thoại di động ra t r a một chút vạn phủ cụ ổ cả vị trí rất đáng tiếc thế giới này không có vạn phủ cụ ổ cả cái này liền rất khó giải quyết không sao cả mỹ thực ra phất phất tay mới vừa ta quan sát một cái nơi đây mê thất địa ngục quả nhiên không có thành hình cái này liền đại biểu tô phỉ cũng không có triệt để khôi phục thay lời khác mà nói nàng đem chính mình nhận nắp rồi mỹ thực ra sợ cả một cái suy tư về còn như như thế nào tìm cái này liền phải xem mỹ thực ra Hắn mỹ thực tế bảo có thể vô hạn phân liệt tìm người một mạch ninh vũ liền phụ trách trộm cái vi tiền mướn p h ò n g chờ các loại mỹ thực ra đại triển thân thủ là được phong lâm m u ộ n tiểu điếm p h ò n g xếp ninh vũ nằm ở trên giường khò khò ngủ say mỹ thực ra xem điện thoại di động nhìn một chút nó trong lòng làm sao lại như thế không thoải mái vậy quay đầu nhìn khò khò ngủ say ninh vũ dù sao cũng là một người sống há có thể minh bạch như thế nào lực lượng nghĩ như vậy mỹ thực ra trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều ninh vũ coi như tỉnh cũng không giúp được gì đang ngủ ngược lại mắt không thấy tâm không phiền Trung v ẫ ra ra như là p ả i d ự vậy mỹ thực ra hoàn toàn không cần suy nghĩ thực lực chia đều phiêu lưu ở nó không hạn chế phân liệt dưới vô số mỹ thực ra giống như là châu chấu vậy bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán mà mỹ thực ra bản thể chỉ cần nhắm mắt lại chỉnh lý phân thân thăm dò tin tức như vậy đủ rồi nửa ngày phía sau một gã mỹ thực ra đẩy cửa ra đi đến nó mang theo một nữ nhân nữ nhân tướng mạo cùng tô phỉ giống nhau như lúc nhưng là nàng rất sợ hãi trong mắt mang theo bối rối nhanh như vậy tìm được tô phỉ ninh vũ kinh ngạc nhìn mỹ thực ra không xác định cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau ta đi ra ngoài một chút ngươi chiếu cố nàng không nên để cho nàng chạy rồi có không ít phân thân tử vong bởi vì điểm số lượng nhiều lắm phân thân thực lực quá yếu mà thế giới này là tồn tại lệ quỷ sở dĩ những thứ kia tương đối nguy hiểm địa phương mỹ thực ra dự định thân năm mươi tự đi một chuyến ninh vũ giút không được gì chiếu cố một nữ nhân luôn là có thể chứ người nữ nhân này là mỹ thực ra tốn hao thật nhiều thời gian tìm được cung tô phỉ trưởng giống nhau như lúc tên cũng gọi là tô phỉ nhưng hắn cũng không xác định đây chính là thánh nữ tô phỉ chỉ có thể nói có thể ân biết ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt tô phỉ đúng không tiểu phỉ phi cũng không biết ninh vũ đổ cho tô phỉ cái gì thốt mê nàng đối với mỹ thực ra có điểm sợ hãi nhưng đối với ninh vũ vẫn rất có cảm giác thân thiết có lẽ là ninh vũ thoạt nhìn lên có điểm bình dị gần gũi lại tăng thêm đẹp trai ánh nắng rất dễ dàng đạt được cô gái hảo cảm mỹ thực ra đi rồi ninh vũ quay đầu nhìn lấy trước mặt tô phỉ thực sự không nghĩ tới a mỹ thực ra c ư nhiên nhanh như vậy đã tìm được tô phỉ trước mặt người nữ nhân này đích thật là tô phỉ nhưng nàng cũng không phải là hoàn chỉnh tô phỉ bởi vì nàng còn thiếu khuyết một viên cảnh hoàn g tán khắp nơi tâm tiểu p h ỉ p h i ta dẫn ngươi đi đi dạo phố ăn xong ăn ninh vũ nắm tô phỉ tay liền đi ra ngoài mỹ thực ra đi lần này đi ước chừng một ngày một đêm chờ hắn trở lại phong lâm m u ộ n tiểu điếm phòng xếp lúc toàn bộ quỷ dại ra tại chỗ phong khách loạn cùng ổ heo giống nhau y phục ném khắp nơi đều là đẩy ra phòng ngủ chính đại môn ninh vũ cánh tay trần ngồi ở ổ c h ă n chơi điện thoại di động mỹ thực h i n h ngươi trở về hắn còn có hữu hảo cho mỹ thực ra lên tiếng c h à o mỹ thực ra đã tê dại rồi bởi vì tô phỉ đang ngồi ở trang điểm kính bên cạnh trang điểm cái kia vẻ mặt cảnh xuân cùng nhất địa đống hỗn độn quỷ đều biết chuyện gì xảy ra n g ư ơ i điên rồi phong lâm m u ộ n t i ể u điếm đều ở đây lay động ta để cho ngươi chiếu c ô tô phỉ ngươi tờ mở chiếu c ô lên giường ngươi điên rồi mỹ thực ra phát điên nó tâm tính lại băng nàng một phần vạn thật là thánh nữ tô phỉ một ngày khôi phục mỹ thực ra cùng ninh vũ đều thì xong rồi dù sao người làm mỹ thực ra mang về dường là ninh vũ bên trên sở dĩ hắn hai cũng phải lệnh lệnh cấu cái loại này chương một trăm ba mươi sáu ta nhưng là thạch sùng ngự dụng vai nam chính ngươi tính là thứ gì chương một trăm ba mươi sáu ta nhưng là thạch sùng ngự dụng vai nam chính ngươi tính là thứ gì ninh tiên sinh ninh tiên sinh ngài có ở đây không hàn tiêu tiêu gõ ninh vũ cửa phòng không ở sao nàng có chút thất lạc không biết từ lúc nào bắt đầu ninh vũ biến đến càng ngày càng thần bí nàng đã thật lâu chưa từng thấy qua ninh vũ đang định lúc đi cửa mở mạnh cương nữ lặng lẽ ló đầu ra nàng xem thấy rồi hàn tiêu tiêu ta biết ngươi lao công không ở nhà ngươi có chuyện gì không mạnh khương nữ hàn tiêu tiêu gặp qua nhiều lần biết được mạnh khương nữ cũng không phải là người là quỷ không có việc gì nếu như ninh tiên sinh trở về phiền thức chuyển lời cho ta có việc tìm hắn mạnh khương nữ gật đầu mắt thấy hàn tiêu tiêu dự định l y khai nàng hô một tiếng chờ một chút ngươi trước tiến đến ta có việc cấp cho ngươi nói hàn tiêu tiêu nghi ngờ nhìn thoáng qua mạnh khương nữ sau đó tiến vào gian phòng gian phòng rất đơn giản đồ dùng trong nhà đều là nàng phía trước vì ninh vũ định chế tốt chân chính thuộc về ninh vũ đồ vật chỉ có mấy cái trậu hoa biệt thự rất lớn có thể ninh vũ chủ yếu phạm vi hoạt động ở phòng khách cùng phòng ngủ địa phương khác ninh vũ chẳng bao giờ đi qua lầu hai bậc thang đã xuất hiện bụi cảm giác rất kỳ quái biệt thự rõ ràng ở người đã có t r ù n g vắng lặng cảm giác hàn tiêu tiêu nội tâm rất hoảng sợ nàng càng phát ra cảm giác ninh vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc hơi khỏi thời gian giúp ta một chút mạnh cương nữ ô m lấy đầu gối ngồi s ồ m ở trên ghế salon nàng hiện ra rất bất lực lao công khả năng phải biến mất tiêu thất hàn tiêu tiêu đông nhiên g đầu đồng tử thình lình có rút lại hắn trong khoảng thời gian này rất kỳ quái từ t a tháng trước phát hiện hắn ở vê đốt cờ thẽ xịu phía sau hắn trở nên càng ngày càng kỳ quái hắn thường thường biết l ầ m bẩm ta không biết hắn đang cùng ai nói chuyện có lẽ đang cùng chính hắn nói a nhưng đêm qua hắn liền ngồi ở chỗ này mạnh khương nữ đánh đầu nao túi chỉ vào mặt bàn cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc hắn dường như làm quyết định gì sáng sớm hôm nay ly khai ta không biết hắn đi nơi nào lần này hắn ngay cả ta cũng không mang đây là ninh vũ lần đầu tiên không có mang mạnh k ư ơ n g nữ phía trước dù cho mạnh k ư ơ n g nữ còn chưa lớn lên ninh vũ đều sẽ đem mạnh k ư ơ n g nữ giấu ở nồi áp suất làm vũ khí bí mật nàng nhớ lại cùng ninh vũ đủ loại tuy là cùng ninh vũ thời gian trung đụng không phải rất dài nhưng ninh vũ thân ảnh đã sớm khắc vào trên linh hồn hoặc hứa ninh vũ cũng không để bụng nàng nhưng nàng quan tâm ninh vũ cái này là đủ rồi ninh vũ rất bình thường nhưng cần thật nghĩ bình thường chính là nhất không bình thường một điểm ta nên như thế nào giúp ngươi hàn tiêu tiêu hỏi mạnh khương nữ mạnh khương nữ ôm lấy đầu gối nàng châm mặc bởi vì nàng cũng không biết đây mới là bất lực nhất sau một hồi nàng mới mở miệng mang theo không xác định n g ư ỡ khí muốn không cho ta lão công tìm một cái bác sĩ tâm lý nhìn mộng cảnh tùng lâm linh hoa cùng lạc cô dâu ngồi ở cô bên cạnh giếng hắn tìm ta số lần càng ngày càng ít linh hoa nhìn một chút nhà gỗ nhà gỗ cửa từ tháng trước bắt đầu mỗi tháng chính là bị người đẩy ra một lần nếu không phải cô giếng liên tiếp vĩnh hàng m ộ cảnh cánh cửa kia có lẽ cũng sẽ không bao giờ có người đẩy ra hắn cũng thật lâu không có tìm ta l cô dâu c h ố n g cảm từ hồ điệp trang viên từ biệt ninh vũ liền không còn có đi tìm lạc cô dâu gần nhất ta vẫn luôn đang nhìn ninh vũ ngộng linh hoa dơ nón tay chỉ bầu trời bầu trời c h ố n g rỗng đó chính là ninh vũ ngộng chống r ỗ n g ngộng ta phát hiện cũng không phải là ninh vũ đem chính mình n h ậ n nút mà là hắn không nằm mơ n g ư ơ i biết người nếu không phải nằm động đại biểu cái gì không lạc cô dâu đốt cảm suy tư v ề tiếp lấy nàng hơi biến sắc mặt ý của ngươi là đối nhân sinh không có chờ mong đối với tương lai không có mộng tưởng đối với mỹ hảo không có ước mơ đối với thế giới không hề tưởng tượng sở dĩ liền mộng cũng không có dù cho trong mộng một tia xa cầu đều bỏ qua là cô dâu há miệng nhìn lấy trống rông bầu trời hắn cũng đã làm xảy ra điều gì quyết định hắn hiểu được quyết định này đại biểu cho cái gì hắn thậm chí biết quyết định này kết cục sở dĩ hắn sẽ không lại đi làm mộng mà là từng bước một hướng cái kia kết cục đi tới đó là hắn vì mình kế hoạch xong kết cục linh hoa chỉ vào trống rông bầu trời nói đến trưng khai tay nhưng cái gì đều không bắt được cái gì kết cục là cô dâu vấn đạo linh hoa lắc đầu trống rông cảnh trợt bị h ã n hại sắc tiêm nhiễm xuất hiện một mảnh vô biên vô tận tử vong hải ngoài khơi kết miếng băng mỏng tầng tầng n ở hoa vỡ vụn lan tràn linh vũ thân ảnh liền tại ngoài khơi đứng theo hắn đi lại g i a n g d c g i a n g d á c miếng băng mỏng khắp nơi n ở hoa phảng phất một giây kế tiếp sẽ rơi vào hầm băng bị hải thủy yêm không có đây làm ngộng cảnh ghi lại một cái c h ẳ n g diện bị linh hoa huyễn hóa ra tới hắn đã từng hỏi ta một vấn đề hắn nói đời này của hắn như đi trên băng mỏng hắn hỏi ta hắn có thể đi hay không đến bờ bên kia nhưng bây giờ hắn rất ít hỏi ta nữa bờ bên kia là cô dâu tao mày bờ bên kia ở đâu linh hoa lắc đầu nàng không biết nhưng linh hoa biết linh vũ phía trước lại đi bây giờ đang ở chạy bởi vì hắn đã quyết định muốn đi bờ bên kia là cô dâu x o a xoa h u y ệ t thái dương tiểu ca ca có thể thật là khiến người ta đau đầu đi tìm một chút ổn tĩnh tin tức của nàng ta tìm quỷ điều tra nguy hiểm cấp quỷ dị liền sở hữu quỷ vực sau khi chết thế giới tuyệt đối không đơn giản ngươi trước cho tư liệu của ta ta thẩm tra qua ổn tĩnh có lẽ cùng tiểu ca ca lưng mở quỷ môn có quan hệ huyết chú khả năng cùng l ạ anh phu nhân hoặc là căm hận có quan hệ là cô dâu con đường vẫn l ạ quẳng Nhanh như vậy đã có hoài nghi mục tiêu. Huyết chú nguyên hình trước không đề cập tới ôn tĩnh cùng lưng mở quỷ môn tỷ lệ là lớn nhất. hoài Huyết chú trước vậy cập đã đề có mục là tiêu. tới mở tỷ quỷ lệ ân biết linh hoa gật đầu thân thể từng bước nở hoa mơ hồ rất nhanh thì biến mất ở mộng cảnh tùng lâm Bờ bên kia s a u linh hoa đi rồi l ạ cô c dâu sờ sờ môi nàng gần nhất tìm hiểu tin tức nghe được một cái rất kinh ngạc tin tức ninh vũ cùng quỷ đao la hi tiếp xúc quỷ đao la hi cùng lạc cô dâu nhưng là người quen cũ đã từng là một thời đại hơn nữa bị cùng một cái hoàng đế coi trọng từ quỷ đao la hi trong miệng lạc cô dâu biết được ninh vũ dự định đi lạc nguyệt thâm viên rất gấp sao ninh vũ đi địa phương càng ngày càng nguy hiểm nguy hiểm đến đỉnh cấp hai nạn cấp q u ỷ dị cũng không dám theo nay chỉ có thể đại biểu ninh vũ gấp đáp người điên rồi mỹ thực ra nhìn chằm chằm ninh vũ nó tâm tính băng nó hiện tại không gì sánh được hối hận nó không có ngay từ đầu liền bóp chết ninh vũ kết quả làm cho ninh vũ chọc ra lớn như vậy lỗ thủng nhưng bây giờ cũng được lựa giận đã s ắ c bức điên mỹ thực ra nó phát thệ nó chưa từng như này muốn giết chết nam nhân trước mặt một lần lại một lần khiêu chiến chính mình cực giới h ạ mặc kệ hắn là trang bị hay là cố ý đều không trọng yếu bởi vì Mỹ thực c ra, ra ũ là như nhưng g k mà là mỹ thực ra nuốt i ả n n cái gì h h c sống ninh vũ nó cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ theo acid dạ dày ăn mòn ninh vũ h ò a tan huyết nục ở phá hư toàn thân hắn khí quan ninh vũ có độc hơn nữa còn là kịch độc loại độc chất này dù cho mỹ thực ra đều có điểm không chịu nổi thổi phu n một tiếng đem ninh vũ phun ra đến chỉ là mấy giây ngắn ngủi ninh vũ đã ăn mòn không còn hình người bất quá khoe miệng của hắn mang theo m ỉ m cười cái này v ẻ m ỉ m cười làm cho mỹ thực ra sửng sốt nó minh bạch rồi nó toàn bộ đều biết ninh vũ là cố ý hắn t ử vừa mới bắt đầu liền là cố ý cái da hỏa này trong miệng một chữ cũng không thể thư đáng chết đáng chết mỹ thực ra cùng phát bay lượn ngay ó hận ê n t sau đó phong lâm muộn tiểu điếm đung đưa giống như là có một con vô hạn đại thủ đem rượu tiệm nắm lên bàn trang điểm bên tô phỉ tan thành bong bóng bọn tiêu thất thạch sùng thạch sùng ngươi tại sao phải giúp hắn hắn liền là người điện a thạch sùng mỹ thực ra phát sinh gào thét nó nghĩ lao ra phong d i ệ p m u ộ n t i ể u điếm có thể đã tới không kịp bởi vì từ cửa sổ xem thực sự xuất hiện một chỉ thiên địa lớn tay cái tay kia đem phong d i ệ p m u ộ n t i ể u điếm éo màn ảnh bắt đầu vô hạn mở rộng mới vừa phong d i ệ p m u ộ n t i ể u điếm biến thành một tấm cờ phim theo tay đi lên lan tràn là một cái toàn thân sám l ạ n h quái dị người cái này nhân loại giống như là ăn mặc sám l ạ n h q u ầ n áo bó. nó không có nam tính khí quan cũng không có nữ tính khí quan là vô tính người cổ quái nhất là đầu của hắn đầu của hắn thuần túy chính là một cái camera camera thấu kính là một quả tròn xoe mắt to trâu nó chính là thạch sùng đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị kinh hồn s i ê a di phía sau quỷ đạo diễn sở hữu cực kỳ cường đại năng lực hai hướng lục hai hướng lục có thể đem một vùng ghi vào n h i ế p tượng mang chung chính là phi thường kinh khủng năng lực ở trên không gian năng lực trung đô thuộc về cao đẳng phương thức vận dụng đem ba triệu đồng xì dạ vào hai triệu hình thành một cái tuyệt đối lao lung xé nát n h i ế p tượng mang rơi vào hai triệu mảnh thế giới này sẽ vĩnh viễn tiêu thất ninh vũ hai chân chéo n h ả dựa vào ở trên ghế salon hắn có thể nghe được mỹ thực ra không cam lòng gào thét đúng một cái khói bụi ta tới nói cho ngươi biết vì sao bởi vì ta nhưng là thạch sùng ngự dụng vai nam chính người tính là thứ gì thạch sùng nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ nó là bị buộc bất đắc dĩ mới hiện thân kinh hồn bộ ba trung ninh vũ giả trang thánh nữ lấy làm bẩn thánh nữ danh tiếng phương pháp xử lý cọc gỗ quỷ sau đó hắn uy hiếp chính mình để cho mình bôi bỏ cái kia đoạn kịch tình nếu như bộc lộ rồi ninh vũ muốn chết cũng phải kéo lên nó chết hắn biết nói cho thánh nữ thạch sùng là viết kịch bản chính mình chỉ là dựa theo kịch bản diễn tuy là đều phải chết nhưng tính chất thì trở thành thạch sùng là đầu sò gây nên ninh vũ là giúp đỡ rất hiển nhiên ninh vũ uy hiếp đến thạch sùng cái kế đoạn kịch tình bị xóa cái kế đoạn kịch tình cũng trở thành l à m tinh tất cả mọi người biết lại không dám nói bí mật bộ thứ tư mỹ thực ra đem tô phỉ sau khi tìm được ninh vũ là thật dự định bên trên cái này liền sợ thạch sùng vội vã i nhảy ra ngăn cản lên vậy thật muốn ra thiên đại sự tình tuy là thạch sùng tương đương nghề nghiệp ở q u ỷ đạo diễn quay vòng thuộc về l i ề u mạng tam lang không có nó không dám đóng phim không có nó không dám đi địa phương nó chính là lấy mạng đang đóng phim nhưng là giống như ninh vũ như thế muốn chết diễn viên thạch sùng là thật sợ nó cái nhảy này đi ra liền biết mình bị lừa n n i hai Vũ c người h c nếu như chèn ra. Mục đ c h h là c giết thật vẫn không hợp ý nhau tháng bại đáng tiếc mỹ thực ra bị ninh vũ tính kế tám trăm linh đầu tiên là vô ý thức bước vào thạch sùng băng ghi hình tiếp tục căn ninh vũ huyết lục thừa nhận rồi vạn vật chết chớ chú điều này sẽ đưa đến nó mất đi ra tay trước trực tiếp bị thạch sùng giam giữ ở băng ghi hình thạch sùng cũng nhiều lắm đem mỹ thực ra giam giữ lại giết không được đối phương chân chính có thể giết chết mỹ thực ra chỉ có hoàn toàn hồi phục thành nữ kẻ chết thay ninh vũ cùng thạch sùng đối thoại mỹ thực ra nghe được nó cảm giác đại sự không ổn nó nổi điên gào thét ninh vũ ngươi thả ta đi ra ngoài ngươi không phải nói ta là ngươi thân bằng bạn thân sao ninh vũ cười ha hả nhìn lấy bị giam ở băng ghi hình mỹ thực ra thả ta đi ra ngoài ta cho ngươi biết một bí mật lớn liên quan tới địa ngục đại bí mật mỹ thực ra tung chính mình kết mã ngươi làm muốn nói ngươi kỳ thực đến từ kêu gen địa ngục mỹ thực ra đồng tử có rút lại chính mình người phần linh vũ làm sao có thể biết kỳ thực làm mỹ thực ra mặt nạ bóc ra một khắc kia linh vũ sẽ biết mỗi tháng chuyện lạ quy tắc phó bản chính là địa ngục một tháng huyết mục kêu gen là kêu gen địa ngục hai tháng sắp dục loại là mân tôi địa ngục ba tháng vĩnh hằng mộng cảnh là ác mộng địa ngục bốn tháng thị hiến địa ngục là thị hiến địa ngục năm tháng trong bóng tối là h á cám địa ngục tháng sáu huyết nguyện hàn lâm cũng là địa ngục Bộ thứ tư kinh hồn x i a di phát hình ra đi ngươi tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu vĩ đại nhất đạo diễn không ai sánh bằng ngoại trừ kinh hồn x i a di kịch tính bên ngoài cái này một bộ còn bao hàm quỷ dị hồi phục bí mật chúc mừng n g ư ơ i a ngươi sẽ trở thành quỷ dị thời đại vĩ đại nhất đạo diễn ninh vũ trước giờ chúc mừng thạch sùng thạch sùng không nói gì nó như trước an tĩnh nhìn lấy ninh vũ cuối cùng lưu lại tám chữ chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa thân thể hắn từng bước tiêu thất kỳ thực hai hướng lục cũng không phải là thạch sùng tối cường đại năng lực nó tối cường đại năng lực nhưng thật ra là ẩn giấu núp trong bóng tối len lén bay chụp mình muốn điện ảnh một đoạn loại này giấu kín tính h ủ y d i ệ t cấp quỷ dị đều khó phát hiện biết ta thân ái đạo diễn n g ư ơ i giống như thâm vong tập đoàn đều là của ta bán h ạ c đều là của ta thân bằng bản thân ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi sẽ không để cho các ngươi thất vọng tuy là nhìn không thấy thạch sùng lại nghe được đột nhiên ngã xuống thanh âm chỉ có tiếng ngã xuống đất chưa thức dậy tiếng cái này liền sợ đến ninh vũ ở trong phòng xoay quanh quay vòng đạo diễn ngài không có sao chứ ngài ở nơi nào có muốn hay không ta đỡ ngài một bà ngài nếu như dứt bể ta nhưng làm sao bây giờ a như nửa con nết ở chỗ này nhất định sẽ vô cùng hưng phấn tiêu ngạo đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị lại có thể thế nào còn không phải là bị ninh vũ chơi trước đến tăng vỡ sau đó giam giữ cuối cùng c h ỉ có thể chờ đợi chết mà hắn không giống với ở nguy hiểm cấp lúc liền theo ninh vũ hiện tại đều siêu nguy hiểm cấp còn sống rất tốt nó tuyệt đối là ninh vũ trước mặt sống được lâu nhất thân bằng bản thân luận bắt tự nửa con nết cho rằng chính mình bắt tự vẫn là rất cứng rắn thậm chí có thể cùng lạc cô dâu gam cương nhất cương chương một trăm ba mươi bảy ở hát nha trấn lúc ngươi sẽ không bảo vệ nàng bà canh chương một trăm ba mươi bảy ở hát nha trấn lúc ngươi sẽ không bảo vệ nàng bá canh cảnh hoàng tàn khắp nơi tâm đang ở đâu vậy ninh vũ ngồi ở tô phỉ bên cạnh tô phỉ đang say ngủ chung làm cho một người bình thường ngủ đối với ninh vũ mà nói quá đơn giản mang lên bao tay trắng bạch khẩu trang phủ thêm bạch đại quái cầm r a thuật đao ninh vũ vừa hư bài hát một bên giải phẫu tô phỉ mở ra lồng ngực đẩy ra xương sườn thực sự vô tâm tô phỉ trong lồng ngực không có trái tim tim vị trí là quấn ở chung với nhau động mạch huyết quản cùng tĩnh mạch huyết quản giấu đi nơi nào đâu ninh vũ đem xương sườn bẻ trở về ra thịt vá bên trên sau đó cho trong miệng tô phỉ lấp một viên của máu vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục đời trước gần tàng nhiệm vụ trong đêm tối đời này bởi vì tô phỉ hoàn toàn thể khôi phục xuất hiện thiên đường địa ngục nhân gian nói như vậy a kinh hồn x ư a di bộ thứ tư khả năng cất giấu hai cái ẩn tàng nhiệm vụ ninh vũ sờ lên cầm suy tư về hắn có điểm hối hận sớm như vậy đem mỹ thực ra xử lý xong mỹ thực ra năng lực vẫn là rất mạnh nó có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được chân chính tô phỉ tiếp lấy lại đi ra ngoài một ngày một đêm chắc là có chút phát hiện đáng tiếc bị ninh vũ liên hợp thạch sùng cho nhốt p h ó như g suất là k ô không n năng. cũng g có khả、năng. Hỏi cũng làm đ ợ c thực ra cũng nốc. Mỹ không phải Ninh ra ngu、nốc. Nếu là vậy ũ biết thân h p n hắn, như của v ậ nó duy nhất cơ hội sống sót chính là trong tay nắm giữ manh、mối. Nhân vật chính sót duy tay hội vật cơ giữ mối. là đi o à n không có dùng. Như sẽ có vậy, đ trước địa ngục nhìn một cái ninh vũ bản tính một chút bắt đầu phách tô phỉ khuôn mặt bộ thứ tư nhân vật chính đoàn tác dụng lớn nhất chính là đi theo đám bọn hắn có thể tìm được chân chính tô phỉ nếu chân chính tô phỉ đã tìm được như vậy bọn họ cũng không có dùng chụp tốt nửa ngày tô phỉ mới chỉ có mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng hoàn toàn không biết mình sau khi ngủ nơi đây chuyện gì xảy ra Tô phỉ sau k h i t ỉ n h l ạ i c â u n ó i đầu tiên là ninh vũ ta thật là đói a có lẽ là ở hát nha trấn lưu lại di chứng nàng thường thường biết cảm giác được đói đi ta dẫn người đi ăn xong ăn ninh vũ nắm tô phỉ tay hướng phố ăn vặt đi tới sau đó k ị c t ỉ n h ninh vũ không lo lắng chỉ cần tô phỉ ở bên cạnh mình những thứ k i a chuyện quỷ dị tổng hội một người tiếp một người tìm tới nhóm cửa cắt thái phố ăn vặt trong miệng tô phỉ bỏ vào cầm trong tay nàng giống như là quỷ chết đói đầu thai rõ ràng là một cái rất đẹp mắt nữ nhân có thể ăn cơm nhưng có chút khoa trương kỳ quái nhất giống như nàng không ăn thịt nàng một ngày ăn thịt bất kể là cái gì thịt đều sẽ buồn nôn nôn m ử a phố ăn vặt rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn tô phỉ thực sự rất hiếm thấy đến cuồng dã như vậy lối ăn không có ý tứ ta thật là quá đói tô phỉ có chút ngượng ngủng cùng ninh vũ so với nàng đích sắc có điểm không phải thuộc nữ nhưng không khống chế được ga không có việc gì có thể ăn l à phúc ninh vũ ngậm thuốc lá dựa vào trên ghế ngồi nhãn thần quan sát đến b ụ n phía phố ăn vặt rất nhiều người người đến người đi phi thường náo nhiệt nơi này sống về đêm vẫn là vô cùng không tệ có thể nương mùi thơm kỳ quái tiến vào ninh vũ xoăn mũi mũi này cùng một dạng mùi thịt bất đồng đây là thịt người vị l i n h vũ k h ị t khỉn m ú i phố ăn v ậ t như trước người đông nghìn thịt nhưng trong tay bọn họ ăn v ậ t lại đột nhiên thay đổi gián dấp nối liền nhau trong mắt khâu vàng trong mềm bàn tay thiếp thành đoạn ngắn, ngắn ruột bàn thành một đoàn viên thịt quay ăn v ậ t cũng bất chi bất giác phát sinh biến hóa tấm s á t kẹp bùi người tấm s á t thiêu đốt nội tạng lợn sữa tựa như hải nhi hương vị sông v à m núi tô phỉ đột nhiên tiêm têu một tiếng trước mặt nàng ăn vặt toàn bộ biến đến khủng bố dữ t ợ n vậy cũng là từng cái t h ị mỹ nấu nướng thịt trong miệm nàng bỏ vào giống như ngón tay từng cây một sinh động khiêu động ngón t Cầm trong tay của nàng giống như xốc lên thiên linh cái đầu óc vẫn còn ở nhúc đích a tiếng thứ hai thét chói thai buộc phát ra nàng thủ sắp n h ế t hầu ói hy lý hoa l ạ c nổ ra đồ đạc có mớm con ngươi có mớm ngân thịt có tương đối hoàn chỉnh người nhà hai tiếng thét chói thai phố ăn vặt bầu không khí trợn phát sinh biến hóa mọi người đều ngưng bất động đầu lâu của bọn hắn lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức bắt đầu v n mèo trong mắt tràn ra huyết lệ toàn bộ ánh mắt đều nhìn về lộ tư thánh nữ a cứu lấy chúng ta bọn họ kêu thảm chương hai miệm rộng bỏ ra ngoài từng cái huyết trùng tại sao muốn ăn chúng ta thức ăn nhóm kêu thảm thật là thịt ngựa sao nổ ra toái miệng khẽ trương khẽ hợp ăn như vậy yên tâm thoải mái các loại loạn thất bát tao thanh âm nối thành một mảnh vì sao buông tha chúng ta phố ăn vặt ngọn đèn không ngừng l ó e ra lửa điện hoa thánh nữ a bầu trời bắt đầu đỏ lên kiến trúc bắt đầu thiêu đốt ta không phải thánh nữ các ngươi nhận là người ta không phải ta không phải ninh vũ cứu ta ta thật không phải là thánh nữ không phải ta không phải ta tô phỉ một tay cầm lấy ninh vũ một tay bịt lấy lỗ t a i nang liệu mạng phủ nhận có thể bột phía người không ngừng tới gần bọn họ trong mắt huyết lệ càng ngày càng nhiều bọn họ ra thịt bắt đầu rơi xuống lò nướng bên trong trong c h ả o dầu hấp trong bát thức ăn toàn bộ nhảy ra ngoài cứu ta ninh vũ cứu ta mau cứu ta tô phỉ có thể dựa vào chỉ có ninh vũ có thể ninh vũ lại an tĩnh ngồi trên ghế thậm chí còn xinh đẹp hít một hơi yên hắn không tin tô phỉ dễ dàng như vậy liền cầu đái đời trước bộ thứ tư nữ chủ là lộ tư lộ tư là c ự c các t h á n h nữ nếu như nàng đã sớm mở ra sát giới coi như là vạn phúc thánh nữ ỵ xạ bở lạ cắt thịt cứu dỗi cũng đã đủ giải quyết nguy hiểm chung quanh càng chưa nói trước mặt tô phỉ hết còn toàn thể tô phỉ trong cơ thể nàng đã có lộ tư cũng có ỷ xạ b ở lạ c ự c t hiện cùng c ự các dung hợp dưới tạo thành chân chính tô phỉ nàng đã sống rồi hơn một trăm n ă m cái này hơn một trăm n ă m nàng nhất định gặp qua rất nhiều chuyện như vậy sở dĩ linh vũ đang chờ đợi cái này chờ đợi hắn quả nhiên chờ đến đáp án một cái nam nhân gầy nhom đột nhiên xuất hiện ở tô phỉ phía sau liêm đao vừa khơ múa đại lượng người bị chặn ngang cắt đoạn liêm đao hai huy vũ có gỗ đột một từ mặt đất mọc lên đâm thủng từng cổ một nhân thể liêm đao ba huy vũ đâm thủng qua thi thể hóa thành người bù nhìn một phân thành hai thi thể hóa thành ruộng lúa mạch bọn họ cấp tốc ăn hết ruộng lúa mạch cùng người bù nhìn sau đó hóa thành đầy trời hát sắc lông vũ lông vũ v ạ c h tìm tòi bầu trời dập tắt h ỏ a diễm sau đó nam nhân gầy nhom ánh mắt nhìn về phía ninh vũ ta nên gọi ngươi b à c ả đâu vẫn là bẹn nạn hoặc là khủng đố người bù nhìn nó là ninh vũ không nghĩ tới một cái tồn tại bởi vì bộ ba c ả i biến vốn nên ở bộ thứ hai chết đi khủng đố người bù nhìn hồi phục nó là tô phỉ duy nhất người tùy tùng bất kể là khi còn sống vẫn là chết phía sau ngươi lai、like, vẫn bảo hộ tô phỉ vẫn là bạ bà c ả không để ý đến ninh vũ nó tiêu thất trong bóng đêm bầu trời khôi phục bình thường nhan sắc phía sau phố ăn vật biến đến an tĩnh cửa hàng đóng cửa người đi đường lý khai tô phỉ ngáp từ mặt bàn đứng lên nàng đưa tay ra mời lưng hỏi ai nha ta làm sao đang ngủ phố ăn vật đều đóng cửa nàng nhìn chung quanh vội vàng cấp ninh vũ xin lỗi nàng nói cho ninh vũ nàng có thích ngủ trứng thường thường sẽ đột nhiên ngủ mất chẳng phân biệt được sân bãi chẳng phân biệt được nàng lúc đó đang làm gì đi bệnh viện xem qua thầy thuốc nói đây là bệnh tâm lý không có thuốc gì đặc biệt để nàng không nên cho mình áp lực quá lớn n g ư ơ i huyết chú quan sát mệt h ấ t địa ngục có cảm giác ngộ ninh vũ liếm m ô i một cái hắn dường như biết nên như thế nào đem huyết chú tiến hóa đi chúng ta đi đi dạo thương thành ninh vũ nắm tô phỉ hướng nhiều người địa phương chui người ở nơi nào nhiều hắn liền đi nơi đó chỉ cần tô phỉ ở một chỗ đ ợ i vượt lên trước một giờ b ố n phía nhất định phát sinh biến hóa một ngày phát sinh biến hóa ba ca nhất định xuất hiện cuối cùng n g quỷ giả biết phong tỏa hiện trường tuyên bố nơi đây tồn tại sự kiện linh dị đây thật là một cái hoàn mỹ tuần hoàn ninh vũ huyết chú cũng ở không ngừng trong c ả n n ộ hắn cho rằng huyết chú cách tiến hóa không xa tiến hóa sau kỹ năng đem phát sinh biến chất giống như là trọng đồng trọng đồng không có tiến hóa trước chỉ có thể để mà quan sát nhìn trộm tiến hóa phía sau lại có vòng xoáy bật quá dê sao gặp qua sòng bạc sao đi qua độc phường sao đoạt lấy cấp sao giết qua người sao ta dẫn người đi ninh vũ chơi hưng phấn rồi ngược lại có người chủ đ í h ắ n hoàn toàn không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện sở dĩ hắn dự định mang tô phỉ làm một ít điên c u ồ n g hơn sự t ì n h mê thất địa ngục phổ thông hoàn cảnh đều có thể sinh ra chẳng cảnh đáng sợ như vậy như vậy mê thất địa ngục tàn khốc hoàn cảnh nghĩ đến sẽ phải càng đáng sợ hơn đang chuẩn bị lôi kéo tô phỉ đi hộp đêm n h y nhót một chỉ gầy n h o m tay nắm lấy n i n h vũ là bà cả hắn nhìn không được xuất thủ trong mắt á c ý cùng sắc khí nhìn thấy mà giật mình nếu không phải cảm giác tô phỉ đối với n i n h vũ có rất mạnh hào cảm ở đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm hắn liền ra tay với n i n h vũ nói thật ngươi rất trung tâm ta rất thưởng thức nhưng tô phỉ rơi xuống hiện tại cái bộ dáng này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan ngươi đưa nàng bảo vệ thật tốt quá người vĩnh viễn chỉ cho nàng xem tốt đẹp nhất một mặt là mất đi sẽ không nói cho nàng bộ mặt đáng sợ、nhất. biết không quá độ bảo hộ sẽ chỉ làm nàng thay đổi càng thêm mềm yếu không chịu nổi bất luận cái gì mưa gió không chịu nổi bất luận cái gì đà kích nàng giống như là nhà ấm đoá hoa một chút x í u gió cũng đủ để đưa hắn chặn ngang bẻ gãy bà c ả không nói gì vẫn như trước cầm lấy ninh vũ tay ở hát n h a c h ấ n ngươi không có bảo vệ tốt nàng nàng chết rồi bị dân chấn như t ầ m ăn lên mà chết ngươi vì bảo toàn nàng sau cùng danh tiếng hư cấu lời nói dối để cho nàng trở thành vạn phúc cứu khổ cứu nạn thành nữ ngươi đã thất bại một lần ninh vũ nhìn chăm chăm bà ca tô phỉ đã, đã ngủ mỗi khi bà cạ xuất hiện nàng liền sẽ ngủ mất nàng ngủ rất say sưa giống như là nằm ở cha mẹ ôm ấp liền cùng ninh vũ nói ngươi ở nàng vĩnh viễn cũng dài không lớn vĩnh viễn cũng tỉnh không đến lần này sẽ không bà cạ thanh nhâm khẳng hàn lại đã mở miệng ninh vũ lại n ở nụ cười cười nước mắt đều mau ra đây sẽ không sự xuất hiện của ngươi chỉ là ỷ xạ bợ lạ về điểm này đồng tình nếu không phải ta tô phỉ là tuyệt đối không thể lấy hoàn toàn thể hồi phục đại khái tỷ lệ hồi phục là lộ tư ở lộ tư trong mắt ngươi so với cái t i ế như tằm ăn lên g i càng thêm g ê tởm càng thêm ác độc n n à bởi n vì ở bộ thứ hai bà cạ liên chết bộ thứ tư hồi phục là lộ tư bà cạ tuyệt đối không thể khôi phục nhưng lúc này bà cạ xuất hiện là lấy trạng thái tột cùng nhất xuất hiện đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị chính là bà cạ đình phong chúng ta đổ một a tới đánh buộc một lần a coi như biết h á t nha chấn chân thực cố sự người có thể chứ ninh vũ nghe răng cười nhìn lấy bà cạ tháng ta liền đem cái này cái cho ngươi ninh vũ đáy mắt đỏ lên khi hắn chứng kiến b à cạ một khắc kia là hắn biết tô phỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi lòng đang b à cạ trong tay từ đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị trong tay đ và tâm quá khó khăn nhất định chính là tử lộ sở dĩ cần cách khác mới đường hắn đem thánh nữ hải cốt lấy ra đây là tô phỉ vì sao khôi phục x ả ra vấn đề hạch tâm nguyên nhân bởi vì nàng hải cốt thiếu một khối không hoàn chỉnh hồi phục liền không hoàn chỉnh một khối này là thủ cung ở chỗ này nhặt được sau đó vì quay trụ điện ảnh đưa hắn bán cho mỹ thực ra cuối cùng lại lạc trong tay ninh vũ đây thật là một cái mỹ lệ hiệu ứng hồ điệp sợ là liền thạch sùng đều không nghĩ đến tô phỉ thực sự có thể lấy hoàn toàn thể khôi phục bà c ả ánh mắt nhìn chằm chằm ninh vũ trong tay thánh nữ hải q u ố t cuối cùng một khối đầu khớp xương cư nhiên ở ninh vũ trong tay t ố t ta và người đổ bà c ả không có lý do cự tuyệt coi như không phải thánh nữ cuối cùng một khối hải cốt vẹn vẹn ninh vũ lời nói như kiếm đâm đau tim của hắn hắn muốn hướng ninh vũ chứng minh lần kia chỉ là một ngoài ý、mướn. như lại đến một lần hãn tuyệt sẽ không làm cho tô phỉ xảy ra chuyện gây ra ẩn tàng nhiệm vụ vận mệnh bước ngoặt nhiệm vụ yêu cầu có một số việc coi như ngươi trước giờ biết được coi như ngươi lại đến một lần là có hay không có thể thay đổi cái này nhiệm vụ làm cho ninh vũ nhãn thần hoảng hốt cái này nhiệm vụ yêu cầu không phải là không nói mình đâu liêm đao không có rơi vào ninh vũ nơi cổ mà là rơi vào không gian tiền nhất đao đánh xuống thế giới p h ả n phất bị chém thành lưỡng đoan hai phiên môn đồng thời xuất hiện đó là vượt qua thời gian ký ức cửa đó cũng là vận mệnh chuyển mặc cửa bà cả không do dự đẩy cửa ra đi vào ninh vũ cười cũng Liên đẩy đi cửa ra đi vào. Liên quan vào. theo ớ i t á n h tô phỉ cố ngoại phương đồng t trừ ninh vũ còn có hai gã kỵ sĩ hai gã nữ tu sĩ hai gã giáo viên xướng đội cùng cố sự giống nhau như lúc Ninh vũ thực lực bị hạn chế. hắn h cũng thực ninh vũ giống nhau cùng tôi phải hướng hát nha trấn chạy đi hẳn còn có một cái ẩn tàng nhiệm vụ a ninh vũ liếm liếm đầu lưỡi dựa theo hắn phân tích kinh hồn mê thất địa ngục phải có hai cái ẩn tàng nhiệm vụ mình bây giờ gây ra nhiệm vụ chắc là trong địa ngục nhiệm vụ dù sao chỉ có địa ngục mới có thiên hai bắt được cảnh hoàng tàn khắp nơi tâm phía sau nên có thể gây ra cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này nhiệm vụ hơn phân nửa ở chưa bao giờ có người đạt đến q u a thiên đường nghĩ tới đây ninh vũ nụ cười càng sán l ạ q uy lần trước đi tới thánh nữ trong trí nhớ hắn mang theo lộ tư cùng ỷ xa bỡ lạ thân phận lạc quần chúng cái gì đều không cách nào tham dự nhưng lúc này đây hắn lấy người tham dự thân phận đi tới thánh nữ trong trí nhớ đây thật là một cái có ý tứ ẩn tàng nhiệm vụ chương một trăm ba mươi tám hát nha trấn trò chơi hiến thân trò chơi chương một trăm ba mươi tám hát nha trấn trò chơi hiến thân trò chơi hẳn còn có ba bốn km、ta. ninh vũ nhìn một chút địa đồ hướng về phía tô phỉ nói đến hát nha trấn thiên thai là nghiêm trọng nhất ven đường bạch cốt đã xuất hiện vết răng đó không phải là động vật vết răng mà là người vết răng ninh vũ ngẩng đầu nhìn trời một cái không bà c ả đem giữ lại vết răng đầu khớp xương đá phải một bên không hy vọng tô phỉ chứng kiến mà ninh vũ lại đem đầu khớp xương cầm lên vẻ mặt nghiêm túc nói đến hát nha trấn có chuyện đi cẩn thận một chút nơi đó cũng đã xuất hiện người thực nhân hiện tượng hắn đem đầu khớp xương bên trên vết răng bày ra cho mọi người xem chứng kiến người đều hơi biến sắc mặt có lẽ là bọn họ quá đói chờ các loại chúng ta đi thì tốt rồi chúng ta tăng thêm tốc độ tô phỉ mở miệng nói đến nhưng đáy mắt xuất hiện một tia sợ hãi nàng không nghĩ tới hát n h a t r ấ n thiên thai có thể nghiêm trọng tới mức này linh vũ bên này đi đường tốc độ tăng nhanh mỗi cá nhân biểu tình đều biến đến vi diệu đối với hát n h a t r ấ n có cảnh giác bà c ả đội ngũ mặc dù không có bước nhanh nhưng bà c ả cũng làm ra cải biến hắn không có nói cho tô phỉ lại nói cho các thuộc hạng các thuộc hạ biểu tình cũng biến thành kẽ h biến đệ nhất cái đạt đến hát nha chấn giống như ninh vũ đói thành ra bọc x ư ơ n g dân chấn nghe được có người tới rồi dồn dập đẩy cửa ra thò đầu ra là thanh nữ là gợi ý giáo hội chúng ta được cứu khi bọn hắn chứng kiến tô phỉ phía sau kích động không thôi dồn dập chạy ra cửa phòng tô phỉ cũng không để cho bọn họ thất vọng an bài nữ tu sĩ cùng giáo viên bắt đầu cấp cho thức ăn ninh vũ khịt khịt múi dù cho thay thế bà c ạ và quân cứu giác của hắn cũng phi thường nhạy cảm nơi đây ngoại trừ tanh tuổi cùng tuyệt vọng còn có không muốn người biết xấu xí nhà nhà mở ra cửa phòng đều p h i u tán nhàn nhạt, nhạt mùi mỗi cá nhân trên người đều có huyết nhưng những thứ này huyết cũng không phải là bọn họ ninh vũ ngồi ở ven đường an tĩnh nhìn lấy nữ tu sĩ、si、nhóm cấp cho thức ăn hắn không có ngăn cản bởi vì không cần phải thức ăn hát nha trấn có thể không phải thiếu thức ăn ninh vũ cười cười ánh mắt đảo qua từng cái dân chấn dân chấn rồn rập c ú i đầu không dám nhìn thẳng ninh vũ hai mắt bọn họ chỉ cảm thấy cái này gọi ninh vũ kỵ sĩ trưởng nhãn thần có điểm đáng sợ bọn họ cũng là thiên thai người bị hại may mắn chúng ta tới rồi tô phỉ chỉ cảm giác mình kỵ sĩ trưởng địch ý có điểm cương liệt trước mặt dân chấn từng cái đói ra bọc xương g ử i cho bọn họ một chén gạo cháo một cái bánh bao cũng đủ để cho bọn họ thiên ân và tạng sở dĩ nàng nghĩ chân ăn một chút ninh vũ ninh vũ gật đầu không nói gì bà c ả lúc này cũng đã tới hát nhà chấn hắn cùng ninh vũ giống nhau bắt đầu cấp cho thức ăn chỉ b ấ t quá hắn phát ra ít hơn ba trăm chín mươi có một nửa thức ăn hắn gạt tô phỉ ẩn nấp rồi ngày thứ hai động đất đúng hẹn tới địa chấn trực tiếp chấn động sụp đổ vận chuyển tuyến gợi ý giáo hội muốn đả thông vận chuyển tuyến tối thiểu phải thời gian một tháng mà thời gian một tháng này hát nhà chấn đem tứ cố vô thân hai cái tô phỉ đều hỏi cùng là một vấn đề đội chuyển vận khi nào có thể đặt đến bà cạ trả lời không rõ ràng nhưng chỉ phải kiên trì đội chuyển vận sớm m u ộ n là có thể đến ninh vũ trả lời tối thiểu phải một tháng lấy chúng ta bây giờ thức ăn đừng nói một tháng mười ngày đều khó khăn chống đỡ một vấn đề hai cái trả lời tô phỉ cũng xuất hiện lưỡng t r ù n g tâm tình nghe được bà cạ trả lời tô phỉ hơi chút có thể a n lòng một ít nghe được ninh vũ trả lời tô phỉ đ á y mắt sợ hãi lại thêm một kia ninh vũ làm sao bây giờ tô phỉ cầm lấy ninh vũ cánh tay nàng có chút bối rối có chút sợ hãi、Muốn Ít h ơ nàng cấp cho thức có phỉ tiếp. như, như, không một ít thức ăn sau. Nếu như, nếu như, tô ăn Nếu nếu nói n sau. rất khó nói liên tiết chỉ luôn cuống nàng ý nghĩ đầu tiên là mình sau đó liền cảm giác hổ thẹn không ở nói tiếp nàng rõ ràng là tới cứu vớt hát n h a c h ấ n có thể mới đến nơi này ngày thứ hai thì có bông tha dự định nhưng cái này rất bình thường bạn này chính là người thường tình sẽ cảm thấy hổ thẹn không có tiếp tục nói hết đã có thể đại biểu tô phỉ có cao quý linh hồn ninh vũ bên này tô phỉ là lên tiếng trước nhất hỏi có hay không cần giảm b ấ t thức ăn cấp cho mà bà c ả bên kia cũng là từ bà c ả chủ động đưa ra giảm b ấ t thức ăn cấp cho tuy là kết quả nhất trí nhưng quá trình đã định trước sẽ đi hướng hai thái cực bà c ả phải bảo vệ tô phỉ chẳng những phải bảo vệ còn muốn đi theo t h á n h nữ có thể tại trong mắt ninh vũ tô phỉ chỉ là một nữ hải t h á n h nữ lời nói vô căn cứ ngày thứ ba yên tâm chuyện về sau ta sẽ giải quyết ninh vũ xoa xoa tô phỉ đầu rời phòng Hắn đều e m c nghe lấy ngày hôm qua nơi đây xảy ra động đất ta đã phái người kiểm tra qua vận chuyển tuyến chặt đức muốn đã thông vận chuyển tuyến tối thiểu phải thời gian một tháng mà chúng ta mang tới thức ăn coi như lại tiết kiệm cũng chỉ đủ một mươi ngày số lượng linh vũ vừa mở miệng thương cố mọi người đều lộn xộn bọn họ xì xào bàn tán trong mắt bọn họ xen lẫn sợ hãi khủng hoảng như vi rút vậy bắt đầu lan tràn sắc trời ngoài cửa sổ càng thêm âm trầm giống như là tuyệt vọng che đ ỉ n h loại này phạm vi lớn cải biến kịch tình phương pháp làm là vô cùng nguy hiểm bởi vì nó thường thường đại biểu cho không biết một cái không cách nào trưởng không không biết bà ca cùng ninh vũ ưu thế lớn nhất là tiến biết chỉ khi nào xuất hiện không biết ưu thế của bọn hắn sẽ không có sở dĩ dù cho bà ca đều là ở có hạn kịch tình bên trong làm ra cải biến bằng không bọn họ vừa tiền đến có thể trực tiếp giết toàn bộ hát nga trấn như vậy thì tính địa chấn tới rồi thức ăn cũng đủ tô phỉ một người chống được đội cứu viện đến chỉ khi nào làm như vậy những thứ kia chết đi dân chấn rất có thể sẽ trở thành lệ quỷ khôi phục đòi mạng ở nơi này nhìn trước mắt còn bình thường thế giới lệ quỷ đã vượt ra khỏi người thường đối kháng phạm chủ liên bạc ca đều không khỏi nhìn phía bầu trời không biết ninh vũ dự định làm cái gì nhãn thần đảo qua như thấp phỏm lo hâu dân trong c h ấ n ninh vũ mở miệng vì thành công chịu đ ự n g đến đội cứu viện đạt đến hát nhà chấn chúng ta tới chơi một cái trò chơi một cái hiến thân trò chơi ninh vũ giang hai cánh tay ánh mắt lóng lánh tinh ban hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái phấn khởi cái gì là hiến thân cho chơi có chút dân chấn nhỏ giọng hỏi rất đơn giản thức ăn toàn bộ lưu cho thánh nữ chỉ cần nàng sống gợi ý giáo hội liền sẽ không giận c h ò đánh mẹo chúng ta nếu như nàng chết rồi gợi ý giáo hội rất có thể đem đồ đao nhắm ngay chúng ta dù sao một cái thánh nữ tử vong hơn nữa còn là chết đói đối với gợi ý giáo hội ảnh hưởng rất lớn ninh vũ muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem tô phỉ trích đi ra ngoài đây là trực tiếp nhất biện pháp cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chúng ta đây làm sao bây giờ thức ăn không có chúng ta ăn cái gì đúng vậy thánh nữ là tới cứu tế chúng ta vì sao đem thức ăn toàn bộ lưu cho thánh nữ chính là chúng ta muốn gặp thánh nữ đem thánh nữ mời đi theo có chút dân chấn bất mãn hô lên hai nạn trước mặt quản ngươi là ai mỗi người bình đẳng trừ phi ngươi có thể giải quyết thai nạn ta liền xem ngươi là thần chính là đơn giản như vậy tất cả im miệng cho ta ninh vũ giống giận hắn rút ra trường đao bạo khởi sát nhân như người khác các quỷ nhất đao tiên huyết v a n g khắp nơi têu thảm thiết liên miên kẻ cắp rớt tại mặt đất mất đi cánh tay dân chấn quỷ trên mặt đất thống khổ kêu r ê n ở ninh vũ ý bảo dưới hai gã nữ tu sĩ cấp tốc giút bọn hắn băng bó vết thương bọn họ tạm thời vẫn không thể chết một ngày chết đi rất có thể sẽ ở o á n hận trung hóa thành lệ quỷ lệ quỷ tắc mạng đệ nhất cái đối tượng chính là giết chết giết chết bọn h ắ n người cái này xuống một đ a o dân trong c h ấ n sợ hãi mới vừa chất vấn đều nuốt vào trong bụng đây không phải là thức ăn sao ninh vũ nhặt lên mặt đất ba con tay gãy hắn một câu nói này như một đạo sấm xét nổ dân chấn toàn thân run dậy lời như vậy ninh vũ vì sao có thể nói như vậy bình thản giống như là đang nói heo này thịt bán thế nào các ngươi đã làm gì chính các ngươi trong lòng rõ ràng thiên hai đã duy trì liên tục có một đoạn thời gian h á c nha trấn thức ăn đã sớm tiêu hao hết các ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này thực sự không rõ ràng sao ninh vũ tương lai h á c nha trấn lúc nhặt được đầu khớp xương ném trên mặt đất đầu khớp xương bên trên vết răng nhìn thấy m à giật mình hai gã kỵ sĩ cố nén sợ h ã i ác tâm đem trong kho hàng hai cái bao tải kéo đi ra trong bao bố đồ vật là ninh vũ mới vừa đến h á c nha trấn để bọn kỵ sĩ aebb bắt được mở ra bên trong là từng cổ một bị gặm ăn đến thi thể huyết n ụ c mơ hồ có chút thi thể đã có mùi sinh thư xem một chút đi những thức ăn này nhưng là ta ở các ngươi gian phòng tìm được nghĩ đến mỗi người các người đều biết đây là cái gì a ninh vũ dùng đao chọc chọc thi thể sau đó liếm môi một cái dân chấn túi đầu không dám nói lời nào sợ hãi bắt đầu lan tràn điên cuồng bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng bắt đầu nảy sinh quả thật bộ dạng bị ninh vũ máu chảy đầm địa xé mở lúc nhân g i a n đã bắt đầu hướng địa ngục truy lạc trò chơi rất đơn giản trong kho hàng tổng cộng bảy mươi bốn g ư ờ i mỗi ngày rút thăm một người hiến thân bảy mươi bốn g ư ờ i bao quát chính ninh vũ bị quất ra bên trong người có thể đào tẩu có thể phản kháng vô luận như thế nào chỉ cần chết một người hiến thân trò chơi coi như kết thúc người bị chết phục vụ thức ăn người sống thỏa thích các cơm ba mươi ngày ba mươi cá nhân mạng ninh vũ liếm liếm môi khô khốc người điên người điên l i ê n dân chấn đều cảm thấy ninh vũ điên rồi ở ninh vũ không có tới phía trước bọn họ đích s á t thực nhân nhưng bọn họ cũng không dám quan g minh chính đ ạ i không dám đem loại chuyện như vậy đặt lên mặt ngoài bọn họ biết nhìn thẳng mỗi cá nhân một ngày có người chết đói bọn họ liền sẽ phân tranh trào tới đem phân chia đồ ăn không còn cái này rất công bằng không phải sao ninh vũ chậm rãi đi hướng đoàn người hắn giống như là một chỉ lan đoàn người là bãi n ố t cửu đi theo di chuyển bãi nốt cựu trấn kinh cho l a n g nhường đường liền từ hôm nay trở đi a ninh vũ xuất ra một cái dương hiến thân cái dương tên ta bắt đầu cũng không tệ lắm phải không trong dương tổng cộng có bảy mươi bốn tờ giấy chỉ có một tờ giấy có chữ viết ai bắt được có chữ tờ giấy ngày hôm nay liền đến phiên ai hiến thân nếu không phải nguyện bắt hôm nay chính là hắn ninh vũ thủ đương bên ngoài trước ở trong dương lấy ra một tờ giấy triển khai bên trong trống rỗng xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm hiện tại nhóm các ngươi nên sợ hãi bất an cầu nguyện tuyệt vọng điên cuồng đã hóa thành một cái lưới lớn đem thương khố ba khỏa kỵ sĩ nữ tu sĩ giáo viên nhanh sợ đi ê n rồi tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng thậm chí so với dân chấn còn thấp hơn một ít bởi vì bọn họ là mới tới có thể tại ninh vũ nhìn soi mói bọn họ chỉ có thể kiên trì chụp vào cái dương một người tiếp một người dân chấn run lẩy bẩy mở ra giấy điều đại bộ phận đều lộ ra bông l ò n g biểu tình bởi vì bọn họ tờ giấy là chống không có thể một người trong đó tráng hắn sắc mặt t r ợ t phát xanh trên tờ giấy viết bốn chữ lớn chúc mừng trúng thưởng là hắn hắn chụp được hắn chụp được cũng không cần ninh vũ tìm kiếm thì có dân chấn lớn tiếng hô lên trong nháy mắt đoàn người cùng tráng hán bảo trì đầy đủ khoảng cách đây cũng là nhân tính không cách nào cải biến vậy các ngươi còn chờ cái gì linh vũ nết miệng cười giết hắn đi x á c nhân dân chấn thật vẫn chưa làm qua bọn họ không dám bọn họ đang do dự có thể bị cô lập tráng hán h ỏ n g mất nổi điên hắn gào thét một tiếng tự nhiên trước tiên độc thủ nhặt lên thương khố bên thép đồng trực tiếp xuyên thấu một cái dân chấn cổ chữ đội trưởng chết người chết rồi đã có người chết đúng không ta không cần chết đúng không chỉ cần người chết rồi coi như hiến thân thành công đúng không tráng hán vội vàng nhìn về phía ninh vũ hắn tay đang run rẩy hắn thân đang run rẩy tim của hắn ở điên cuồng loạt động nhưng hắn nhãn mang theo chờ mong chúc mừng ngươi ngươi tìm được rồi một cái kẻ chết thay ngày hôm nay hiến thân trò chơi kết thúc đại gia có phải hay không rất đơn giản hiện tại chúng ta có thức ăn ninh vũ vô tay một cái hướng về phía tráng hán giơ ngón tay cái tráng hán hưng phấn không thôi hắn không có sợ hãi hắn chỉ có sống sót hưng phấn trong đám người lại xuất hiện gây dối bọn họ là lần đầu tiên chơi hiến thân trò chơi Quy tắc rất đ ơ người i ả n cũng tàn kết khốc. rất cục nực g cười tại bắt đầu rút thăm. Thử đầu đ vong người. Người. bên trong hát nha trấn đã không có người sống sót chỉ là vẫn tồn tại hô hấp quỷ người điên bà ca nhìn lên bầu trời hắn chỉ có thể dùng người điên hai chữ tới đánh giá ninh vũ kịch tình bị ninh vũ đổi hoàn toàn thay đổi tráng hán dùng thiết côn đâm chết người đã xuất hiện quỷ biến không có gì bất ngờ xảy ra ninh vũ hát nha c h ấ n phải có lệ quỷ hồi phục ngày nay hát nha c h ấ n dân c h ấ n đều giấu ở nhà không có đi tìm kiếm thánh nữ khát cầu thức ăn bởi vì bọn họ đã có thức ăn ngươi làm cái gì tô phỉ nhìn chằm chằm ninh vũ kỵ sĩ đi nữ tù sĩ đi giáo viên cũng đi gian phòng biến đến trống g i n g chỉ còn lại có tô phỉ cùng ninh vũ hai người có thể ninh vũ lần này trở về cũng muốn đi không có việc gì đợi ở trong phòng không nên chạy loạn ai gõ cửa cũng không nên mở ta đi cùng bọn họ chơi một cái trò chơi không đợi tô phỉ nói ninh vũ khóa cứng cửa sổ phong k í n đại môn vô luận tô phỉ như thế nào phá cửa ninh vũ đều thờ ơ hắn dần dần biến mất ở h c á m ngày thứ tư hiến thân trò chơi lần nữa bắt đầu dân chấn chết lặng sợ hai hướng thương khố đi tới đi tới thương khố phía sau có người lại phát hiện tên đ i a tráng hán tiêu thất hư không tiêu thất chẳng biết đi đâu phái người tìm nửa ngày phát hiện tráng hán thi thể hắn chết bộ dạng dữ tợn toàn thân giống như thây khô vết thương trí mệnh ở nơi cổ cổ gãy lịa giống như là bị cự đại lực lượng bật gãy tiểu chết này sợ run lên ninh vũ nhìn một chút tráng hán thi thể hắn biết lệ quỷ đã hồi phục giết chết tráng hán chính là tráng hán giết chết người người giết người người vĩnh viễn phải giết sau đó hắn đứng lên núi v a y rất đ g n g tiếc huyết n ụ c cứng đờ đã không cách nào phục vụ thức ăn cũng không nói gì tráng hán vì sao mà chết nói chỉ là hắn không cách nào phục vụ thức ăn đoàn người trầm mặc nhưng mỗi cá nhân đều xảy ra không muốn người biết biến hóa rất nhỏ đặc biệt gợi ý kỳ thực ta rất rực rỡ chỉ là kịch tình cận chương một trăm ba mươi chín nếu như còn có điếu thuốc thì tốt rồi Trước nếu như còn có điếu thuốc thì tốt rồi vì sao tại sao sẽ như vậy tô phì ô n đầu ngồi sồn góc nhà nàng viên mắt lõm xuống đầy máu đỏ sợi môi phát xanh móng tay vết máu hỗn hợp tân huyết trên cửa trên cửa sổ đều giữ lại tiếp xúc nhãn kinh tâm vết c h ả o nàng nhanh hỏng mất nàng bị sợ hai ép tới không t h ở nổi gian phòng chỉ còn lại có nàng một cái người tuy là thức ăn đều ở đây có thể sợ hai giống như là biển gầm đưa nàng b á phủ vô luận nàng ở trong phòng làm cái gì đều không người đến nàng thậm chí không biết qua bao lâu mấy ngày hôm trước bên ngoài còn có kêu thảm thiết cùng chạy nhanh nhưng bây giờ bên ngoài hoàn toàn t ĩ n h mịch giống như là thế giới đưa nàng q u o n đi đưa nàng trục xuất bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì tô phỉ xem cùng với chính mình máu thịt bé b t t a y trong mắt của nàng đang điên cuồng run r à y nàng đông tử ở vô chỉ cảnh thu nhỏ lại bên ngoài chuyện gì xảy ra không biết nhưng nhất định là chuyện rất đáng sợ từng cái chết lặng như thi thể dân c h ấ n đi đến thương k h ố ở giữa nhất đứng một cái g ầ y gò nam nhân nam nhân gò má lom xuống viên mắt biến thành màu đen một mạch hoan nghênh đại gia du ngoạn thứ mười tám luôn hiến thân trò chơi tự đại mà chấn động phát sinh phía sau hát nha chấn hiến thân trò chơi tiến hành mười bảy luân viên đây là thứ mười tám luân trước mấy vòng dân chấn vẫn còn ở bối rối vẫn còn ở sợ hãi có thể dần dần bọn họ càng ngày càng chết lặng như cái xác không hồn ninh vũ rang hai cánh tay ra khỏe miệng con nụ cười bọn họ lại thờ ơ đạ mạc m t ĩ n h mịch thay thế linh hồn của bọn họ đám người kia đã trở thành khoác da người quỷ lột r a r a thịt đều túi hiện tại bắt đầu r ú t t h ă m ninh vũ đem hiến thân cái dương đặt ở mặt đất trong dương tờ giấy chỉ còn lại có bốn mươi mốt chương quá trình so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn tan k ố c Có chơi cái cái chỉ người màn này. ngày mạng, ngày nhân mạng. Nhưng gia Mỗi tham trò đây lệ à trên lý thuyết. Thứ ninh vũ đao to tình ninh lớn lý lại l kịch tính phía sau. vũ đao bữa sửa quỷ hồi phục người bị giết sẽ biến thành lệ quỷ t ắ t mệnh sở dĩ mỗi ngày sẽ chết đi hai người người giết người cùng người bị giết một ư ơ i bảy thiên m ộ ư ơ i bảy người hiến thân m ộ ư ơ i bảy người chết với lệ quỷ t ắ t mệnh như thế nào giết người lệ quỷ t ắ t mạng tử vong phương pháp chính là như thế nào chết cũng may lệ quỷ chỉ nhằm vào giết chết hắn nhân đệ theo tốc độ này ba mươi ngày không phải ba mươi cá nhân mạng mà là sáu mươi cá nhân mạng hắc n h a chấn ngoại trừ tô phỉ bảy mươi bốn g ư ờ i cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có mười bốn người đây là lý luận hiện tại cái dương dịch một tờ giấy bản còn lại bốn mươi người lúc này lại thêm một người cái này liền phi thường chịu người thú vị cái này nhiều hơn người ở lệ quỷ tắc mệnh trong tay còn sống hắn mặc dù có thể sống tiếp nguyên nhân ở chỗ hắn cũng không phải là tự tay giết chết người kia mà là dùng nào đó biện pháp gián tiếp giết chết một cái người thì như bấy dập chế tạo chết ngoài ý mớn kể từ đó hồi phục lệ quỷ cũng vô pháp đối với hắn trực tiếp hạ thủ lệ quỷ sát nhân phương thức cùng hắn chết phương thức nhất trí nếu là chết ngoài ý muốn như vậy lệ quỷ cũng chỉ có thể dùng ngoài ý muốn tới dồn người vào chỗ chết cái này liền có một chút hy vọng sống kháng trụ ở ngày thứ hai mặt trời mọc một khắc kia lệ quỷ tắc m ệ n h sẽ kết thúc bắt đầu rút t h a m l i n h vũ rút ra một tờ giấy triển khai là t r ố n g không vận khí của hắn không sai l u ô n không m ộ ư ơ i tám lần có thể theo tờ giấy càng ngày càng ít quất chúng tỷ lệ cũng càng ngày sẽ càng lớn dân trong chấn chết lặng rút ra thuộc về mình tờ giấy rất nhanh một cái vẻ mặt đầu ấn phụ nữ rút được mang chữ tờ giấy nàng là thứ m ư ơ i tám luân hiến thân giả có thể nàng không có thét trói thai cũng không nói gì cứ như vậy yên lặng đem tờ giấy nắm ở trong tay đẩy cửa ra đi ra ngoài dân trong trấn cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn theo phụ nữ ly khai ninh vũ liệt nụ cười nói đến như vậy thứ m ộ ư ơ i tám luân trò chơi chính thức bắt đầu một người tiếp một người dân chấn biến mất ở h tám hiến thân trò chơi biến đến càng thêm quỷ dị từ lúc mới bắt đầu giết người và bị giết đến bây giờ diễn biến thành phải nổ đ ẻ t ỷ m lợi sần hiến thân giả không dám tự tay sát nhân thợ săn cũng không dám tự tay sát nhân bọn họ đều sợ lệ quỷ khôi phục nhưng ngày hôm nay nhất định phải có người chết mỗi người đều biết chết nhưng có khả năng nhất chết đi chính là hiến thân giả bọn họ đều sẽ núp trong bóng tối dường như độc x à thận trọng quan sát bốn phía sau đó dùng bí ẩn nhất ngoài ý muốn nhất ở giữa nhất nhận phương pháp giết chết người kia kết thúc hôm nay trò chơi l i ê n cùng ninh vũ phía trước nói nơi đây đã không phải là nhân gian nơi đây là chân chính địa ngục người khác chính là uy hiếp người khác chính là địa ngục người khác chính là ác ngậu. hát nha chấn biến đến càng thêm quái dị rời đi dân chấn đều biến mất bọn họ phảng phất cùng hát cám hòa làm một thể t ĩ n h mịch tuyệt vọng điên cuồng là nơi này giọng chính ninh vũ đẩy ra thương k ổ nhóm nhìn lấy trống dông hát nha chấn mới bước ra một bước phịch một tiếng nhẹ văng lên vài gốc bén nhọn gai gỗ từ nóc nhà bắn ra xuống tới ninh vũ một cái mánh phát tránh khỏi hắn nhìn lấy đâm thùng vách tường gai gỗ liếm môi một cái kỳ thực những thứ này dân c h ấ n muốn giết nhất chết chính là ninh vũ mỗi ngày ninh vũ đều sẽ tao n ộ i chuyện như vậy mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí thực lực của hắn bị hạn chế đến người thường tình trạng thời gian dài n ó i bụng thể chất thể lực mận tiệp các loại phương diện đều ở đây giảm xuống sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận ninh vũ vớt gai gỗ thủ pháp giết người càng ngày càng cao minh thứ mười tám luân dân trong chấn tử vừa mới bắt đầu mới lạ đến bây giờ trở nên càng phát ra thuần t h ủ phòng trừng qua một đoạn thời gian nữa c ô nản tới rồi đều không phát hiện được thủ pháp giết người trong bóng tối cất giấu số lượng ánh mắt hắc ám đều không thể che khuất trong mắt bọn họ hờ mang bọn họ vẫn luôn đang nhìn chăm chú ninh vũ cái này đưa bọn họ dẫn vào địa ngục đầu sò gây nên ninh vũ ánh mắt ở nơi bóng tối quét một vòng t i ế p lấy ẩn vào hắc ám không biết tung tích sau mấy tiếng một cái tuổi hơn năm mươi trung niên nhân bị phát hiện hắn đã chết vết thương trí mệnh ở đầu trên đầu cắm một thanh búa dịu bên cạnh ngược lấy một cái thang gỗ đây chính là hắn tử vong hiện trường thử vong hiện trường khó b ề phân biệt từ đủ loại dấu hiệu đến xem giống như là cùng nhau chết ngoài ý muốn sự kiện suy luận lời nói tên này trung nam nhân nỗ lực leo lên nóc nhà có thể không cẩn thận cây t h ă n g ngã rơi xuống trong lúc búa dịu bất hạnh cắm ở c h á n bị mất mạng tại chỗ có thể tất cả mọi người biết đây không phải là ngoài ý muốn đây chính là hiện trường giết người đảo qua vây lại đ o à n người từ bọn họ chết lặng vẻ mặt bình thản xem không ra dấu vết nào vẻ mặt đầu ấn phụ nữ còn sống nàng có khả năng nhất là hung thủ nhưng là chỉ là có khả năng nhất bởi vì những người khác cũng có thể là hung thủ đến tột cùng ai là hung thủ ngày mai sẽ biết công bố bởi vì hồi phục lệ quỷ có thể tìm được là ai giết nó thi thể bị phân chia đồ ăn sạch sẽ phân chia đồ ăn người sẽ không nhận lệ quỷ tắc mệnh bởi vì quy tắc trò chơi bản chính là như vậy như vậy quy tắc trò chơi cũng đồng dạng là lệ quỷ khôi phục sau chấp h nhiệm thứ m ộ ư ơ i tám luân hiến thân trò chơi kết thúc tụ tập ở chung với nhau dân chấn bắt được thức ăn riêng phần mình rời đi linh vũ nhìn lên bầu trời bà cạ đã sớm đình chỉ cấp cho thức ăn giết chết ba con ngựa thịt càng là toàn bộ cất giữ ở trong phòng dân chấn bạo động mỗi ngày đều nỗ lực vọt vào phòng tước đoạt thức ăn mỗi ngày đều có người chết người bị chết trở thành thức ăn người sống tiếp tục bạo động bởi vì chỉ có bạo động mới có thể người chết chỉ có người chết mới có thức ăn những thứ kia d â n chấn cực độ cựu hận bà cạ cùng tô phỉ trong mắt toán hận đạt tới cực h ạ n bà cạ đã bức lui bọn họ nhiều lần t h ầ n s á c bề y g o à i nhưng nhãn thần kiên định bởi vì nay một lần hắn đem càng nhiều hơn thức ăn giữ ở bên người chỉ cần có thức ăn bổ sung hắn có thể kiên trì càng lâu tô phỉ như trước bị khóa ở gian phòng ninh vũ cùng bà cạ khác biệt lớn nhất ở chỗ ngay từ đầu ninh vũ liền đem tô phỉ hái rồi đi ra ngoài trực tiếp nhường đất ngục hàng lâm vung tha tiên tri tuyển trạch không biết bà c ả ở phạm vi có hạn bên trong làm ra cải biến hắn để lại càng nhiều hơn thức ăn vì mình cùng tô phỉ tranh thủ thời gian nhìn một chút ninh vũ liền nở nụ cười thức ăn người thực sự cho rằng càng nhiều hơn thức ăn là có thể cải biến sao địa ngục ở lòng người hát nha c h ấ n có thể từ không thiếu thức ăn ninh vũ lẩm bẩm bà c ả p h ả n phất n g h e được hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái trong mắt vô cùng kiên định lần trước hắn không có bảo vệ tô phỉ lần này vô luận như thế nào hắn để bảo vệ tô phỉ hắn biết hướng ninh vũ chứng minh lần trước chỉ là ngoài ý mớn hắn bảo vệ tô phỉ chỉ là đang sợ hãi có thể ninh vũ bảo vệ tô phỉ đã hỏng mất đây chính là bạ c ả n ộ i tâm suy nghĩ hắn cho rằng hắn làm đọ ninh vũ tốt hơn ngày thứ mười chín tới thương khố còn lại ba mươi tám người ngày hôm qua tổng cộng chết ba người đầu ấn phụ nữ chính là một còn có một cái g ầ y gò người trẻ tuổi cái chết của bọn họ nhất trí vết thương trí mệnh đều ở đây đầu lâu nghe dân trấn nói thanh niên nhân này là phụ nữ như tử chắc là hai người bọn họ liên tục hại chết nam nhân trung nhân kia thứ nơi này nhất khắc hát nha chấn sau cùng thân tình tiêu thất mỗi cá nhân đều trở thành cá thể triệt triệt để để cá thể ở chỗ này tín nhiệm đã trở thành truyền thuyết đệ thập cựu luân hiến thân trò chơi bắt đầu thứ hai mươi luân thứ hai mươi mốt luân thứ hai mươi b ố luân thời điểm ninh vũ nhìn lấy trong tay tờ giấy hắn rút chúng có chữ tờ giấy lần này hắn trở thành hiến thân giả nhìn thương khố dân chấn thêm lên chính mình còn có hai mươi bảy người ta là hiến thân giả ninh vũ giơ lên trong tay tờ giấy nụ cười của hắn vẫn còn ở hắn là duy nhất còn có thể bảo trì nụ cười người chỉ bất quá ánh mắt của hắn đã triệt để mất đi nguyên bản nhắn sắc chết lặng hắc ám băng lánh như địa ngục như thâm yên như chết v ong dân trong c h ấ n không nói gì bọn họ cúi đầu đi ra ngoài cửa ngày hôm nay nên hiến thân là ninh vũ cái này cũng là bọn hắn chờ đợi một ngày l i ê n cùng bọn họ nói kỳ thực bọn họ muốn giết nhất chết chính là ninh vũ chỉ cần ninh vũ vừa chết hiến thân trò chơi sẽ kết thúc bọn họ liền sẽ đem đoán hận cùng phẫn nộ nhắm vào tô phỉ bởi vì ninh vũ là tô phỉ mang tới chỉ thấy ninh vũ không lưng nhặt lên bên chân thiết côn lấy tay cân nhắc nạo tiếp lấy không lưng nổ bắn ra một đạo hắc mang tiêu xả mà ra một gã dân c h ấ n trực tiếp bị sỏ xuyên ngực ở sức trùng kích to lớn dưới bị đinh ở trên vách tượng tiên huyết phun g a nhãn thần tan giã cũng mang theo biểu tình không thể tin ai đều không nghĩ đến đã là thứ hai mươi b ố luân phiên ninh vũ lại còn dám giết người tại chỗ hắn điên rồi sao trực tiếp giết chết người lệ quỷ sẽ trực tiếp đòi mạng trò chơi kết thúc đại gia chia hết ta ninh vũ vỗ tay một cái cười nói đến trầm mặc dân c h ấ n một lần nữa trở về đem kẻ chết thay phân chia đồ ăn sạch sẽ bọn họ lần này thậm chí không có nhìn ninh vũ mà là trực tiếp tiêu thất liền trấn trên mấy rập công cụ ngoài ý muốn đều thu vào k hắn nhìn i Bởi ế t v lấy chống trải bao thuốc lá đây là hắn cuối cùng một điếu thuốc ba lô không cách nào mở ra sở dĩ không cách nào nữa xuất ra một gói thuốc lá sở dĩ ninh vũ rất hối hận sớm biết hẳn là nhiều trang bị mới bao ngần đầu nhìn bạ ca hát nha t h ấ n hắn ở giết chóc nổi giận điên cùng dân trấn hầu như mỗi ngày đều muốn vọt vào phòng thức ăn đã bị cướp đi một phần kỵ sĩ nữ tu sĩ giáo viên chết hết chỉ còn lại có bà cả một người giữ ở ngoài cửa gắt gao chống đỡ hắn rất mạnh ngươi còn có thể ngao vài ngày mà ta chỗ này đã phải kết thúc ở mặt trời mọc một khắc kia nên kết thúc ninh vũ đem phun ra một miếng cuối cùng yên vụ hai mươi bốn ổ i lên hắc nha c h ấ n dân c h ấ n đã càng phát ra kinh khủng chính mình rút được hiến thân giả bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết chính mình cái này hai mươi bốn g à y bọn họ nắm giữ thủ đoạn sát nhân dù cho ninh vũ đều kinh hãi không thôi hắn vững tin chính mình tuyệt đối không thể sống qua tối nay bất kể là lệ quỷ khôi phục vẫn là thợ săn vây g i ế t hắn chắc chắn phải chết thể lực thể chất đã hạ xuống đến c n g hạ sở dĩ hắn chỉ có thể tuyển trạch giết người tại chỗ làm cho trò chơi kết thúc duy trì liên tục hai mươi bốn trò chơi là thời điểm kết thúc kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ninh vũ không có ý định chơi đến ba mươi ngày hắn muốn chỉ là dân chấn đối với quy tắc trò chơi thói quen cùng với hiến thân trò chơi sau khi xuất hiện không biết hai mươi bốn ninh vũ chơi đủ rồi nắm giữ cũng không xê xích gì nhiều là thời điểm làm cho sân này ngục trò chơi kết thúc n g h t lên trường đao ninh vũ biến mất ở h tám ngươi là ở chờ ta chết sao phòng dọc theo xó a xỉnh ninh vũ lấy tay bưng một gã dân chấn miệng trường đao lướt qua tiên huyết văn g khắp nơi đệ nhất cái vùng chết không nhắm mắt trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ thi thể ninh vũ tiếp tục lẹn vào hạ cám hắn giống như là thu gạt sinh mệnh tử thần một người tiếp một người dân chấn bị hắn thu gạt hắn thể lực đã hạ xuống đến cực hạ chỉ có nhất đôi nhất đánh lẽn mới có nắm chặt giết chết hát nha chấn dân chấn cái này hai mươi bốn g à y dân chấn giấu kín vị trí ninh vũ vẫn luôn đang quan sát vì chính là hôm nay đệ hai mươi mốt cái đệ hai mươi hai cái đệ hai mươi b ố cuối cùng một cái ngoại trừ ninh vũ hát nha chấn dân chấn toàn bộ tử vong mỗi người bọn họ tử vong biểu tình nhất trí bọn họ đều không thể tin được ninh vũ dám quang minh tránh đại sát nhân phải biết rằng giết một người đều sẽ tao nộ lệ quỷ t ắ t mệnh càng chưa nói giết nhiều người như vậy nếu như còn có yếu thuốc thì tốt rồi ninh vũ máu me khắp người ngồi ở cửa nhà kho trong chấn người sống chỉ còn lại có hai cái mình và tô phỉ đêm nay sắp có hai mươi sáu cái lệ quỷ tìm ninh vũ đ ò i mạng ninh vũ vừa chết lệ quỷ cũng sẽ bị ninh vũ mang đi đây chính là ninh vũ bảy cục diện từ dân đạo đến thói quen đến tuân thủ quy tắc trò chơi hai mươi bốn cải biến lệ quỷ hồi phục sát nhân quy tắc bọn họ chỉ g i ế t giết chết bọn h ắ n nhân cái này liền tránh khỏi lệ quỷ loạn sát mặt trời mọc một khắc kia toàn bộ hát nha c h ấ n ngoại trừ tô phỉ không người may mắn còn tồn tại tô phỉ đã đủ chịu đựng đến cứu tế đội chạy tới bọn họ sẽ mở ra ninh vũ phong kín cửa sau đó tìm được còn sống tô phỉ đây chính là ninh vũ giao cho bà cạ giải bài thi màn đêm rất nhanh thì phủ xuống hát nha trấn âm phong đánh tới phát sinh ô tiếng ô ô thanh âm ninh vũ ngầm đầu cuối cùng nhìn thoáng qua bà cạ đồng dạng hắn cũng nhìn thấy mấy tờ vặt mẹo giữ t ninh vũ ta biết là ngươi thả ta đi ra ngoài bên ngoài chuyện gì xảy ra tô phỉ điên cuồng gãi lấy cửa hắn nghe được thanh âm là ninh vũ dê n tiếng thanh âm rất nhỏ nhưng tô phỉ nghe được rốt cuộc là bực nào t h n g khổ liền ninh vũ cũng không nhịn được rên lên tiếng tô phỉ điên cuồng phá cửa chỉ có nồng nặc hết sức mùi máu tươi mùi máu tươi phiêu tán b ụ n phía dung nhập b ụ n phía tràn ngập không gian từng tấc từng tấc tô phỉ hầm mất nang tê liệt ngồi trên mặt đất hai mắt sau cùng nhan sắc tiêu thất dường như thi thể chết lặng chết trầm nhi chân một trăm bốn mươi ninh vũ ta thật là đói á ba canh c h ư ơ n một trăm bốn mươi ninh vũ ta thật là đói a ba canh thánh nữ thánh nữ nội điên dân chấn công kích tới bà cạ bọn họ phảng phất chỉ biết nói thánh nữ hay chứ nhãn đã không phải là mắt người gào thét trở thành bọn họ đặc biệt thanh âm bà cạ đứng ở lối đi nhỏ gắt gao ngăn cản nỗ lực xông lên dân chấn đây là hát nha chấn đệ hai mươi bảy thiên nhanh cố gắng nhịn ba ngày cứu tế đội đã đến tô phỉ ô m đầu ngồi sồn góc nhà nàng đã sớm bị sợ hãi bao phủ nàng ngay cả hô hấp đều cảm thấy chắc t ở a bà cả, cứu ta cửa sổ đột nhiên run run có người leo lên lầu nỗ lực đụng vỡ cửa sổ bỏ vào tới cũng may bạc ả đem cửa sổ phong kín mới chỉ có tạm thời ngăn trở bọn họ hắn bảo vệ tô phỉ triệt để tan vỡ trở thành chỉ biết thét trói thai cùng la lên bạc ả người điên trong mắt lý trí trong đầu thần kinh chặt đ ứ t nàng điên rồi là bị sợ điên nghe được tô phỉ thét trói thai bạc ả thất thần thất thần trong nháy mắt hắn đã bị dân chấn gục không phải bạc ả điên cùng đẩy ra dân chấn hắn máu me khắp người lảo đảo nghiêng ngã đi về phòng hắn muốn chết hắn đã nỗ lực hắn làm xong rồi hắn hết thạy đều cảm thấy phải làm có thể kết cục so với một lần trước còn muốn tàn nhẫn lần trước hắn chỉ là bị dân chân c u â n lấy tô phỉ tuy là bị như tằm ăn lên nhưng hắn còn sống nhưng mà lần này rõ ràng làm xong rồi tốt nhất có thể tô phỉ điên rồi hắn cũng muốn chết rồi vì sao rõ ràng làm xong rồi tốt nhất để lại đầy đủ thức ăn cửa sổ phong kín một mực tại ngăn cản một mực tại ngăn cản nước chừng hai mươi bảy thiên vẫn là không cách nào sống đến cuối cùng một tiếng ẩm vang bà cà ngã xuống mặt đất hắn n h a n thần tan g ã hắn nhìn lấy dân chấn điên cùng đánh vào cửa nghe tô phỉ thét lên kêu cùng với chính mình tên chữ nghe cửa sổ lẻ m ư ờ bảy nhà tên liệt thanh âm quay một tiếng cửa bị đụ vỡ cửa sổ bị xé mở nội điên dân chấn giống như châu chấu vậy m à o vào mà lần này tô phỉ liền nguyền rủa đều không nói được bởi vì nàng đã điên rồi điên mất người đầu góc đều bị hư nàng chỉ biết thét chói thai chỉ biết kêu bạ cả tên cái tiêu đoá đoá nở rộ mất tôi nở rộ đau đớn bạ cả tâm đem tô phỉ như tằm ăn lên sạch sẽ phía sau dân chấn ánh mắt rơi vào bạ cả trên người không còn có lời nói dối k h ô ngày còn có chân tướng. Cho tướng. nên t o n bộ đều k triệt triệt để để thứ ba mươi bà cả hát nha trấn nên đón đội cứu viện đội cứu viện nhìn lấy rơi vào điên cùng dân chấn sau đó r ơ i lên đồ đao đem sở hữu dân chấn giết chết một cây đuốc đốt, đốt hát nha trấn bí mật của nơi này vĩnh viên mai táng thánh nữ đi nơi nào không có ai quan tâm liền cùng bà c ả phía trước nói thế giới này chết quá nhiều người chết đi thánh nữ không có chút giá trị nào nàng biết bị người quên lãng ngày thứ ba mươi n i n h vũ hát nha c h ấ n đồng dạng nên đón đội cứu viện đội cứu viện nhìn lấy tính mình hát nha c h ấ n rơi vào sợ hãi cùng k i ế p sợ nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra thi thể đầy đất khắp nơi đều là tầm thực cốt đầu nhất là thương khố cửa nhà kho đến cùng chuyện gì xảy ra pháo đ ô n g tiên huyết nổ tung đầy đất kéo được vết máu như hoa sợ i tử tán b ù n đất cùng huyết n h ụ hòa chung một chỗ tuy hai mà một đầu khớp xương cùng thoái thạch hòa chung một chỗ khó mà phân biệt thậm chí tìm không được hoàn chỉnh một khối huyết n h tìm không được hoàn chỉnh một khối đầu khớp xương dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nơi đây đã từng chuyện gì xảy ra bọn họ có thể làm chính là không lưng nôn mửa nói bệnh tâm thần nói toàn thân vô lực đội trưởng nơi đây nơi này cửa bị dán lại có người phát hiện một tòa cửa phòng bị phong bên trên đám người tương môn cố sức mở ra bọn họ thấy được một cô gái ngồi trên mặt đất là thanh nữ thanh nữ còn sống khi bọn hắn chứng kiến nữ h à i khuôn mặt r ồ n r ậ p hoan hô thanh nữ còn sống cơ mở tô phỉ giơ bàn tay lên phong kín gian phòng tìm không thấy ánh nắng nàng đã thật lâu không thấy ánh nắng thật là không có thói quen ai chật vật từ mặt đất bỏ lên người ngoài muốn nợ lại bị tô phỉ cự tuyệt nàng lung la lung lay đi ra cửa loại cảm giác này dường như nên đón tân sinh mọi người đều ở đây hoan hô đều ở đây gào t h é t còn có chuyện gì so với thánh nữ còn sống khiến người ta càng thêm hưng phấn chỉ có tô phỉ không nói gì nàng lảo đảo nghiêng ngã đi ở phía trước đội cứu viện đám người theo ở phía sau rất nhanh tô phỉ liền thấy thương khố chứng kiến thương khố chốc lát nàng toàn thân run dậy nàng ôm lấy đầu gối ngồi s ổ n xuống đất nàng liên thủ mang chân hướng thương khố leo đi nàng chạm đến lấy từng tấc từng tấc dính máu thổ nhưỡng nàng ngửi từng tấc từng tấc không gian tiên huyết nàng vớt hy bể mảnh sưng vụn nàng tựa như nổi điên đang tìm kiếm cái gì nàng t ì m thật lâu nàng cái gì cũng không tìm tới cũng bị mất tất cả đều không có liên một khối hoàn chỉnh thịt một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương cho dù là một k i a vải vóc cũng bị mất giờ k h ắ c này tô phỉ cũng không nhịn được nữa nàng gao khóc khóc hầu như ngất khóc toàn thân đều ở đây run một tháng sợ hãi một tháng giày vỏ một tháng chờ đợi vào giờ k h ắ c này toàn bộ bạo phát ra thê tâm liệt phế khóc đau thấu tim gan khóc bàn tay không ngừng đào lấy huyết sắt thổ n ư ỡ n g dù cho máu thịt bé b é dù cho m ư ơ i ngón tay đâm tâm nàng đều không cho phép bất luận kẻ nào g i m đạn mảnh này khu đất đỏ một mảnh huyết s á t thổ như mộ phần vậy bị tô phỉ đẩy đứng lên nàng không có bông u tha bất kỳ địa phương nào coi như là nhỏ nhất địa phương ảm đạm nhất vết máu nàng đều không có bông u tha tốt xấu nàng nên vì ninh vũ lập một ngôi mộ dù cho hắn hải cốt không còn có thể ngôi mộ này chính là của hắn thi cốt đã đội cứu viện an t ĩ n h đứng ở cách đó không xa nhìn lấy bọn họ hoàn toàn không rõ ràng tô phỉ suy nghĩ thậm chí không biết mảnh này khu đất đỏ đại biểu cái này cái gì thẳng đến tí tách tí tách trời mưa thiên hai duy trì liên tục mấy năm sau trận đ ầ mưa trời mưa thiên hai kết thúc là thánh nữ che chở thượng đế bảo vệ thánh nữ thượng đế không đành lòng thánh nữ thừa nhận thống khổ hãn giáng xuống sinh mệnh thánh nữ và thuế vạn phúc thánh nữ cứu khổ thánh nữ cứu nạn thánh nữ vô số người hô to gào thét bọn họ và người điên đồng dạng tại trong mưa nhảy s á t mặt thủy không biết là lệ vẫn là mưa có lẽ đều có tô phỉ giơ tay lên trời mưa trước mặt nàng mộ phần ở nước mưa dưới sự xung kích không ngừng tan giã sói mòn tiên huyết theo nước mưa bốn phương tám hướng chảy xuôi rất nhanh mảnh này chất đ ố n huyết mộ phần ở nước mưa dưới sự xung kích sụ đổ ninh vũ là ngôi sao t vì sao bà cạ quay đầu nhìn lấy linh vũ hai mươi bốn linh vũ tử vong hai mươi bảy thiên bà cạ tử vong linh vũ đúng một cái khói bụi rất đơn giản người đem tô phỉ bảo vệ rất tốt nhưng n g ư â i loại này bảo hộ lại giống như ấm nước sôi hút lên tô phỉ một chút xíu bị sợ hãi như t ầ m ăn lên thẳng đến tan vỡ n ổ i điên người bảo hộ không tốt nàng bởi vì hát nha chấn thiếu cho tới bây giờ đều không phải là thức ăn mà là c h ầ n tướng ta bảo vệ tô phỉ nàng đang sợ hãi ở tan vỡ nhưng áp lực cũng sẽ không vô hạn để thăng nàng biết rơi vào tan vỡ lại tan vỡ trạng thái nàng không rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì nhưng nàng biết suy đoán bên ngoài phát sinh cái gì khi nàng cào cửa thời điểm nàng cũng đã có căn đảm đối mặt dũ khí mà không phải trốn tránh trong một tháng này nàng ở tan vỡ trung thành t r ư ở n g làm cửa thực sự mở ra khi nàng thực sự bước ra gian phòng nàng tương nên tới tân sinh ninh vũ đúng một cái khói bụi bà c ả lại lắc đầu vì sao ngươi có thể làm được đây hết thảy ngươi không sợ sao hắn khiếp sợ không phải tô phỉ ra khỏi phòng hắn khiếp sợ là ninh vũ ở h ắ t nha c h ấ n sở tác sở vi đó là người bình thường có thể làm được sao tại loại này tuyệt đối điên cuồng địa ngục như trước có thể bảo trì chính mình lòng hình thái ngay ngắn có thứ tự bố trí chính mình kế hoa v ư n g tha tiên tri tuyển trạch không biết ở cuối cùng một khắc kia thông rong đi tìm chết tiếp nối duy nhất là nếu như còn có thể lại hút một điếu thuốc liền hoàn mỹ ninh vũ chết đi c h ẳ n g diện liền bà cạ đều quay đầu sang chỗ khác hắn không sợ sao tim của hắn chẳng bao giờ giao động quá sao màn trò chơi này quy tắc cũng không nói sau khi chết có thể phục sinh thoát ly ninh vũ thật chẳng lẽ không sợ chính mình chết ở hát n h a trấn nguyên lai thật sợ ninh vũ sờ sờ đầu nhưng bây giờ không sợ bởi vì có ít thứ làm ngươi sợ thời điểm ngươi cũng đã thua hắn nói ngược lại là rất khinh xảo nhưng bà cạ lại trở mặc ta thua bà cạ cúi đầu hắn thua một cách thảm hại dù cho lại đến một lần hắn như trước không cách nào bảo hộ tô phỉ dù cho dựa theo ninh vũ phương pháp lại đến một lần hắn vẫn là không cách nào bảo hộ tô phỉ bởi vì hắn không phải ninh vũ hắn cũng vĩnh viễn không thành được ninh vũ ở bạc cà chịu thua một khắc kia nhiệm vụ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ vận mệnh bước ngoặt hoàn thành thường cho vận mệnh tiền su thường cho đói bụng khẳng tính kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho hai nghìn vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho một trăm vạn điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp năm mươi mốt người huyết chú có cảm g i á n ộ thành công tiến hóa thành huyết hồ điệp thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mẫn tiệp một trăm thể chất một trăm tinh thần một trăm tiến hóa thành công so với ta trong tưởng tượng mau một chút ba cả vẫn còn ở trơ mặc ninh vũ đơn giản trước nghiên cứu chính mình phần thường lệ cùng tiến hóa sau huyết hồ điệp không đầu tiên là vận mệnh tiến xu cái đồ chơi này tương đương khủng bố bên trên một thế ninh vũ liền gặp một lần tên gọi vận mệnh tiến xu loại hình đạo cụ phẩm chất không biết đặc hiệu tuyệt đối sinh tử cái đạo cụ là không có phẩm chất bởi vì rất khó phân biệt nó đặc tính cũng phi thường đáng sợ là ninh vũ đã từng thấy qua đặc biệt nhất đạo cụ một trong nó không cách nào đơn độc có hiệu lực nó nhất định phải hai người cùng nhau có hiệu lực xác định rõ quy tắc trò chơi thì như chính diện ta thắng mặt trái ngươi thắng sau đó bắt đầu ném tiền su phe thắng sống phe thua chết đây là tuyệt đối sinh tử coi như là hủy diện cấp quỷ dị tới rồi chỉ cần dám cùng ninh vũ chơi cũng trốn không thoát quy tắc bởi vì đó là vận mệnh dưới sinh tử quy tắc trước giờ là đối phương nguyện ý ta mớn hẳn không có cái k i u hủy diện cấp quỷ dị nguyện ý dùng đơn giản như vậy phương pháp quyết định sinh tử cái thứ hai thường cho là kỹ năng đói bụng kháng tính nó có thể để cho ninh vũ càng chịu đói một ít đem kỹ năng này học tập tam hệ kháng tính biến dị vì tứ hệ kháng tính cũng không biết tứ hệ kháng tính cực hạn có hay không đạt được e cấp ninh vũ sở cầm một cái sở kỳ chủ động dựa vào tiến hóa sở kỳ hữu bị động dựa vào biến dị hiện nay chỉ có kháng tính sinh ra biến dị còn lại mấy cái sở kỳ hữu bị động còn chưa có xảy ra biến dị như thế nào biến dị ninh vũ cho là nên cùng cùng là hệ sở kỳ hữu bị động thư có quan hệ đáng tiếc kỹ năng rơi xuống s u ấ t quá thấp điểm kinh nghiệm cùng điểm quyền không có ý nghĩa quan trọng nhất là huyết chú thành công tiến hóa thành huyết hồ điệp nó có thể trưởng thành đến S cấp kỹ năng là ninh vũ cái thứ hai tiến hóa sở kỳ hữu chủ động huyết hồ điệp ngoại trừ huyết chú ban đầu khống chế tiên huyết cùng tiên huyết trở chú còn xuất hiện một cái có thể so với vòng xoáy năng lực năng lực này gọi là hồ điệp phi đây là một cái vô cùng vô cùng đáng sợ chớ chú gặp hồ điệp phi tồn tại huyết dịch của cả người biết hóa thành huyết sắc hồ điệp huyết sắc hồ điệp từ trong cơ thể bay ra ngoài có thể tiếp lây chớ chú xuống phía dưới trên lý thuyết là không có bất kỳ hạn chế nào chỉ cần ninh vũ nguyện ý một cái hồ điệp phi có thể đem cả thế giới diệt vong chính là cái này sao điều nhưng đây chỉ là trên lý thuyết bởi vì huyết hồ điệp số lượng cuối cùng cùng ninh vũ tinh thần lực cùng một n h ĩ a tở khi hắn đạt được cực hạn phía sau liền không cách nào tiếp tục nảy xanh huyết hồ điệp chớ chú năng lực cũng cùng ninh vũ thực lực cùng một n g h ĩ ninh vũ càng mạnh chớ chú càng mạnh thật mạnh à. ninh vũ dựng thẳng lên một ngón tay da thịt dạn n ư ớ c d ư ớ i bay ra một chỉ huyết sắc hồ điệp huyết sắc hồ điệp một hồi dừng lại ở đầu ngón tay một hồi vây quanh ninh vũ bay lượn da thịt tiếp tục nứt ra xuất hiện càng nhiều hơn huyết sắc hồ điệp ninh vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết sắc hồ điệp chui trở về trong cơ thể một lần nữa hóa thành huyết dịch bà cạ lúc này cũng có phản ứng hãn thời chính mình bên ngoài bộ lúc này ninh vũ mới phát hiện bà cạ thân thể là dơm dạ tạo thành dơm dạ tạo thành thân thể nơi buồng tim có do một đứa con nít trẻ sơ sinh này chính là tô phỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi tâm nó là ngươi bà cạ đem hải nhi giao cho ninh vũ ninh vũ nhìn lấy trong tay hải nhi hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên ngươi là tô phỉ phụ thân ngươi lại là tô phỉ phụ thân khi hắn chứng kiến hải nhi một khắc kia liền hiểu ba tạp bốn mươi ngươi thân phận thật sự c h á c không được bà cạ là tô phỉ duy nhất tùy tùng giả bởi vì bà cạ thân phận thật sự là tô phỉ phụ thân phụ thân bảo hộ nữ nhi thiên kinh đ i ệ nghĩa nhưng hắn không có bảo vệ tốt chính mình nữ nhi một lần thất bại không còn có bù đắp cơ hội t ô phỉ đ ứ a bé kiện là ta nhìn lấy lớn lên cũng là ta tự tay đưa nàng đẩy lên thánh nữ chi vị hiện tại ta minh bạch là ta sai rồi nàng vốn nên có một người rất tốt sinh là ta đưa nàng tự tay đẩy tới địa ngục bà cạ thân thể ở từng bước biến chất có một số việc trung quy cần bung ô tay là ta sai rồi ở cuối cùng một tiếng thở dài bà cạ tiêu tán hóa thành một x ế p dâm dạ n g thực sự hiếm thấy bởi vì bà cạ minh bạch hắn ở tô phỉ vĩnh viễn cũng dài không lớn chỉ có hắn đi thế giới màu xám bắt đầu sụt xuống bà c ả đem chính mình t r ô n ở trong trí nhớ t r ô n ở hắn vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi trong ác mộng tí tách đồng hồ đeo tay kim dây đi xuống thế giới nhan sắc cấp tốc trở về ký ức thế giới ba mươi ngày hiện thực chỉ là trong n g á y mắt tô phỉ đã tỉnh nàng sờ sờ chính mình mắt sừng vì sao ta chạy nước mắt nàng ngồi s ổ n xuống đất rất thương tâm rất khó chịu nhưng không biết vì sao thương tâm vì sao khổ sở ninh vũ nhìn lấy ngồi s ổ n xuống đất rơi lệ tô phỉ hắn biết từ hôm nay trở đi lại cũng không a y có thể như bà cạ cái dạng nào liệu mạng bảo hộ nàng nàng cũng thay đổi thành cô linh, linh một người Cái kia quan tôi â nhân, m nam nhất nàng, vĩnh viễn đi theo nàng nam nhân, lại cũng theo h đi lại sẽ k n g xuất h ệ n Ninh vẫn ũ Vũ Vũ cũng ta thật một Tô một liệt thực, ta cũng có chút Trưng ta, chúng ta kết Trưng ta, chúng ta kết bái qua. Tô Sau phía ca của qua. ca của qua. hồi, Phỉ hướng Ninh Ninh hắn chúng hắn chúng Phỉ là lên là là à. đói đầu đến. đến, đói đại đại nói nói có cái, cười bái bái sờ ngẩn bụng nụ bụng. về v kỳ là rất đói nàng nhìn thấy ăn biết không không chế được nhưng nàng không ăn thịt bất luận cái gì thịt đều sẽ nôn u mửa từ từ ăn không nóng này ninh vũ uống con lang ngồi ở tô phỉ đối diện đường phố đã bắt đầu xuất hiện khắc thường có thể không muốn ăn quá no rồi ninh vũ túm lấy tô phỉ lý khai tô phỉ đi rồi đường phố dị dạng cũng từng bước tiêu tán nàng chỉ cần ở một chỗ đợi thời gian vượt lên trước một giờ bốn phía sẽ hướng địa ngục rơi xuống đương nhiên bốn phía nhất định phải có người nếu không có người liền sẽ không rơi xuống địa ngục ninh vũ là người từ ngoài đến sở dĩ chỉ cần tô phỉ đứng ở gian phòng không bị người khác thấy nàng có thể ngây người cực kỳ lâu trở lại tịu đ ế m sắt na ninh vũ liền đánh hôn mê tô phỉ hắn không phải bà cả hắn không có nghĩa vụ bảo hộ tô phỉ đem tô phỉ đặt lên giường ninh vũ mang lên bạch khẩu trang bao tay trắng bạch đại quái lần đầu tiên cho tô phỉ mở lồng ngực là tìm trái tim của nàng chắc là như vậy đi liên quan tới thiên đường ẩn tàng nhiệm vụ đem hải nhi thả tại chính trái tim hải nhi lập tức ôm lấy động mạch huyết quản cùng t ĩ n h mạch huyết quản mở cái miệng rộng bắt đầu hút hai cây huyết quản giống như là ống hút hải nhi mỗi hút một ngụm tô phỉ thân thể đều sẽ nghiền nát một khối thu nhỏ lại một phần theo hải nhi hút tô phỉ thân thể liền hình người cũng rất khó đã nhìn ra giống như là một đống máu thịt mơ hồ thịt vụn ở hài nhi một miếng cuối cùng h ú t dưới thịt vụn tụ trung một chỗ nó quá nát rồi nát vụn đến tột đ ỉ n h nát vụn đến đ ầ y người chạy m ụ mà cái này chính là tô phỉ cái kia cảnh hoàn g t à n khắp nơi tâm lòng của nàng là bị như t ầ m ăn lên sau g i á n dấp ninh vũ đem thịt vụn tựa như tâm nâng ở trong tay gây ra ẩn tàng nhiệm vụ hôi thối nát vụn tâm nhiệm vụ yêu cầu này cái từ địa mục bỏ ra thành t ư ở nát vụn tâm khiến người sợ hãi khiến người ta chẳng h é t khiến người ta chửi tới ai có thể lại nghĩ tới nó từng cũng nhìn lên thiên đường nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản đem này cái nát vụn tâm mang vào thiên đường nên như thế nào lên thiên đường đâu ninh vũ sở lên cảm bộ thứ tư kịch tình cùng đời trước bộ thứ tư phân biệt vẫn rất lớn địa ngục hắn đi qua bạ cạ đi qua có thể thiên đường như thế nào đi những người của thế giới này không m u ố n sau khi chết đã định trước xuống địa ngục không có ai có thể tiến nhập thiên đường ta có lẽ minh bạch rồi ninh vũ lấy điện thoại di động ra t r a một chút liên quan tới thiên đường tin tức thiên đường là chống không bởi vì không có ai lên thiên đường địa ngục đủ quân số bởi vì mọi người đều muốn xuống địa ngục như vậy lên thiên đường liền rất đơn giản giết sạch thế giới này mọi người để cho bọn họ hết thể xuống địa ngục nhân gian trống rỗng chính là thiên đường thực sự là đủ trầm trọng cái này dị dạng thế giới thật đúng là rất có ý tứ ninh vũ liếm môi một cái ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngón tay ra thịt nước ra từng cái huyết sắc hồ điệp bay ra ngoài cửa sổ hồ điệp phi hồ điệp phi hồ điệp bay về phía tử vong núi t ử vong ngọn núi tử vong hố tử vong trong hố đống người chết muốn hỏi hồ điệp nơi nào tới sau đó thì sao ninh vũ mẹo đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mắt của hắn rất đỏ không phải trời sinh hồng mà là cái bóng hồng bay múa đầy trời huyết hồ điệp như ánh bình minh tả g ư ờ n g như tơ liễu b đẹp kinh người đẹp khoa trường từng của một nhân thể lưng nô lên đại lượng hồ điệp như suối phun v ậ y bay lượn mang đi kinh khủng thi thể mang đến mỹ lệ hồ điệp âm nhạc chính là vậy tới từ linh hồn kêu gen hát vang có nhìn lấy nơi nơi huyết sắc hồ điệp ở thành thị phiên phiên khởi vũ linh vũ linh cảm bắn ra muốn hỏi hồ điệp nơi nào tới thơi phơi khắp nơi huyết nhục tới địa ngục đủ quân số ảnh gia đình nhân gian không người chính là phúc ha ha ha em hai, em hai. linh vũ vỗ tay đứng ở bệ cửa sổ cười to cái này thủ hắn lâm thời biên bài hát hắn rất hài lòng như quỷ dị thời đại không có tới có lẽ hắn có thể ở thời đại hòa bình làm một gã ca sĩ thư ca khúc ninh vũ nhìn lấy một cái nhà tòa cao ốc sụp đổ nhìn lấy từng cổ một thi thể hòa bướm nhìn lấy điên cuồng chạy trốn mọi người nhìn lấy cùng hết hồ điệp l i ề u mạng đối kháng ngự q u ỷ giả nơi đây a vốn là địa ngục mà ta làm chỉ là đem bọn ngươi đưa vào địa ngục đỏ như máu lấy ninh vũ làm trụ cột bắt đầu điên cuồng làm tràn giống như là nhen l ử a tơ liễu một ngày hai ngày ba ngày ninh vũ ở bên cửa sổ đứng ba ngày ba ngày hồ điệp đã phi đầy cả thế giới thế giới giống như là bị đổi mới ngoại trừ ninh vũ lại không vật còn sống cũng không vật còn sống thế giới chính là thiên đường nơi đây chính là thiên đường không có thương khổ không có bị thương không có tuyệt vọng bởi vì nơi đây liền người đều không có như vậy như nơi đây không phải thiên đường nơi nào mới là thiên đường n á t vụn tâm giờ khắc này xuất hiện biến hóa nó bắt đầu mở rộng một cụ máu thịt bé bét tàn khu xuất hiện nó thoát ly ninh vũ tay hướng ra phía ngoài leo đi một cái bắt mắt vết máu lan tràn ninh vũ theo tàn khu hắn muốn nhìn tàn khu muốn bỏ đi nơi nào theo tàn khu nhúc ních thế giới bắt đầu nghiêng vết máu này sinh ra đại lượng huyết trùng huyết trùng n ú c nhích và mẹo hình thành huyết trùng hải giống như là cả thế giới đều ở đây hướng huyết trùng hải chỉ vào nhưng ninh vũ biết tàn khu bỏ con đường này gọi thiên đường đường nó muốn lên thiên đường nhân gian có tội cần chống giống nhân gian chống giống liền có thể lên thiên đường thiên đường đường không phải đầy hoa tươi huyết thế giới ba mươi độ nghiêng p h ầ n cuối xuất hiện ánh năm triệu giống như là g i n g đỏ thế giới bốn mươi độ nghiêng p h ầ n cuối xuất hiện thái dương giống như là thuộc về ngạch ỗ thế giới sáu mươi độ nghiêng phân cuối xuất hiện vừa dày vừa nặng tầm mây thế giới chín mươi độ nghiêng phần cuối xuất hiện một cánh cửa một phiến nhỏ xuống tiên huyết môn trên cửa huyết xuyên qua t ầ n g mây n h e n lửa thái dương hóa thành ánh n ắ n g c h i ề u rơi vào nhân gian cánh cửa nhóm chính là thiên đường chi môn một phiến giống như từ huyết thủy trong kiếm đi ra cửa cánh cửa kia chỉ có tàn khu tài năng mới có thể l ợ y ra bởi vì nó là tô phỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi tâm cái này có thể từ địa n g ụ c bỏ ra tanh tưởi nát vụ tâm đã từng cũng nhìn lên thiên đường bây giờ muốn bỏ lên thiên đường không biết bỏ bao lâu tàn k u rốt cuộc leo đến thiên đường chi môn trước mặt nó nâng lên cùng loại tay đồ đạc nghĩ đ ẩ y cửa nhưng lại không dám chẳng đến đẩy ra a n g ư ơ i gặp qua địa ngục cho rằng nhân gian như ngục có thể ngươi chưa từng thấy qua thiên đường đi xem một chút đi linh vũ hướng về phía tàn khu nói đến tàn khu an tính k h o á g khắc trung điệp đ ẩ y ở trên cửa trong giây lát đó một đạo cực hạn hồng mang b ộ c phát ra mưa tầm t ạ huyết vũ trong nháy mắt bao phủ thế giới nghiêng thế giới một đầu nện vào trong biển máu nhấc lên mấy vạn mét cao huyết lãng huyết lãng gào thét mà đi cuốn lên bắt phương làm huyết thủy biến mất thế giới lại trở về bộ dáng của ban đầu hồ điệp phi đưa đi đám người đều trở về bọn họ vốn cũng không có ly khai bởi vì nhân gian bản như ngục mới vừa bọn họ nhiều lắm tính trở về một chuyến lao ra hoan thanh tiếu ngữ chung quanh nội nạo linh vũ mở mắt hắn nằm ở thánh thần trong giáo đường trong giáo đường đứng vững một t ò a tượng thần to lớn cái tòa này thần tượng là bộ ba xuất hiện qua vạn phúc cứu khổ cứu nạn thần tượng xuất từ thần điêu sư thủ chỉ bất quá ở bộ ba chung thần tượng nổ bây giờ thần tượng toàn thân đầy vết rách chăm chịp h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống thần tượng phía dưới có một cốt h i thể thi thể bị khỏa thi bộ túi khỏa thi bố mặt trên b ả đặt một bản thánh kinh thuyết i ê n dị ra khỏa thì bố không ngừng chạy như sông nhỏ theo sàn nhà văn lộ chạy ra giáo đường chạy qua thiên đường chi môn rơi vào nhân gian đại điện tàn khu kéo vết máu b ỏ hướng khỏa t h i bố nó càng bỏ càng nhỏ dần dần trở nên thành nguyên thủy nhất tanh tử nát vụ tâm tanh tử nát vụ tâm cút vào khỏa t h i bố khỏa t h i bố xuất hiện d ị biến thi thể đ a n g động tô phỉ bắt đầu khôi phục trái tim đã trở về có thể nàng còn thiếu khuyết một khối đầu khớp xương khối xương t i ê đầu ở ninh vũ trong tay mất đi cục xương này tô phỉ như trước không cách nào chân chính khôi phục giáo đường trên bích họ thánh nữ hiến thân hình ảnh nhiệm ả y ra huyết g、so、vụ, vụ. Vụ, vụ hoàn thành không chảy t i huyết. Ninh n Vũ m c hổ n là thiên đường ta đích sắc cảm thấy thiên đường mỹ hảo ninh vũ ngửi thiên đường ngủi thiên đường quả nhiên so với địa ngục giàu có nhiều thường cho so với xuống địa ngục thường cho tốt khỏa là là thi bố ninh vũ không nghĩ tới hắn đại khái nhìn thoáng qua tên gọi khỏa thi bố loại hình đạo cụ phẩm chờ tạo năng lực tuyệt đối áp chế đặc tính tuyệt đối chết máy rất cường đại đạo cụ phải nói là ninh vũ hiện nay bắt được tối cường đại đạo cụ hai cái tuyệt đối tính chất mặc dù không mang theo giết chết vị dị chân thực thương tổn đặc tính nhưng tuyệt đối áp chế cùng tuyệt đối chết máy liền phô bày sự cường đại của hắn a phẩm chất Nó là có là trong h phổ ể giam giữ t thai n lúc đó cách xa nhau lấy một cái ngân hạ thạch sùng là thời điểm phóng xuất chúng ta kẻ chết thay ninh vũ cấp tốc đem thánh nữ tàn cốt lấy ra rất liên tiếp nhưng không có biện pháp chỉ có hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ hắn có thể ly khai mê thất địa ngục trước khi đi đem mỹ thực ra giết chết đây chính là ninh vũ mục đích gặp lại ninh vũ hôn một cái thánh nữ tàn cốt thực sự không bỏ được đồ chơi này dùng quá tốt nhưng là hiện tại không thể không b u n g tay nổi lên lực lượng đem tô phỉ thiếu hụt cuối cùng một khối tàn cốt ném ra ngoài đồng thời bầu trời vô căn cứ ngã xuống một tấm quân phim quân phim nổ tung mỹ thực ra mang theo gào thét xuất hiện nó sắp đến rồi bởi vì thạch sùng cho hắn mặc vào thánh nữ trang phục hơn nữa còn gắng gượng cho hắn kiền ba ba chân mặc vào vớ cao màu đen đồng tính nữ quá không phải là người quá không phải thứ gì thật là quá đáng rồi đây hoàn toàn không sợ mình làm người xem chính mình dù sao cũng là đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị mặt mũi vẫn là nên a coi như muốn giết cũng không thể nụ ca phẫn nộ làm cho hôn mê mị thực ra toàn bộ nó chỉ có một ý tưởng giết thạch sùng cùng ninh vũ không từ thủ đoạn dù cho đồng quy v u tận có thể nó không kịp động thủ theo tô phỉ cuối cùng một khối đầu khớp xương trở về vị trí cũ vạn phúc cứu khổ cứu nạn thần tượng vỡ vụn khí tức vô hình khuyết tán một phía loại khí tức này mang theo thuần túy hủy diệt tính nó p h ả n phất đứng ở sinh mệnh mặt đối lập đây cũng là hủy diệt cấp q u ỷ dị đáng sợ đừng nói nó q u ỷ vực vẹn vẹn hơi thở của hắn mà bắt đầu ăn mòn sinh cơ một giây kế tiếp khỏa thi bố đột nhiên ngồi dậy theo khỏa thi bố bắc r a đầu tiên xuất hiện giống như bạch phát tiếp theo là một tấm tinh xảo cao quý khuôn mặt đó là tô phỉ gương mặt lúc này lại mang theo xa lạ loại này xa lạ đến từ sinh mệnh tầng thứ áp chế khi nàng mở mắt ra cả thế giới đều r u dậy mê thất địa ngục triệt để thành hình đây là một cái hoàn toàn mới địa ngục một cái mới vừa đạn sinh địa ngục cũng là tô phỉ địa ngục giết người trong mắt vẫn còn đục ngầu trạng thái tô phỉ liền đem ánh mắt liếc về mỹ thực ra bảy trăm bảy mươi bảy giáo đường bích họa bị vô tận huyết thủy đánh nát như trường giang như hoàng hà như văn lưu trực tiếp cuốn đi mỹ thực ra vì sao rõ ràng nơi đây không chỉ là ta mỹ thực ra hô to gào thét nó không phục nó cho rằng tô phỉ lim hắn giáo đường một cái người hai cái quỷ thạch sung ẩn nấp rồi không nói linh vụ khoảng cách tô phỉ còn gần có thể tô phỉ chỉ nhằm vào mỹ thực ra cái này không khoa học dù cho cùng nhau nhằm vào ta cũng có thể lý giải vì sao lớn như vậy huyết thủy liền hướng t a một cái tới ninh vũ khoảng cách nơi g ư gần như vậy huyết thủy liền hắn q u ầ n đều không thấm ướt vì sao mỹ thực ra k h n g p h ủ c b cấp tận tàng nhiệm vụ kinh hồn mê tất h địa ngục thông quan thường cho thịt nướng ký thường cho kinh hồn rơi xuống đất huyết môn thường cho hai trăm vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho mười vạn điểm quyền kinh hồn rơi xuống đất huyết môn là kinh hồn xuyên di bộ thứ năm ninh vũ hoài nghi kinh hồn xuyên di bộ thứ năm là cuối cùng một bộ coi như còn có cũng sẽ không vượt lên trước đệ lục bộ bởi vì dựa theo loại này độ khó tăng lên đệ lục bộ khủng bố cũng rất vượt chỉ tiêu huyết môn là chỉ thiên đường tri môn bộ thứ năm chung huyết nhóm môn tướng chính thức r ờ i xuống đất thiên đường địa ngục nhân gian hòa làm một thể không ở ở riêng nhiệm vụ hoàn thành ninh vũ một câu nói đều không nói một đầu tiến vào phía sau lô đen biến mất không kịp thưởng thức cũng không thời gian thưởng thức chạy trước vì tẫn ninh vũ tiêu thất sau mười mấy phút tô phỉ trong mắt đục ngầu tiêu tán nàng triệt để khôi phục bằng hoàn toàn trạng thái tột cùng nhất khôi phục mỹ thực ra không có chết nhưng khoảng cách chết cũng không xê xích gì nhiều một căn mảnh khảnh sợi tóc đen mỹ thực ra từ trong biển máu vất ra mỹ thực ra cực sợ nó cúi đầu không dám nhìn tới tô phỉ t ô phỉ b ấ t ngực phảng phất tại suy nghĩ cái gì lại phảng phất tại cảm thụ cái gì bà cạ n g ư ơ i đ ế n chết đều muốn vì ta an bài sau đó đường đã nghĩ là năm đó ngươi để cho ta trở thành t h á n h nữ cái dạng nào h á n chính là ngươi sau cùng giao phó sao bà cạ tiêu thất phía trước ở tô phỉ trong lòng thảm một ít gì đó hắn cũng không có cho tô phỉ lưu lại bất luận cái gì nói hắn chỉ để lại hắn cùng ninh vũ đánh cuộc ký ức thế giới toàn bộ tô phỉ đang thức tỉnh phía sau đều thấy được sờ sờ xương quay xanh tô phỉ nợ nụ cười cục xương này ninh vũ hôn một cái tô phỉ có thể cảm giác được một người điên n à n g dùng một người điên để hình dung ninh vũ sau đó tô phỉ đưa mắt rơi vào mỹ thực g i a trên người người biết ninh vũ mỹ thực g i a đáy mắt sen lẫn cổn g l o ạ n k i ự u hận ta cùng với hắn bất cộng đ á i thiên vậy ngươi đi chết đi tô phỉ không nhịn được phất phất tay không phải không phải không phải ta là hận hắn không tìm đến ta chơi chúng ta có không đội trời chung cảm tình sinh ta là hắn thân bằng b ạ n thân đặc biệt hôn cái l o ạ i này a tô phỉ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường hắn là đại ca của ta chúng ta kết bái qua mỹ thực ra vỗ ngực lớn tiếng hô chương một trăm bốn mươi hai đi lên vị sinh t ộ cùng nửa con hết t r ư ớ c 142, đi lên hủy sinh tột cùng nửa con nết bình a n tiệm cơm tv đột nhiên mở ra nửa con nết cả người run lên nó đã đợi đợi rất lâu rồi ninh vũ ở mê thất địa ngục đợi năm ngày bình a n nhà hàng mất đi mỹ thực ra phía sau ba ngày nửa con nết liền xử lý xong hôm nay là ngày mùng ngày tám tháng sáu bọn họ muốn trở về nửa con nết đứng thẳng tắp giống như là chờ đợi kiểm duyệt sĩ、si、binh mồ hôi chán không ngừng hướng ra chân đẩy bởi vì nó không rõ sở hồi tới là ninh vũ hay là mỹ thực ra tuy là ninh vũ rất khủng bố rất khủng bố nhưng mỹ thực ra dù sao cũng là đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị rất nhanh một tay bắt lại truyền hình quân đại ca ta nhớ người muốn chết nửa con nết trực tiếp liền nào h qua tới vẹn vẹn từ nơi này chỉ tay nửa con nết liền nhận ra đây tuyệt đối là ninh vũ tay ninh vũ cười ha hả từ trên tv chui ra phủi phủi quần áo bẻ bẻ cổ theo hắn đi ra tv tự động đóng máy móc nửa con nết nuốt một ngụm nước bọt tê cả ra đầu toàn thân lạnh cả người mỹ thực ra thật không có trở về đây chính là cùng họa bị nữ một cái tầng thứ đại khủng bố cứ như vậy bị ninh vũ giải quyết rồi mê thất địa ngục đến cùng chuyện gì xảy ra nửa con nết không dám nghĩ chờ Các có loại, online, trong kinh di khi mới biết hồn nó bên thứ thể xưa tư sau bộ đại ế n cùng chuyện tột gì xảy ra. đ ca bình an nhà hàng ta đã làm xong nửa con nít cấp tốc mở ra bên cạnh dương lớn trong dương treo đầy chìa khóa đây đều là bình an tiệm cơm hậu chủ chìa khóa đại ca toàn quốc tổng cộng có hai trăm linh bảy gia bình an nhà hàng còn lại hai trăm linh sáu thanh chìa khóa đều ở chỗ này trong đó có một cái chìa khóa ở ninh vũ trong tay ninh vũ thỏa mãn gật đầu nửa con nít vội vã xoa xoa tay đại ca bình an nhà hàng lớn nhất chỗ dựa vững chắc chính là mỹ thực ra mỗi cái thành thị đều có mỹ thực giá phân thân nó một ngày tiêu thất bình an nhà hàng coi như phế đi nghe lời đầu bếp ta giữ lại không nghe lời đầu bếp ta đều giải quyết rồi đúng rồi đại ca lần hành động này thâm vong tập đoàn cũng hỗ trợ kỳ thực kỳ thực thâm vong tập đoàn đối với chúng ta còn là rất tốt nửa con nết lặng lẽ nhìn lấy ninh vũ sát mặt thâm vong tập đoàn chạy trốn rồi trở về đó là không có khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp cải biến một cái nó ở ninh vũ trong lòng hình tượng vì vậy nửa con nết lại lên trước nó ban đầu là thâm vong tập đoàn đệ nhị cao ốc quản lý thâm vong tập đoàn chạy trốn phía sau nó thăng chức làm thâm vong tập đoàn bộ an ninh bộ trưởng hiện tại nó thăng chức làm thâm vong tập đoàn an toàn cùng quản lý bộ phận x ệ họ có a n à y vị trí thân phận tương đối cao đã coi như là thâm vong tập đoàn c ự đầu gần như chỉ ở tổng tài phía dưới không sai ngươi làm rất tốt bình an nhà hàng liền giao cho ngươi ninh vũ tiếp nhận cái dương vô vô nửa con nết b ả vai cười ha hả lý khai nửa con nết nhìn lấy ninh vũ đ ố i ảnh hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt nó không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở chính mình tại bình an nhà hàng cũng lên trước từ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thăng chức làm bình an nhà hàng người tổng phụ trách vị trí gần với phía sau màn đại lao bản ninh vũ ninh cao chức hồ đỉnh phong. Nhanh trọng đoàn cái tập đều bỏ tới được như vũ ậ y đây liền đi lên là đi sinh đỉnh phong đây là nửa con ít đã từng nghị đã c ít n không nghĩ. Ninh g dám Vũ chưa có trở về biệt thự hắn trực tiếp đi trước hồ điệp trang viên tiếp đại ninh vũ lạc anh phu nhân ninh tiên sinh ngài đã tới lạc anh phu nhân mở cửa ra nhìn lấy thần sắc thoáng mệt m ỏ i ninh vũ hắn phong trần phó phó giống như là lữ nhân không ngừng buôn tàu b á t tỷ chuẩn bị như thế nào tiến nhập hồ điệp lâu đài ninh vũ lười biếng r ư ợ và ở trên ghế salon l ạ anh phu nhân đang ở sông cho ninh vũ hoa trả nghe được bắt tị nàng toàn thân cứng ngắc n i n h tiên sinh ta đã gửi đi rất thường xuyên mời giản chỉ bất quá nàng cắn môi một cái thân phận của ta không đủ nguyện ý tới không nhiều lắm ở phong diệp quỳ thành là anh phu nhân tính nhất hảo quỳ dị ra phong diệp quỳ thành nàng tính là cái gì đây là bình an tiệm cơm chìa khóa tổng cộng hai trăm linh bảy thanh mỗi thanh chìa khóa đều có thể mở ra một nhà bình an nhà hàng bình an nhà hàng ở vân quốc là ngay cả khóa nhà hàng hiện có mỗi cái thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai nhà nhà hàng linh vũ đem cái dương để lên bàn là anh phu nhân toàn thân run dày nàng không thể tin nhìn lấy linh vũ cái này đây chính là mỹ thực ra sản nghiệp a chẳng lẽ nàng khiếp sợ nhìn lấy ninh vũ mỹ thực ra đã bị ta giải quyết rồi phong diệp quỷ thành chỉ còn lại có cá lớn hòa thanh khiết công phu ninh vũ thẳng đứng hai ngón tay lạc anh phu nhân hô hấp dồn dập nàng lạnh như băng trái tim điên cùng l o ạ n động ninh vũ phía trước hỏi quan à n g người đối với phong diệp quỷ thành cảm thấy hứng thú hay không lạc anh phu nhân là một cái rất hư vinh quỷ dị nàng há có thể không có hứng thú có thể quỷ thành, thành chủ khoảng cách nàng thực sự quá xa nhưng hôm nay chứng kiến trước mặt trang bị đầy đủ bình an nhà hàng chìa khóa cái dương nàng ấy khỏa từ vòng trái tim điên cùng luận động đây là đông cung tập đoàn trí tôn thể hội viên ta muốn làm bà t y bọn họ không dám không nể mặt ta đông cung tập đoàn hàng không đ à i có thể toàn cầu hàng không nếu là bà t y đó là đương nhiên muốn làm lớn hơn một chút nguyện ý tới liên hệ đông cung tập đoàn đưa đón có nếu cần làm cho nửa con nết đi liên hệ thâm vong tập đoàn bọn họ sẽ hỗ trợ ninh vũ liệt nụ cười bọn họ đều sẽ cho mình mặt mũi đây là không cần hoài nghi l ạ c anh phu nhân nuốt một n g m nước bọn bình an nhà hàng ở đông cung tập đoàn thâm vong tập đoàn trước mặt chỉ có thể coi là tiểu sản nghiệp có thể cái kia hai cái tập đoàn tuy nhiên cũng cấp cho ninh vũ mặt mũi tiếp lấy ninh vũ gật một cái trên gương mặt môi đen môi đen hóa thành môi đỏ mọng lạc cô dâu một tiếng hô hoán lạc cô dâu lập tức trở lại thiểu ca ca ngươi cuối cùng cũng người liên lạc ra nhân ra cho rằng ngươi không muốn người ta đâu thanh âm của nàng như trước có thể chỗ sâu nhất sen lẫn đang mong đợi kích động ngày mùng ngày năm tháng năm từ biệt chọn quá khứ ba mươi bốn i n h vũ n ớ i một lần nữa liên hệ nàng đối với quỷ dị nói thời gian là nhàm c h ắ n nhất bởi vì bọn họ vĩnh sinh nhưng n à y ba mươi b ố lại ngao khổ lạc ô dâu ta muốn ở hồ điệp trang viên làm một hồi bà ti một hồi hai nạn cấp quỷ dị phái đối với tiểu ca ca là ở mời ta sao lạc cô dâu thanh em càng thêm hưng vấn không sai ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ lạc anh phu nhân mời bọn họ dĩ nhiên ngươi bản thể cũng không cần tới rồi bọn họ nếu như biết ngươi bản thể qua đây phòng chừng coi như lại tâm động cũng không dám tới ninh vũ ở trên bàn thả một trang giấy người tờ giấy này người chính là lạc cô dâu phân thân phân thân mang theo gam liền thật r ấ tiểu ít. t ca ca thịnh tình mời nhân ra làm sao có khả năng không đáp ứng đâu giao phó xong lạc cô dâu phía sau ninh vũ đem người giấy gửi cho lạc anh phu nhân hắn ôm lấy lạc anh phu nhân cầm hỏi hiện tại có thể sao lạc anh phu nhân liền vội và ngật đầu nàng có điểm không dám nhìn thẳng ninh vũ cặp mắt kia nhưng nàng động tình và tim một ngày tổ chức quản tri nàng chỉ là phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đều muốn danh chấn thiên hạ nàng không phải hoàng hôn nhân chứng tùy tùng giả nàng là đỉnh phong sinh ra người ủng hộ hiện tại ninh vũ chính là nàng đỉnh phong đây chính là lạc anh phu nhân t ì n h ngày mùng ngày chín tháng sáu ninh vũ ly khai hồ điệp trang viên hắn vẫn không có trở về biệt thự mà là đi trước tòa nhà bị bỏ hoang tòa nhà bị bỏ hoang ở bốn tháng phân lúc ninh vũ đã tới một lần nơi đây ở một cái rất đặc thù quỷ tên là c h quỷ nó có một rất đặc thù trò chơi tên là khủng bố quỷ thành khủng bố quỷ thành có thể trước giờ tiến nhập hoàn chỉnh phong diệp quỷ thành tháng sáu tòa nhà bị bỏ hoang một lần nữa xuất hiện tanh tưởi mùi ở phôi liệu phòng một chỗ ninh vũ tìm được rồi c h ạ c quỷ nó phó bản vẫn là dê cấp phó bản dê cấp phó bản tanh tưởi đầu nguồn nhiệm vụ yêu cầu nhà này lầu một lần nữa xuất hiện hôi thối mùi làm phiền ngươi nghĩ biện pháp một lần nữa xử lý xong nó đẩy cửa ra gian phòng như đống rác thành đống chất béo đống rác tích như núi c h ạ c quỷ thể hình lại trở về một cái to mập đại mập mạc liền ngũ quan đều nhét chung một chỗ nó cùng phía trước giống nhau dựa vào ở trên ghế salon chơi game Phản phất, chứng u ộ c của đời n ngoại ăn game, chơi trừ t h c ă n o à i kiến h khắc Chứng ô n còn g có cầu. k truy ninh vũ sau khi xuất hiện chạch quỷ xuất ra một cái trò chơi tay cầm nó một mực chờ đợi ninh vũ lần trước ninh vũ thắng lần này nó nghĩ thắng nhưng có một câu nói nó khẳng định chưa từng nghe qua phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn nó cùng ninh vũ có gần hai tháng không gặp hai tháng trước nó là nguy hiểm cấp quỷ dị ninh vũ khó có thể đối kháng hai tháng sau nó vẫn là nguy hiểm cấp quỷ dị ninh vũ cũng đã có thể so với phổ thông thai nạn cấp quỷ dị ngày hôm nay tìm ngươi không phải chơi game ninh vũ lắc đầu trạch quỳ chơi trò chơi ninh vũ cảm thấy đã quá ngây thơ không đủ kích thích hắn hôm nay tới chỉ là dự định lại vào một chuyến nửa ngủ say phong diệp q u ỷ thành trạch quỳ không nói gì nó đem trò chơi tay cầm cất xong nó không sợ ninh vũ chỉ là có chút thất vọng dù sao trong mắt hắn trò chơi chính là toàn bộ ninh vũ lại t u é t miệng cười nói nếu là ngươi có thể tìm tới thế giới mặt thế trò chơi này ta ngược lại nguyện ý cùng ngươi vui v ừ a một chút thế giới mặt thế trò chơi này bên trên một thế ninh vũ nghe nói qua đó là một cái không xuất bản nữa trò chơi chỉ có một tấm trò chơi đ i p giữ lại nghe nói nó trò chơi linh cảm đến từ năm 2012 t h ế giới m ạ t thế lời đồn nhưng cái này tấm trò chơi điệp ở nơi nào không người biết ninh vũ cũng chỉ là nghe nói sở dĩ ninh vũ đem hy vọng đặt ở trạch quỷ thân bên trên nếu như liền hắn cũng không tìm tới thế giới m ạ t thế trò chơi như vậy trò chơi này liền rốt cuộc không người nào có thể tìm được rồi trạch quỷ gật đầu bắt đầu ở gian phòng lật lung tung phòng của hắn nhất định là không có nghe nói thế giới m ạ t thế trò chơi này là trò chơi quỷ chế tạo ra hành tích của hắn cực kỳ thần bí bởi vì nó sẽ ở toàn cầu đi loạn tìm kiếm linh cảm chế tắc trò chơi sở dĩ rất khó nhận thấy được nó chính xác vị trí khủng bố quỷ thành chính là trò chơi quỷ tác phẩm một trong trạch quỷ nếu có thể mua được khủng bố quỷ thành trò chơi l i ê n đại biểu nó từng gặp trò chơi quỷ một cái nhiệt tình yêu thương game thủ quỷ cuối cùng sẽ có cơ hội tái kiến trò chơi quỷ đây là trong chỗ u minh duyên phận không để ý tới nữa trạch quỷ ninh vũ xuất ra khủng bố quỷ thành trò chơi điệp nếu không phải lấy song phương đối chiến phương thức dung n o ạ n trò chơi như vậy cái này tấm trò chơi điệp sẽ trở thành tiến nhập phong diệm quỷ thành lối vào máy chơi game màn hình hóa thành lỗ đen ninh vũ không chút dò dự đi vào xuyên qua một cái đường hầm một mảnh thành phố khổng lồ xuất hiện ở ninh vũ trước mặt tòa thành thị này có phân nửa kiến trúc rõ ràng có phân nửa kiến trúc mơ hồ rõ ràng kiến trúc là đã hàng lâm phó bản mơ hồ kiến trúc là còn chưa hàng lâm phó bản đáng nhắc tới giống như có thể thấy rõ ràng phó bản có lục thành đều là phế tích những thứ này phế tích cũng đều là ninh vũ cầm xe lửa xô ra tới ta nên đi thấy lớn ngư hay là nên đi gặp công nhân làm vệ sinh đâu lần này tiến nhập phong diệp quỷ thành ninh vũ mục đích rất rõ ràng cá lớn hòa thanh khiết công phu tuyển trạch một cái tháng này nghĩ biện pháp giải quyết một cái sáu ngày mạnh khương n nữ nhìn lấy ngũ cốt phong đăng c h ậ u hoa ninh vũ đã sáu ngày không có trở về đây là mạnh khương nữ từ khi ra đời tới nay cùng ninh vũ phân biệt một lần dài nhất hắn muốn tổ chức tì mời ta là cô dâu xuất hiện ở mộng cảnh tùng lâm mộng cảnh tùng lâm đa một cái quỷ là vẻ mặt khổ sở ưu tĩnh nàng là bị linh hoa mạnh mẽ lôi vào mộng cảnh r ơ n g rậm bởi vì nàng càng mạnh càng khó chết đi nàng không dám tùy ý ly khai mộng cảnh tùng lâm bởi vì nàng giống như là thu thập á n thận á c độc vật chứa nhưng bây giờ linh hoa không ở áp chế không ở áp chế nàng cấp tốc lên cấp làm siêu nguy hiểm cấp quỷ dị hiện tại đã trở thành phổ thông thai nạn cấp quỷ dị nàng cả đời này áp chế thừa h ả i gian quá dài quá dài hậu t í c h b ạ c phát giới thực lực để thăng so với ninh vũ còn muốn khoa trương phổ thông thai nạn cấp quỷ dị không phải linh hoa hạn mức cao nhất nàng đời trước nhưng là cùng lạc cô dâu cùng tên nhân vật đáng sợ bất tử linh hoa thời đỉnh cao là đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị đồng thời chạm tới một tia hủy diệt khí tức ôn tĩnh nội tâm khổ an ninh vụ không tìm nàng nàng lại bị linh hoa vồ vào ngộng cảnh tùng lâm cái này sáu ngày nàng giống như là một cái đồ chơi bị linh hoa cùng lạc cô dâu tới tới lui lui kiểm tra phân giải ngươi xác định thế giới mở lại trước nàng quan tâm tới tiểu ca ca tại sao ta cảm giác nàng sợ ra tốt tiểu ca ca sợ muốn chết lạc cô dâu nhìn lấy tự bế ô t ĩ n h linh hoa lắc đầu ta không rõ ràng chỉ là hoài nghi bất quá nàng quỷ vực sau khi chết thế giới thật có vấn đề vấn đề gì là cô dâu tò mò hỏi trong cơ thể nàng tế bào ở không hạn chế phân liệt chia ra tế bào tràn ra bên ngoài cơ thể tạo thành quỷ vực cũng chính là nàng sau khi chết thế giới theo lý mà nói nàng quỷ vực có thể vô cùng lớn nhưng vì cái gì nàng quỷ vực lại rất nhỏ linh hoa suy tư về đây là nàng không nghĩ ra vấn đề là cô dâu nhìn lấy ôn tính đầu chuổi lùi ôn tính tóc giả đã s ớ m rớt nguyên nguyên nhân cái chết có phải hay không bệnh bạch cầu ôn tính yếu ớt gật đầu cái này cùng chính mình bệnh bạch cầu có quan hệ gì xem ra là như vậy bệnh bạch cầu tế bào không pháp chính thường phát huy công năng lại tăng giá trị tài sản cấp tốc phụ mẫu nàng chắc là chính là mượn biện pháp này để cho nàng trước giờ có quỷ vực nhưng tràn ra nàng bên ngoài cơ thể tế bào không cách nào phát huy công năng cho nên nàng quỷ vực mới có thể nhỏ như vậy linh hoa gật đầu tương đối tán thành lạc cô dâu suy đoán dù sao mỗi cái quỷ vực đều mỗi người không giống nhau thức tỉnh p h ư ơ n g thức cũng mỗi người không giống nhau sở dĩ lại thái quá nguyên nhân đều rất bình thường nếu để cho nàng bên ngoài cơ thể tế bào vận chuyển bình thường nàng quỷ vực sẽ phải điên cùng làm tràn cái này dạng chúng ta đại khái là có thể suy đoán nàng rốt cuộc là có phải hay không là cô dâu cùng linh hoa gật đầu ôn t ĩ n h nhìn lấy các nàng chuyển tới ánh mắt sợ đến liên tục kêu to không nên đụng ta không nên đụng ta ta sẽ hướng ninh tiên sinh tố cáo ta và ninh tiên sinh đi qua thị n h y ế n địa ngục ta còn cùng ninh tiên sinh đi qua mê thất v ư ợ dân ta là ninh tiên sinh chiến hữu chết sống có nhau cái loại này các người đối với ta như vậy ninh tiên sinh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi ôn t ĩ n h sợ đến liền nàng kinh khủng nhất ninh vũ đều rời ra bởi vì nàng cho rằng khủng bố chỉ có kinh khủng nhất tài năng mới có thể ngăn chặn t r ư ớ chứng 143, cá lớn, cá cái c lớn, lớn là n gì? Ba a ở phong diệp phải thành, Ninh vũ đã là đại danh nhân không h doa trên đường, không phải quỷ người, người đại đi quỷ quỷ quỷ. là mà là Vũ đã sợ c kiến ninh vũ quỷ dồn dập ô m đầu chạy trốn mở cửa cửa hàng chứng kiến ninh vũ toàn bộ quan môn từ chối tiếp khách rộng lớn phong diệp q u ỷ thành cư nhiên bị một cái người đ ẹ không t h ở nổi vốn nên là náo n h i ệ t phồn hoa q u ỷ thành lúc này lại biến đến trống giống ta có đáng sợ như vậy sao ta chỉ bất quá tặng cho thâm vong tập đoàn máy tốt hàng cho bình an nhà hàng tặng máy tốt hải sản mời một ít đại khủng bố đi thị n i ế n địa ngục dung loạn nếu là có quỷ nghe được ninh vũ l ầ m b ầ m phòng chừng có thể nứt ra cái gì gọi là tiễn m â y tốt hàng nổi dận xe nổi dận xe cho thâm vong tập đoàn kéo quỷ thâm vong tập đoàn chuyên nghiệp nhất hạng mục đây chính là nhân khẩu buôn bán a hiện tại tốt lắm toàn cầu các nơi đều có thể tìm được phong diệp quỷ thành đồng hương bình a n nhà hàng đưa được kêu là hải sản sao mới mẹ thật là mới mẹ dù sao đều là s ố n g quỷ hiện tại tốt lắm vân quốc từng cái bình a n nhà hàng là có thể chứng kiến đến từ phong diệp quỷ thành mới mẹ thức ăn tiến đại khủng bố đi thịnh yến địa ngục dung loạn lời này ninh vũ là nói như thế nào cửa thịnh yến địa ngục đó là quỹ năng chơi địa phương、sao. phong diệp quỷ thành vốn là có chừng hai mươi cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị hiện tại tốt lắm chết thì chết sống sót hoặc là giấu đi giả chết hoặc là suốt đêm chạy trốn không phải thổi dù sao nơi nào đều có thể thấy phong diệp quỷ thành đồng hương đông cung tập đoàn đối với ta tốt như vậy ta còn nói mang một ít khách nhân đi qua cho bọn hắn tăng thêm tăng thêm nhiệm vụ ninh vũ vẻ mặt một hiệu hắn đem xe lửa đều đã lấy ra có thể tìm lượng này đã tìm được mười mấy quỷ đ i ể ấy lễ gặp mặt ninh vũ cũng không lấy ra được ngược lại một câu nói phong diệp quỷ thành đã bị ninh vũ đạp hư xong nếu không phải cá lớn hòa thanh khiết công phu vẫn còn ở phong diệp quỷ thành đã sớm danh nghĩa cái này đời trước h ư n g đ ị a đã phế đi phân nửa đi mấy bước ninh vũ đột nhiên toàn thân run lên ngực của hắn sụp đổ giống như là lưu s a lưu s a trong máu thịt bài trừ gương mặt một tấm nhắm mắt khuôn mặt đó chính là ninh vũ khuôn mặt nó giống như pha kén hồ điệp dãy rụa hướng ra phía ngoài c h e n theo nó điên cuồng chen di chuyển lúc này mới phát hiện liên tiếp khuôn mặt không phải là người thân thể mà là không cách nào hình dung khó có thể miêu tả q á i vật kinh khủng thấy không rõ tất cả của hắn miệng bởi vì nó vẫn còn ở hướng ra trên vô tận hắt thủy từ sát bên trong chảy ra vạn b ẹ o ở chung với nhau hết u y nhục giống như là suối phun giống nhau hướng ra trào hướng ra b ò hướng ra mạo giống như là có một con không thể diễn tả quái vật nỗ lực từ lỗ nhỏ bên trong nạn g đi ra giống như là dùng sức gạt ra kem đánh răng giống như là phun ra nước có ga vô tự vô hình khủng bố sáu trăm năm mươi đến mức tật cùng đáng sợ đến mức tật cùng như bùng não như núi thịt như r ă n g hạ như khô lơ âm giống như là hỏa sơn bạo phát dưới dung nham làm tràn giống như là hồng thủy trùng h o a đê còn không phải lúc dám nhịn chút nữa nhanh linh vũ giơ bàn tay lên một bả đặt tại trên gương mặt đó khuôn mặt từng điểm từng điểm bị hắn áp trở về trong cơ thể tràn ra không thể diễn tả c ũ n g cấp tốc rút về rất nhanh hết t hệ đều biến đến bình thường phản phất mới vừa chỉ là ảo giác thực lực tăng lên vẫn là quá chậm chân chính khủng bố đã bắt đầu hồi phục ninh vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy phong diệp quỷ thành thiên đã có chân chính khủng bố bắt đầu hồi phục đó là tới từ địa ngục cổ l ã o nhất đáng sợ nhất nhất tuyệt v n g quỷ bọn họ mới là quỷ dị thời đại chân chính món ăn chính bằng không hắn sẽ không không, không chế được tiếp tục như vậy không kịp ninh vũ tăng nhanh bước tiến hắn tử đi biến thành chạy từ chạy biến thành quỷ thuận bộ cấp tốc xuyên việt thân ảnh giống như là phi cùng lúc đó thế giới thanh âm truyền khắp toàn cầu tháng sáu khẩn cấp bản vá lam tinh m ộ ư ơ i sáu phiên bản vào khoảng hiện tại không quay xong mới tăng thêm bản vá nội dung một mới tăng thêm bản vá mở rộng địa đồ diện tích hai mới tăng thêm bản vá củng cố địa đồ cường độ ba mới tăng thêm bản vá mới tăng thêm e cấp D cấp c cấp b cấp phó bản cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá bản vá đổi mới tới quá đột nhiên xuất hiện đưa tới rất nhiều người đều không có phản ứng kịp lam tinh địa đồ lần nữa bành trướng nó ngoại vi bắt đầu mở rộng lần này bành trướng thậm chí đã xuất hiện mới bản khối nó so trước đó lại lớn gấp ba mới từng cái độ khó phó bản đột một từ mặt đất mọc lên như xuân phía sau m a n g tre ninh vũ cũng nghe đến thế giới đổi mới thanh âm cũng không kinh ngạc khi nàng thân thể xuất hiện dị biến lúc là hắn biết thế giới muốn tăng thêm b ặ n b á cổ lao nhất đại khủng bố đã bắt đầu hồi phục bọn họ một ngày thực sự khôi phục phía trước làm tinh diện tích cũng không đủ bọn họ chơi sở dĩ chỉ có thể tiếp tục bành trướng diện tích còn như địa đồ cường độ ninh vũ bàn tay xuyên thấu vách tường đem trong vách tường cốt thép lấy ra tới bàn tay của hắn ở ngón tay cái kỹ năng dưới đã biến dị rồi vốn có siêu cường cầm nắm lực phía trước dùng sức phía dưới có thể đem cốt thép niết thành t ạ n bã liền cùng bóp đ ầ u hũ giống nhau nhưng bây giờ xuyên tâu vách tường so trước đó chắc chở trong tay cốt thép cần dùng cực đại lực lượng mới có thể đem nó niết thành cầu cặn bã đã vô cùng khó khăn làm xong rồi không phải ninh vũ trở nên yếu đi mà là địa đồ cường độ tăng cường nguyên lai、like、một quyền xuống phía dưới mở m ộ ư ơ i thước hố aeh hiện tại một quyền xuống phía dưới mở nửa thước hố cường độ đại khái là phía trước gấp m ư ơ i lần ninh vũ đánh giá một tí loại này khẩn cấp bản vá ninh vũ hết còn toàn bộ lý giải thế giới tuy là rất lớn nhưng cường độ vẫn chưa tăng cường những thứ kia cổ lao nhất quỷ nếu thật xuất hiện lấy đó trước cường độ có thể đem lam tinh làm bánh bích quy l ẩ y ra chính là kinh khủng như vậy sau đó lam tinh diện tích cùng cường độ sẽ còn tiếp tục tăng thêm đây là quỷ dị hồi phục sân nhà sân nhà nhất định phải kiên quyết tình huống gì ta thậm chí ngay cả gạch đều phách không mở ta phía trước một tay phách hai mươi c ụ c gạch đây chính là thật c ụ c gạch không phải giả lam tinh rất nhiều người chơi cũng phát hiện cái gì cũng trở nên cứng rắn cũng tạo thành một cái rất khủng bố vấn đề h ã n chế biến phải sập tiệm kiến trúc đội phải sập tiệm nhà đầu tư phải chạy trốn đương nhiên cũng không phải khoa trương như vậy nhưng nghề chế tạo phương diện này độ khó tăng lên gấp mấy trăm lần phía trước là lượng sản bây giờ là số lượng sinh nhưng là có lợi chỗ p h o n g ở gì đều biến đến càng thêm rắn chắc lại bã đậu công trình đều biến thành thiết đôn đôn chữa trị đứng lên khó hủy hoại đứng lên cũng khó nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này đối với người chơi mà nói là chuyện tốt quỷ dị thời đại người chơi là thế yếu quần thể không phải ai đều cùng ninh vũ như vậy điều thấy quỷ hưng phấn không thôi Cực đại bộ phận người chơi thấy quỷ đều sẽ sợ hãi sợ hãi đây là người thường tình hiện tại tốt lắm phòng ở mặt đất từng cái kiến trúc như vậy kiên quyết tìm một cái nhà an toàn giấu đi thực lực yếu một chút quỷ thật vẫn không có biện pháp chỉ có thể quanh nhà xoay quanh q u a y vòng phản chi người chơi phổ biến thực lực cường đại Quỷ dị giấu ở gian phòng người chơi cũng phải vây quanh gian phòng xoay quanh q u a y vòng cố gắng công bình nữ tính người chơi chắc là vui vẻ nhất y d ị phục yếu đôi ai chém giết t r ố n chết đứng lên tẩu quang gì rất bình thường ngoại trừ bạo lộ cuồng ta muốn cũng không có ai thích trần chuồng chiến đấu liền không có buồn phiền ở nhà còn có đạo cụ đạo cụ cường độ đề thăng cũng sẽ không dễ dàng hư hại Cái đổi này sóng một mực sống ở sâu vài chục thước ao nước đó chính là nó cả thế giới cũng là giam cầm nó cuộc đời ngục giam ở nó cả đời này nó một năm ba trăm năm mươi sáu thiên cả ngày không ngừng hoàn thành các loại động tác độ khó cao cùng khán giả chuyển động cùng nhau sau đó làm ra vui vẻ g á n g vẻ từ đó thu hoạch được cơ hội sống sót bởi vì một ngày không nghe lời nó sẽ tao nộ g đánh đập tàn nhẫn đói bụng cá voi sát thủ là một loại xã hội tính rất mạnh động vật nó cùng nhân loại giống nhau có thể cá lớn ở mới vừa sinh ra không đến ba năm đã bị vội vã ly khai mẹ của hắn nộ tính của hắn rất cao xa xa siêu việt còn lại cá voi sát thủ sở dĩ của hắn nhân khí cũng là cực cao nhưng rất nhanh hải dương quán liền không thỏa mãn cá lớn chỉ là biểu diễn bởi vì nó là rất hiếm thấy cao nộ tính cá voi sát thủ sở dĩ bọn họ muốn cho cá voi sát thủ sinh sôi nảy nở xanh con dưỡng cái sau đó làm cho hải dương quán lợi ích gấp bội ở mười hai năm cá lớn dựng dục năm cái hải tử nhưng trên thực tế trong đại dương thành thục cá voi sát thủ bình thường muốn năm đến tám năm tài năng mới có thể dựng dục một cái con non cá lớn sinh dục tần suất viễn siêu bình thường cá voi sát thủ sinh dục cực hạn vì vậy ở khi còn sống liền mang đến cho hắn thống khổ cực lớn cùng thương tổn mà bởi mạnh mẽ trợ s ả n nguyên nhân cá lớn năm cái con non không có một sống quá năm thứ năm hải tử toàn bộ chất non đối với cá lớn lại là một cái đả kích khổ có thể cho dù cái này dạng cá lớn cũng không có đ ỉ n h chỉ quá một ngày biểu diễn hải dương quán chỉ biết là làm cho hắn kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền làm tốt động tác đạt được khán giả vô tay thì có ăn không có làm xong liền muốn nói bụng mấy năm sau bồi dưỡng cá lớn bầu bạn tử vong bạn lữ tử vong triệt để bức điên rồi cá lớn ở nhân viên công tác vớt cá lớn bạn lữ thời điểm cá lớn đưa bọn họ toàn bộ c ắ n chết tiếp lấy nó nổi điên đem bạn lữ thi thể ăn vào trong bụng lần này ai cũng không thể từ trước mặt hắn lấy đi bất kỳ vật gì ai cũng không thể nó nổi điên mỗi ngày đều điên cùng đánh vào vách tường không cách nào diễn xuất một ngày diễn xuất cá lớn liền sẽ điên cùng căn xé huấn luyện sư căn xé khán giả nó đã bị người loại bước điên rồi nó hận thấu nhân loại ở hải dương quán cho rằng cá lớn mất đi giá trị lúc đưa hắn đánh gục từ sinh ra đến tử vong hơn bốn mươi năm này nó vì hải dương quán kiếm vô số tiền trước sau đưa đi chính mình năm cái h ả i tử mặc cho bờ bạn cuối cùng bị l o à i người bước điên cuối cùng bị l o à i người tàn sát hận ý làm cho hắn trở thành cực kỳ nhân vật khủng bố đây cũng là ninh vũ hiểu rõ liên quan tới cá lớn cố sự cá lớn chân chính tên gọi cái gì bởi vì không người biết nhưng hắn là một cái cực độ cựu hận nhân loại đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị hải dương quán chính là nó quỷ vực hắn sẽ không rời đi chính mình quỷ vực bất luận cái gì bước vào nó quỷ vực tồn tại đều sẽ bị nó điên cuồng công kích bởi vì nó cho rằng bọn họ là tới đoạt nó quan tâm đồ đạc có thể nó quan tâm đồ đạc đều biến mất vì sao còn có người tới gần ta ta rõ ràng đã không có gì cả rồi anh anh anh kéo dài bi thương gầm rú từ hải dương quán chuyển vang đi ra đó là thuộc về ca lớn đặc biệt tiếng k ê u nó có lẽ đang kêu gọi chính mình đứa bé tử lại có lẽ đang kêu gọi chính mình trợ p u cứ như vậy một mực tê lấy không biết tê bao lâu trong thanh n i ngoại trừ cô độc cùng bi thương cũng không có oán hận cùng điên cuồng chỉ khi nào bước vào hải dương quán liền sẽ gây ra cá lớn tuyệt đối oán hận cùng điên cuồng đó là không chết không thôi thử hận nên xử lý như thế nào nó đâu ninh vũ đốt cầm nhìn lấy hải dương quán cá lớn thân thê tuy là thương cảm nhưng hắn đã điên rồi một ngày rời bến dương quán sẽ hóa thành tử vong cá lớn bởi vì nó biết x é nát nó hết thệ trước mắt hải dương quán biết bể làm phong diệp quỷ thành triệt để hàng lâm bình lạnh thành phố một khắc kia hải dương quán nước biển sẽ tràn ra tới nghĩ biện pháp đem hắn ném trong biển hải dương vẫn rất lớn hải dương cũng là lam tình châu nguy hiểm nhất Coi như cá lớn là đỉnh cấp thai nặng cấp ở hải dương cũng không bay ra khỏi quá sóng lớn hoa tới ninh vũ cao mày suy tư về quỷ dị trong vòng vận chuyển công ty vận chuyển cá lớn bọn họ cũng sẽ không tiếp a thật lâu phía sau ninh vũ tính ra một đáp án không phải sẽ không tiếp là tuyệt đối sẽ không tiếp cái này cơ mờ nờ ai dám tiếp a đỉnh cấp thai nặng cấp hơn nữa còn là nổi điên cái loại này trừ phi tìm một cái hủy d i ệ t cấp quỷ dị có lẽ nó còn có thể suy nghĩ có thể hủy d i ệ t cấp quỷ dị biết tự hạ thân phận đi vận chuyển cá lớn sao bất quá cũng không phải là không có cơ hội ninh vũ đem đỏ thâm đoàn tàu vé xe lấy ra ngoài Cái này thời ấ m vẽ xe, c í n h là gian đủ ninh vũ chậm rãi đi tới hải dương cửa có miệng hắn cũng không có đi vào bởi vì hải dương quán là cá lớn quỷ vực đi vào liền không ra được mà cá lớn lúc này còn sẽ không rời đi hải dương quán đây chính là ninh vũ cơ hội chỉ thấy hắn từ ba lô móc ra một cái chết đi cá voi sát thủ thi thể đây là phía trước ở bình lương thành phố hải sản thị trường thương khố tìm được vào lúc đó ninh vũ liền tại cho cá lớn nghĩ cách cá lớn mặc dù không có xuất hiện nhưng ninh vũ biết cá lớn nhất định xem cùng với chính mình bởi vì hoán hận cùng phẫn nộ đã từ hải dương quán hướng ra tràn sau đó ninh vũ yên lặng xuất ra một bà trường đao xi một tiếng ở cá voi sát thủ trên thi thể v ẽ ra một cái lỗ hồng lớn tiếp lấy lấy ra một nắm muối chiếu vào vết thương cái này gọi là cái gì cái này kêu là vết thương sát muối bên trên hành động này t r i để dẫn bạo cá lớn phẫn nộ một tiếng kinh khủng gầm rú từ hải dương quán buộc phát ra linh vũ thời gian bóp rất chính xác vết thương s á t muối cùng đỏ thấm đoàn tàu đồng thời xuất hiện một cái quỷ tuấn h bộ linh vũ trực tiếp chui lên đỏ thấm đoàn tàu quỷ người x o á t v ẽ ngắm linh vũ l ê n mắt gặp quá gấp chưa thấy qua vội vã như vậy lão bà sinh hải t ử a nó có thể không phải sốt ruột đỏ thấm đoàn tàu xe đỗ dừng chạm cũng là ba phút sở dĩ nó không lưng nhặt lên trên đất cho tàn đây chính là v ẽ xe cho tàn cũng là người soát vé cần kiểm tra đồ đạc vừa đem cho tàn nhặt lên người soát vé liền nghe được một tiếng kinh khủng gào thét cùng với chấn động to lớn hải dương quán sụp đồ một chỉ toàn thân hiện đầy vết thương vết thương treo hy thịt nát chuỗi cá lớn xuất hiện nước biển dưới thân thể bốn phía có thể nó nhưng ở giữa không t r u n g du động nó trở thành quỷ dị phía sau đã không giới hạn vu hải thủy sinh cất cá lớn xuất hiện đầu tiên là cả cả hải dương quán cá voi sát thủ thi thể tiếp lấy phát sinh g à o một tiếng vọt thẳng hướng đỏ thâm đ o à n tàu quỷ người x o á t vé chứng kiến toàn bộ quỷ đều nước ra vèo một tiếng liền chui vào thùng xe tốc độ kia còn nhanh hơn linh vũ lái xe trưởng tàu nhanh lái xe lên xe quỷ người soát vé cầm máy nhắn tin mà bắt đầu hô hoán trưởng tàu đây chính là cá lớn á đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị hơn nữa còn là nổi điên cái loại này l i ê n đỏ thâm đoàn tàu đều cảm thấy đau đầu vốn nên dừng đứng ba phút đỏ thâm đoàn tàu cấp tốc phát động đứng lên có thể dù cho như vậy đều bị cá lớn đụng vào thùng xe bên trên cũng may đỏ thâm đoàn tàu địa vị cực đại liền cá lớn đều không thể đụng vỡ thùng xe nó chỉ có thể theo sát đỏ thâm đoàn tàu bên ngoài tán phát toán hận cùng phẫn nộ ngập trời dâng lên hai mắt hận ý cùng tuyệt vọng nhìn thấy mà giật mình có lẽ điên rồi nó đem bộ kia cá voi sát thủ thi thể trở thành chính mình đứa bé tử vừa rồi cái kia vị hành k h á đâu ở đâu nhiều cái thùng xe quỷ người bán vé đều tới Làm sao vậy? Linh vũ hai vậy? Vũ Ninh chính c ngoảy nhìn là hắn Cá l vừa rồi hắn vẹo một tiếng liền lên xe nhất định là hắn chọc giận ca lớn n g ư ơ i soát vẻ gắt gao nhìn chằm chằm lính vũ còn lại phục vụ viên đem lính vũ vây quanh người con mắt kia chứng kiến ta chọc giận c á lớn ta còn nói là ngươi cho cá lớn thụ ngón giữa mới chỉ có chọc giận cá lớn hơn nữa ta lên xe tốc độ nhanh có vấn đề gì không nếu như không có chuyện gì đừng ảnh hưởng ta xem báo chí ninh vũ run lên báo chí tiếp tục túi đầu xem đỏ thấm đoàn tàu là có xe xương quản lý quy tắc quy tắc một đoàn tàu hành xử trong lúc không được tùy ý đi lại quy tắc hai đoàn tàu hành xử trong lúc không được tùy ý mở cửa sổ ra quy tắc ba đoàn tàu dừng c h ạ m phía sau không được đi vào còn lại thùng xe quy tắc bốn đoàn tàu dừng trạm phía sau không được cùng những hành khách khác một mình đội chỗ ngồi quy tắc rất nhiều nhưng chỉ cần tôn trọng quy tắc liền sẽ không xảy ra chuyện khuyết điểm duy nhất là cưới đỏ thâm đoàn tàu càng lâu càng không dễ dàng xuống xe bởi vì chỗ ngồi của hắn từng bước sẽ cùng thân thể của n g ư ờ i nối liền cùng một chỗ cuối cùng n g ư ờ i sẽ bị chỗ ngồi thôn p h ệ huyết n ụ c cùng tiên huyết bị liệt xe hấp thu đây cũng là vì sao đỏ thâm đoàn tàu nhan sắc là huyết hồng bởi vì đó là hành khách huyết chiếc này đoàn tàu lai lịch bí ẩn đi về phía thần bí không biết hắn đầu mờn cũng không biết nó phần cối u tuyệt đối là hắn làm mười người soát vẻ gắt gao nhìn chằm chằm l í n g ũ trong mắt oán hận không ngừng đang ứ n g tụ Cá sát lớn theo thật đối o thoảng cao à tàu n thỉnh dùng thân thể sau, phía l với a chạm hắn đoàn tàu, nỗ tàu, lực đưa c Có rừng. h văng n gia Chính là làm, làm t càng ngày n h hát Vũ mặt càng nhiều phục vụ viên tụ tập thậm chí xuất hiện bảo an l i n h vũ đem báo chí bông đắc tội ta hoặc là đắc tội cả lớn các ngươi chọn một dứt lời ninh vũ cái chán xuất hiện một cái khe hở khe hở mở lộ ra hình tam giác con ngươi n g ư ơ i hù dọa ai đó ngươi người bán vẽ lời nói còn chưa nói còn đã bị b ù ồ n miệng a xem ra có một b i ế t hàng ninh vũ nhìn một chút một cái khác đoàn tàu phục vụ viên nó chế phục rõ ràng cùng còn lại phục vụ viên chế phục không quá giống nhau nhìn một cái chính là hàng cao cấp chắc là cao cấp phục vụ viên nó là một cái biết hàng quỷ thiên, thiên nhãn phát xạ khí cao cấp phục vụ viên lắp ba lắp bắp hỏi hô lên tên này thiên nhãn phát xạ khí bị người lấy đi ở quỷ dị quay vòng đã truyền ra hiện nay chỉ có thân phận khá cao quỵ dị mới biết được chờ hành khách ngài chờ tên này phục vụ viên cấp tốc liên lạc máy nhắn tin dường như đang gọi quỷ còn lại phục vụ viên cùng người soát vén ngờ đầu bọn họ cũng không rõ ràng thiên nhãn phát xạ khí là vật gì rất nhanh một cái mập đô đô bạch m a u thi thể chạy tới nó xoa xoa mồ hôi chán vội vã chạy đến ninh vũ trước mặt tỉ mỉ nhìn một chút ninh vũ cái chán tiếp lấy s ắ c mặt đại biến nó là đỏ thấm trưởng tàu trợ thủ cũng là đỏ thấm đoàn tàu nhị bạ thủ cái kia ngài chính là ninh tiên sinh a ta là trưởng tàu trợ thủ ngài có thể gọi ta bạch thi bạch thi xoa xoa tay vẻ mặt khẩn trương linh vũ nhữ mày ngươi nghe qua tên của ta nghe răng người ta nói quá phía trước răng người còn nhờ vả ta hỏi thăm quỷ thai ảnh hạ lạc trách không được răng người có thể tùy ý bên trên đỏ thấm đoàn tàu nó khi còn sống không phải nhân viên tàu chính là trường tàu lại tăng thêm đỏ thấm đoàn tàu nhị b à thủ bạch thi là bằng hữu của hắn trên dưới đỏ thấm đoàn tàu hoàn toàn chính xác không khó ta có một đoạn thời gian không thấy răng người nó có khỏe không bạch thi liền vội vàng gật đầu vẫn khỏe đoạn thời gian trước nó mang theo thủ cấp đi thương n u y ệ n nói là nhất định phải đem quỷ thai ảnh tìm ra bạch thi liền vội vàng nói đến từ thâm vong tập đoàn chạy trốn phía sau g i a n g người tựu i đ ì n h chỉ tìm kiếm quỷ thai ảnh bởi vì nó cho rằng mình đợi này hẳn là không thấy được ninh vũ nhưng là làm nửa con nết đem điện thoại đánh tới nói mỹ thực ra l ệ n h đừng nói g i a n g người liền họa bị nữ đều kinh ngạc mỹ thực ra nhưng là cùng nàng một cái cấp bậc đại khủng bố a ninh vũ nếu có thể l ệ n h mỹ thực ra vậy cũng có thể l ệ n h họa bị nữ từ ngày đó bắt đầu g i a n g người liền lần nữa bước lên tìm kiếm quỷ thai ảnh con đường trên con đường này nó dự định đi tới chết chỉ cần một ngày không có nghe được ninh vũ tự kỷ nó liền sẽ không dừng lại bất tiến t r á c không được nguyên lai、like、là quen thuộc quỷ a ninh vũ cười ha hả nhìn lấy bạch thi bạch thi mồ hôi chán càng ngày càng nhiều giọt mồ hôi theo bạch mao không ngừng nhỏ xuống nó tuy là là lần đầu tiên thấy ninh vũ có thể nó ở răng trong dân cư nghe qua rất nhiều liên quan tới ninh vũ truyền thuyết trích qua huyết thi đầu đi qua thị n h i ế n địa ngục xông qua m ê thất vực mẹ quả thực đáng sợ muốn đem ninh vũ trải qua làm thành lý lịch sơ lược phòng t r ư n g từng cái tập đoàn lão tổng cũng phải chạy trốn ninh tiên sinh cái kia đại ca lớn là là tình huống gì bạch thi xoa xoa tay vẻ mặt thảo hào vấn đạo ta cảm thấy nó ở lại phong diệm quỷ thành là cái mỉn định giờ sở dĩ ta muốn đem dẫn đi vì vậy ta ở hải dương cửa quán miệng ném một cụ cá voi sát thủ thi thể phát thông một tiếng bạch thi quỷ bên cạnh phục vụ viên cũng quỷ các phục vụ viên không rõ ràng thiên nhãn phát xạ khí là cái gì nhưng bọn hắn biết cá l ớ n à, làm sao vậy không có việc gì không có việc gì như là như vậy nói còn có biện pháp còn có biện pháp bạch thi dùng ống tay háo xoa mồ hôi chán sau đó ta dùng dao nhỏ ở cá voi sát thủ trên thi thể quẹt cho một phát vết thương ninh vũ keo kiệt keo kiệt móng tay nói đến phát thông một tiếng mới vừa đứng bước bạch thi lại quỷ Phía thừa ít sau một ít tâm lý ngay h phục ậ n viên n sai vụ đã ấ lấy t thôi. thi t đi đáng ngại, không có gì đáng đỡ ngại, ngại. biện pháp, còn có biện vội Không không pháp, pháp. Bạch Còn còn gì gì có có có có vã của qua ninh vũ bao thiên can đảm truyền thuyết ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền cá lớn ở q u ỷ dị quay vòng đều điên khởi xướng nộ tới ai cũng không tiếp thu ai ngờ đụng phải một cái ác hơn người điên biết do cá lớn cựu hận toàn bộ hình người quỵ dị biết do cá lớn khi còn sống đưa đi năm cái hải tử mặc cho trợ phu ninh vũ lại còn dám ở cá lớn trước mặt ném cá voi sát thủ thi thể chẳng n h ữ ném ta còn vãi một năm mới phát thông một tiếng bạch thi ngồi trên mặt đất nó đã đứng không yên phía trước là khiêu khích v u n g đem bối vậy thì không phải là khiêu khích đơn giản như vậy cái kia thuần túy chính là vũ n h c h r á c không được cá lớn điên thành cái này dạng đổi u theo đỏ thấm đoàn tàu rầm rầm rầm đụng cái này rõ ràng cho thấy không chết không nứt ta ninh tiên sinh có điểm vướng tay chân thế nhưng thế nhưng còn có cơ hội ta nghĩ một chút biện pháp ta nghĩ một chút biện pháp ninh vũ hơi nhau mắt lại ta sợ cá lớn không đủ phân nộ đổi tới phân nửa không đổi sở dĩ bộ kia cá voi sát thủ thi thể ta còn làm đặc biệt xử lý bạch thi nuốt một ngụm nước bọt nó có loại phi thường dự cảm vô cùng không tốt nhưng vẫn làm mở miệng hỏi ninh tiên sinh ngài làm làm đặc biệt gì xử lý ninh vũ thủ sắn móng tay nói đến cũng không cái gì tìm người làm một đôi phản chân tiểu hổ kình sau đó nhét vào chân hổ kình trong bụng trong đúng rồi còn giống như là s o n g bào thai nghe nói cá voi sát thủ nghi ngờ s o n g bào thai tỷ lệ thật nhỏ phát thông phát thông một người tiếp một người phục vụ viên k é xỉu rồi hít thở không thông bên trong buồng xe quỷ dị ngồi ở chỗ ngồi liền đầu cũng không dám ngẩng lên toàn thân run dậy nhãn thần hoảng hốt、Xong. một người điên ngồi ở một cái thùng xe bạch thi kinh hô một tiếng mẹ nha liền bất tỉnh nhân sự linh vũ nhúng vai dù sao cũng là đường dài a cựu hận không đủ sợ cá lớn chấm thấy sóng cả liền ngã quay trèo chấm hơn nửa ngày bạch thi mới chỉ có chậm giọng điệu nó xem linh vũ nhãn thần triệt để thay đổi răng người ta nói sợ đều có điểm bảo thủ a còn có thể xử lý sao bạch thi run lẩy bẩy nhìn lấy linh vũ cái kia cái kia linh tiên sinh cái này cái này nó xỉ xỉ xách xách một câu nói đều không nói được xem ra xử lý không được kỳ thực cũng rất đơn giản ta và cá lớn ngươi tuyển trạch một cái đắc tội ninh vũ cho bạch thi ra một cái chú ý bạch thi nhìn một chút phía sau điên cùng đ u ổ i theo cá lớn lại nhìn một chút ngồi trên ghế ninh vũ nó khóc nó chưa bao giờ thương tâm như vậy quá chính mình chỉ là một nho nhỏ trưởng tàu trợ thủ thực lực cũng bất quá là siêu nguy hiểm c ấ p quỷ dị tại sao phải ở cá lớn cùng ninh vũ giữa hai cái tuyển trạch đắc tội ai nhưng càng nghĩ ninh vũ càng đáng sợ hơn một ít hắn có thể từ nhiều như vậy kinh khủng địa phương sống đi ra như vậy coi như không có đỏ thâm đoàn tàu cá lớn cũng không nhất định có thể giết chết ninh vũ có thể nó không giống với a nó không có nửa con đít như vậy mệnh cứng rắn cũng không có cá lớn cường đại như vậy càng không có lạc cô dâu dễ nhìn như vậy đắc tội ninh vũ đây không phải là tại bên trong diêm vương điện treo cổ n h à cái k i a ninh tiên sinh ý của ngài là bạch thi thận trọng nhìn lấy ninh vũ dẫn nó đi đại hải nó chưa từng thấy qua đại hải khi hắn thấy đại hải lúc nó sẽ bị đại hải hấp dẫn sau đó sẽ không các ngươi chuyện gì cá lớn sinh tiền t ử hậu đều chưa từng thấy qua hải dương thế giới của hắn vẫn dừng lại ở sâu vài chục thước ao nước coi như trở thành quỷ dị thế giới của hắn cũng bất quá hải dương quán lớn như vậy cho nên khi nó nhìn thấy chân chính đại hải một khắc kia nó sẽ bị đại hải hấp dẫn sở hữu ánh mắt cái kia cái kia ta và trưởng tàu thương lượng một chút ninh tiên sinh ngài cũng biết đỏ t h â m đoàn tàu đường hàng không không phải như vậy mà đơn giản là có thể cải biến bạch thi rất sợ ninh vũ không tin vì vậy hắn lặng lẽ nằm ở ninh vũ bên thai nói đến nó là sống lưu lại bốn chữ bạch thi cấp tốc ly khai không cầu hoa tươi nó chắc là đi tìm t r ư ở n g tàu nhưng bốn chữ này làm cho ninh vũ mày nhân lại sống ninh vũ rất thông minh hắn rất nhanh thì đoán được bốn chữ này h ằ n nghĩa bạch thi không dám nói nhiều lắm bốn chữ đã là cực hạn của hắn đỏ thấm đoàn tàu là vẫn còn sống đây cũng là bạch thi biểu đạt ý tứ đỏ thấm đoàn tàu người b ạ n b é phục vụ viên bảo ăn cho dù là trưởng tàu thực lực đều cũng không phải là rất mạnh bởi vì bọn họ không cần cường đại thực lực chân chính cường đại là đỏ thấm đoàn tàu mà bọn hắn có lẽ chỉ là đỏ thấm đoàn tàu nuôi dưỡng viên hành khách có lẽ là đỏ thấm đoàn tàu thức ăn bốn chữ ninh vũ liền liên tưởng đến nhiều như vậy hắn đ ờ i trước đối với đỏ thấm đoàn tàu hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết là nó rất thần bí lời này đối với đỏ thấm đoàn tàu ninh vũ có, có cái đại khái nhận thức、sống. có lẽ còn không có khôi phục như vậy nó rốt cuộc là cái gì mục đích vậy là cái gì linh vũ liếm m ô i một cái đối với đỏ thấm đoàn tàu bí mật hắn thấy hứng thú rất nhanh bạch thi trở về nó cao hứng bừng bừng nói cho linh vũ nó cùng trưởng tàu trao đổi có thể tốc hành khoảng cách gần nhất cạnh biển trong lúc sẽ không cập bến sân ga linh vũ gật đầu cái này liền làm cho hắn đối với đỏ thấm đoàn tàu càng tò mò hơn trưởng tàu có thể ảnh hưởng đỏ thấm đoàn tàu c o đường như vậy chiếc này đoàn tàu rốt cuộc là đồ chơi gì cũng nói không chính xác có lẽ đỏ thấm đoàn tàu chỉ là kiên kỵ ta dung hợp t i ê n nhãn có thể triệu hắn phi lai、like、cốt lộ tuyến của hắn cũng không phải là trưởng tàu ảnh hưởng ninh vũ cao mày không nghĩ ra nhưng trước này đoàn tàu tuyệt đối có bí mật khả năng giấu cùng với chính mình đời trước đều không biết bí mật lúc này ninh vũ đột nhiên chú ý tới trong xe một cái quỷ nói đúng ra là một cái rất mỹ lệ nữ quỷ cái này mỹ lệ nữ quỷ gần với lạc cô dâu khá quen ninh vũ nhìn lấy nàng nàng xem hướng ngoài cửa sổ không nhìn ninh vũ ánh mắt nhìn một chút ninh vũ lộ ra nụ cười hắn nhận ra Cái như à là đoàn y nữ đông cung quỷ tập o a Khôi. h n n căn cứ hắn hiểu, đông cung、tập、đoàn hoa khôi ở thật lâu phía trước liền miếng Như g cứ trước chết, chỉ hiểu, Hoa Khôi thật phía lại để lâu tập một ra. ở vậy vấn đề l i ề n tới một cái vốn nên chết đi hoa khôi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đỏ thâm đoàn tàu bên trên đáp án chỉ có một nàng không phải chân tránh hoa khôi ăn mặc bên trên hoa khôi ra cũng giống như thật như thế hầu như có thể làm được một lần nữa hồi phục trình độ ninh vũ chỉ có thể nghĩ đến họa bị nữ họa bị nữ là không có da nàng tiên sinh liền không có da chính là bởi vì nàng không có da cho nên nàng ăn mặc lên bất luận cái gì ra biến thành bất luận kẻ nào nàng không riêng là xuyên g a nàng mặc bên trên da liền ra đã từng chủ nhân năng lực đều có thể một lần nữa kích hoạt đây chính là họa bị nữ khủng bố thiên biến văn hóa khó có thể nhận rõ sở dĩ đời t r ư ớ c cũng có một cái kỳ quái nghe đồn được họa bị nữ giả được thiên hạ mỹ nữ nàng chẳng những có thể họa bị nàng còn có thể mặc ra biến thành bất luận cái gì n g ư ờ i mong muốn ra dấp họa bị nữ rất khẩn trương nàng ánh mắt nhìn lại tựa như nhìn về phía ngoài cửa sổ kỳ thực dư quang ở trên người ninh n ũ cái tên kia hướng về phía nàng đang cười gợi ý vị thâm trường hắn sẽ không nhận ra t a không có khả năng không có khả năng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ta ta hiện tại mặc chính là hoa khôi r a hắn khẳng định không nhận ra chắc là hoa khôi dung mạo hấp dẫn ánh mắt của hắn không sai nhất định là như vậy h o a b ì nữ đẻ xuống nội tâm bất an quay đầu hung ác trợn mắt nhìn ninh vũ liếc mắt kết quả ninh vũ cười càng vui vẻ hơn tổng tài không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi ninh vũ trực tiếp mở miệng chào hỏi cái này vừa mở miệng kém chút đem h o a b ì nữ hồn sợ đi ra điều này sao có thể ninh vũ làm sao có khả năng nhận ra mình ngươi nhận lầm họ bị nữ cường trang bị trấn tĩnh vô tình gặp được ninh vũ là nàng ngày hôm nay vạn vạn không nghĩ tới đang nghe ninh vũ đối với cá lớn việc làm họa bị n ữ thì càng luôn cuống n g ư ờ i nghe một chút mới vừa ninh vũ nói đó là người có thể lời nói ra sao nhìn quá đạo thượng n ằ m phục vụ viên bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu ninh vũ hít mắt gọi tới bạch thi ở bạch thi lỗ thai nói nói mấy câu bạch thi gật đầu biểu thị không thành vấn đề mỗi tấm vé xe đều có riêng phần mình chỗ ngồi hảo căn cứ chỗ ngồi hảo nhập tọa không phải chiếm giữ người khác chỗ ngồi đây là đoàn tàu bên trên quy tắc nhưng quy tắc không phải là tuyệt đối đoàn tàu bên trên là có thể đổi phiếu cần tiêu hao nhất định điểm quyền đương nhiên mấu chốt nhất là đạt được người soát vé cho phép. rất nhanh bạch thi lấy ra một tờ mới v ẽ xe giao cho ninh vũ đây là ninh vũ đổi ký xe mới phiếu n h e n lửa phía sau h ắ n coi như đổi ký thành công tiếp lấy đứng dậy ở họ a b ì nữ toàn thân căng thẳng trạng thái phù phu một tiếng ngồi ở họ a b ì nữ bên cạnh lần ngồi xuống này họ a b ì nữ ra đều kém chút sợ nước ra đổi ký v ẽ xe thời điểm là có thể ở qua đạo hành đi nhưng chỉ có một lần cơ hội đinh chương một trăm bốn mươi lăm ta đi cạnh biện phóng sinh dự định tích lũy một chút công đức chương một trăm bốn mươi lăm ta đi cạnh b i ể n phóng sinh dự định tích lũy một chút công đức tổng tại chúng ta h ẳ n là là lần đầu tiên gặp bà ta ninh vũ cười h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m họa bị nữ họa bị nữ cũng biết việc lớn không tốt ninh vũ vì sao nhận ra nàng suy nghĩ kỹ một chút nàng tìm được rồi nguyên nhân hòa khôi ra hoa khôi ra là đông cung tập đoàn phía trước đông cung tập đoàn hỏi thăm ninh vũ tin tức đem hoa khôi ra thành i ể u thù lao giao cho họa bị nữ ninh vũ ở đông cung tập đoàn đã một đoạn thời gian nói không chừng gặp qua hoa khôi ra sớ m biết ngày hôm nay thì không nên xuất môn ai họa bị nữ hít một khẩu khí nàng cũng không trao dồi dựa vào trên ghế ngồi lười biếng xoay xoay e o ta cũng không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp được đến ngươi mỹ thực ra thật đã chết rồi sao họ b ì nữ hỏi chính mình nghi ngờ ninh vũ sợ cầm một cái hẳn là chết rồi a mỹ thực ra hẳn là nhận thức tô phỉ hắn cùng tô phỉ trong lúc đó tồn tại quan hệ thế nào ninh vũ còn chưa hiểu thế nhưng không sao nó chết như thế nào họ b ì nữ nhóc mắt ninh vũ n i t miệng cười chờ các loại k i n h hồn bộ thứ tư s i y ê n di chiếu phim phía sau tổng tài ngài sẽ biết bộ thứ tư sao họ b ì nữ nhớ mày bộ thứ tư đã làm mê thất địa ngục bất kỳ vật gì cùng địa ngục dính vào bên đều sẽ biến đến phi thường khủng bố nhìn nhìn lại ninh vũ họ bị nữ chân giống như tê cả ra đầu hết hồn ninh vũ sắc mặt đen môi chắc là lạc cô dâu tiêu k ỳ a ninh vũ trên cổ huyết tuyến chắc là quỷ đao la hy lưu lại a ninh vũ cái chán dung hợp thiên nhãn chắc là trong bóng tối thiên nhãn phát xạ khí a họa bị nữ kiến thức vẫn là rất rộng càng xem nàng càng thấy lẽ nam linh được ninh vũ giống như là một cái q u á i vật tổng tài ngài định đi nơi đ â u đâu trở về tập đoàn họa bị nữ tùy tiện ứng phó ninh vũ nàng cũng không muốn làm cho ninh vũ biết được mục đích mình vẫn là tận khả năng cùng hắn bảo trì đầy đủ khoảng cách tốt nhất là không nên cùng hắn đơn độc đi ra ngoài mỹ thực ra chính là ví dụ tốt nhất. tập đoàn a chúng ta thâm vong tập đoàn di chuyển đi nơi nào tập đoàn di chuyển phía sau ta còn không có đi qua đâu nghe được ninh vũ hỏi thăm vị trí thâm vong tập đoàn họ bị nữ vội vàng nói sang chuyện khác người định đi nơi đâu ninh vũ không có n h é o một cái trọng tâm câu chuyện không thả hắn nói b a i ta đi cạnh biển phóng sinh dự định tích lũy một chút công đức ninh vũ r ứ t lời họ bị nữ tê dại rồi phóng sinh phóng sinh c á lớn lời này ninh vũ là làm sao nói ra được ninh vũ ngược lại là cười ha hả chỉ vào theo sắt đỏ thấm đoàn tàu cả lớn nhìn thấy không có lớn như vậy một con cá phóng sinh phía sau nên có thể cho ta tích lũy không ít công đức họ bị nữ xoa h u y ệ t thái dương quả nhiên không thể nào hiểu được ninh vũ ý tưởng cái g i a hỏa này quả nhiên là một bao thiên can đảm may mắn thâm vong tập đoàn chạy nhanh bằng không thì phiền thoái vài ngày sau ta muốn ở hồ điệp trang viên làm một hồi bất tỳ tổng tài tới sao không đi họ bị nữ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta dự định lại cho thâm vong tập đoàn tiễn mấy tốt hàng tổng tài không muốn phía trước hàng còn không có xử lý xong mặc kệ ninh vũ nói cái gì họ bị nữ đều một cái phản ứng không đi không muốn không tiếp xúc cách ta xa một chút ơ nàng Dọc theo con theo đường n y i i n n h Vũ m ệ sẽ k h ô nhìn g dừng giây. lại một t vô vô ngoài, quái quái ngoài, ngoài cửa sổ cạnh biển tự mình tiến tới quá rất nhiều lần đó là họa bị nữ đều kiên rẻ không thôi địa phương hải dương đại biểu cho không biết lam tinh địa đồ bành trướng phía sau hải dương diện tích lớn quá phận chiều sâu càng là không lường được đáy biển đến cùng tồn tại cái gì không có ai biết nhưng họa bị nữ biết được vùng biển này chân chính c ù n g bố khả năng không kém gì bất luận cái gì địa ngục bởi vì nó quá lớn quá vô biên quá thần bí quá không biết bạch thi thi điên thí điên chạy tới linh tiên sinh còn có m ộ ư ơ i phút đỏ thâm đoàn tàu liền muốn cập bến sân ga linh vũ gật đầu cùng hắn đoán nhất trí cá lớn theo đỏ thâm đoàn tàu đi tới cạnh biển phía sau mọi ánh mắt đều bị hải dương hấp dẫn sinh tiền từ hậu nó lần đầu tiên gặp được hải dương cái này thuộc về nó thế giới chân chính nó bỏ qua truy đuổi đỏ tâm h đoàn tàu phát sinh một tiếng kéo dài gầm rú lướt qua đỏ tâm h đoàn tàu một đầu đâm vào hải dương nhấc lên vài trăm thước sóng biển nó giống như là tìm được ra hải tử s ô i trào t o á t ra giờ k h ắ c này cá lớn quý hải mấy phút sau đỏ tâm h đoàn tàu dừng s á t ở cạnh biển sân ga ninh vũ từ chỗ ngồi đứng lên không có cùng họa bị nữ cho à hỏi ninh vũ liền xuống xe sau khi xuống xe hắn không nhanh không chậm hướng biển vừa đi đi họa bị nữ nhìn lấy ninh vũ bối ảnh hắn là một cái không có bóng người, người. lộ ra bối ảnh hiện ra cô tịch tang thương huệ vải cùng thế giới không gặp nhau mắt thấy đỏ thấm đoàn tàu gần một lần nữa chuyến xuất phát hoa b ì nữ ở một khắc cuối cùng xuống xe nàng lặng lẽ theo ninh vũ nàng cũng không biết vì sao chính mình biết lặng lẽ theo ninh vũ có lẽ là muốn nhìn một chút hắn sau đó muốn làm gì đi qua bãi cát ninh vũ hướng biển dương đi tới nước biển không có quá hắn cổ chân tràn qua đầu gối của hắn thôn vệ cái hông của hắn tưng bừng nhộn nhịp c a lớn thấy được ninh vũ nó trong mắt t oán hận lần nữa buộc phát ra hét dài một tiếng nó nhấc lên bạn mét sóng lớn đánh về phía ninh vũ khí thế kinh khủng như biển gầm như hồng thủy bạo phát không thể cản phá bốn phía nước biển như nước màn vậy nô lên đem ninh vũ bốn phía phong tỏa đó là cá lớn vực nó đem ninh vũ bốn phía triệt để phong tỏa hắn điên rồi sao họ bị nữ dấu ở m ộ t góc nhìn lấy cá lớn đánh về phía ninh vũ liên năng đều cảm giác được hết hồn đây chính là đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị a có thể ninh vũ như trước không nhanh không chậm hướng cá lớn đi tới ở cá lớn gần đụng vào ninh vũ chốc lát ninh vũ gầm nhẹ tuyệt đối phòng ngự từng cái hát sắc văn lộ lan tràn ra rẻ tạo thành một cái kỳ quái đồ án đây là hàn y vi hải mang theo tuyệt đối phòng ngự thời gian kéo dài năm giây cùng lúc đó cá lớn trương khai miệng lớn trực tiếp đem ninh vũ nuốt, vào. nuốt đi dây thứ nhất ngư nuốt xuống dây thứ hai cá lớn phần bụng bắt đầu bành trướng nuốt xuống đệ tam dây cá lớn biến đến bất đồng nó không thể tin nhìn lấy ninh vũ đừng nhìn ta như vậy không phải ta để cho ngươi mang thai ta không có lớn như vậy năng lực ta cho ngươi nuốt một viên tăng giá trị tài sản dược hoàn ninh vũ nhú b a i hắn cũng không lớn như vậy năng lực làm cho cá lớn mang thai tăng giá trị tài sản dược hoàn ngay từ đầu là dễ cấp tác dụng của hắn vốn là trị liệu tập bệnh tăng thêm sinh sôi nảy nở tuyệt đối thần dược nhất là đối với những thứ kế vệ vải suy sụp nam tính cùng không có bầu không sinh sản nữ tính mà nói thần chi hữu thần nam tính dùng một đêm tám lần không là vấn đề nữ tính dùng ba năm ôm tám không là vấn đề động vật cũng có thể dùng những thứ k i a kế cận d i ệ t tuyệt động vật dùng một thai có thể sinh bậy tám cái sau đó ninh vũ đem tăng giá trị tài sản dược hoàn lên tới C cấp vì chính là ngày hôm nay hắn rất sớm phía trước liền tại vì phóng sinh cá lớn làm chuẩn bị cá lớn khi còn sống bởi vì đề cao sinh sản hệ thống đã h ỏ n g mất nó không cách nào tái sinh dục đây cũng là vì sao hải dương quán cuối cùng bông tha làm cho cá lớn sinh sôi nảy nở ngũ đứa bé tử vong sớm đã chi nhiều hơn thu thân thể hắn x cấp tăng giá trị tài sản dược hoàn đưa hắn chỗ thiếu hụt bù đắp làm cho hắn có lần nữa mang thai cơ hội tối cường đại chính là tăng giá trị tài sản dược hoàn là sinh sản đợt tính không cần bên kia phụ trợ cá lớn anh anh anh gầm to gào thét nó trong mắt t oán hận ở hòa tan nó trong mắt hồn g mang theo huyết lệ bắt đầu tiêu tán tùy theo xuất hiện là cái tình yêu hắn cái bụng đang không ngừng bành trướng tăng giá trị tài sản dược hoàn tính năng quá mạnh mẽ nó dựng dục sinh mệnh tốc độ quá nhanh ngắn ngủi vài chục phút cá lớn cái bụng cho vo nó không còn có nhằm vào ninh vũ mà là tại trong biện không ngừng bốc lên nhảy nó cảm nhận được bụng hải tử nó ở đợi chờ mình hải tử sinh ra họ a bị nữ không có nghe được ninh vũ cùng cá lớn đối thoại có thể nàng trấn kinh rồi nàng cả đời này đều không có khiếp sợ như vậy quá khiếp sợ đến nàng c ư nhiên bạo nổ lớn ngoa tạo ninh vũ đem cá lớn làm mang thai Quỷ sinh tam quan triệt để đổ nát ở q u ỷ quanh vòng mang thai cũng có cách ly sinh sản thuyết pháp cùng là giống loài cùng cùng là giống loài tài năng mới có thể thụ thai kém nhất cũng phải là ngành chính cùng là giống loài trong lúc đó có thể ninh vũ cùng cá lớn ở giữa kém bắt đầu há chỉ một cái ngân hạ không được ta được nghe một chút bọn họ đang nói cái gì họ bị nữ tướng hoa khôi ra k h ở sau đó mặc vào một thân mới ra cái này thân mới ra chỉ có một năng lực đó chính là siêu cường thính lực loại này thính lực thậm chí có thể xuyên thấu quỷ vực cái này vừa nghe h o a b ì nữ toàn bộ quỷ đều ngần ra không phải mọi người đều sẽ thương tổn ngươi cả lớn ta biết ngươi khi còn sống cố sự hơn bốn mươi năm sinh mệnh ta biết ngươi chịu quá nhiều thống khổ ngươi tử khi ra đời liền chưa từng thấy qua chân chính đại hải ngươi cả đời này đưa đi chính mình năm cái hải tử mặc cho trợ phu ta biết ngươi nguyện vọng lớn nhất là mang cùng với chính mình đứa bé tử trở về chân chính đại hải không ngày hôm nay ta liền vì ngươi lễ t ạ tuy là ta biết cái này cũng không có thể bù đắp ngươi bị thương tổn nhưng đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm họ bị nữ nghe được cái gì nàng cư nhiên nghe được ninh vũ hướng cá lớn xin lỗi nàng cư nhiên nghe được ninh vũ nuôi lớn ngư đi tới đại hải là vì cho hắn lễ tạ nàng nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm ra ảo giác ninh vũ làm toàn bộ cũng là vì đem cá lớn dẫn tới cạnh biển sau đó giúp hắn lễ tạng tiện nó quy hải đây quả thực so với lúc đó nàng nghe được ninh vũ muốn đi thịnh yến địa ngục còn muốn cho nàng khiếp sợ cá lớn nhìn lấy ninh vũ nó trong m ắ toán hận từng bước tiêu tán có lẽ nó cả đ ờ i theo đuổi chính là đến từ nhân loại xin lỗi chính là đơn giản như vậy bởi vì nó vốn là như thế đơn thuần sau khi chết chấp nghiệm cũng sẽ biến đến đơn thuần nó chưa từng thấy qua thế giới chân chính cũng không hiểu thế giới chân chính nó chỉ biết là nhân loại làm thương tổn nó bước điên rồi nó sở dĩ nhân loại thiếu nó một câu ấ y n ấ y nhưng chỉ có một câu như vậy nhẹ nhõm nói ấ y n ấ y lại đến từ mọi người đều cho rằng là người điên ninh vũ t r o n g miệng như vậy rốt cuộc là bọn họ điên rồi vẫn là ninh vũ điên rồi nực cười khơi hải cá lớn từng bước tới gần ninh vũ nó cọ sát ninh vũ bàn tay gò má bả vai giống như là khi còn sống cái dạng nào đi cùng khán giả chuyển động cùng nhau thu được khán giả thích bản này chính là khảm nạm tại hắn sâu trong linh hồn đồ vật dù cho chấp nghiệm đều không thể cải biến nó vốn là thích nhân loại bởi vì từ nó sinh ra một khắc kia vẫn t ừ nhân loại chiều cố nhưng cuối cùng cũng là l o à i người đưa hắn bất i ê n cho đến giờ phút này nó rốt cuộc lần nữa đón nhận nhân loại dù cho chỉ là một nhưng là cho mình khi còn sống họa bên trên một cái hoàn mỹ dấu trầm tròn ninh vũ nhìn lấy cá lớn cho mình biểu diễn n h ả nhìn lấy cá lớn từ đáy biển đeo ra một viên tảng đá nhìn lấy cá lớn phách động lấy vây cá phản phất tại vỗ tay nhìn lấy cá lớn vây b ư i c á nhấc lên sóng biển đem chính mình thấm ư ớ t rất nhanh ngư nó cảm thấy chính mình đứa bé t ử gần sinh ra toàn thân run dậy thân thể trong mắt mang theo chờ mong trong cuộc đời thiếu sót đang ở trở về một chỉ cá voi sát thủ thi thể xuất hiện lại một con cá voi sát thủ thi thể xuất hiện rất nhanh năm con tiểu hổ kình thi thể tung bay ở ngoài khơi bọn họ là thi thể bởi vì cá lớn vốn là q u ỷ dị dần dần thi thể bắt đầu hư thối dường như cá lớn vậy huyết n ụ c hòa tan hình thành hy bể sâu thịt treo ở dưới thân s ư ơ n g cốt lộ ra da rẻ phát cho nếp vốn huyết nhục cấp tốc hướng hát sát chuyển biến vây cá cấp tốc biến dài giống như cánh kinh miệng từng bước nứt ra hình thành một tấm kinh khủng miệng khổng lồ sau đó năm con tiểu hổ kinh hồi phục bọn họ du động thân cận cọ sát cá lớn bọn họ ở trong đại dương vui sướng du động n ả y ra mặt nước vây cá như cánh vậy tự có bay lượn bọn họ thừa kế cá lớn một bộ phận năng lực có thể đem bầu trời coi như hải dương cá lớn mang theo năm con tiểu ngư một hồi ở trong biển ba mươi một du động một hồi ở trên trời bay lượn nó cực kỳ h ư n ấ n nó năm cái tất cả đứa bé đều trở về phát thông phát thông cá lớn mang theo tiểu ngư rơi vào hải dương tiểu ngư vây quanh ninh vũ không ngừng du động thỉnh thoảng cọ sát ninh vũ thân thể những thứ này tiểu ngư mới vừa sinh ra chính là phổ thông thai nạn cấp quỷ dị có thể tưởng tượng cá lớn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố c ư n h i ê n sinh năm con ninh vũ nhìn lấy quay chung quanh chính mình năm con tiểu ngư t r e o chọc bọn họ sau khi ninh vũ phất p h ấ tay t hắn muốn đi rồi bởi vì hắn còn rất nhiều sự tình phải bận r ộ n xoay người phất tay ninh vũ dần dần biến mất ở cạnh biển cá lớn mang theo năm con tiểu ngư nhìn lấy ninh vũ biến mất phương hướng bọn họ nhìn thật lâu mới chỉ có chìm vào biển tận đ á y biến mất họ b ì nữ từ chỗ tối đi ra nàng ngờ đầu thật lâu không nói bởi vì nàng không thể nào hiểu được vì sao cái nào mới thật sự là ngươi họ b ì nữ trở mặc nàng lần đầu tiên phát hiện nàng cũng không giống như nhận thức ninh vũ nàng đối với ninh vũ không hề hiểu rõ ninh vũ đến cùng là dạng gì người họ b ì nữ nhìn một chút cạnh biển r a rẻ đây là cá lớn cọ ninh vũ lúc vô ý cả rớt bởi vì cá lớn nhưng là đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị nó cọ người phương nào có thể thừa nhận nhặt lên tầng ra này họ bị nữ tao mày cái này không phải chân chính ra đây càng giống như là một tấm vải đối với r a hiểu rõ phóng nhan toàn cầu họa b ì nữ nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất đệ tam còn cách cách xa vạn g i ả m nó là da rẻ khoa quyền uy tuyệt đối cái này ra không phải chân tránh ra ra hắn đi nơi nào họa b ì nữ nhìn lấy ninh vũ phương hướng ly khai nàng có một tò gan ý tưởng nếu như tìm được ninh vũ ra có lẽ nàng là có thể tìm được đáp án chương một trăm bốn mươi sáu ninh tiên sinh bây giờ khỏe không ba canh chương một trăm bốn mươi sáu ninh tiên sinh bây giờ khỏe không ba canh phong diệp quỷ thành đột nhiên xuất hiện một vòng hát thái dương rất nhanh ninh vũ từ hát trong mặt trời đi ra cái này hát thái dương là trọng đồng vòng xoáy nó có thể đưa đi người khác cũng có thể đưa đi ninh vũ ninh vũ đặt chân qua địa phương vòng xoáy đều có thể đưa về cá lớn đã bị ninh vũ giải quyết rồi nó ly khai động tính rất nhỏ thậm chí lam tinh đám người đều không biết bởi vì ninh vũ là ở ngủ say phong diệp trong quỷ thành đem cá lớn đưa đi nơi đây càng giống như là lam tinh tầng sâu thế giới theo thời gian tầng sâu thế giới biết không ngừng lên cao quay đầu nhìn thoáng qua biến mất hải dương quán ninh vũ tiêu thất phong diệp quỷ thành tam hung đã xử lý xong hiện tại chỉ còn lại công nhân làm vệ sinh công nhân làm vệ sinh cùng cá lớn bất đ ộ n g nó không phải xử lý tốt như vậy nó ở tại phong diệp quỷ thành trong c ô n g thoát nước có thể nói phong diệp quỷ thành dưới đất hệ thống thoát nước đều là nó quỷ vực tiến vào phương thức cũng rất đơn giản từ nắp giếng leo xuống đi là có thể đạt đến công nhân làm vệ sinh quỷ vực rời đi phương pháp cũng rất đơn giản từ nắp giếng leo lên là có thể ly khai ở công nhân làm vệ sinh không có trưởng không chính mình quỷ vực trước nó quỷ vực là thiên sang bách khổng rất nhanh、Ninh、vũ từ tòa nhà bị bỏ hoang máy chơi game bên trong đi ra hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua trạc quỷ trạch quỷ cư nhiên đeo túi sách n h ư không phải là vì trang bị máy chơi game nó sớm rồi rời đi ngươi muốn đi tìm trò chơi quỷ trạch quỷ gật đầu linh vũ bừng tỉnh đại ngộ trò chơi chính là trạch quỷ tín ngưỡng chỉ có trò chơi mới có thể làm cho trạch quỷ chủ động đi ra cửa phòng như vậy ta rất chờ mong chúng ta lần gặp mặt sau hy vọng ngươi có thể mua được thế giới mạng thế trò chơi này có điện thoại sao trạch quỷ gật đầu linh vũ nghe điện thoại đem tay mình số máy đưa vào chờ ngươi trở lại thời điểm ta có lẽ đã không ở bình lương thành phố đến lúc đó ngươi trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ta ninh vũ trong điện thoại di động chứa đựng rất ít người chỉ có hàn tiêu tiêu cùng nửa con nết hai cái bây giờ nhiều một cái trạch quỷ trạch quỷ nghe điện thoại đeo túi sách đẩy cửa ra biến mất ở trạch quỷ sau khi biến mất nhiệm vụ hoàn thành cái này tanh tưởi ngọn nguồn nhiệm vụ khả năng thật lâu sẽ không xuất hiện Chứ phi trạch quỷ thực sự tìm được trò chơi quỷ sau đó mua thế giới mặt thế trò chơi điệp mới có thể trở về ta cũng mau ly khai bình lương thành phố ninh vũ đi ra lông phôi phòng giải quyết xong công nhân làm vệ sinh đỡ lạc anh p u nhân thượng vị phong diệp quỷ thành chức thành chủ phía sau h ắ n sẽ không muốn mở liền cùng ninh vũ nói người sống có việc người quy củ quỷ dị có quỷ dị quy củ quy củ cần đứng lên ngày một ư ơ i tháng sáu bảy ngày ninh vũ đã ly khai bảy ngày mạnh khương nữ đã bảy ngày không thấy ninh vũ nàng không rõ ràng ninh vũ khi nào trở về nàng ở biệt thự bồi hồi giống như là cô hồn giáp quỷ không có ninh vũ địa phương đối với mạnh khương nữ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì biệt thự thuộc về ninh vũ đồ vật không nhiều lắm sở dĩ mạnh khương nữ về tới ban đầu ninh vũ ở phòng trọ phòng trọ phòng ở rất nhỏ nhưng nơi đây lại tràn đầy ninh vũ n ù i nơi đây cũng là mạnh k ư ơ n g nữ ra đời địa phương nàng đối với nơi này có khác cảm tình lúc này mạnh cương nữ đột nhiên xuất hiện ở thuê phòng tủ quần áo xó xỉnh phát hiện một tấm nhăn nhăn n h ú n n h ú n ra người nàng đem người ra lấy ra ngoài sau đó nghẹo đầu suy tư về nhớ mang máng nàng vẫn là dưa đ ư ơ n g thời điểm ninh vũ c ở i qua một lần ra hoàn toàn chính xác là như vậy lúc đó ninh vũ dùng hàn y gì thay đổi lại mình ra ra ninh vũ thuận tay liền ném vào tủ quần áo đi biệt thự thời điểm cũng không cầm đây là lão công r a mạnh cương nữ ngửi một cái nàng rất hưng phấn không nghĩ tới, tới rồi một lần phòng trọ nàng lại có thu hoạch ngoài ý mới ninh vũ đem ra làm rác rưởi vậy ném xuống nhưng đối với mạnh khương nữ mà nói đây chính là trên đời này tốt nhất bà bối cũng là nàng tốt nhất vật s i ê u tầm đáng giá vĩnh c ử u thu thập cất giữ nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ra c h ế t hảo sau đó đưa hắn tiếp thân g i ấ u trên người mình cũng chính là ngày này l a m tinh xảy ra hai kiện đại sự đầu tiên là kỹ năng trùng kích bảng ổn định đến kỹ năng bảng xếp hạng không ra mọi người dự liệu linh vũ đứng hàng toàn cầu đệ nhất hắn hai cái a kỹ năng còn có hai cái tiến hóa sau kỹ năng cũng đủ để cho vô số người nhìn lên cùng lúc đó lòng bàn tay thịt cùng huyết hồ điệp dựa vào b cấp kỹ năng mảnh vỡ thành công lên cấp làng b cấp hai cái này kỹ năng tấn cấp sau khi thành công c cấp kỹ năng chỉ còn lại có t ử vong quân quận ngũ cốt phong đăng cùng n g ũ say ba cái còn lại kỹ năng toàn bộ đều ở b cấp ở trên t ử vong quân quận ngũ cốt phong đăng n g ũ say các ngươi đem hết toàn lực tấn cấp tối thiểu muốn tấn cấp thành công một cái Quỷ thuân bộ trọng đồng ngón tay cái lưng mở quỷ môn toàn lực phụ trợ bọn họ biết chủ nhân kỹ năng nhóm vội vã mở miệng bọn họ biết được ninh vũ t h á n g này muốn làm một đại sự đại sự này cũng đồng dạng là bọn họ kỳ ngộ kỹ năng bảng xếp hạng đệ nhất thường cho cũng xuống không gian ninh vũ sở liệu hắn đạt được một cái khí quan ninh vũ khí quan chủ yếu thu hoạch con đường chính là chiếm lấy từng cái bảng xếp hạng c o n như rơi xuống tỷ lệ quá nhỏ không phải suy nghĩ kỹ năng bảng xếp hạng tưởng thưởng khí quan là một cụ hoàn chỉnh sám lệnh khung x ư ơ n g tên gọi quỷ khô lâu loại hình khí quan phẩm chất chuyên trúc chuyên trúc năng lực bất tử đ ặ c tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị bất tử cái này chuyên trúc năng lực làm cho ninh vũ kinh ngạc không thôi bất tử tính chất là thuộc về quỷ dị yếu nhất quỷ dị đều vốn có bất tử tính chất muốn giết chết quỷ dị cần sử dụng đến chân thực tổn thương kỹ năng hoặc là đạo cụ sở dĩ quỷ dị thời đại đại bộ phận xử lý quỷ dị biện pháp là d i m giữ chết máy trở các loại phương pháp thay thế quỷ khô lâu phía sau giết chết ninh vũ độ khó cùng giết chết quỷ dị độ khó là nhất trí đều cần chân thực thương tổn bị thương như vậy hại là không có tác dụng ninh vũ mặc dù không có quỷ tái sinh lực nhưng hắn có quỷ sinh mệnh lực tái sinh lực có thể dùng lưng mở quỷ môn bù đắp hoặc là vật tiêu hao bù đắp nói cách khác giờ khắc này coi như đem ninh vũ đánh thành thị băm chỉ cần không phải mang theo chân thực t ư ơ n g tổn hắn như trước sẽ không chết rốt cuộc đạt được ngụy bất tử trạng thái ninh vũ cười ha hạ vớt quỷ khô lâu ngũ đốt sáu cho cất để cho mình mất đi trí mạng điểm quỷ khô lâu để cho mình có bất tử đặc tính nhưng thế gian này không có tuyệt đối hoà n mỹ sở dĩ ninh vũ chỉ có thể xưng là ngụy bất tử h à n tiêu tiêu cùng trời tranh mệnh t i ê n phú cũng thuộc về ngụy bất tử chỉ cần nàng tinh thần lực bất không bất cứ thương tổn gì đều có thể trong nháy mắt khôi phục nhưng ninh vũ đã rất vui vẻ hắn không nói hai lời liền sử dụng quỷ khô lâu quỷ khô lâu sử dụng biện pháp rất đơn giản nó giống như là khôi g á p một dạng đem ninh vũ ba khỏa tiếp lấy từng cái đầu khớp xương xâm nhập v i đ ụ bước ra ninh vũ nguyên bản đầu khớp xương từng cây một nguyên bản đầu khớp xương từ ninh vũ trong cơ thể rơi xuống theo quỷ khô lâu dung hợp ninh vũ thủy tinh sọ cũng xảy ra d ị biến quỷ khô lâu cùng thủy tinh sọ có một chỗ trùng hợp giống như là ngũ đốt sáu trôn c ắ t cùng thôn vệ hát cám t i m một chỗ trùng hợp vậy sở dĩ bọn họ sẽ phát sinh biến dị thủy tinh sọ trong suốt đ ộ xuất hiện đục ngầu quỷ khô lâu đầu khớp xương lại xuất hiện một ít trong suốt vật thể dần dần thủy tinh sọ cùng quỷ khô lâu đạt thành nhất trí đầu khớp xương bên trên xuất hiện tế vi vết rách nhưng nhìn kỹ đó không phải là vết rách đó là thủy tinh sắc văn lộ bởi vì thủy tinh sọ bản thân vô sắc sở dĩ hiện ra đầu kh ninh vũ nằm trên mặt đất nợ nụ cười gấp mười lần trưởng thành giá trị a còn có ai có thể như vậy khoa trường ở dung hợp quỷ khô lâu phía sau ninh vũ thực lực đạt tới một số không giới điểm tính danh ninh vũ đẳng cấp năm mươi mốt điểm kinh nghiệm hai trăm ba mươi hai trăm ba nghìn vạn thuộc tính lực lượng chín trăm chín mươi tám mận tiệp 998, t h ể chất 1036, tinh thần 1 ộ t 4 tự do điểm thuộc tính b ố n đ ă n g tinh hồn mê thất vực ninh vũ lên tới cấp 51, t ự do điểm thuộc tính vừa vặn không có thêm hiện tại cho lực lượng thêm hai điểm mận tiệp thêm hai điểm thuộc tính lực lượng 1000, mận tiệp 1000, thể chất 1036, tinh thần 1094. thứ duy dơ khắp này chính thức toàn bộ đột phá 1000. g h ì n một ngàn này ninh vũ đem phát sinh biến chất bởi vì đây là người sống trưởng thành đệ nhất cái điểm tới h ạ n cũng là lần đầu tiên biến chất nó thì tương đương với siêu nguy hiểm cấp quỷ dị bước vào phổ thông tai nạn cấp quỷ dị cảnh giới đây là một loại vô hình để thăng sinh mệnh tầng thứ cất cao ấ c cũng là khó nhất tăng lên một bước nó biết đánh phá sống người sinh mệnh cực hạn làm cho sống người thọ mệnh trí tuệ thậm chí linh hồn đều muốn phát sinh t h về biến nói thẳng thắn hơn bước này có thể cho người sống từ một trăm tuổi cực hạn đi trên mấy trăm tuổi sinh mệnh lịch trình một trăm n ă m sinh mệnh lịch trình và mấy trăm năm sinh mệnh lịch trình trích lệ đó là vô cùng vô cùng đáng sợ nhất là đối với người sống mà nói dù cho một cái người bình thường nhất sống mấy trăm năm hắn cũng đem không lại phổ thông càng chưa nói lợi hại hơn người làm tinh kiện thứ hai đại sự là kinh hồn s i a di bộ thứ tư lọt dìn bộ phim này đám người chờ đợi hồi lâu điện ảnh mới online liền bị vô số người quan tâm đừng nói người không ít quỷ dị đều chú ý tới thạch sùng kinh hồn s i a di bộ thứ tư điện ảnh mở màn xuất hiện một cái mới mặt mũi người chơi thân phận quá thấp không biết nó là ai nhưng quỷ dị lại biết cái này mới mặt mũi là mỹ thực ra phong diệp quỷ thành tứ hung một trong đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị chứng kiến ninh vũ tan vỡ lấy quỷ xuống mặt nhìn lấy mỹ thực ra ở ninh vũ trước mặt một lần một lần tan vỡ đường, đường thai nạn cấp quỷ dị tư nhiên khuyên người không muốn tự sát còn muốn cấp cứu người một màn này làm cho vô số khán giả đều cười toét toét thạch sùng kinh hồn s i ê di không hổ là toàn cầu được hoan nghênh nhất điện ảnh vì không cho ninh vũ tự sát mỹ thực ra nói cho ninh vũ liên quan tới địa ngục bí mật bí mật này lần đầu đi qua điện ảnh hiện ra ở toàn cầu ngoa tạo quỷ dị khôi phục lại là địa ngục chi khí tiết lộ đưa đến cái k i a gọi mỹ thực ra quỷ dị nói đã có không ít địa ngục quỷ chạy ra ngoài địa ngục hai chữ rốt cuộc ở lam tinh đổ bộ mọi người lần đầu tiên biết được địa ngục tồn tại địa ngục không phải một cái địa ngục có rất nhiều tiếp lấy bọn họ chứng kiến ninh vũ cùng mỹ thực ra nhảy vào huyết hải trong biển máu bình thường thế giới để cho bọn họ kinh hãi kinh hãi ngục lại có như thế bình thường thế giới cũng khiếp sợ với thế giới này chia làm thiên đường địa ngục nhân gian ba cái t ầ n g thứ thạch sùng cắt nối biên tập điện ảnh là nghề nghiệp nó đem một ít không cần thiết kịch tình trực tiếp cắt bỏ mỹ thực ra dựa vào phân thân đem tô phỉ mang về mọi người khiếp sợ mỹ thực ra thực lực và ninh vũ thối nát mỹ thực ra lần thứ hai khi trở về ninh vũ lên tô phỉ một m à n này là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng nghe được mỹ thực ra gào ghét trong bọn họ tâm cũng đồng dạng phát sinh ngo tạo hai chữ quỷ dị chứng kiến ninh vũ lên tô phỉ càng là toàn thân r u lên nhất là nửa con hết i a n g người là anh phu nhân họ a bị n ữ những thứ này nhận thức ninh vũ quỷ điện thoại di động đều rơi trên mặt đất cái này c ơ mờn quá điên a nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ninh vũ bên trên tô phỉ chỉ là một hồi cục mục đích thực sự là đem thạch sùng bứt ra cái này một bộ thạch sùng lộ diện mọi người lần đầu tiên chứng kiến thạch sùng giáng dấp cũng bị thạch sùng cái kia đại ca mê ra đầu khiếp sợ không hổ là quỷ đạo diễn đại đội trưởng bộ dạng đều chuyên nghiệp như vậy mỹ thực ra cứ như vậy bị ninh tiên sinh giải quyết rồi mỹ thực ra thành ninh tiên sinh kẻ chết hay nửa con nết nhìn lấy bị giam mỹ thực ra biểu hiện trên mặt phong phú đường đường đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị thậm chí ngay cả đầu phim đều không s u ố n g quá nó giống như là kinh hồn x ư a di trước hai bộ pháo hôi duy nhất tác dụng liền là tìm được tô phỉ một cố kiêu ngạo ở nửa con nết n g ư ợ c nổi lên thấy không coi như là đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị đều không có nó mệnh cứng rắn họ b ì nữ cũng biết mỹ thực ra rốt cuộc là như thế nào chết bị ninh vũ chơi đến t a n b ỡ sau đó giam giữ loại này sợ hết hồn hết vía giam vặt liền họ bị nữ đều cả người lạnh cả người điện ảnh tiếp tục ninh vũ mang theo tô phỉ đi phố ăn vật gặp bà cạ phố an vật dị thường năm trăm chín mươi bảy biến hóa sợ đến mọi người toàn thân run rẩy can đảm nhỏ ói hi lý hoa l ạ c thạch sung cũng sẽ không ở điện ảnh đánh mua sách tiếp lấy bọn họ chứng kiến ninh vũ cùng bà c ả đánh cuộc hai người ở hát nha trấn đánh cuộc quả thực xem lây nô đ ắ n g người thật là xem lây người nhất là ninh vũ hiến thân trò chơi xem tâm thần của bọn họ câu liệt bà c ả chỉ là ở kịch tình thượng tiến hành sửa chữa nỗ lực sống quá ba mươi ngày sở dĩ hắn ở ngăn cản dân chấn kích sát dân chấn trong quá trình không có lệ quỷ tắc bệnh bởi vì hắn vẫn còn bình thường thế giới có thể ninh vũ đao to b ũ a lớn đem hát nha chấn kịch t ì n h đổi hoàn toàn thay đổi hai mươi b ố hiến thân trò chơi cả i biến lệ q u ỷ t ắ c mạng sát nhân quy tắc ngày thứ hai mươi bốn i n h vũ rút được hiến thân giả tại chỗ có dân chấn không dám tự tay sát nhân dưới hắn một khẩu khí đem còn lại sở hữu dân chấn giết chết ngày này hai mươi sáu chỉ lệ quỷ đồng thời đòi mạng lấy mạng quá trình bị thạch sùng cắt nối ở biên tập rớt có lẽ là liền thạch sùng đều nhìn không được nhưng đòi mạng sau tràng cảnh cái t i ê phiến khu đất đỏ chấn động trái tim tất cả mọi người sau đó là bạ cạ tự bạo thân phận không nói gì là rung động nhất chấn động dùng hết sở hữu sức tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng đêm hôm đó ninh vũ gặp cái gì đừng nói người liền q u ỷ đều trầm mặc trầm mặc là quan sát bộ thứ tư giọng chính theo sát phía sau là ninh vũ mang theo tô phỉ tanh h tưởi nát vụn tâm tìm kiếm thiên đường hồ điệp phi phi lần cả thế giới mở ra thiên đường chi môn nhân gian không người liền có thể lên thiên đường ngoại trừ chấn động càng là nhiều sợ hãi đối với ninh vũ sợ hãi vô luận là nhân hay là quỷ đều xuất hiện sợ hãi bộ thứ tư lượng tin tức quá lớn bộ thứ tư lực rung động quá mạnh mẽ bộ thứ tư h ắ cám quá sâu bộ thứ tư kiểm đèn quá kinh người hoan hô không đứng dậy chỉ có như chết trầm mặc điện ảnh đã bắt đầu kết thúc tàn khu đẩy ra thiên đường chi môn tiến nhập thiên đường ninh vũ đem cuối cùng một khối đầu khớp xương ném cho tô phỉ tô phỉ bằng hoàn toàn trạng thái tột cùng nhất khôi phục mỹ thực ra ăn mặc thánh nữ y phục xuất hiện bị huyết thủy c u ố n đi điểm ấy điều hòa d ư tề hoàn toàn không cách nào ngăn chặn người xem trầm mặc thừa dịp tô phỉ vẫn còn đục ngầu trạng thái ninh vũ chạy rồi tô phỉ khôi phục phía sau đem mỹ thực ra từ huyết thủy lôi đi ra mỹ thực ra sau cùng giấy r cũng không người cười đi ra điện ảnh cứ như vậy kết thúc nhưng rất nhanh bộ thứ tư xuất hiện một cái chứng màu t ô p h ỉ đưa mắt đột nhiên nhìn về phía màn ảnh nàng hướng màn ảnh đi tới nàng phảng phất phát hiện dấu lên đến thạch sùng làm t ô p h ỉ đứng ở màn ảnh trước mặt phía sau nàng lộ lụt cười linh vũ ta đói điện ảnh kết thúc toàn cầu vắng vẻ không biết nên đánh giá như thế nào linh vũ để cho bọn họ lần đầu cảm thấy sợ hãi thực nhân tàn sát tử vong trò chơi địa ngục điên cuồng là bộ phim này rộng chính thằng đến đạn m ạ c xuất hiện ninh tiên sinh bây giờ khỏe không người chơi cũng tình hình phục hồi tinh thần lại đúng vậy ninh tiên sinh bây giờ khỏe không ở cái t i ế như địa ngục thế giới muốn còn sống nhất định phải so với ác quỷ càng ác so với điên quỷ càng điên sở dĩ ninh tiên sinh bây giờ khỏe không chương một trăm bốn mươi bảy một hồi thật lớn hồng môn yến chương một trăm bốn mươi bảy một hồi thật lớn hồng môn yến kinh hồn xuya di bộ thứ t ư chiếu phim phía sau internet xuất hiện mấy cái đứng đầu trọng tâm câu chuyện địa ngục mỹ thực ra nói quỷ dị khôi phục là địa ngục tiết lộ địa ngục chi khí lam tinh có quan hệ với địa ngục ghi chép cái gì cắt lưới địa ngục tiến đao địa ngục thiết thủ địa ngục nhưng những thứ này địa ngục là có tồn tại hay không không người biết dù sao những thứ này địa ngục cũng là người biên Hư huyện khả năng thứ í n rất thất biết địa ngục chỉ có hai cái, thịnh t lớn ngục yến địa ngục cùng mê thất địa ngục. đã địa địa địa hai cái, Cái chỉ có h mê hai đứng đầu trọng tâm câu chuyện là hiến thân trò chơi người chơi dồn dập thảo luận hiến thân quy tắc của trò chơi càng nhiều hơn người chơi ở mô phỏng hát nha chấn sống s ó t ba mươi ngày phương pháp xử lý các loại giả thiết các loại mô phỏng liên tiếp xuất hiện nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ không biết tiên tri vượt qua hát nha chấn khả năng tính hầu như là số ba c ả trên cơ bản đã làm xong rồi cực hạn hắn ở có hạn kịch tình chung làm lớn nhất cải biến có ở đây không phá hư hoàn chỉnh kịch tình dưới người chết sẽ không phát sinh lệ quý tắc bệnh nhưng hai mươi bảy thiên là bạ cạ tự hạ trừ phi có mạnh hơn bạ cạ tồn tại tiến nhập hát nhà chấn nhưng rất đáng tiếc hát nhà chấn tối cường nam nhân chính là bạ cạ sở dĩ muốn còn sống cơ hội chỉ có không biết không biết có rất nhiều đao to bữa lớn sửa chữa k ỳ t ì n h lệ quỷ khôi phục đòi mạng chỉ là không biết một loại trong đó người chơi cho rằng khả năng vẫn tồn tại so với lệ quỷ khôi phục đáng sợ hơn không biết càng nhiều hơn bạn trên mạng đều ở đây linh tiên sinh thuần một sắc nhấn lại linh tiên sinh linh hoa cùng lạc cô dâu cũng rốt cuộc biết linh vũ hạ lạc hắn đi mê thất địa ngục ôn tính nằm trên mặt đất nhãn thần chết lặng nàng toàn thân đều xuất hiện đ i ệ o thị t r ư ở n g thành lấy từng bước xuất hiện hình người từ hình người để phán đoán vậy cũng là nàng sau khi chết thế giới quỷ dị linh hoa cùng lạc cô dâu suy nghĩ một cái biện pháp các nàng quyết định dùng sau khi chết thế giới quỷ dị tới hoàn thiện ôn tính quỷ vực làm ôn tính quỷ vực hoàn thiện phía sau sau khi chết thế giới đem không có bất kỳ hạn chế nào vô hạn bành trướng xuống phía dưới ôn tính cũng sẽ biến đến càng ngày càng mạnh tô phỉ không có giết chết mỹ thực ra sao ninh vũ cũng ở xem kinh hồn mê thất địa ngục thạch sùng cắt nối biên tập điện ảnh kỹ thuật vẫn là tương đối không sai mỹ thực ra bị tô phỉ từ huyết thủy kiếm đi ra hoàn toàn chính xác làm cho ninh vũ không nghĩ tới bất quá khi hắn chứng kiến mỹ thực ra vô ngược nói chính mình là đại ca hắn kết b a i qua cái này liền làm cho ninh vũ lộ ra tương đương nụ cười sáng l ạ dường như thực sự nhiều một vị thân bằng bạn thân a cuối cùng là tô phỉ đi tới màn ánh trước mặt nói nàng nói bụng cái này chứng mẫu làm cho ninh vũ sở cả một m cái có chút nghĩ không thông hiện tại tô phỉ ý tưởng bất quá hồi phục là tô phỉ không phải lộ tư như vậy bộ thứ năm hẳn là bất tử đường một cái n ó i bụng bộ thứ năm có muốn hay không mang một ít ăn vào đi ninh vũ nhìn một chút chính mình thời ra tới đầu khớp xương vốn là dự định vứt bỏ bây giờ suy nghĩ một chút tốt nhất vẫn là không muốn ném một phần bạn tô phỉ chỉ bói bụng là muốn ăn linh vũ như vậy cầm những thứ này đầu khớp xương cho tô phỉ ngao nấu canh nói không chừng đi thông nghĩ tới đây linh vũ bỏ vào túi đồ chơi này nói không chừng sẽ cử đi trọng dụng lúc này hồ điệp châm gài tóc run nhẹ nhẹ rất nhanh một đoá tử vong hoa nở rộ t ử vong hoa hoa tâm mang theo một tâm thiệp m ờ i bị ngạn hoa bà ti vào khoảng ngày một ư ơ i hai tháng sáu ở hồ điệp lâu đài tổ chức m ờ i người là cô dâu là anh phu nhân vì tổ chức lần này bà ti là anh phu nhân đem linh vũ phía trước đưa một nàng bị n ạ n hoa đều lấy ra ngoài lại tăng thêm lạc cô dâu danh vọng t h â m vong tập đoàn đông cung tập đoàn bình an tiệm cơm giúp đỡ bà ti thời gian r ố t của quyết định ngày mười hai tháng sáu cũng chính là hậu thiên hậu thiên sao nhanh ninh vũ n h e n lửa hồ điệp trang viên thứ m ờ i hắn cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng lần này bà ti hắn chính là muốn làm nhất kiện đại sự t ì n h tiến nhập hồ điệp trang viên những thứ kia quý báo tử vong hoa đều biến thành quý phụ cùng thân sĩ quý phụ cùng thân sĩ là trận này bà ti phục vụ viên cái này phối trí cũng rất hào hoa bị ngạn hoa lạc anh phu nhân an trí ở tại sân dựa vào bị ngạn hoa thực hiện hồ điệp trang viên vĩnh xuân thế giới nở rộ biển hoa xanh nhạt mặt cỏ tinh xảo điêu khắc bà t ỷ phương tiện bài biện cái bản cũng ở ngay ngắn có thứ tự bổ trí trang diện tương đương long trọng l i ề n thảm đỏ đều bày xong đầu bếp trực tiếp an bài là bình an tiệm cơm đầu bếp số lượng bách ra bình an nhà hàng đầu bếp chuẩn bị tinh xảo nhất tươi mới nhất thức ăn cái này có thể là đại thủ bút đã nửa con n ế t cũng ở nó dọn dẹp tương đương lưu loát một thân tụ t đỏ thoạt nhìn lên còn tượng mô t ư dạng lần này bà ti nửa con nếp là bà ti hậu cần q u lý phụ trách bố tràng cảnh cùng chuẩn bị thức ăn chứng kiến ninh vũ phía sau nửa con nết vội vã n h à o qua đại ca hết thệ đều chuẩn bị rất thỏa đáng bình an tiệm cơm đầu bếp phụ trách thức ăn t h â n v o n g tập đoàn cũng phái người tới rồi phụ trách an ninh đông cung tập đoàn lạc anh phu nhân đã liên lạc qua phụ trách đưa đón đúng rồi bọn họ còn phái không ít mị quỷ phục vụ phục vụ viên nửa con nết còn muốn nói tiếp lúc ninh vũ nhéo nhéo nửa mặt n ế t ngươi thực sự đã cho ta là ở làm bạt t ì sao chút chuyện nhỏ này cũng không cần hồi báo cho ta cặn kẽ như vậy chính ngươi nhìn lấy làm là được nửa con nết há miệm liền vội vàng gật đầu nó liền nói ninh vũ vì sao đột nhiên làm bạt t dự định mời tứ phương thai nạn cấp quỷ dị bây giờ muốn vừa nghĩ ninh vũ đây là có đại động tác cá b ạ t tỷ chỉ là một hồi lời dẫn nhưng đến tận đấy là cái gì đại động tác nửa con ít nuốt một ngụm nước bọt không dám nghĩ suy nghĩ cũng không dám nói số m ộ ư ơ i hai ít nói trong tên thai nạn cấp quỷ dị t ề tụ hồ điệp trang viên coi như đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị tới rồi cũng không dám làm loạn nhưng là suy nghĩ kỹ một chút phe làm chủ là ninh vũ nửa con ít chỉ có thể vì những thứ kia tham gia phái đối quỷ dị bót đem mồ hôi lạnh tiểu ca ca người đã đến rồi là cô dâu ưu nhã đi tới ninh vũ trước mặt lạc anh phu nhân đi theo lạc cô dâu phía sau hướng về phía ninh vũ hơi cú cung làm sao rồi mặc quần áo này xem được không lạc cô dâu đi l n g vòng cho ninh vũ c h ỉ n h diễn nàng quần áo mới nàng rất đẹp chắc là ninh vũ gặp qua đẹp nhất quỷ dị cho dù là linh hoa lạc anh phu nhân các mận ở lạc cô dâu trước mặt đều mất một phần nhan sắc họa bị nữ nếu như xuất ra chính mình xinh đẹp nhất ra có lẽ mới có thể cùng lạc cô dâu so một lần ta nghĩ đến ngươi sẽ mặc phượng vào đâu lạc cô dâu liếp mắt xem ra ninh vũ còn không quên mình đương thời đánh lén cử động của hắn người này thật đúng là m a n thù có đỉnh cấp quỷ dị tới sao ninh vũ nhìn về phía lạc anh phu nhân lạc anh phu nhân nhìn một chút thiệp mời nói đến hiện nay xác định có ba cái mới chỉ có ba cái a ninh vũ đánh đánh h ắ c c ắ t bảo lạc anh phu nhân nhìn lấy ninh vũ đối ảnh nàng biết ninh vũ chuẩn bị ở bạt t ỷ gây sự tình từ vừa mới bắt đầu chỉ mời phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đến bây giờ đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đều ở đây mời trong phạm vi biết hắn dự định làm cái gì sao lạc cô dâu thu hồi nụ cười hỏi lạc anh phu nhân lạc anh phu nhân lắc đầu không rõ ràng nhưng tuyệt đối là chuyện lớn lấy nàng đối với ninh vũ hiểu rõ l i n h vũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố tổ chức bà ti hắn nhất định có mưu đồ số mười hai có chừng bao nhiêu phổ thông thai nạn cấp quỷ dị tới lạc anh phu nhân đem danh sách giao cho lạc cô dâu xác định có một trăm linh hai cái nói cách khác một bà ti ít nhất sẽ có một trăm cái phổ thông thai nạn cấp tham gia lạc cô dâu n h ư mày hơn một trăm cái a phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đó cũng không phải là c á i trắng coi như mình bản thể tới rồi cái này hơn một trăm cái phổ thông cấp thai nạn quỷ dị đều ăn không trôi càng chưa nói còn có ba cái đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị có thể phải tới ngày hồ điệp trang viên đã đem sở hữu phương tiện đ ề u bố trí xong nửa con n í t mang theo quỷ đàng kiểm tra trận này bà ti chắc là từ quỷ dị thời đại mở ra phía sau cấp bậc tối cao bà ti toàn bộ hồ điệp trang viên còn như mộng huyễn thế giới đẹp giống như là từ cổ tích thế giới đi ra ninh vũ số một ư ơ i tiến nhập hồ điệp lâu đài phía sau vẫn đợi ở, ở trong phòng chưa ra liên lạc cô dâu cùng lạc anh phu nhân còn không thể nào vào được ai cũng không biết ninh vũ ở trong phòng làm cái gì thời gian rất nhanh là đến ngày m ư ơ i hai tháng sáu có chút phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đi qua bình an nhà hàng trực tiếp tiến nhập hồ điệp trang viên có chút phổ thông thai nạn cấp quỷ dị cưới đông cung tập đoàn máy bay r ớ t xuống bình an nhà hàng hát võ sĩ người tôi quá sớm nha là cô dâu nhìn lấy đệ nhất cái đạt đến hồ điệp trang viên quỷ dị một cụ khôi giáp màu đen trong n ó an toàn là một mảnh hát vụ không có thực thể nó là phổ thông hai nạn cấp quỷ dị đến từ anh đào quốc nghe nói ngài tổ chức bà ti ta ha có thể tới muộn tuy là nhìn không thấy hát võ sĩ nhãn nhưng trong hát vụ tản ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng loại này muốn chiếm làm của riêng là cô dâu tuyệt không thích bất quá hát võ sĩ cũng không dám sàng bậy trước mặt là cô dâu mặc dù là phân thân thực lực không bằng nó có thể là cô dâu chân chính bản thể là đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị đó là nó không t r e o chọc đuổi t i ê n ủy người mất hút một chút tiến a là cô dâu nên đón thứ hai là đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị đây là một cái toàn thân bị yên vụ bao phủ quỷ dị cả người tản ra mãnh liệt tiên khí mơ hồ có thể ở trong hơi khói chứng kiến một thân ảnh những thứ này i ê n khí chính là nó vực bị yên khí bao trùm cũng sẽ bị nó kéo vào yên vực chung rất khủng bố quỷ dị yêu họa bị nữ người cư nhiên tới rồi hồ điệp trang viên tới rồi một cái không tưởng được ủy thân p o n g tập đoàn tổng tài họa bị nữ nàng cư nhiên tới rồi đây là lạc cô dâu cũng không nghĩ tới ta tới xem một chút họ b ì nữ hướng về phía lạc cô dâu gật đầu đi vào trang viên một người tiếp một người quỷ dị đi tới hồ điệp trang viên lạc anh phu nhân không chen lời vào liền c u n g phía trước nói nó ở phong diệp quỷ thành tính nhất hào quỷ vật có thể ra phong diệp quỷ thành nàng chẳng đáng là gì tới quỷ dị đại bộ phận xem giống như lạc cô dâu thâm vong tập đoàn đông cung tập đoàn bình an tiệm cơm mặt mũi theo quỷ dị tham gia bà ti bình an tiệm cơm hậu trù bận rộn các loại thức ăn tinh xảo bị bắt đầu vào bà ti lạc cô dâu ngược lại là tự quen bưng rượu đỏ cùng các tân khách vừa nói vừa cười trò chuyện ở nàng mang theo dưới lạc anh phu nhân cũng biết không ít tân khách ninh vũ đâu ở trên lầu hai lúc lạc cô dâu hỏi lạc anh phu nhân lạc anh phu nhân lắc đầu ngươi có phải hay không biết cái gì lạc cô dâu nhìn c h ầ m c h ầ m lạc anh phu nhân lạc anh phu nhân lấy mắt có một tia sợ hãi nàng chắc chắn biết chút gì nói cho ta biết lạc cô dâu đố kỵ cực kỳ đố kỵ vì sao ninh vũ sẽ cho lạc anh phu nhân nói vì sao ninh vũ không cho mình nói l ạ anh phu nhân cắn n ô i túi đầu không nói được một lời nửa con hết đâu ta làm sao chưa thấy nửa con hết b ắ từ tì b tháng đầu a a s trước h hơi. y tâm từng Lạc dâu bắt đầu ninh vũ liền tại chuẩn bị hắn cấp cho quỷ dị quay vòng lập quy củ nhất định phải tổ chức lần này mỗi trừ ra một viên con người hắn đều dùng mở lại tự thân nổi lên tiếp theo đối với hơn một tháng chuẩn bị là thời điểm tổ chức trận này thật lớn hồng môn biến bóc vỏ trong miệng phun ra hai chữ ninh vũ khuôn mặt n ú c nhích một đôi tay từ trong miệng vương hoàn toàn mới ninh vũ xuất hiện từng tầng một ra bóc ra bóc vỏ tổng cộng có thể lột tầng m ộ mươi tám mỗi lột một lớp ra thực lực sẽ tăng lên gấp đôi nhưng mỗi một tầng đều muốn thừa nhận một tầng thống khổ lột đến đệ tứ tầng ra thời điểm ninh vũ tự đình chỉ đệ tứ tầng là trước mắt hắn cực hạn lại lột ra đi hắn sẽ nổi điên đau nhức sẽ đem hắn bao phủ sẽ để cho hắn trở thành triệt để điên rồi sắt nhân quỷ nguyên trụ cột gấp bốn đề thang dưới ninh vũ tư duy toàn bộ đột phá năm nghìn đây cũng là ninh vũ cực hạn nhất cực hạn nhất trạng thái thế nhưng còn chưa đủ hắn lấy r a kim tiêm vật này là bê cấp vật tiêu hao nó có thể nguyên trên căn bản lại tăng lên gấp đôi duy trì liên tục một giờ duy nhất chỗ thiếu là sử dụng hắn có rất mạnh tính ỉ lại cũng may ninh vũ sở hữu mở lại tự thân mở lại tự thân có thể tiêu trừ loại này tính ỉ lại cương đại trước đó chưa từng có trạng thái t ứ duy toàn bộ đột phá sáu n g h n cái này đã hoàn toàn sánh ngang đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị năm nghìn chính là đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị cánh cửa sau đó trong miệng linh vũ nhẹ nhàng phun ra hai triệu hảo chữ vòng xoáy trong dây lát đó sở hữu t r o n g mắt đều hóa thành lỗ đen lỗ đen lấy điểm liên tiếp thành tuyến lấy sợi dây gắn kết tiếp thành vòng tròn toàn bộ hồ điệp trang viên đều bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ tham gia phái đối quỷ dị cảm giác đến không thích hợp bọn họ dồn dập đứng lên hướng phía bất an đầu nguồn nhìn lại lạc anh phu nhân thực sự không chịu nổi lạc cô dâu cho nàng mang tới áp lực nàng đúng là vẫn còn đã mở miệng ninh tiên sinh muốn đem toàn bộ hồ điệp trang viên đưa vào thị nghiến địa ngục hắn điên rồi l ạ cô dâu sắc mặt đại biến toàn bộ hồ điệp trang viên đưa vào thị n h y ế n địa ngục cái này bắt đầu chẳng phải bao quát chính ninh vũ các ngươi làm sao bây giờ hắn đây là tiễn các ngươi đi chịu chết là anh phu nhân lắc đầu ninh tiên sinh chuẩn bị chuẩn bị ở sau huyết môn hắn có huyết môn huyết môn liền tại nửa con nết trong cơ thể tiến nhập thị n h y ế n địa ngục phía sau ninh tiên sinh sẽ vì chúng ta tranh thủ thời gian một giờ đầy đủ chúng ta đi qua huyết môn rút lui khỏi thị n h y ế n địa ngục vậy hắn thì sao là cô dâu nhìn chằm chằm lạc anh phu nhân là anh phu nhân lắc đầu nàng không biết nhưng đây là ninh vũ an bài nàng chỉ có thể nghe theo điên rồi Các người đều đến rồi là cô dâu đẩy ra lạc anh phu nhân đợi nàng xuất hiện ở ngoài cửa đã tới không kịp bởi vì hồ điệp trang viên đã tại n h ậ t thực bên trong nó đang hạ xuống nó đang ở hướng thịnh yến địa ngục chìm vào mảnh này lồng giam ai cũng trốn không thoát ai cũng trốn không thoát ầm ẩ m ầm ẩ m nổ chuyên khắp toàn bộ thịnh yến địa ngục một vòng hắc thái dương xuất hiện ở giữa không trung tiếp lấy một cái lớn đại trang viên đang hạ xuống khay đại thủ bên trên quỷ dị đều xem n g â người là ninh n ũ là hắn tuyệt đối là hắn chơi ạ hắn lần này đem cái gì đồ vật đưa vào bọn họ sợ ngây người phong căm hận khịt khí mũi tiếp lấy lộ ra hầu như điên cuồng nụ cười nàng nghe thấy được nàng nghe thấy được ninh vũ ngùi lần này ninh vũ đưa hắn mình cũng tặng tiền đến chương một trăm bốn mươi bảy vận mệnh nhân chứng dưới trò chơi chương một trăm bốn mươi bảy vận mệnh nhân chứng dưới trò chơi đây là thịnh yến địa ngục thịnh yến địa ngục Bà tì bên trong quỷ dị nhìn lấy mặt người hình thành mặt đất ngọn núi nhìn lấy từng cái thanh thiên lại tựa như bàn tay nhìn dưới mặt đất buôn tẩu vô số quỷ chết đói cảm thụ được bốn phía tràn ngập nạn đói khí tức nơi này là t h ị yến địa ngục bọn họ luôn u ố n g chết đ ầ luôn u ố n g là ai đừng nói phổ thông thai nạn cấp quỷ dị liên đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đều luôn cuống nhất hoảng sợ không ai bằng họa bị nữ nàng thật muốn nước ra rồi từ đ ó thâm đoàn tàu vô tình gặp được ninh vũ sau đó ở cạnh biển thấy được ninh vũ mặt khác lại tăng thêm kinh hồn x ư a di bộ thứ tư lọc dìn họa bị nữ đối với ninh vũ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhìn dưới mặt đất buôn tàu vô số quỷ chết đói cảm thụ được bốn phía tràn ngập nạn đói khí tức nơi này là thị n i ế n địa ngục bọn họ luôn cuống chết đ ầ luôn cuống là ai đừng nói phổ thông thai nạn cấp quỷ dị liên đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đều luôn cuống nhất hoảng sợ không ai bằng họa bị nữ nàng thật muốn nước ra rồi từ đ ó thâm đoàn tàu vô tình gặp được ninh vũ sau đó ở cạnh biển thấy được ninh vũ mặt khác lại tăng thêm kinh hồn x u y ê di bộ thứ tư lọt gìn họa bị nữ đối với ninh vũ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt loại này lòng hiếu kỳ khu xử nàng tham gia bị ngạn hoa bà tì t biết trận này hoạt tì ninh vũ có thể sẽ có đại động tác có thể vạn vạn không nghĩ tới ninh vũ đem chọn cái hồ điệp trang viên đều đưa vào thị n h i ế n địa ngục thị n h i ế n địa ngục là địa phương nào họa bị nữ có rõ cái chỗ này có thể đi vào không thể ra tổng tài nửa con nít liền tại họa bị nữ trước mặt nó cũng không nghĩ đến tổng tài cư nhiên tham gia bà ti hơn nữa còn là chủ động tới muốn chết đều không có vội vã như vậy a không thấy được mỹ thực ra đã bị ninh vũ lạnh một lần sở dĩ nửa con nết nghiêm trọng hoài nghi tổng tài đầu góc có phải hay không bị hư nhưng hắn không dám nói tổng tài không phải sợ đại ca đem huyết môn cho ta đại ca nói hắn sẽ cho chúng ta tranh thủ một giờ trong vòng một canh giờ đầy đủ để cho chúng ta rút lui khỏi nửa con nết vỗ n g ự c lời thề son sắt nói đến nó sức mạnh vẫn là rất mạnh huyết môn ở trong bụng tùy thời có thể lý khai lại tăng thêm nó đã tới một lần thịnh yến địa ngục ngược lại không có còn lại quỷ dị khẩn trương như vậy hồ điệp trang viên đang chìm xuống quỷ dị ở bối rối nửa con nết mang theo một bộ phận quỷ dị tiến nhập mai cốt chi địa đây là hồ điệp trang viên dưới lòng đất cũng là tử vong hoa nhành hoa nơi ở đại gia không nên gấp g á p không nên hốt hoảng đều xếp thành hàng chúng ta chuẩn bị rút lui khỏi nửa con nết tự tin tiêu sái hiện ra mị lực mười phần không phải là thịnh yến địa ngục nha đây đều là nó lần thứ hai tới rồi có cái gì ngạc nhiên sau đó nó vẻ mặt tự tin sáng lên đem huyết môn lấy ra ngoài huyết môn rơi xuống đất nửa con nết liền lưng đều dơ cao tới rồi huyết môn họ a b ì nữ cũng tùng một khẩu khí huyết môn nàng biết đó là mê thất địa ngục đặc sản sở hữu thoát đi địa ngục năng lực nhanh lên một chút vì vậy họ a b ì nữ thúc giục nửa con nết thị n h y ế n địa ngục là ngay cả họ a b ì nữ cũng không muốn địa phương lê ngô càng chưa nói còn lại q u ỷ dị lạc anh phu nhân cũng ở nơi đây được rồi tổng tài ngài đừng có gấp chúng ta bây giờ đi liền nửa con nết hoạt động một chút thủ đoạn ba trăm bảy mươi đẩy ra huyết môn sau đó sửng sốt dường như không đúng lắm a nhớ kỹ lần trước ở thị n h i ế n địa ngục đẩy ra huyết nhóm phía sau cửa huyết nhóm bên trong môn bộ phận là một vùng tăm tối vòng xoáy rất là thần bí nhưng lần này đẩy ra huyết môn lại không có gì cả phát sinh đẩy phía trước giặt gì đẩy sau đó cũng là giặt gì ngươi sẽ không bị ninh vũ l ử a a họ bị nữ mí mắt bắt đầu nhảy lên nửa con nết liền vội vàng lắc đầu không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là ta đẩy ra phương thức không đúng nó ra rẻ đã bắt đầu phát bụi cấp tốc đem huyết môn kéo lên sau đó sẽ đẩy ra x u y n đấu qua khung cửa đều có thể xem đến phần sau mai cốt chi đ i ệ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là vấn đề của ta Nó c ấ họ bị giọng vào cửa b nữ tuyến đều run rẩy đây chính là phổ thông cửa tới cửa nước sơn làm màu đỏ phẳng chân bản huyết môn tổng tổng tổng tài ta ta không có đùa các ngươi chơi ta ta ta ta ta nó sắp nước ra rồi ngươi đừng nói dỡn họ a bị nữ một bà đẩy ra nửa con nết miệng sau đó tiến vào nửa con nết trong bụng nàng muốn tự mình đi tìm hết u y môn nửa con nết cái bụng là một không gian riêng biệt có thể chứa rất nhiều đồ vật phía trước nó bụng rác rưởi rất nhiều có thể gần nhất nó cái bụng sạch sẽ rất nhiều đồng thời cũng không thiếu giá sách tùy tiện quan sát vài lần liếm cầu chính mình tu dưỡng luận quỷ liếm kỹ xảo nói xin lỗi chính xác tư thế c h ắ c không được ninh vũ cảm thấy nửa con nết gần nhất thông minh cơ chí rất nhiều nguyên lai、like、nó vẫn luôn đang học ga cùng lúc đó sở hữu quỷ cũng nghe được ninh vũ tiếng hô to căm hận lần trước có điểm việc gấp đi trước bây giờ chuyên môn trở về chính là vì cùng ngươi đem trò chơi tiếp tục nữa tòa trang viên chính là ta mang tới mới tiền đặt cược giống to một tiếng toàn bộ trang viên gà bay chó sửa là hắn đáng chết tham gia phái đối quỷ dị phát hiện ninh vũ ninh vũ chính là đưa bọn họ đưa vào thịnh yến địa ngục đầu sò gây nên tính khí t ạ c liệt quỷ dị trực tiếp ra tay với ninh vũ nhưng lúc này ninh vũ thực lực nằm ở trạng thái cực h ạ n một bà liền méo một chỉ quỷ dị đầu lâu theo bàn tay dùng sức dáng rác dáng rác đầu của hắn giống như là đậu hũ vậy bị bóp nát bóp vỡ trong đầu tuôn ra đại lượng huyết hồ điệp theo huyết hồ điệp bắt đầu khởi động thân thể hắn từng bước làm、rẹn. mấy giây ngắn ngủi liền trở thành một tấm nhăn nhúng ra thuận tay đem ra vọ thành một cục ném vào trong miệng tinh tế nhấm ớt cái này vừa ra tay trong nháy mắt chấn động toàn trường miểu sát phổ thông thai nạn cấp quỷ dị loại đáng sợ này thực lực coi như là bình thường đ ỉ n h cấp thai nạn cấp quỷ dị đều làm không được đến một đoá quỷ dị hoa đen ở ninh vũ trước mặt n ở rộ ra theo cánh hoa rơi xuống đất căm hận cắn ngón tay đi ra nàng nhìn ninh vũ gáy mắt tản ra cùng loạn hương phấn đáy mắt chỗ sâu nhất điểm màu xanh đang điên cùng dung dày căm hận lên sân khấu mang theo cực mạnh lực áp bách liền phạt tì bên trên đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đều yên lặng. Bởi vì căm hận là đã chạm đến hủy diệt khí tức quỷ dị thậm chí có thể dùng nửa người hủy diệt cấp quỷ dị để hình dung căm hận là thế này phải không căm hận ngờ đầu nàng không ngừng g ặ m ăn cùng với chính mình tay chỉ đây là nàng dưới sự hưng phấn thói quen càng hưng phấn nàng g ặ m ăn càng nhanh dĩ nhiên ninh vũ chỉ chỉ trong viên hơn một trăm cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị bốn cái đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị vô số quý báo đoá hoa cùng với trong truyền thuyết bị nạn hoa phần này tiền đặc ư ợ n ngươi hẳn rất thỏa mãn a nghe được ninh vũ chúng nói chúng nó là tiền đặc ư ợ n dù cho biết ninh vũ khủ bố có thể thai nạn cấp quỷ dị cũng có chính mình tôn nghiêm bọn họ hướng về phía ninh vũ phát sinh gào thét rất ồn ào ha xảo ta đều nghe không được ninh vũ đang nói gì căm hận gặm ăn ngón tay tốc độ nhanh hơn nàng thở ra khói trắng trên mặt xuất hiện không bình thường đỏ hửng toàn thân run nhẹ nhẹ đây đều là hưng phấn mang tới chỉ thấy bàn tay nàng hợp lại giống như miệng một dạng ngắt một cái mặt đất run dày một g i â y kế tiếp một tấm thâm viên miệng lớn từ mặt đất nô lên giống như là nuốt vạn vật kinh miệng trực tiếp đem tiếng gào thét thanh âm lớn nhất quỷ dị nuốt vào trong đó tiếp lấy một chỉ trương khai đại thủ từ dưới lòng đất buộc lên đại thủ nâng lấy hồ điệp trang viên đột một từ mặt đất mọc lên theo đại thủ tăng lên chúng quỷ đều có thể bao quát vạn dặm thị n h y ế n địa ngục ninh vũ cũng ở quan sát hắn mở ra trọng đồng lần đầu tiên tới thị n h y ế n địa ngục hắn dùng trọng đồng quan sát được một mảnh tử vong vòng xoáy đó là đối nàng cựu hận vòng xoáy hắn cho rằng cái k i a phiến vòng xoáy là tô phỉ đưa đến tô phỉ dưới địa ngục chính là thị n h y ế n địa ngục nhưng bây giờ cái k i a phiến tử vong vòng xoáy tiêu thất cái này liền đại biểu tô phỉ lấy hoàn toàn hồi phục trạng thái ly khai thị n h i ế n địa ngục thị n h i ế n địa ngục mỗi cái khay đại thủ thượng đô có kinh khủng đại quỷ tô phỉ là một căm hận cũng là một mảnh đất này ngục rất cổ x là đáng sợ nhất địa ngục một trong cũng không phải mới vừa đản sinh mê thất địa ngục có thể đánh đồng yêu đây không phải là m ẹ gàng hoa hoa nha huyết thi thần tượng huyết huynh ngươi làm sao lại còn lại hai cái đ u ổ i thật thảm huyết thi thần tượng kém chút t ứ c chết nó biến thành hiện tại bộ dáng này còn không phải là ninh vũ một tay tạo thành ở khay đại thủ bên trên ninh vũ gặp được rất nhiều lão quen thuộc quỷ những thứ này quỷ đều là đích thân hắn đưa vào những thứ này quỷ hận ninh vũ hận muốn chết tuy là hận có thể bọn họ hiện tại không dám nói lời nào bởi vì c â m hận ở đây cũng là vì sao ninh vũ dám đem hồ điệp trang viên đưa vào thị n h y ế n địa ngục nguyên nhân c ă m hận a có thể chấn áp t o à n trường mà chính mình cũng là c ă m hận mong đợi nhất người nhìn thấy trạng thái này của ngươi c ă m hận vây quanh ninh vũ chuyển tốt vài vòng rất khó chịu a tuy là thực lực mức độ lớn để thăng có thể ngươi có thể duy trì liên tục bao lâu đích sắc rất khó chịu tứ trọng thống khổ liền thân thể run dậy đều thuộc về phản ứng tự nhiên loại trạng thái này thậm chí rất khó tiến hành chém giết, giết aei -e、sẽ thụ thương thụ thương sẽ đau đau càng thêm đau biết điên biết tan vỡ ninh vũ loại này trạng thái cực hạn giống như là chứa đầy nước và nước thủy chính là đau đớn theo đau đớn tăng thêm thủy sẽ tràn ra đi như chịu đ ự n g làm cho thủy không phải tràn đầy sớm muộn cũng sẽ đem b ạ i xanh liệt cũng may dưới loại trạng thái này ngoại trừ đỉnh cấp quỷ dị phổ thông quỷ dị là rất khó thương tổn đến ninh vũ không có biện pháp ngươi nhìn chung quanh một chút vậy cũng là tàn nhẫn không được giết chết ta quỷ a ninh vũ bất đắc dĩ nhún vai khay đại thủ bên c h í n quỷ yếu nhất đều có thể so với phổ thông thai nạn cấp quỷ dị bọn họ xem ninh vũ nhãn thần mang theo c ù n loạn ác độc cùng tự hận nếu không phải căm hận chấn áp t o à n trường coi như ninh vũ nằm ở trạng thái cực hạn cũng sẽ bị bọn họ xé thành m ằ n g nhỏ bọn họ không dám căm hận nắm g nhìn một phía cả người tản ra siêu nguy hiểm ký h tức không quỷ dám nhìn thẳng c ă m ghét ánh mắt bọn họ dồn dập cúi đầu không dám nói lời nào hưng phấn trạng thái căm hận đó là kinh khủng nhất vậy là tốt rồi ta muốn hẳn không có quỷ không dám nể mặt người a ninh vũ liếm môi một cái nhìn lấy căm hận càng phát ra tàn nhẫn càng phát ra ánh mắt h ư phấn một tầng tiếp một lớp da bị ninh vũ mặc vào t h ô n khổ một tầng tiếp một tầng biến mất hơi nhữ mày cũng từng bức thư t r i ể n ra đem ra toàn bộ mặc ninh vũ thực lực giảm xuống mấy lần nhưng bình quân tứ duy vẫn còn ở 2.000 ở trên bởi vì tiêm vào dược tề hiệu quả còn chưa qua quả nhiên thoải mái hơn ninh vũ đưa tay ra mời lưng m ỏ i sau đó từ trong tay móc ra một viên tiền su phịch một tiếng bắn ra đến bầu trời sau đó dùng đầu ngón tay t ế t được tiền su ở đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn không biết n g ư ờ i dám không dám chơi bột một tiếng đem tiền su xiết trong tay sau đó triển khai trên mặt mang lên nụ cười sáng lạ nhãn thần hơi nhau lại t ả ra hết sức nguy hiểm khí t ứ c vận mệnh tiền su vận mệnh d ư ớ i trò chơi chọn chính phản luận sinh tử ở vận mệnh nhân trường d ư ớ i có dám hay không chơi linh vũ liếm môi một cái nụ cười từng bước biến thái đứng lên bốn phía quỷ dị nuốt một ngụm nước bọt điên rồi sao liều mạng vận t i ề n xu thứ này bọn họ coi như chưa thấy qua cũng đã nghe nói qua vận mệnh d ư ớ i trò chơi thử vong cái k i a chính là thật tử vong coi như là hủy diệt cấp quỷ dị đều không thể phản kháng vận mệnh d ư ớ i quy tắc có ý tứ có ý tứ thật sự là rất có ý tứ ha ha ha ha căm vận phát sinh cùng thiếu nàng gương mặt xinh đẹp và mẹo thành kỷ quái g á n dấp nàng đông tử từ từng bước biến đến tinh tế giống như mắt rắn loại này giữa sinh và tử trò chơi vẹn vẹn nghe vậy đơn giản bạo lực quy tắc cũng đã để cho nàng đạt tới cao trào móng tay điên cuồng g ã i nghiêm mặt ra không chịu nổi cảm giác này tử vong du hí vui vẻ làm cho toàn thân của nàng như hàng vạn con kiến bọ sát ngựa đến mức t ậ n cùng ninh vũ ninh vũ ninh vũ ngươi quả nhiên là đặc biệt nhất ha ha ha ngươi quả nhiên là đặc biệt nhất căm hận đã không nhịn nổi nàng quá vui thích nàng cảm thấy trí cao vui mừng sống cùng chết trò chơi đơn giản bạo lực quy tắc trò chơi cơ hồ khiến căm hận chấm luân chơi thế nào m o u nói cho ta biết ngươi nghĩ thế nào chơi nàng đang cầm ninh vũ khuôn mặt giống như là phùng cùng với chính mình quý nhất yêu vật s i ê u tầm rất đơn giản ném tiền su đ o á n chính phản ta thắng ta muốn các ngươi chết ninh vũ ánh mắt quét mẹ g ặ n g huyết thi thần tự trở các loại hai nạn cấp quỷ dị đáy mắt dị dạng hờ mang làm cho mẹ g ặ n g bọn họ hít thở không thông rõ ràng chỉ là một người sống cho bọn hắn mang tới áp lực thậm chí còn ở căm hận bên trên ta thua chúng ta chết ninh vũ ngón tay cái hốn lượn hướng về sau chúng ta là chỉ chính ninh vũ cùng với hắn mang tới rất nhiều hai nạn cấp quỷ dị dựa vào cái gì dựa vào cái gì các ngươi chơi game phải dẫn theo chúng ta chính là là ngươi đem chúng ta mang tới người đi chết đi đi chết đi khay đại thủ tất cả quỷ dị đều nhìn chằm chằm linh vũ trong mắt ác độc cùng bán hận hầu như tràn ra viên mắt nếu không phải căm hận ở chỗ này bọn họ đã sớm xuất thủ ta người này luôn luôn rất công bằng các ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt cự tuyệt quỷ mời các ngươi hiện tại liền rời đi khay đại thủ linh vũ hiếp mắt cười cười hắn lấy ra nhất kiện rung động nhất đồ vật huyết môn chân chính huyết môn huyết môn rơi xuống đất bốn phía tính mịt sở h ư u quỷ nhãn thần đều biến đến nhiệt liệt đó là có thể thoát đi thịnh yến địa ngục đạo cụ chiến thắng chẳng những có thể sống sót hơn nữa còn có thoát đi thịnh yến địa ngục tư cách sở dĩ ngươi cảm thấy thế nào căm hận đây chính là ninh vũ đòn sát thủ huyết môn rơi xuống đất ai nguyện ý ly khai ly khai có thể đi đâu bên trong nơi này chính là thịnh yến địa ngục a có ý tứ rất có ý tứ căm hận liếm môi nàng nghe hiểu quy tắc trò chơi quy tắc trò chơi rất đơn giản ném tiền xu phân thắng thua người thua vong người thăng sinh đồng thời còn có cơ hội ly khai thịnh yến địa ngục khay đại thủ bên trên quỷ dị ngoại trừ ninh vũ cùng căm hận bên ngoài đều là tiền đặt cược đều là trò chơi người tham dự ta đây cũng nên xuất ra tiền đặt cược của ta ninh vũ hơi n h e o mắt lại sau đó vỗ tay một cái không hổ là căm hận ngươi quả nhiên minh bạch rồi quy tắc trò chơi màn trò chơi này cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy h é t dài một tiếng từ căm hận trong miệng b ộ c phát ra từng cái khay đại thủ bắt đầu di động giống như là bàn cờ v ậ y dựa rất nhanh bốn năm con khay đại thủ tụ tập cùng một chỗ từ trên cao xem giống như là mười mấy con bàn tay hình thành bà hoa căm hận phía sau tổng cộng xuất hiện năm cái đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị trừ cái này năm cái đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị bên ngoài còn có gần trăm cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đói bụng trong sân ga quỷ dị cũng đi ra bọn họ cũng trở thành tiền đặt cược trở thành trò chơi người tham dự căm hận đốt ninh vũ m ô i tới gần ninh vũ bên h a i biết không ngoại trừ thị n h y ế n địa ngục cái này bàn cờ lớn ngươi là ta cảm thấy hứng thú nhất người thật sao ninh vũ đồng tử hơi co rút lại hắn dường như biết đạo thịnh tiệc rượu địa ngục có chút ít bí mật từ trên cao ba quát thị n h i ế n địa ngục giống như là một tấm bàn cờ to lớn mặt người chính là t r ê như bàn vậy nho a y đại thủ chính trên cờ cờ. Lẽ, chính cờ bàn chính là vậy, nhỏ một viên vận mệnh tiền su lại hấp dẫn sở hữu quỷ dị ánh mắt như vậy hãy bắt đầu đi căng thận thở ra khói trắng trong mắt mang theo tuyệt đúng hưng phấn nàng thậm chí không để bụng ninh vũ đến cùng có không có tư cách cùng nàng đánh cuộc đối nàng mà nói loại này vui sướng so với chính mình khai phát đói bụng sân ga mãnh liệt hơn đánh bạc sinh tử trò chơi căm hận đưa tay khóa tại ninh vũ lòng bàn tay hai người lòng bàn tay tương khấu vận mệnh tiền su trong lòng bàn tay điên cùng run g dày ở vận mệnh nhân trực g ư ớ i ta nguyện đánh bạc sinh tử ta nguyện đánh bạc toàn bộ ninh vũ cùng căm hận đồng thời mở miệng nói đến đây là vận m ệ n h dưới quy tắc nôn xuất pháp tùy ẩm ẩm ẩm ẩm sáu con khay ngón tay lớn tiêm ối lượng hình thành một cái cự đại lao lung vận mệnh giới nhìn kỹ liền khay bàn tay hình thái đều phát sinh biến hóa. huyết hồng sắc bầu trời xuất hiện một đạo tinh hà đó chính là vận mệnh dưới ánh mắt nó đem nhìn kỹ trận này đánh bạc sinh tử đánh bạc toàn bộ vận mệnh trò chơi như vậy ninh vũ liệt nụ cười đ á y mắt tràn ra hầm mang như hỏa diễm đang thiêu đốt phí một tiếng ninh vũ đem tiền su đạn đến bầu trời nho nhỏ tiền su ở trên trời xoay tròn tăng lên nó phảng phất trở thành thế giới trung tâm sở hữu quỷ dị đều ngẩng đầu nhìn xoay tròn tăng lên tiền su có thể đứng ở khay bàn tay quỷ dị cũng không đơn giản tiền su ngoại trừ thêm vận mệnh đặc tính bên ngoài cùng bình thường tiền su không có khác nhau chút nào nó xoay tròn cấp tốc cùng quy tích quỷ dị có thể dự cảm đi ra nó đem lấy chính diện hạ xuống chính diện là ninh vũ lựa chọn bởi vì vận mệnh tiền su ban đầu vị trí là ninh vũ lòng bàn tay mặt trái là căm hận lựa chọn bởi vì căm hận đưa tay khóa tại vận mệnh trên tiền su chính diện hạ xuống đem là ninh vũ thắng nhưng trò chơi thật sự có đơn giản như vậy sao trò chơi chủ người tham dự không cách nào q u á i dày nhưng trò chơi phụ người tham dự lại có thể cái dày chỉ thấy căm hận phía sau một chỉ quỷ dị ở vận mệnh tiền su gần hạ xuống chốc lát đông nhiên thổi một khẩu khí cuốn phong tịch quyền vận mệnh tiền su lần nữa tăng lên nó xoay tròn tần suất phát sinh biến hóa như lần này rơi xuống đất nó đem lấy lưng mặt hạ xuống nguyên lai、like, đây mới là trò chơi chân chính quy tắc tiên đặc cược mới là quyết định sinh tử thắng bại hải tâm cái này một khẩu khí đem ẩn g i ấ u quy tắc trò chơi thổi đi ra động thủ linh vũ phía sau quỷ dị tuy là hận linh vũ hận đến muốn chết nhưng bọn hắn không thể không động thủ bởi vì một ngày linh vũ thua bọn họ đều phải chết tiên quỷ trước tiên xuất thủ lại bị căm hận sau l ư n g quỷ dị ngăn cản tiếp lấy song p ư ơ n g phía sau quỷ dị toàn bộ động thủ bọn họ như đụng vào nhau song chiều đang điên cùng chém chết vận mệnh tiền su xoay tròn tần suất không ngừng phát sinh biến hóa nó nhảy rơi xuống lại nhảy nhảy lại rơi xuống sông lên a tổng tài sông lên a chợ đại ca rút một tay nửa con nết hóa thành lục quang trực tiếp g i ế t đi ra ngoài tốc độ của hắn mau k i n h người giống như một đạo thiểm điện đem vận mệnh tiền su lần nữa đập lên nó theo ninh vũ lâu như vậy tâm tính càng ngày càng cường đại nó giống như là tô phỉ vậy ở tan vỡ trung thành trường đang lớn lên trung tan vỡ họa bị nữ đều kinh ngạc nửa con nết mới vừa vẫn còn ở thanh hóa vẫn còn ở tan vỡ nhưng bây giờ giống như là chiến thần vậy trực tiếp s á t tiến vận mệnh chiến trường nó chỉ là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ai chiến trường chém giết vậy cũng là thai nạn cấp quỷ dị thậm chí còn có đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị nó một cái nho nhỏ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị cứ như vậy s á t tiến đi một mắt nhìn lại khay bàn tay quỷ dị toàn bộ đều đang chém giết lẫn nhau càng đến gần vận mệnh tiền su chém giết càng thêm điên cuồng giết đỏ cả mắt rồi giết điên rồi thân sở hữu quỷ dị đều liều mạng duy chỉ có linh vũ cùng căm hận bốn phía bình tĩnh hai người bọn họ giống như là người ngoài cuộc không nhìn một phía không nhìn tiền su nhìn thẳng đối phương bọn họ đang vì chúng ta liều mạng căm hận liếm môi một cái nói đến ninh vũ lại n ứ t ra nụ cười lắc đầu không phải bọn họ là ở vì chính bọn chúng liều mạng nơi này quỷ dị e sợ ngươi hoán hận ta vô luận chúng ta người đó chết rơi bọn họ cũng sẽ không bị thương chỉ biết hoan hô thật lâu không có chơi đ ù a như thế có ý tứ trò chơi căm hận nhãn thần càng thêm h ư phấn đồng tử hầu như biến thành một đường kia giống như trí mạng nhất độc xạ nhưng cái này cũng không hề là ngươi chân chính nhãn a ninh vũ điêu ra một điếu thuốc điểm xinh đẹp phun ra một điếu thuốc sương ngủ ta muốn cho quỷ dị quay vòng lập quy củ, quý củ. không sai quy củ của ta hai nạn đi vòng thủy d i ệ t cấm hành tám chữ liền căm hận biểu tình cũng thay đổi sau đó nàng ôm bụng phá lên cười cười nước mắt đều mau ra đây chỉ bằng ngươi ninh vũ nhún b a i chỉ bằng ta trận này đánh cuộc chính là ta lập quy củ bắt đầu căm hận nhìn lấy ninh vũ nghiêm túc nhan thần nàng từng bước thu hồi nụ cười đức cảm ngờ đầu dường như đang suy tư ninh vũ nói có thể thực hiện độ sau một hồi căm hận một lần nữa lộ ra nụ cười nàng không để bụng chỉ cần có thể để cho nàng h ư n ấ n còn nhiều như vậy làm cái gì trẻ em giết vẫn còn tiếp tục đẩy trời hết u y vũ rất xuống vận mệnh tiền su ở ninh vũ cùng căm hận đầu đình này vô số quỷ dị người trước ngã xuống người sau tiến lên cải biến vận mệnh tiền su quy tích họ bị nữ gia nhập vào chiến trường lạc cô dâu gia nhập vào chiến trường lạc anh phu nhân gia nhập vào chiến trường ngoại trừ ninh vũ cùng căm hận sở hữu quỷ dị đều ở đây chém giết có thể ninh vũ bên này cuối cùng là thiếu một đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị nếu không phải họ bị nữ lâm thời tham gia bà ti ninh vũ phương này biết thiếu hai cái đỉnh cấp h a i nạn cấp quỷ dị phải kết thúc căm hận đưa mắt rơi vào vận mệnh trên tiền su tư sát di kinh sau khi tiến vào kỳ song phương quỷ dị đều lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ vận mệnh tiền su tần số cải biến càng ngày càng ít nó đã bắt đầu tung tích xong ninh vũ phương này quỷ dị tuyệt vọng bọn họ có thể dự cảm đến vận mệnh tiền su đem lấy phản diện rơi xuống đất ninh vũ tiền đặt c ử a không đủ nếu như nhiều hơn nữa một hai đ ỉ n h cấp thai nạn cấp quỷ dị kết quả đem bất đồng tiền su đang xoay tròn chung xuất hiện ở căm hận cùng ninh vũ ở giữa chém giết đình chỉ căm hận mang theo cuồng loạn nhai ra cười nàng phải thắng ninh vũ cũng đang cười hắn phải thua mắt thấy tiền su gần rơi xuống đất chốc lát ninh vũ khuôn mặt nở hòa linh hoa nửa đoạn thân thể trôi ra nàng giang hai tay nỗ lực bắt lại vận mệnh tiền su nhưng nàng lại chậm một bước bởi vì vận mệnh tiền su gần rơi xuống đất chốc lát xuất thủ trước nhất không phải nàng mà là căm hận căm hận một bà nắm được vận mệnh tiền su hành động này làm cho sở hữu quỷ dị sửng sốt bởi vì chẳng ai nghĩ tới cuối cùng ngăn cản vận mệnh tiền su rơi xuống là căm hận nàng ngầm đầu nhìn ninh vũ biểu tình tự t i ế u phi t i ế u bóp một cái ở ninh vũ cái cổ nhãn thần đỏ như huyết hải sôi trào vì sao người vì sao thờ ơ câu thứ ba căm hận không có hô lên nàng bông ra ninh vũ lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau mấy bước tiếp lấy cầm lấy ra đầu tựa như nổi điên cười to ta hiểu được ha ha ha ta hiểu được ta toàn bộ đều biết thứ ban đầu vận mệnh tiền s u liền không phải chân chính trò chơi chân chính trò chơi là chúng ta a ha ha ha ta thua là ta thua nàng nổi điên bắt nát vụn chính mình mặt cắn tay mình chỉ trừ ra bản thân con người dung mạo xinh đẹp biến đến dữ tợn khủng bố trong mắt điên cùng sò、so、trước đó càng sâu nhìn lấy căm hận sò、so、trước đó càng điên rồi bốn phía quỷ dị bối rối tình h u gì cái gì gọi là chân chính trò chơi là hai người bọn họ rõ ràng căm hận lập tức phải thắng vì sao căm hận lại nói chính mình thua kỳ thực màn trò chơi này từ lúc mới bắt đầu trọng tâm thì không phải là vận mệnh tiền su vận mệnh tiền su chỉ là mặt ngoài quy tắc trò chơi màn trò chơi này chân chính quy tắc ở căm hận cùng ninh vũ trong tay là căm hận cam lòng cho làm cho ninh vũ chết vẫn là ninh vũ cam lòng cho làm cho căm hận chết rất hiển nhiên căm hận liên tiếp ninh vũ chết như thế có ý tứ người nhiều lần đều có thể cho nàng mang đến cực hạn cao trào người cứ như vậy tử vong căm hận liên tiếp sở dĩ nàng ở một khắc cuối cùng bắt được vận mệnh tiền su nàng cái này vừa ra tay liền thua không phải nàng còn không có triệt để thua nàng mặc dù thua vẫn chưa có chết vận mệnh tiền su liền tại trong tay nàng chỉ cần buông tay nhất định mặt trái rơi xuống đất linh vũ sẽ thắng nhưng sẽ chết căm hận không thèm nói nhắc lại nàng nâng lên siết chặt nắm tay chỉ cần như thế buông lòng tay linh vũ sẽ chết trong tay nàng siết linh vũ mệnh ngầm đầu căm hận mở miệng hỏi như vận mệnh tiền su chính diện lúc rơi xuống đất ngươi sẽ ra tay sao nét mặt của nàng thay đổi bình thường thay đổi cẩn thận từng ly từng tí thậm chí đáy mắt còn mang theo chờ mong cùng k h á c cầu ninh vũ đúng một cái khói bụi sẽ không hai chữ làm cho căm hận biểu tình ngưng kết nàng siết chặt nắm tay không ngừng dùng sức móng tay xâm nhập huyết đủ, huyết thủy theo khe hở chạy xuôi đáy mắt điên cùng nhìn thấy mà giật mình toàn thân rừng không ngừng run dày nhưng cuối cùng căm hận không có giang bàn tay ra nàng cứ như vậy gắt gao đem vận mệnh tiền xu nắm ở trong tay chơi thật h á chơi thật vui thật là chơi thật vui ha, ha ha ha ninh vũ không hổ là ngươi không hổ là ngươi cũng chỉ có ngươi có thể mang đến cho ta trí cao vui mừng ha ha ha căm hận nổi điên cười to nàng thua nàng thua triệt đ ể nàng không muốn b u ô n g bàn tay ra nàng tìm không được b u ô n g bàn tay ra lý do nàng muốn làm ộ t cái có thể cho nàng mang đến trí cao vui thích tồn tại mà không phải một cổ thi thể lạnh như băng chỉ có ninh vũ chỉ có ninh vũ có thể cho nàng mang đến trí cao vui mừng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chẳng bao giờ để cho nàng thất vọng qua một hồi sở hữu quỷ dị đều liều mạng chém giết trò chơi cứ nhiên ở căm hận chịu thua chúng kết thúc giống như là một hồi trò khơi hài đây là tại chỗ sở hữu quỷ dị đều không nghĩ tới có lẽ căm hận chịu thua cử động sớm đã bị vận mệnh chi nhãn biết được nó c h ầ m rãi nhắm mắt lại vận mệnh tiền su ở căm hận bàn tay hóa thành bột phấn đây chính là căm hận lựa chọn vận mệnh không di chuyển b u ô n g tay nắm chặt nàng lựa chọn nắm chặt ninh vũ từng bước một đi tới căm hận trước mặt hiện tại căm hận không nói gì nàng nhìn thấy bàn tay tiền su bột phấn đờ ra cảm ơn ninh vũ gật đầu hướng hồ điệp trang viên đi tới đi hai ba bước phía sau căm hận đột nhiên lớn tiếng hỏi ngươi còn có thể tìm ta a sân nhà thân phận giờ khắc này phát sinh cải biến ninh vũ quay đầu từ ngươi bắt được vận mệnh tiền xu một khắc kia ngươi liền rốt cuộc không thắng được ta ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta ta vì sao còn phải tìm ngươi căm hận trầm mặc giống như nàng lại cũng không thắng được ninh vũ nàng có thể giết chết ninh vũ t h u ậ n tay là có thể giết chết ninh vũ có thể nàng cũng rốt cuộc không thắng được ninh vũ cái kia nắm chặt cầm không phải ninh vũ vận mệnh mà là chính nàng vận mệnh ngươi không sợ ta giết ngươi cùng phong lại xuất hiện căm hận bấm ninh vũ cái cổ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ninh vũ bên trong nổi lên thao thiên sắc khí nàng muốn giết người ai cũng ngăn không được ngươi giết không được ta ninh vũ nhìn thẳng căm hận hai mắt ngươi là một m cái không cam lòng chống không quỷ chỉ có ta có thể cho ngươi mang đến vô thượng vui mừng ở không có tìm được vật thay thế phía trước ta như chết đi ngươi quăng đời còn lại đem chống d i ố n g t ậ i cùng ngươi có thể chịu được sao vĩnh sinh quỷ ninh vũ đem căm hận từng cây một ngón tay lời ra sở hữu q u ỷ đều trầm mặc ở bọn họ trong lòng căm hận là điên cuồng đại danh từ đáng ghét gác lại bị ninh vũ từng bức bức cái này d ạ n g nói như vậy ninh vũ càng thêm điên cuồng chỉ có điên cuồng hơn tài năng mới có thể áp chế điên cuồng chỉ có kinh khủng hơn tài năng mới có thể áp chế khủng bố mắt thấy ninh vũ muốn đi căm hận cắn răng ta là hắc vương phía sau một đoá hoa đen đưa nàng báo khỏa chờ các loại hoa đen nở rộ căm hận mặc vào một thân h ắ c sắc l ấ bảo khoác bên ngoài hắc bên trong đỏ áo choàng mái tóc màu đen hai bên b ằ n khởi hình thành hai cái truy tâm bọc lớn đầu đội đỉnh đầu trường mãn bén nhọn vương miện g nam chữ thị n h y ế n địa ngục thay đổi quỷ dị bầu trời xuất hiện một viên cự đại trong mắt cái viên này trong mắt ở bốn tháng thị n h i ế n địa ngục chuyện lạ xuất hiện qua xem qua trong mắt người đều sẽ tiến nhập thị n h i ế n địa ngục lúc này, này cái trong mắt xuất hiện nó treo cao bầu trời nhìn chằm chằm căm hận cái loại này vô hình đại khủ dù cho quỷ dị đều tâm thần câu liệt bọn họ cúi đầu biết do bầu trời có vật gì nhìn lấy bọn họ có thể bọn họ không dám n g n g đầu có một loại khủng bố gọi là không thể nhìn chứng kiến sẽ chết a ninh vũ dừng lại bước tiến quay đầu hắn cũng có thể cảm giác được chân trời treo cao trong mắt cái loại này cực hạ nguy n hiểm trong cơ thể mười vạn tám ngàn vạn ước cái tế bào đều đang kêu trên cả thế giới đều yên lặng hát giáo chủ trốn nàng nàng là tô phỉ nàng căm hận còn muốn nói điều gì cũng không biết thừa nhận rồi bực nào thống khổ liên năng đều bưng đầu tựa như nổi điên run r à y khối lớn khối lớn huyết n ụ c bắt đầu rơi xuống lòng bàn chân dâng lên hắc khí tiến vào da rẻ giống như rắn bắt đầu n ú c đ í c h bọn họ bọn họ là binh lính của ta căm hận bưng đầu gào thét kêu thảm thở hổn hển bài trừ chưa tới mỗi một chữ đều chen cực kỳ thống khổ ninh vũ một cái quỷ tuấn bộ xuất hiện ở căm hận trước mặt hắn một tay bị căm hận miệng chớ nói sẽ chết bốn chữ căm hận cười rồi nàng cắn một cái ở ninh vũ trên tay ánh mắt của nàng như nguyệt nha vậy ố lượm nàng biết nàng thắng ở bà phục vụ quên mình thắng ở bà ninh vũ quay đầu lại thịnh yến địa ngục yên tĩnh như chết sở hữu quỷ đều túi t h ấ p đầu cũng không n ú c ních cũng không nói chuyện q u y ê n giả đang đói bụng sân ga năm mươi sáu tầng không ngừng đoán cái gì nó lai lịch quá thần bí c h u y ê n thuyết nó cùng thịnh yến địa ngục cùng nhau xuất hiện c h u y ê n thuyết nó tồn tại mục đích đúng là vì chung kết thịnh yến địa ngục cho đến giờ phút này nó đoán kết quả xuất hiện năm chữ hát quốc vương ninh v ũ ta tìm được rồi ta quốc vương q u y ê n giả ngẩng đầu lên hắn bị hát tuyến vá ở trên ánh mắt giờ khác này phảng phất xuyên tấu toàn bộ thấy được nhận thực trong mắt căm hận không lại nói lung tung nhận thực trong mắt dần dần biến mất ở trên không người chúc cầu a ninh vũ một tay lấy tay rút ra một tảng lớn thịt bị căm hận cắn xuống tới căm hận mang theo hết u y thủy n h a i nước sau đó n u ố t vào bụng sau đó toàn thân khẽ run một cái đó là vạn vật chết chơ chú bạo phát nhưng đối với căm hận mà nói ảnh hưởng không lớn t a thắng phản chi nàng còn tàn nhẫn liếm môi một cái ninh vũ sở cầm một cái như có điều suy nghĩ nhìn lấy trước mặt căm hận không được đại bí mật đ a hát vương phía sau là căm hận hát giáo chủ là tô phỉ binh sĩ làm ớ i vừa áp sát tới năm con đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị như vậy bên trong vương đã có hắc như vậy nhất định có bạch Bạch ở nơi đây tương lai tuyệt đối là một cái rất có ý tứ phương quảng